Chương 34. Nói hết thể đều sẽ có, nhưng tiền đâu? Người đâu? Phù Giang huyện không có gì cả. Cho nên không trách Ngụy đại nhân không tin, hắn lăn qua lộn lại tính, cũng cảm thấy không có khả năng, bằng không lấy hắn khéo đưa đẩy trình độ, không đến mức đương chê cười cho đại gia nghe. Về phần này chê cười truyền đến Chi Châu trong lô thai, Chi Châu phản ứng lại cùng hắn tưởng không giống nhau, vậy hắn cũng không biết. Kỳ Dương bên này vừa kết thúc mương nước tu sửa, năm nay hạ thu tự nhiên hãy để cho bộ khoái đám người đưa đi, hắn liền lộ Châu thành đều không bước vào. Trước kia là vì không làm cho người chú ý, bây giờ là lười đi qua. Phú Giang huyện nhiều việc như vậy muốn bận rộn, hắn thật sự không có gì không. Phù Giang huyện phía tây mương nước sửa tốt sau, năm nay quy định lực dịch cũng liền kết thúc, tổng cộng tiêu phí nha môn hơn 100 lượng tu mương nước. Tuy nói nhân công không cần tiền, nhưng tài liệu cùng dân hộ ăn cơm, đây đều là muốn bạc. Chuyện này làm xong, không ít người trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi một chút, tu mương nước cũng không thoải mái, liền tính bọn họ chi huyện đại nhân làm cho bọn họ thay phiên nghỉ ngơi, nhưng khẳng định không bằng ở nhà thoải mái. Mương nước sửa tốt, cao hứng nhất tự nhiên là Mã Gia Loan cùng Tam Giang thôn. Hai cái thôn hiện tại dùng thủy thuận tiện không biết gấp bao nhiêu lần, những kia dùng thủy sung túc. Phân sung túc mạch điển, xem lên đến mọc vô cùng tốt. Về sau hàng năm đều là như vậy, ai trong lòng không thoải mái? Có thể cũng liền Ngọc Huyền Thừa không thoải mái. Hắn hiện tại nhìn chằm chằm Nha Môn sổ sách nhìn chằm chằm cực kỳ chặt, sợ ngày mai Nha Môn tiền bạc liền thấy đấy. Kỳ Dương xem như phát hiện, Ngọc Huyền Thừa xem nhà nước trướng, Bình An xem Tư gia trướng, hai người như là đánh thành cái gì ăn ý, chính là không cho hắn tiêu tiền. Hắn cái này cũng không xài tiền bậy bạ ai nhà nước tiêu tiền vì lợi lý, chính mình tiêu tiền nhiều lắm cho Nha Môn mọi người thêm cơm, hoặc là cho Giang Tiểu Tử Giang Quay Quay mua chút đồ vật. Lại nói tiếp hai người bọn họ hiện tại mỗi ngày tại đằng hiến kia Đang hiện làm quả hồ lô, hai người ở bên cạnh luyện tự, hài hòa cực kỳ. Đang hiện quả hồ lô tạo nghệ càng ngày càng cao, hắn gần nhất giống như có cái gì tư tưởng mới, vẫn luôn đang thử. Cho Giang gia tiểu hai huynh muội mua đồ, vẫn là Biện Kinh Lâm gia Ngũ cô nương cho tiền, tuy nói nàng mượn cho bọn nhỏ tiền danh nghĩa, thực tế trợ cấp hắn, được Kỳ Dương không phải chiếm người tiện nghi người. Kia 200 lượng bạc tự nhiên còn phải muốn tại tiểu hai huynh muội trên người. Kỳ Dương nghĩ đến Lâm gia Ngũ cô nương, không nghĩ đến tiểu hai huynh muội cũng nghĩ đến, bất quá hắn lưỡng là nhìn đến hoa sen lại mở ra, ngọc gia hồ trồng cá lại tốt tươi đứng lên, lúc này mới có cái ý nghĩ này. Buổi tối Kỳ Dương mang theo mọi người đi thị trấn tiệm cơm cải thiện sinh hoạt thời điểm Giang Quay Quay còn lôi kéo hắn nói chi huyện đại nhân, huyện Vân tỷ tỷ năm nay lại đến chứ? Kỳ Dương sửng xuất hạ, mới phản ứng được huyện Vân là Lâm Ngũ Cô Nương quy danh. Kỳ Dương cười khẳng định không đến, nàng không tốt thường đi ra ngoài. Biện kinh môn hộ tại nhiều quy củ, tưởng Lâm Ngũ Cô Nương cũng không tốt thường xuyên đi ra ngoài, chớ nói chi là đến lộ châu. Giang Quay Quay thở dài, hoặc là kêu nàng Giang Bạch Hạc vẫn là Lâm Ngũ Cô Nương cấp cho tên. Ta đây có thể đưa đóa hoa sen hoặc là hạt sen cho nàng sao? Kỳ Dương nghĩ một chút cũng không nghĩ các ngươi cho lời nói, nhất định là ta chuyển giao. Việc này chuyển đi đối với nàng không tốt. ngàn dặm xa xôi đưa đóa hoa sen, hoặc là đưa ngân hạt sen, đây coi là chuyện gì? gặp hai người thật sự thất vọng, Kỳ dương lại nói, bằng không các ngươi một người làm quả hồ lô cho nàng, xem như cái y tứ, cũng tốt đưa ra ngoài. điều này làm cho giang tiểu tử giang quai quai lập tức gật đầu. ăn cơm xong liền làm. cái này cũng không có việc gì, chỉ là hai người đem làm tốt tiểu quả hồ lô lấy tới thì còn có có không ít đồ chơi nhỏ, đều là phù giang huyện gần nhất lưu hành vật nhỏ. giang quay quay cảm thấy mấy thứ này chơi vui, tất cả đều muốn cho huyện văn tỷ tỷ đưa đi. Kỳ Dương cũng không bắt bẻ mặt của bọn họ, tất cả đều thu nạp đứng lên, quay đầu gửi cho Lâm Gia đại công tử. Lâm Gia đại công tử biết Lâm Ngũ cô nương cùng Lượng Tiểu Hải quan hệ tốt, hẳn là sẽ truyền giao. Phù Giang huyện nha môn xem như nhàn nhã mấy ngày, nhưng lập tức lại muốn bận rộn đứng lên. Lăng Gia hồ trong thôn lộ đã khởi công, bọn họ trong tay 500 lượng bạc, vẫn là Lăng Lý trưởng dẫn đầu, còn dư lại lời nói không cần nhiều lời. Nhưng Kỷ Dương nên kiểm toán bản vẫn là kiểm toán bản, chắc hẳn bên kia cũng sẽ không ra cái gì nháo loạn. Bất đại phóng tiểu Kỷ Dương trong lòng rõ ràng, Lăng huyện úy ngược lại là không có trở về, bên kia có thưởng chú binh sĩ giang lực phàm. Còn có phụ thân hắn tại, chưa dùng tới hắn. Chỉ là Giang Lịch phàm binh sĩ thân phận có thể muốn nhắc tới, liền tính thân phận không thay đổi, lương tháng lại muốn tăng, hắn làm việc vất vả, lại rời xa nha môn, không cho điểm trợ cấp tổng không tốt. Giang Lịch phàm tính dưới tay hắn người, hắn tự nhiên muốn tranh thủ. Loại sự tình này Kỷ Dương tự nhiên không ý kiến, đến Ngọc Huyền Thừa kia vẻ mặt thảm thiết, lại khóc cũng vô dụng, số tiền này nhất định phải hoa. Kỳ thật không cần Ngọc Huyền Thừa nói, Kỷ Dương cũng biết, đừng nhìn Ngọc gia hổ cùng thường hoa huyện ở giữa quan đạo lập tức muốn tu, bọn họ trong tay cũng không còn mấy cái bạc. Cho nên Lăng Huyện ý rảnh rỗi nói mình muốn hay không lĩnh nhân tu lộ thời điểm. Kỳ Dương nhìn mình tạ bàng Ngọc Huyền Thừa, cánh tay phải Lăng Huyền Úy, còn có bên cạnh tiểu tư Bình An. Lúc này đều là người một nhà, vậy hắn vẫn là nói thật đi. Kỳ Dương chiều Ngọc Huyền Thừa nâng khiên xuống ba, nói đi không có việc gì, đều là người một nhà. Ngọc Huyền Thừa thở sâu, nhìn nhìn Lăng Huyền Úy đạo, mới vừa ngươi sách cho Giang Lịch phạm tăng tiền tiêu vặt hàng tháng, không phải ta không nghĩ cho, là thật sự không có tiền. Chúng ta nha môn ngày mai phát tháng 6 lương tháng, còn dư 20 lượng bạc. Đừng nói Lăng Huyền Úy, Bình An nghe lời này đều cả kinh sau này vừa lui. 20 lượng? Tiền đâu? Kỳ Dương ho nhẹ, tu nước, phát lương tháng Lại có các công tượng quản ăn quản uống, cũng không xê xích gì nhiều. Vậy cũng không thể thừa lại 20 lượng A. Lăng huyện lý phản ứng kịp, lập tức nói, ta hồi lăng ra hồ, lăng ra hồ phân hóa học xưởng có tiền. Kỳ dương ngăn lại, đó là lăng ra hồ thôn nhân kiếm được tiền, tự nhiên dùng ở trong thôn xây dựng, nha môn như thế nào hảo một mình điều động. Không chờ bọn họ lại nói, kỳ dương nghiêm mặt nói, ta hiện giờ nếu là điều động, lấy cớ coi như chính phái, bay đầu nếu là lừa gạt người đâu. Chẳng phải tương đương cấp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân các người lăng ra hồ mặt sau khương gia sơn bên trong chim chóc nhiều ngày thường các ngươi loại lúa thâm thụ này hại một đến thu hoạch chim chóc liền đi ăn lúa thu hoạch trước sau mỗi ngày cũng phải có người đi đuổi chim hiện giờ đây cũng là các ngươi vất vả làm việc bồi thường trùng hoa màu không hợp thủy không đủ chim trùng quá nhiều đều là hại lăng ra hồ lương tử khương gia sơn chỗ đó chim nhiều bọn họ hàng năm thu hoạch thời điểm tổng muốn thụ chút chim hại lương thực tổng muốn thiếu chút cho nên nói hiện giờ phân hóa học là bọn họ bổ sung điểm này cũng không sai lại nói hôm nay điều động ngày mai đâu kỷ dương không phải là người như thế càng không thể mở miệng tử Nói đến cùng, phù Giang huyện Nha Môn liền này 20 lượng bạc. Lương huyện úy phản ứng kịp, kênh đảo đâu? Nhớ không lầm, Chi huyện đại nhân còn muốn tu kênh đảo. Ngọc Huyền thừa cảm động thân thụ liếc hắn một cái, biết hắn chấn kinh đi. Nhưng đổi làm người khác, có thể cảm giác đang nói nói khoác, nếu như là bọn họ Chi huyện, giống như cũng không phải không có khả năng. Kỳ Dương chân thành nói, cho nên chỉ có chúng ta mấy cái biết, không cần nói chuyện. Chuyện cũng không ai tin a. Nói một vòng, lại trở về tu Ngọc Gia Hồ đến thường hoa quan huyện đạo sự Thượng. Hiện giờ phù huyện phía tây thủy lợi đã hoàn công, phía đông hai nơi đường, nhân gia lang gia hồ đã ở làm phía Tây Ngọc Gia Hồ Quan đạo lại chậm chạp không có động tĩnh. Nói cho đúng, chỉ có Ngọc Gia Hồ này đầu không động tĩnh, Thường Hoa huyện bên kia đã động công. Nói tốt hai bên cùng nhau tu, sau đó trên quan đạo gặp gỡ, như thế nào biến thành một bên khởi công, một bên không động tĩnh. Kỷ Dương cười lắc đầu, không cần quản, tự có người cấp cho chúng ta tu quan đạo. Cấp cho chúng ta tu. Mọi người tự nhiên khó hiểu, Kỷ Dương lại đứng lên nhìn về phía huyện nha bên ngoài, mở miệng nói, hiện giờ đã đến tháng 7, còn có không đến hai tháng liền muốn thu hoạch vụ thu 3. Nói lên thu hoạch vụ thu, mọi người chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời, tùy tiện tính tính Bọn họ chi huyện giống như đã tới đã hơn một năm. Mọi người gật đầu, đối, sắp thu hoạch vụ thu. Kỳ Dương thuận miệng nói, chờ lương thực sản lượng số dưới, còn rất nhiều người cấp sữa đường. Bọn hắn bây giờ biết phân hóa học tác dụng, nhưng không thấy được lương thực cuối cùng sản lượng, đối phân hóa học tác dụng vẫn là nhận thức không đủ. Chờ đối phân hóa học nhận thức đầy đủ, đều không dùng phù giang huyện mở miệng, thường hoa huyện chính mình liền đem còn giữ lại quan đạo tu được thỏa đáng. Dù sao đối thường hoa huyện đến nói toàn bộ xây xong cũng không đến 600 lượng bạc, đối với bọn họ đến nói không coi là cái gì. Nói trắng ra là, từ ban đầu hắn tưởng chính là Bạch Phiêu ký. Không đúng tưởng chính là dùng phân hóa học đổi toàn bộ quân đạo. Bằng không chướng diện thượng chỉ còn 20 lượng bạc, hắn ở đâu tới lực lượng? Cũng không phải hắn ăn hôi, mà là phù Giang huyện thật sự nghèo à? Lại nói phân hóa học là hắn một tay nâng đỡ đứng lên, dùng đầu góc đổi đi con đạo, nói không chừng vẫn là hắn chịu thiệt. Kỳ Dương trong lòng giúp mình biện giải một phen, mà Ngọc Huyền thừa đám người nhìn về phía ánh mắt của hắn lại đặc biệt bất động. Ba người rõ ràng phản ứng kịp triệt ý của đại nhân. Đại nhân thật là, thật là không biết như thế nào nói. Hắn này đầu óc đến cùng như thế nào trưởng, Liên này đều có thể tính đến. Ngọc gia hổ căn bản không cần động nhân lực, nha môn cũng không cần động tiền bạc liền đem việc này làm xong. Quan này đạo đều là như vậy thành. Tiệp Kênh Đảo. Kỳ Dương ho nhẹ, đừng suy nghĩ, Kênh Đảo cũng không thể bại phiêu khí. Muốn tu Kênh Đảo, hiện tại liền muốn bắt đầu tích có bạc. Đó cũng không phải là cái số lượng nhỏ, trước đó Ngụy đại nhân giúp đỡ hắn tính qua, riêng là Tiền nhân công liền muốn 23 vạn lượng bạc. Theo tổn tài liệu an trí Kênh Đảo quanh thân dân chúng, nào cái nào đều là tiền. Còn có kia quan đạo vì sao không dựa vào ở giữa tu, mà là nhất định phải dựa vào phía nam, bởi vì ở giữa vị trí chính là lưu cho Kênh Đảo. Này đó cũng không muốn nói nhiều. Nói lại nhiều đều là lời nói suông không bằng hào hào làm việc. Thời gian đến tháng 7, trừ tại sửa đường lăng ra hồ bên ngoài, nhất bận biểu hẳn chính là thượng tập thôn. Thượng tập thôn loại tảng lớn quả hồ lô rốt cuộc thu hoạch. Từ năm trước bắt đầu chi huyện đại nhân thu quả hồ lô, đến năm nay tảng lớn quả hồ lô hạ xuống. Đầu một năm loại quả hồ lô tuy rằng kết không sai quá nhiều quả, nhưng ở quả hồ lô giang ra dưới sự hướng dẫn của, kia sáng lập đi ra loại quả hồ lô hoang điệp nhưng là không ít. Loại quả hồ lô đối chất đất yêu cầu không tính cao, chỉ có tới nước muốn càng cần một ít Thượng tập thôn lưng tựa mặt từ sơn, trên núi nguồn nước dồi dào điểm ấy không cần lo lắng. Cho nên năm nay lấy xuống quả hồ lô cũng không ít. Bọn họ bên kia có quả hồ lô Giang gia phụ trách dẫn đầu, đầu một đám đưa tới 15000 cái quả hồ lô lại đây. Đơn đặt hàng yêu cầu 5000 bộ khí cụ, không phải chính là 15000 cái quả hồ lô. Trong đó còn có quả hồ lô Tú Tài đang hiện yêu cầu không eo quả hồ lô, hắn gần nhất đối quả hồ lô càng thêm si mê, nếu không phải là còn muốn dạy Giang tiểu tử Giang quay quay đọc sách tập viết, chỉ sợ toàn thân tâm đều bổ nhào vào quả hồ lô mặt trên. Hiện tại liền Kỷ Dương đều không thế nào nhìn thấy hắn, mỗi ngày đều tại vương gia trong nhà làm quả hồ lô. Ngay cả 5000 cái quả hồ lô đưa lại đây, đang hiện cũng chỉ là nhường Ngọc Huyền thừa phụ trách, hiện nhiên đối thủ đầu sự càng thêm quan tâm. Ngọc Huyền Thừa trải qua năm ngoái, cũng biết làm quả hồ lô lưu trình, tiếp tục triệu tập thị trấn dân chúng, đi theo năm đồng dạng bắt đầu làm ẩm thực khí cụ. Chỉ là năm nay bán ra 5000 bộ khí cụ, tất cả đều muốn cầu nhu màu, nhiều bộ trình tự làm việc. Ngọc Huyền Thừa vẫn luôn lấy quả hồ lô xưởng cùng phân hóa học xưởng an an tương đối, không cần Kỳ dương nhiều phân phó, đã an bài người đang làm. Nguyên bản coi như nhàn nhã phụ giang huyện dân chúng, lại bắt đầu sinh hoạt, nhưng có thể kiếm khoản thu nhập thêm sự, không có người sẽ từ tuyệt. Nơi đây dân phong quả thật không tệ, không hổ là binh sĩ hậu nhân. Kỳ dương đồng dạng đi xem vài lần, gặp Ngọc Huyền Thừa an bài thỏa đáng, cũng cũng không sao chỉ cần chờ này phê quả hồ lô khí cụ đưa đến Thường Hoa huyện tiệm tạp hóa, chính là Dương Châu chi nhánh, bọn họ bên kia kiểm nghiệm đủ tư cách, còn dư lại 32 tiện cho cả hai có thể đưa đến trên tay. Này mua một cái bán từ tháng riêng định ra, hiện giờ tháng 7 rốt của hoàn thành. Bất quá Kỳ Dương nhường Ngọc Huyền thừa không cần chỉ làm 5000 bộ, này 5000 cái đơn đặt hàng làm xong, tiếp tục đi xuống làm, Kỳ Dương cảm thấy 5000 cái phóng tới thành Dương Châu Trong, kia được quá không thu hút. Nói không chừng nhân ra tốt càng nhiều, hơn nữa làm nhiều, tổng có thể đưa đến Lộ Châu đi bán đi. Trong lúc nhất thời, từ đầu nguồn thượng Tập thôn các gia bán quả hồ lô kiếm không ít tiền bạc phải biết bọn họ lấy xuống quả hồ lô sau không chỉ bán, còn muốn giúp đỡ phơi nắng, phơi nắng hảo khả năng làm quả hồ lô khí cụ. Cho nên bọn họ kiếm được cũng là vất vả tiền. Sau đó đồ vật đưa đến thị trấn, có thị trấn Bách Tính môn bắt đầu gia công, lại tranh chút vất vả tiền. Cuối cùng khả năng lấy rẻ tiền giá cả vận ra. Bây giờ là khổ điểm, nhưng chỉ cần mở rộng quy củ, tích tiểu thành đại, tất nhiên có thể kiếm đồng tiền lớn. Toàn bộ tháng 7, Phú Giang huyện lại quật khởi làm quả hồ lô sai sự. Tháng 7 đấy, 5000 bộ khí cụ từ Ngọc Huyền thừa mang theo bộ khoái vệ phong đưa đến Thường Hoa huyện, còn đi ngang qua đang tại sửa đường Thường Hoa huyện công tượng. Xem kia tiến độ, 50 giằm lộ hẳn là tu có hơn 10 tròng, bên kia tiền bạc sung túc, người cũng đủ, tu được lộ vừa nhanh lại hảo. Dù sao Ngọc Huyền Thừa nhìn xem đáp ý đi thưởng Hoa huyện tiệm tạp hóa chi nhánh giao hàng thời điểm, chỗ đó việc trưởng bày coi như như tình. Ai bảo phân hóa học sự, hai cái huyện hợp tác sự đã chuyển khắp. Bọn họ bên kia kiểm tra không có vấn đề sau, lập tức giao tiền, phòng trừng cũng là xem tại Ngọc Huyền Thừa lớn nhỏ là quan phân thượng. Bất quá Ngọc Huyền Thừa trước khi rời đi, đám kia kế còn thấp giọng nói, các ngươi nếu có rảnh, có thể làm nhiều một ít, thứ này so các ngươi trong tưởng tượng còn muốn được hơn nên. Bọn họ dù sao cũng là Dương Châu chi nhánh Tiệm trong còn có chuyên môn từ Thường Hoa huyện đến Lộ Châu rồi đến Dương Châu thương thuyền. Tin tức tự nhiên linh thông. Ngọc Huyền Thừa chỉ cảm thấy lời này cùng bọn họ Chi Huyện Đại Nhân nói đồng dạng, bất quá vẫn là nói đùa hỏi lại một câu. Lời này thật sự không phải lừa gạt ta. Tiểu nào dám lừa gạt ngài? Ngài nhưng là phụ Giang huyện huyện thừa lao ra à. hòa kế vội và nói. Ngọc Huyền Thừa vẫn là tựa như thường ngày, theo bản năng học Chi Huyện Đại Nhân bộ dáng, cười gật gật đầu, lại thuận tiện tại hắn trong tiệm này mua chút trái cây điểm tâm, ra tiệm tạm hóa thời điểm. Nhìn xem nhân gia này bến tàu người đến người đi, tuy nói so ra kém Lộ Châu bến tàu, nhưng là có thương thuyền sẽ ở này ngừng. Thập chiếc truyền ngừng một chiếc, đã biết rất nhiều người ăn uống. Còn có nhân gia huyện thành này, người đến người đi, có nhiều sức sống. Bất quá không quan hệ, bọn họ có chi huyện đại nhân, nhất định cũng có thể như vậy. Ngọc Huyền Thừa đám người vẫn chưa quá nhiều dừng lại, mang theo chi huyện đại nhân muốn trái cây điểm tâm liền trở về phủ Giang huyện. Mấy thứ này tự nhiên bị Kỷ Dương chia cho Giang tiểu tử hai huynh muội, lại cho Ngọc Huyền Thừa, Lang huyện ý gia tiểu Hải. Nghe nói bộ khoái vệ phong gia tức phụ cũng có thai, phòng trứng năm trước liền có thể sinh ra đến. Không chỉ là vệ phong gia. Nhìn xem phía dưới các thôn báo lên dân cư, năm nay tiểu Hải rõ ràng nhiều hơn không ít, sống suất dẫn cũng cao rất nhiều. Đây đều là hiện tượng bình thường, giống nhau giàu có sau khi thức dậy, trẻ sơ sinh dáng sinh liền sẽ tăng nhiều, dân cư tương ứng tăng nhiều, hài tử sống sót dẫn cũng biết gia tăng. Cổ đại cũng không có cái gì ưu sinh ưu dục ý nghĩ, đều chú ý nhiều đứa nhỏ có phúc khí, người một nhà khẩu nhiều mới sẽ không bị bắt nạn. Không đi điều tra bên trong sự, loại này giản dị mà thực dụng ý nghĩ, đối hoang vu nơi, pháp luật không kiện toàn địa phương đến nói, xác thật rất có tác dụng. Trừ tiểu hài sinh ra hơn bên ngoài, dân hộ cũng từ nguyên lai 300 nhị biến thành 337, có mấy hộ bởi vì bất đồng nguyên nhân phân đi ra. Trong đó một nhà chính là bởi vì hắn gia tổ phụ qua đời. Tổ phụ phía dưới có ngũ nhi nhất nữ, tiểu nhi tử đều nhanh có tôn nhi. Nguyên bản duy trì chủ hộ qua đời, năm cái nhi tử liền thương lượng phân ra. Cái này hơn 40 người khẩu đại gia tộc phân thành ngũ hộ, các gia cũng đều có 7, 8 người đâu. Dân cư thì từ trước 1500 thập nhất, gia tăng đến 1599. Bất quá dựa theo bình thường quy luật, sang năm mới là sinh dục đại niên phần, phòng chứng rõ ràng dân cư sẽ có rõ rệt gia tăng. Hơn nữa có chút ra đi làm công người, tựa hồ lục tục trở về, tin tưởng phù giang huyện người sẽ càng ngày càng nhiều. Trơ Ngọc Huyền thừa mang theo 322 lần đến, nha môn cuối cùng không như vậy nghèo. Rõ ràng bình thường cũng không ít kiếm tiền a đến cùng vấn đề xảy ra ở đâu. Ngọc Huyền thừa theo bản năng nhìn về phía bọn họ Chi huyện đại nhân, sau đó nhanh chóng lắc đầu, không thể trách Chi huyện, như thế nào có thể trách Chi huyện đại nhân đâu. Kỳ Dương căn bản không biết ý nghĩ của hắn, lại phân phó Bình An tại hắn mang đến vật trong tìm hai cái đi ra, vẫn là đuổi tại trung thu trước, một cái đưa cho Lộ Châu Chi Châu, một cái khác đưa cho Thông Phán. Hắn lại vẫn không đi Lộ Châu. Đi làm gì? Để người ngoài chú ý sao? Tuy nói Lộ Châu cách Biện Kinh có chút khoảng cách, được khó tránh khỏi có người sẽ nhận ra hắn. Tại năm nay được mùa thu trước, hắn tuyệt đối không thể lộ mặt. Nhưng kỷ dương không biết, tại bình an chuẩn bị tốt lễ vật trước khi lên đường, lộ châu chi châu đã biết đến rồi hắn chuyện. Lộ châu chi châu phái tâm phúc tiến đến hỏi thăm, nhưng tâm phúc phát hiện một sự kiện. Bọn họ phù giang huyện thái quan hoang vu có rất ít người ngoài xuất nhập, hắn mặc kệ như thế nào ngụy trang đi qua đều sẽ đặc biệt chớm mắt. Nguyên lai like hoang vu còn có như vậy chỗ tốt, không dễ dàng bị người hỏi thăm tin tức. Có mấy lần hắn đều muốn tới gần phù giang huyện phụ cận, chỉ thấy phía nam Hoang địa chuẩn bò ở có cái quẻ chân lao Hán lao hán này nhìn chằm chằm hắn nhìn rồi vài lần, rõ ràng muốn tìm người báo cáo cho trong thành. Đây quả thực tự nhiên phòng vệ a. Tâm Phúc xem như hiểu được, vì sao Bá Tước phủ đích tử tại phủ Giang huyện sự, nửa điểm không truyền đến lộ Châu thành. Nếu không phải là thường Hoa huyện chi huyện nói nhiều, Chi Châu đều không rõ ràng phủ Giang huyện tình hình gần đây. Dù sao năm ngoái khoản rõ ràng, ngẫu nhiên có nhiều gia đến thuế khoản cũng không qua trường, đều tại hợp lý trong phạm vi. Tâm Phúc nhiều lần suy tư, dứt khoát đi cách vách thường Hoa huyện, theo chỗ đó tiểu thường cùng nhau đi vào phủ Giang huyện. Cái này đánh ra ánh mắt khẳng định thiếu chút. Bất quá Tâm Phúc tại Thường Hoa huyện đều nghe ngóng chút tình huống, đợi sự tình báo cáo cho lộ Châu Chi Châu thời điểm, Chi Châu cũng là khẽ như mày. Trước không nói tiến phủ giang huyện cửa chính có quẹ chân lào Hán nhìn chằm chằm, đã nhìn ra kỳ dương bất động chớ đừng nói chi là chuyện kế tiếp từ thương hoa huyện xuất phát tâm phúc liền nghe rất nhiều về phủ giang huyện sự trước nói phủ giang huyện trước kia có nhiều nghèo được từ năm trước tân tri huyện đi sau nhân ra trước giáo dân chúng địa phương như thế nào chế mập tiếp một tay thành lập phân hóa học sưởng mọi người đều là phổ thông dân chúng đều không để ý giải vì sao làm như vậy ai biết tại năm đó cải trắng sản lượng thượng nhìn thấy nguyên nhân bình thường một mẫu đất có thể sinh 400 cân cải trắng đến phủ giang huyện kia có ra thậm chí sinh 900 cân Toàn huyện Trung Bình đứng lên cũng có hơn 700 cân. Hơn nữa đồ ăn lớn rất tốt, thông qua thường hoa huyện thuyền vận đến lộ Châu Thành, trực tiếp bị đoạt thụ không còn. Năm nay còn dự định. Nói đến đây thời điểm, không chỉ Chi Châu cảm thấy nhìn quen mắt, Hán Tâm Phúc cũng nghĩ đến. năm ngoái Chi Châu rất thích ăn một loại cải trắng, không phải là phủ Giang huyện sinh đi. Kia cải trắng hương vị thơm ngọt, diệp tử đầy đặn, sắt thật khá vô cùng. Lại nói đến chuyện kế tiếp, tự nhiên muốn sách dân chúng địa phương mua không nổi phân hóa học, huyện nha còn làm cho bọn họ sớm dự chi, về sau còn liên hành, còn không cần tiền lời hiện tại toàn bộ phù Giang huyện Hoa Màu đều dùng tới phân hóa học, mắt thường có thể thấy được, chỉ cần mặt sau không ra sai lầm, bọn họ lương thực năm nay tất nhiên đại được mùa thu hoạch. Liền trong thời gian này, càng xen kẽ giáo dục quả hồ lô công nghệ, cổ vũ thôn loại quả hồ lô, cổ vũ tu mương nước, sửa đường, thậm chí còn có khai hoang. riêng là loại quả hồ lô, cũng ít nhất mở trăm mẫu hoang địa. Chớ đừng nói chi là bởi vì kỳ chi huyện tiêu phí đại lượng tiền bạc mua châu cấy bất sức, nhưng từng cái thôn còn mở ra trồng trọt đất cổ vũ mở ra cày, khởi công xây dựng thủy lợi, trợ cấp dân chúng, tu chỉnh đường. Phàm là cái nào quan viên làm đến một cái đã đủ hắn lây đến thượng cấp trước mặt đại tuổi đặc biệt tuổi được kỷ dương tại phù giang huyện đã hơn một năm thời gian nửa điểm tiếng gió đều không lậu trong đó tự nhiên có phù giang huyện vốn là hoang vu nhân viên lưu động không lớn duyên cớ càng có kỷ dương cô ý giấu giếm, căn bản không đến lộ châu thành bình thường công văn cũng đều là vô cùng đơn giản duyên cớ từ hắn công văn thượng xem một chút nhìn không ra làm nhiều chuyện như vậy cho nên tâm phúc càng lý giải càng cảm thấy khiếp sợ tại nhìn đến nặng trịch thì trong lòng đã đối chưa từng gặp mặt kỷ dương chi huyện tâm sinh kính ngưỡng tâm phúc báo cáo sau nhìn không được hỏi chi châu đại nhân đại nhân kỷ chi huyện thật sự như thế được thấp không muốn lộ ra. Lộ Châu chi châu mày vẫn luôn nhíu chặt, hắn tưởng có thể so với Tâm Phúc nhiều nhiều lắm, biết sự tình cũng so thủ hạ rõ ràng. Nhưng thủ hạ đi phủ Giang huyện điều tra đồng thời, hắn còn viết thư đi Biện Kinh hỏi thăm. Biện Kinh bên kia tin tức liên quan tới Kỷ Dương, cùng bên này hoàn toàn hai cái cửa đoan. Tuy nói người khác không ở Biện Kinh, nhưng hắn trước cố ý là nhiễu loạn thứ đệ khoa cử, lệnh thứ đệ thi rớt, lệnh bá tước phủ phẫn nộ, bá tước lao ra càng là nói thẳng không đứa con trai này. Sau đó lại bị đại học sĩ Lâm gia chính thức từ hôn. Vừa kiêu ngạo lại để cho người chê cười. Như vậy Kỷ Dương, cùng Phù Giang huyện Kỷ Dương, thật là hai người Nếu thật sự là như thế, Lộ Châu loại này nhẹ nhàng lắc đầu, vị này cũng không phải là thật sự địa thấp. Hắn tưởng, rõ ràng là bỗng nhiên nổi tiếng. Nếu không ra dự kiến, chờ bọn hắn phụ giang huyện thu hoạch vụ thu thời điểm, chính là hắn đứng lúc đi ra. Có chiến tích cùng lương thực chính được mùa thu hoạch bản thân, hắn thì sợ gì? Nhưng là cái này cũng cũng quá lớn. Tuổi còn trẻ kỳ dương, vậy mà có thể nhẫn một năm. Tri Châu tâm phúc lại khiếp sợ, qua sẽ mới đạo, vậy chúng ta làm như thế nào? Chi Châu đến lúc này ngược lại nở nụ cười, chờ xem, bản quan ngược lại là muốn nhìn bọn họ phụ trang huyện đến cùng như thế nào cái được mùa thu hoạch pháp. Giúp hắn gạt. Không được quá nhiều người nghị luận, biết được thân phận của hắn cũng không được nhiều lời. Biện Kinh bên kia muộn một hồi biết, kỳ dương phần thắng liền càng nhiều hơn một chút. Nếu là kỳ dương thật có thể làm đến làm người ta khiếp sợ thành tích, đừng nói tu con đạo, tu kinh đạo, được cũng không phải không trùng lâu cắt. Hắn không có tiền, Lộ Châu còn không có sao. Chương 35. Hưng Thịnh 33 năm, tháng 8. Tiến tháng 8, ruộng lúa lúa mạch một ngày một cái dạng, nhìn xem ánh vàng rực rỡ, mỗi ngày tại trong ruộng đi một vòng, liền có thể cảm nhận được được mùa thu hoạch vui vẻ. Lang gia con đường tu sửa cũng tạm thời gác lại, đợi đến thu hoạch vụ thu sau lại tiếp tục. Thượng tập thôn quả hồ lô, thì trấn quả hồ lô chế tác, toàn bộ ngừng lại. Lại chuyện trọng yếu, cũng không có thu hoạch vụ thu quan trọng. Kỳ Dương trải qua một lần, tự nhiên trong lòng rõ ràng. Qua trung thu, lục tục cũng là chính thức được mùa thu hoạch tiết. Bất quá trung thu cùng ngày, vẫn là vô cùng náo nhiệt chúc mừng một phen, năm nay du hỏa lòng cũng so năm rồi náo nhiệt. Tuy nói còn chưa thu hoạch, nhưng nhìn xem nặng trịch mạch thuế, có kinh nghiệm nông dân từ giờ trở đi, đã không khép miệng. Nhưng ở trung thu tiền, Kỳ Dương cũng thu được mấy phòng thơ. Biện Kinh mấy phong Dương Châu một phong Biện Kinh bên kia, tiếng nghi của hắn cha lần trước mắng qua hắn sau, không còn có thư lui tới này đó thư tín nhiều là lần trước cho hắn gửi tiền bằng hữu viết đến, kỷ dương đem ngân phiếu lui về, lại cùng bọn họ hàn huyên vài câu, tự nhiên là cảm tạ bọn họ, lại nói không cần vân vân. nay thường xuyên qua lại, ngược lại là không nhiều như vậy mùi thuốc súng, thậm chí còn ăn đuổi hắn, nói từ hôn cũng không có cái gì, còn có đó là lâm gia đại công tử hồi âm, trước viết nhà hắn ngũ mọi đã thu được những kia tiểu đồ chơi, đều là biện kinh cũng ít thấy, cho nên tỏ vẻ cảm tạ. lại nhắc tới kỷ dương thứ đệ thi rất sự, tuy rằng viết được bị mở, nhưng hắn thứ đệ còn có thứ đệ cứu cứu một nhà, rõ ràng đem thi rất nguyên nhân quy kết đến kỷ dương trên người. Tại biện kinh ồn nào ồn nào huyên náo, nói là Kỷ Dương cô ý khiến hắn dọa hắn, lúc này mới thi rớt. Lúc này cho Kỷ Dương thanh danh lại bỏ thêm một bút. Cuối cùng thì nói nhà hắn ta muội đã đính hôn, nguyên bản Lâm gia ý tứ là liền đương chi tiền cùng Kỷ gia đính hôn sự không phát sinh. Nhưng không nghĩ đến Kỷ gia lại truyền ra tin tức, nói Kỷ Dương sớm đã bị từ hôn, nhân gia Lâm gia tam cô nương cùng những người khác đính hôn rất bình thường. Điều này làm cho Lâm gia tự nhiên mất hứng, nhưng rốt cuộc quan hệ không lớn. Tin tức này truyền đi, tự nhiên lại là cho Kỷ Dương vốn là không tốt trên thanh danh thêm mắm thêm muối. Lâm gia đại công tử cuối cùng nói, cuối cùng biết người những kia thanh danh như thế nào đến? chỉ có thân ở trong đó mới biết bên trong vài phần thật vài phần giả. Kỳ Dương cũng là như vậy cảm thấy. Nói thật ra, lấy nguyên thân trước phong cách làm việc, tuy lỗ mãng, lại dễ dàng bị người sối dục, nhưng chân chính chuyện ác vẫn chưa làm. Được trong kinh hắn thanh danh kém cỏi nhất, không thiếu được tứ đệ mẹ con giúp hắn cả công tụng đức. Nói cứ nói đi, Kỳ Dương cũng không phải rất để ý cùng biện kinh liên hệ, khiến hắn tùy thời biết bên kia tình huống, này đã đủ. Bây giờ đối với hắn đến nói chuyện trọng yếu nhất, vẫn là thu hoạch vụ thu. Lần trước cải trắng mẫu sản năng so nguyên lai gia tăng gần gấp đôi, lần này có thể có bao nhiêu, nhường Kỳ Dương hết sức tò mò. Dựa theo hiện tại thừa Bình Quốc lộ Châu lương thực điều chỉnh, trong đó lúa cơ bản tại một mẫu 220 cân tạ hữu, lúa mạch sản lượng thấp chút, tại 100 ngũ đến 180 ở giữa. Bất quá những chữ số này đều là số bình quân trị, phụ giang huyện tỉnh ứng sẽ càng kém chút, trước đó nói thổ địa cằn côi được cũng không phải nói vô ích. Trái lại thổ địa phì nhiều thường hoa huyện thì muốn cao hơn số này. Này đó lương thực sản lượng tương đối trước triệu, đã có rất lớn gia tăng. Cùng đời sau động một cái là một mẫu ngàn cân tự nhiên không cách nào so sánh được, ai bảo cổ đại nông nghiệp cùng hiện đại nông nghiệp tướng kém khá xa. Lấy phân chuồng đến nói đi, nếu như là phân lời nói muốn thi mấy ngàn cân mới đủ dùng, nếu đổi thành khoa học xứng so phân hóa học chỉ cần trăm cân là đủ rồi. bên trong giảm đi bao nhiêu lao động tự không cần phải nói. Kỳ dương sở chế thổ phân hóa học cùng hiện đại tinh tiến công nghệ tự nhiên không cách nào so sánh được, nhưng cũng so thời đại vượt mức không ít. cho nên Kỳ dương tò mò, lần này Phù giang huyện đông loại lúa nước, Phù giang huyện tây loại lúa mạch, sản lượng đến cùng là bao nhiêu? trung thu đêm đó vẫn là đi theo năm đồng dạng, Kỳ dương mời nha môn mọi người thân bằng cùng nhau uống rượu năm trăng. xem như thoáng nghỉ ngơi hai ngày, kế tiếp nên bận bịu vẫn là muốn bận rộn. chỉ là năm nay vệ phong vệ làm đều mang theo tử. Nhân số rõ ràng tăng nhiều, còn có tân chiêu hai cái tiểu lại, lại thêm vài người. Mắt thấy nha môn người càng đến càng nhiều, Kỳ Dương trong lòng tự nhiên cũng cao hứng. Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, bắt đầu làm việc. Thu hoạch vụ thu không có gì đại nghi thức, lao nông nhóm nhìn xem nhà mình lúa mạch, nhà mình lúa nước, sờ liền biết có nên hay không thu. Các gia cho dù có chút khác biệt, cũng mất quá 1 2 ngày thời gian. Đợi đến tháng 8 hạ tuần, tất cả mọi người tại đồng ruộng thu gặt, Kỳ Dương cũng mang theo thủ hạ tại khắp nơi xem xét, nếu có vấn đề kịp thời giải quyết. Đừng nói phù Giang huyện to mò nhà mình ruộng đất sinh sản nhiều thiếu, thường hoa huyện cũng hiếu kỳ bọn họ năm nay hoa màu lớn không có phủ giang huyết tốt, có thể so với chi năm rồi cũng là tốt hơn, tự nhiên theo bản năng tò mò. trước hết thu hoạch kết thúc, vẫn là mã cùng phong một nhà. mã cùng phong phụ tử, kỷ dương cũng không phải lần đầu tiếp xúc, năm ngoái rau cải là nhà hắn loại, cải trắng cũng là mẫu sinh cao nhất. nay vài lần đều bị kỷ dương điểm danh khen, nổi tiếng hương lý, này tại cổ đại nhưng là đại đại vinh dự, liền tính lý trưởng thấy đều sẽ khách khí. cho nên tại làm ruộng trên việc này, nhà hắn càng là tích cực, mọi chuyện đều muốn tranh trước. theo sau còn có mấy nhà đồng dạng đội kịp bọn họ này mấy nhà đặc điểm không sai biệt lắm đều là trong nhà ruộng đất nhiều, khai hoang nhiều, còn hăm hở tiến lên. Tất cả đều muốn so, nhìn xem nhà ai làm ruộng tốt nhất. Mã cùng phong một nhà đánh cốc cân nặng thời điểm, liền cách vách thôn đều vây xem, Kỳ Dương tự nhiên cũng không vắng họp. Một mẫu đất một mẫu đất cân nặng, bên cạnh phụ trách ghi chép ngọc huyền thừa, mang theo mới tới tiểu lại đồng dạng bận rộn cái liên tục. Những chữ số này không phải chỉ là con số, thay thế biểu bọn họ phù giang huyện thành quả. Lần trước làm như vậy thời điểm, vẫn là giao cải thu hoạch lúc đó. Cải trắng cũng có qua như vậy lãi ngộ. Chỉ là cùng lương thực chính so sánh, quan trọng trình độ được kém xa. Phù Giang huyện Mẫu Sinh vẫn luôn thấp hơn Lộ Châu số bình quân trị. Lúa mạch Mẫu Sinh cơ bản đều tại tam tạ hữu, tốt một chút 100 ngũ, kém nhất Mẫu Sinh 30 cân đều có. Lúa trước không đề cập tới, chờ cho Phù Giang huyện phía Đông cân nặng thời điểm lại nói. Mã Cùng Phong một nhà hiện tại có thập miệng ăn, trong đó bốn nam tử thêm hai cái phụ nhân đều là chủ lực làm việc, còn lại nhiều là hài tử ở nhà nấu cơm, quản lý nhỏ hơn hài tử. Nhưng này người nhà tổng cộng có 42 mẫu ruộng đất, cộng thêm tam mẫu năm nay vừa mở ra cày đất sáu người loại như vậy nhiều mà điển, có thể thấy được là ngày đêm không nghỉ, một nhà đều là chịu khó người. Bọn họ là mã gia luôn người cũng chính là phụ giang huyện Tây, loại tất cả đều lúa mạch. 45 mẫu đất bên trong, tám mẫu năm nay mở ra cải sản lượng thấp nhất, liền tính dùng phân, phân biệt sinh 30 cân, 50 cân, 52 cân. Vừa mở ra cải thổ địa chính là như vậy, 10 phần bình thường. Về sau hàng năm bón phân, ruộng đất càng ngày càng tốt, mẫu sinh cũng biết theo đi lên. Còn lại mở ra cải hồi lâu 42 mẫu đất mới là trọng điểm. Bọn họ nghiêm khắc dùng trâu cày tinh tế canh tác, nên dùng phân tất cả đều dùng, đổi trùng đổi chim, một cái đều không ít làm. Cho này đó lúa mạch cân nặng thời điểm, mã cùng phong cả nhà đều đi rất kích động. 180 cân 200 cân, 200 nhị, 100 lũ. Cân nặng đến cuối cùng, Mã Cùng Phong càng xem càng cao hứng, bởi vì mỗi một mẫu đất sức nặng đều so năm ngoái cao nhất mẫu sinh muốn nhiều. Bên trong này nguyên nhân còn cần nói, tự nhiên là phân hóa học công lao, còn có một phần là sau này mương nước công lao. Cuối cùng 42 mẫu ruộng đất sản lượng cho ra, thấp nhất là một mẫu đất sinh 160 cân tiểu mạch, cao nhất thì là làm cho người ta ngã phá mắt tính, vậy mà đến 260 cân. Những chữ số này nhường ở đây sở hữu nông dân lau mồ hôi, đồng thời khiếp sợ nhìn xem bốn bề người. 260 cân một mẫu đất sản lượng, vậy mà đuổi kịp trước lượng mẫu đất. Có như vậy thu hoạch, còn sợ không cơm ăn, còn sợ điền không no bụng. Không biết là ai bắt đầu hoan hô, theo sau mọi người hoan hô dậy lên, so sánh lần trước giao cải được mùa thu hoạch, lần trước cải trắng được mùa thu hoạch tiếng hoan hô cũng cao hơn. Đây là lương thực, đây chính là lương thực. Kỳ Dương tự nhiên cũng bị phần này kích động lây nhiễm, theo sau nhanh chóng tính ra bình quân trị. Không trách hắn tự mình động thủ, chỉ là người bên cạnh tính phải có điểm chậm. 42 mẫu đất bình quân trị đều sinh 230 cân. Phú Giang huyện mẫu sinh thì là 180. Lộ Châu tiểu mạch mẫu sinh bao nhiêu tới? 100 ngũ đến 180. Kỳ Dương thở sâu, chậm rãi báo ra Mã Cùng Phong gia con số, Mã Cùng Phong gia tiểu mạch đều sinh 230 cân. Nhà hắn năm ngoái đều sinh 150 cân. Mẫu sinh ra tăng 80 cân sản lượng. Bao nhiêu? 80 cân. Bọn họ không có nghe sai. Kia 42 mẫu đất, tổng cộng gia tăng bao nhiêu? Không chờ bọn họ hỏi, Kỳ Dương cho ra câu trả lời, không tính tân khai cày hoang địa, tổng cộng tăng gia sản xuất 3360 cân. Một năm sản lượng, gia tăng như vậy nhiều. Ở đây có người đã vui đến phát khóc, liền tính nhà hắn so ra kém Mã Cùng Phong gia, kia cũng không kém là bao nhiêu. Không nói ra tăng hơn 3000 cân, gia tăng hơn 1000 cân cũng có thể làm cho cả nhà sống sót, cũng sẽ không lại nghĩ đói bụng sự. Giao hoàn điện thuế, còn có thể có thừa lương, việc này ai không kích động. Mã Cùng Phong gia sức nặng đi ra, Phú Giang huyện phía Tây ba cái thôn các gia sức nặng cũng bị công tác thống kê hảo. Trong đó một nhà mạch điển sức nặng, thậm chí vượt qua Mã Cùng Phong gia. Nhà hắn mẫu sinh vậy mà đến 280 cân, so Mã Cùng Phong gia nhiều 20 cân. Này người nhà kỳ thật cũng không dám tin tưởng, vậy mà có nhiều như vậy sản lượng. Kỳ Dương còn đi nhà hắn nhìn, cân nặng thời điểm còn có những người khác ở đây, không có khả năng gian dối mấy cái chữ này lại cho toàn bộ phủ Giang huyện dân chúng một viên thuốc an thần. Kỳ Dương nghiêm túc nhìn xem cái này Tam Giang thôn tên thôn, biết hắn gọi Giang Quế mới, một nhà mười năm miệng ăn, cha mẹ đều không ở, hắn mang theo đệ đệ bọn muội muội cùng nhau sinh hoạt. Có thể trồng ra cao như vậy, sinh lúa mạch, một cái dựa vào phân hóa học, một người khác là mương nước còn chưa sửa tốt thời điểm, hắn liền một gánh một gánh nấu nước lại đây, nhường lúa mạch lớn càng tốt. Vất vả liền có báo đáp, hắn hiện giờ báo đáp đó là, nhà hắn này mẫu đất lúa mạch trở thành sản lượng cao nhất mạch điển, 280 cân sản lượng đặt ở toàn bộ lộ Châu cũng đủ làm cho người ta ghé mắt. kỳ Dương vô vô hàn bài. Tán dương, rất tốt. Năm nay Đông Tế thời điểm, nha môn hội triệu ngươi cùng Lý trưởng cùng đi, cũng tính đại biểu toàn bộ Tam Giang thôn. Đông Tế mang theo hắn, đây là loại nào vinh quang. Tiến đến vây xe mã cùng phong trong lòng trầm xuống, nguyên bản phần này vinh dự hẳn là hắn. Được lại khó thủ cũng vô dụng, ai bảo hắn trồng ra hoa màu không bằng người khác. Sang năm, sang năm hắn nhất định sẽ lại cố gắng. Dân chúng chung quanh không sai biệt lắm cũng là đồng dạng biểu tình. Bọn họ rất nhớ được đến Tiểu Chi huyện đại nhân khen a. Loại cảm giác này nhất định rất tuyệt. Phú Giang huyện phía tây lúa mạch lục tục thu hoạch, Phú Giang huyện phía đông ruộng lúa cũng đang thu bên kia tự nhiên cũng muốn qua, cũng là không sợ các gia hư báo số lượng. Năm nay đầu một năm, muốn chính là tình huống thật. điểm ấy kỷ dương cùng từng cái lý trường tất cả đều nói. hơn nữa còn báo cho bọn họ, nếu không nói tình huống thật, vậy hắn cũng không biết như thế nào cải tiến. những lời này tự nhiên là hù dọa bọn họ, đồng thời nhường các bạn hàng xóm rõ xét lẫn nhau. nhất định phải nhất chân thật sản lượng. bất quá có phía tây mạch điện đặt nền tảng, lúa bên này chỉ biết càng làm cho người kinh hỉ. dựa theo toàn bộ lộ châu lúa điều sinh, cơ bản tại 220 cân tả hữu, có nhiều chỗ một năm lúa cũng không ở tương đối phạm vi. mà phú Giang huyện trước điều sinh cơ bản tại 100 lục đến 180. Phía Đông hai cái trồng lúa nước thôn, lăng gia hồ tới gần Khương Gia Sơn, có chim hại, sản lượng vẫn luôn thấp một ít. Ngọc gia hồ có thủy có điển, còn không chỗ dựa, chim sâu bệnh thiếu chút, sản lượng cao. Năm nay cũng không ngoại lệ. Kỳ Dương đi trước Lăng Gia hồ, vừa tới gần Lăng Gia hồ, liền có thể nhìn ra bất đồng, bọn họ tu không đến một tháng lộ, nhưng rất nhiều địa phương đã nhìn ra bất đồng, chắc hẳn thu hoạch vụ thu sau đó liền sẽ tiếp tục khởi công. Lăng Lý trưởng còn đạo, chúng ta đã chuẩn bị tốt, thu hoạch vụ thu sau hiện lý các gia đều nhàn, nhiều mấn chút người, đuổi tại năm trước sửa tốt. Lúc nói lời này Lăng Lý trưởng hiện nhiên đắc ý, sửa đường chỗ tốt, hắn có thể không biết sao. Đây càng là cả phủ Giang huyện đầu một phần. Kỳ Dương gật đầu, tiếp tục đi các gia xem xét lúa thu hoạch tình huống. Lăng gia hồ năm nay không có mở ra cày hoang địa, chủ yếu là một cái phân hóa học xưởng, hơn nữa các gia chủ điện đã bận việc vô cùng. Bất quá bởi vì phân hóa học sung túc, mẫu sinh thấp nhất cũng tại 180 cân, so năm rồi cũng cao hơn, cao nhất thì là 300 cân. Tính được đều sinh 275 cân, đã sắp tiếp cận năm ngoái lộ châu thành trung bình mẫu sinh. Càng là so năm rồi nhiều gần trăm cân lăng ra hồ như thế bận rộn, còn dựa lưng vào chim hại nghiêm trọng nhất địa phương, như vậy sản lượng nhường lăng lý trưởng càng là cười đến không khép miệng. mấy năm gần đây bọn họ lăng ra hồ là càng ngày càng tốt. lưu nha muôn đoàn người lúc ăn cơm, càng là dùng năm nay vừa xuống rõ ràng cơm, thơm nào ngạt thật sự mê người, còn có mùa thu vừa nhấc lên cá. bọn họ có hồ, thịt cá không thế nào thiếu, lúc này ăn tư vị càng là mồm mỡ. kỳ dương đối lăng ra hồ tự nhiên rất là vừa lòng, mở miệng nói, như vậy liền rất tốt. tuy nói hiện tại phân hóa học xưởng mỗi quý đều có thể cho thôn dân phát tiền bạc, được nông tăng không thể hoa phế hàng năm ruộng đất càng là thiếu đi, ta được muốn duy người là hỏi kiếm lại tiền, ruộng đất không thể không loại. Có ít người ra đột nhiên phát tiền, cuối cùng sẽ hoang phế đồng ruộng. Đến thời điểm lại nghĩ loại thời điểm, ruộng đất sớm thành hoang địa, kia muốn khóc cũng khóc không được. Về phần bán điện sản càng là phá sản chi tượng, cho nên kỷ dương đến lăng gia hồ, càng nhiều là khuyên nhủ cảnh cáo, khen cũng muốn khen, nên hù dọa vẫn là muốn dọa hù. Cũng không phải hoàn toàn hù dọa, như lăng gia hồ thật bởi vì phân hóa học trưởng hoang phế đồng ruộng, kia lăng lý trưởng, thậm chí lăng huyện ủy đều muốn nhận đến liên lụy. Từ lăng gia hồ đi trước. Kỳ Dương còn một mình cùng đóng tại này, binh sĩ Giang Lịch Phàm nói vài câu, "Đợi đến cuối năm nay, ta sẽ báo cáo lộ châu bên kia, cho ngươi thằng thằng có trước." Giang Lịch Phàm nghe này, tự nhiên kinh hỉ vạn phần, chiều Kỳ Dương thật sâu túi đầu. Hắn cái này binh sĩ có thể tăng tiền tiêu vặt hàng tháng, còn có thể thăng quan, này còn có cái gì dễ nói. Hai điểm này, đủ để cho hắn vị trí huyện đại nhân xuất sinh nhập tử. Lăng gia hồ xem xong, chỉ còn lại Ngọc gia hồ. Ngọc gia hồ tới gần thị trấn, thổ địa lại tương đối phì nhiêu, còn có hồ nước, lúa sản lượng luôn luôn cao nhất. Năm nay xem Ngọc gia hồ lý trưởng phản ứng, chắc cũng là như thế nơi đây lý trưởng nhìn đến kỷ dương, mở miệng đó là, chi huyện đại nhân, ngài muốn hay không xem một chút ngọc vượng lưu ra lúa, nhà hắn lúa tuyệt đối nhường ngài chấn động. lời nói này xong, lý trưởng cũng cảm thấy không đúng, chi huyện đại nhân vừa tới, liền khiến hắn nhìn lúa, thật sự có chút không ổn. kỷ dương ngược lại cười, có thể, đi trước nhìn xem. thu hoạch thời điểm sự tình căn bản là nhiều, kỷ dương cũng vô ý nhiều trì hoãn thời gian, đến trực tiếp xem lúa đang cùng hắn tâm ý ngọc ra hồ lý trưởng cho kỷ dương dẫn đường, một đến cái này gọi là ngọc vượng lưu gia lúa, liền phát hiện đây cũng là người quen lúc ấy tại Tam Giang thôn phụ cận Tu Mương nước Ngọc Vượng Lưu đó là Ngọc Gia hồ một đám người đầu lĩnh là cái thật thả có chút nói lắp hắn tử chắc không được Đại Gia khiến hắn đầu lĩnh tất nhiên là bởi vì hắn làm ruộng tốt nhất năm nay lúa cũng chứng minh chuyện này Ngọc Vượng Lưu biết này mẫu đất sản lượng cao nhất còn cố ý lưu lại không thu cắt vì nhường chi huyện đại nhân biết hắn tuyệt đối không gian dối này mẫu sinh tuyệt đối là thật sự Kỳ Dương vừa đến nơi này thu hoạch lập tức bắt đầu bảy tám tử phụ nhân đồng loạt thu gặt tốc độ nhanh cực kỳ Kỳ Dương đến cái này cũng phát hiện Ngọc Vượng Lưu gia này mẫu ruộng lúa sát thật so với hắn gặp qua những người khác hộ đều tốt, này cốc tuệ nhìn xem liền đầy đạn, gây chú ý nhìn lên liền nhìn ra bất động, thu gặt đánh cốc cân nặng, kỳ dương toàn bộ hành trình đều tại. nhìn đến cuối cùng sức nặng thì kỷ dương lại thoáng nhắm mắt, trong lòng mặc niệm hai chữ thành. bạch phiêu ký quan đạo, phù giang huyện tinh đảo còn có hắn mệnh bảo vệ, cuối cùng nói hắn mệnh bảo trụ, tuyệt đối không phải khoa trương. hắn như vậy điệu thấp một trong những nguyên nhân, đó là không muốn bị biện kinh phát hiện. hiện giờ có này mẫu lúa sản lượng đi ra, muốn động hắn, cũng phải nhìn địa phương trưởng quan, thậm chí muốn nhìn hắn tiện nghi cha có đồng ý hay không. càng trọng yếu hơn là. Như vậy Mẫu Sinh cũng đại biểu Phủ Giang huyện mặt khác ruộng lúa tiềm lực, một ngày nào đó, cuối cùng sẽ cùng như vậy Mẫu Sinh tiếp cận. Cái này nhường kỳ Dương đều khiếp sợ con số đặt ở đời sau có lẽ không coi vào đâu. Được tại thừa Bình Quốc, tuyệt đối là đầu một phần. Ngọc Vượng lưu gia này khối ruộng lúa, Mẫu Sinh vậy mà đạt tới 460 cân. So năm ngoái Phủ Giang huyện đều sinh cao 300 cân. So năm ngoái toàn bộ Lộ Châu đều sinh cao 240 cân. Nhanh hơn năm ngoái Lộ Châu cao nhất sản lượng 415, nhiều 45 cân. 45 cân. Đủ để cho người Lộ Châu chi châu đều không ngồi yên con số. Này đủ để chứng minh phân hóa học lợi hại, cũng chứng minh hắn Kỳ dương trị hạ quả thật có sở thành quả. Ngọc gia hổ thổ địa điều kiện sát thật càng tốt chút, nhưng lại hảo thổ địa, trước đó sản lượng cũng không cao như vậy à? Ngọc vượng như càng là kích động được thiếu chút nữa khóc ra, nói chuyện thời điểm càng nói lắp, biết chi huyện, chi huyện đại nhân, như vậy có thể chứ? Hắn nguyên thoại là nghĩ nói, như vậy có phải hay không cũng không thể lắm. Được nói đi ra, vậy mà như là cầu khen ngợi giống nhau. Kỳ Dương nghiêm túc gật đầu, rất tốt, rất có thể, ngươi sẽ là phủ giang huyện anh hùng, phủ giang huyện anh hùng. Trong lúc nhất thời Ngọc vượng như càng muốn nói lắp hắn nào gánh được đến như vậy khen nhưng kỳ dương còn có bên cạnh phụ tá đắc lực nhóm biết rõ có ngọc vượng lưu gia này mẫu ruộng đất thu hoạch tuyệt đối đủ chi huyện đại nhân đi lộ châu thành đảm điều kiện ngọc gia hồ đến thường hoa huyện quan đạo đều không cần nói khẳng định bạch phiêu kỹ về phần kia kênh đảo lộ châu thật sẽ cho chi huyện đại nhân mặt mũi sao bình an đối với này cái ngược lại là rất có nắm chắc nhà hắn thiếu gia nhưng là bá tước phủ đích tử làm ra thành tích như vậy biện kinh người bên kia mạnh cùng với bá tước phủ bản thân năng lượng đủ để cho lộ châu chi châu thông phá nước lượng một chút không chỉ như thế Đệ tử có như vậy năng lực, bọn họ bá tước lao ra còn có thể coi trọng thứ tử. Bình an như thế nào cũng là bá tước phủ đi ra, sinh trưởng tại Biện Kinh, đối với này chút chuyện cũng có biết một hai. Liên tính là bá tước lao ra, không có khả năng vòng qua kỳ gia, vòng qua có năng lực đích tử đi thiên bang thứ tử. Hắn có thể làm như vậy, kỳ gia tộc lão cũng sẽ không đồng ý kỳ gia yên lặng một thế hệ, chính gấp có ra mặt đệ tử. Tu kinh đảo việc này, liên tính đưa đến Biện Kinh thương nghị, cũng sẽ có không ít người tán thành. Lại nói, đoạn này kinh đảo cũng không tính trưởng, đối phù Giang huyện người tới nói nhớ cũng không dám tưởng, nhưng đối với Biện Kinh bên kia, cũng không phải thiên đại việc khó. Này đó suy nghĩ trước không cần phải nói, toàn bộ Ngọc Gia Hồ sản lượng đã đi ra, thấp nhất mẫu sinh 200 cân, cao nhất mẫu sinh 460 cân, đều sinh 300 nhị, so năm ngoái Lộ Châu thành đều sinh nhiều chỉnh chỉnh 100 cân. Như vậy sức nặng, như vậy sản lượng, nhường Ngọc Gia Hồ bản thân cũng có chút động. Kỳ Dương tự nhiên là trước hết tỉnh táo lại người. Kỳ thật hiện tại thu thú còn chưa kết thúc, hiện giờ thu hoạch đều là mở ra cải tốt đồng ruộng, Ngọc Gia Hồ năm nay khai hoang không ít, còn có rất nhiều chuyện tình chưa làm. Hắn còn muốn trở về, chờ hoang địa số liệu, cùng với hoang địa mở ra cải tình huống. Toàn bộ phù Giang huyện một đông một tây, sở hữu cụ thể sức nặng đưa đến Nha môn, hắn bận rộn mới có thể chân chính bắt đầu. Năm nay Phù Giang huyện muốn qua một cái chân chính được mùa thu hội lễ, không phải chờ hắn hồi thị trấn Nha môn, Phù Giang huyện lúa nước mỡ sinh 460 cân tin tức lan truyền nhanh chóng. Thường Hoa huyện bên kia trước hết biết được, Phù Giang huyện bên kia một cái khác huyện cũng được biết tình huống này. Mọi người phản ứng đầu tiên nhất định là không tin. Phù Giang huyện, 460, như thế nào có thể? Cho rằng là nhất phỉ nhiều tô hàng một vùng. Nay sản lượng đặt ở bên kia đều đủ để gãy mắt. Cái gì phân hóa học? muốn thật là phân hóa học nguyên nhân, kia sang năm chúng ta cũng phải đi mua. Kỳ Dương cũng không dám bên ngoài này đó tin đồn, chuyến được càng xa càng tốt, chuyến được càng xa, bọn họ phù Giang huyện Thanh danh liền càng văng rội. Hiện giờ cũng không phải là dấu tài lúc. Kỳ Dương trở lại nha môn, yên lặng chờ phía dưới báo lên Sở Hữu Mậu Sinh. Như cũ chia làm phía Tây lúa mạch, phía Đông ruộng lúa. Trải qua nửa tháng bận rộn, Sở Hữu sức nặng đã đi ra. Lúa mạch sản lượng vẫn luôn so lúa thấp. Năm nay phía Tây lúa mạch đều sinh vì 230 cân, so năm ngoái nhiều 80 cân. So năm ngoái lộ châu đều sinh nhiều 40 cân. Phía đông luôn đều sinh vì 300 cân, so năm ngoái nhiều 120 cân, so năm ngoái Lộ Châu đều sinh nhiều 80 cân. Tân gia tăng hoang điệu mở ra cày tổng cộng 100002 mẫu, này 1000 mẫu sản lượng không phân mấy mạch, đều sinh tại 80 cân, một mình lẻ ra. Phải biết phổ thông hoang điệu mở ra cày, một năm có thể có 30 đến 50, đã rất tốt. Có phân hóa học tăng cường, liền khai hoang đều so dĩ vẫn tốt. Kỳ Dương cầm trong tay nhẹ nhàng một tờ giấy, tờ giấy này thượng cho ra những chữ số này, nhìn xem không hề sức nặng, kỳ thật đã đầy đủ khiến hắn tại Lộ Châu phủ nha môn đi ngang. Đi ngang qua chương đủ để cho bọn họ toàn bộ phù giang huyện cuộc sống sau này dễ chịu rất nhiều. Nhương bách Tính Môn có lương có thể ăn, có thừa lương ở nhà. Đây cũng là Kỷ Dương ban đầu tâm nguyện. Hiện giờ rốt cuộc đạt thành, trên mặt rốt cuộc hiện lên chân chính ý cười, nhìn một vòng, đem trang giấy chuyển cho người bên cạnh. Đây là cái năm được mùa năm. Đúng không? Mọi người đã biết điều sinh, nhưng vẫn là nhịn không được lại nhìn một lần. Là, đây nhất định là cái năm được mùa. Nhất định là cái năm được mùa. Kỷ Dương nhìn về phía phương xa, nhìn xem mặt trời hừng hực trên không. Đây là thuộc về Bạch Tính Môn năm được mùa. Chương 36 Tháng 9 thượng tuần, phụ Giang huyện Nha Môn cửa. Các thôn tiến đến giao lương lý trưởng thôn nhân xếp thành đội, đều tại giao năm nay điền thuế. Các gia sắc mặt tuy rằng không nói để mắt, có thể so với năm rồi cường thượng không ít, ai bảo năm nay thu hoạch tốt, giao điền thuế, các gia còn có giàu có. Việc này Kỷ Dương năm ngoái cũng là làm qua, hiện giờ đã ngửa quen đường cũ. Nhưng năm nay đi theo năm bất động, năm ngoái giao điền thuế sự, nhường lăng huyện ủy mang theo binh sĩ, lại muốn mấy cái nông dân cùng nhau áp giải. Hắn là không đi cái gì lộ Châu thành. Năm nay áp giải lương thực lại muốn hắn tự mình tiến đến. Nha Môn mang theo Bình An tổng cộng 10 người, Kỷ Dương mang theo năm người lại mượn năm cái nông dân cùng nhau. Lưu lại Ngọc Huyền Thừa cùng bộ khoái tại nha môn giữ nhà. Còn có quả hồ lô cũng có thể tiếp tục gia công, lại có Lăng Gia Hồ Lộ cũng muốn thúc dục tu kiến, nông nhàn sau đó ruộng đất cũng không thể nhàn rỗi, muốn cày ruộng cày ruộng, nên gieo giéu. Từng điều nói xuống dưới đều là kỳ dương bình thường làm công vụ, có thể thấy được dường dạ. Ngọc Huyền Thừa tự nhiên từng cái nghe theo, nhưng cái khó miễn có chút khẩn trường, không phải vì hắn giữ nhà khẩn trường, mà là vì chi huyện đại nhân đi lộ Châu thành khẩn Đại nhân lần này đi qua, vừa phải ứng phó nhìn lén ánh mắt, càng muốn đối mặt rất nhiều nghi ngờ. Còn nữa, kênh đào sự nhắc tới chỉ sợ sẽ làm cho người ta cười nhạo, nói không chừng còn muốn làm phụ giang huyện đang gật người. Ai bảo kia một mẫu đất sản lượng thật là kinh người, trực tiếp so năm ngoái lật gấp đôi còn nhiều hơn. Ai nghe đều cảm thấy được không thể tưởng tượng. Lần này giao điện thuế, Lộ Châu thành thập nhất cái huyện chi huyện huyện thừa lục tục đều muốn qua, hơn nữa Lộ Châu thành bản địa quan viên, cái nào quan viên không thể so bọn họ chi huyện tuổi tác đại, làm con lâu, hoặc là lao cá, hoặc là có bối cảnh, bọn họ chi huyện đại nhân làm sao bây giờ? Mặt khác có tốt, mình nghe được có bối cảnh thời điểm, thật sâu nhìn Ngọc Huyền thừa một chút, khó được chủ động an ủi trừ thiếu gia bên ngoài người. Ngọc Huyền Thừa, này đó đều không dùng lo lắng, Chi huyện Bản Lĩnh, các ngươi còn không biết sao? Bình An huyện chuyển đạo, bối cảnh việc này, kỳ thật cũng không như vậy quan trọng. Kỳ Dương cũng cười sợ chụp Ngọc Huyền Thừa bả vai, không cần lo lắng, ngươi chỉ cần hảo xem phụ Giang huyện, chờ chúng ta tin tức tốt liên hành. Đang hiện bên kia ngươi cũng nhiều đi chăm sóc, thường thường kéo hắn đi ra đi đi, hắn quả hồ lô trong yếu, thân thể cũng trong yếu. Chờ giao phó xong sự tình, Kỳ Dương chống lại bên cạnh Giang tiểu tử Giang quay quay ánh mắt, hai người hiện tại đã không phải là không ai muốn tiểu hài, Một năm 4 mùa xem ý, Kỳ Dương đều nhớ, ăn cơm cũng theo nha môn, hiện giờ trên mặt có thị cái đầu cũng lùi cao, lại cùng tập viết, nhìn xem đáng yêu cực kỳ. bất quá lúc này hai người đồng loạt nhìn xem kỳ dương, rõ ràng đối lộ châu thành hết sức cảm thấy hứng thú. kỳ dương xoa xoa hai người đầu, lần này không thể mang bọn ngươi, nhưng lúc trở lại cho các ngươi đái băng kẹo hồ lô, lại mang chút thưởng hoa huyện đều không có bánh ngọt thế nào. giang quay quay đã gật đầu, giang tiểu tử chần chờ một lát cũng gật gật đầu. chúng ta cũng biết chiếu cố tốt đằng tiên sinh. hai người đều gọi hô đằng hiện vì đằng tiên sinh đã sớm làm lao sư giống nhau đối đãi. kỳ dương vui lòng gật đầu, tốt, kia lại khen thưởng các ngươi một người một đôi tiểu bính hoa. Đợi tuyết thời điểm còn có thể đi ra ngoài chơi. Tiểu Bình Hoa, đừng nói Lương tiểu hải, Ngọc Huyền Thừa đều có chút hâm mộ. Bất quá Kỷ Dương cũng đúng Ngọc Huyền Thừa, lang Huyền lý đạo, các ngươi các gia cũng có hài đồng, xuyên bao lớn giày báo cho Bình An cùng nhau mua. Không đợi hai người cự tuyệt, Kỷ Dương nhân tiện nói, với ta mà nói không đáng giá bao nhiêu tiền. Lộ Châu thành giày ra cũng tốt không đến nào đi, lấy Kỷ Dương giá trị bản thân, tùy tiện một khối ngọc đội liền đủ mua thượng hơn 20 song. Hai người gặp Bình An đều không nói gì, liền biết thật sự như thế, lập tức cao hứng cảm ơn. Nhưng là tò mò bọn họ chi huyện đại nhân đến đấy cái gì ra thế? trước đó mơ hồ nghe nói là phú thương chi tử, nhưng hiện tại nhìn khí phái, nhìn nội tình, tựa hồ lại không chỉ là phú thương chi gia. ngọc huyền thừa lăng huyện lý không phải nhiều lời người, sớm đã đối chi huyện đại nhân tâm phục khẩu phục, lập tức vẫn là bận biểu chuyện của mình. nhanh chóng chuẩn bị tốt, cũng có thể đi lộ châu thành. nói lên đi lộ châu thành, nguyên bản dựa theo lăng huyện lý đám người ý tứ là từ ngọc gia hồ đi đi thường hoa huyện, ngồi thường hoa huyện con thuyền đi lộ châu thành. như vậy một đường đi qua, không chỉ bất sức, thao tổn còn nhỏ. được kỳ dương lại nói, đừng, chúng ta liền đi phủ giang huyện núi thẳng lộ châu thành quan đạo. Liền đi này đúng đất. Nay đạo lộ càng nhấp đô, chẳng phải là lộ ra chúng ta càng tâm thành, càng gian nan. Hắn đều tự mình áp giải Lương Thảo đi lộ Châu thành, không cần lộ ra gian nan một ít. Nhường Chi Châu thông phán bọn họ biết một chút phù Giang huyện khó xử. Bọn họ phù Giang huyện, khổ ác tại như thế gian khổ dưới tình huống, còn có thể ra thành tích như vậy, chẳng lẽ không nên tưởng tượng sao? Trung tuần tháng 9, sở hữu đông tây thu thập sẵn sàng. Năm nay tổng cộng thu 406020 cân mễ mạch thuế. So với năm ngoái nhiều 16 và nhiều. Như vậy tiến bộ, nói là vượt qua tính cũng không đủ. 16 vạn cân lương thực chính như đều đưa đến tiền tuyến, cũng không phải bút số lượng nhỏ. Này đó lương thực lưu lại nhị thành tại phù Giang huyện, còn lại tám thành tất cả đều đưa đến Lộ Châu thành. 16 tháng 9 buổi sáng, Kỷ Dương mang theo thủ hạ cùng 10 người xuất phát, áp giải 33 vạn cân tải hữu mễ mạch xuất phát. Bên trong này có giàu có, sợ trên đường có hao tổn, đến Lộ Châu ngược lại không đủ vốn có 324800 cân. Sự tình nhìn xem rườm rà, nhưng hơi có một kiện khống chế không tốt, liền sẽ bị nhéo đến sai lầm. Trừ lương thực bên ngoài, Kỷ Dương còn mang theo tỉ viết xuống văn thư. Lại nói tiếp này văn thư đối Kỷ Dương đến nói đau đầu nhất đừng nói nguyên thân, chính là hắn chính mình, cũng đúng công văn cách thức mười phần đau đầu, khổ tâm nghiên cứu hơn tháng, lúc này mới có cái bộ dáng. xem ra sau này rảnh rỗi, không chỉ muốn xem thừa bình quốc luật pháp cùng phong thủy đồ, còn muốn nhìn làm quan tất yếu phải xem văn thư hành văn chờ đã. vang không không tốt lựa gạt. hiện giờ cũng liền này vuốt tự còn có thể lấy được ra tay. kỳ dương đoàn người rời đi thì tiến đến đưa tiễn các hương thân chật ních giao lộ, nhìn theo chi huyện đại nhân áp giải điện thuế, trong lòng vô cùng cảm khái. bọn họ vị đại nhân này đến không đến 2 năm thời gian, liền làm cho cả phủ giang huyện có nghiêng trời lệch đất biến hóa. như vậy quan viên tự nhiên thâm thụ bọn họ kính yêu. Ngọc Huyền Thừa thấy vậy mở miệng, "Đừng suy nghĩ, hảo hảo làm việc, chờ Chi Huyền đại nhân trở về, nhìn đến chúng ta quả hồ lộ sưởng, phân hóa học sưởng, còn có lang da hồ lộ sửa tốt, chẳng phải là càng làm cho hắn vui vẻ." Nói đến lộ, Ngọc gia hồ lý trưởng nhìn lại, thật cẩn thận đạo, "Chúng ta đây lộ. Lúc trước nói Thường Hoa huyện gánh vác 2/3, chúng ta gánh vác 1/3, chúng ta đoạn này vẫn luôn không tu à, bọn họ bên kia đã tu được không sai biệt lắm." Ngọc Huyền Thừa đã tính trước đạo, rất nhanh, rất nhanh liền có thể sửa tốt, không cần lo lắng. Tri Huyện đại nhân nói qua, cuối cùng đoạn đường kia, Thường Hoa huyện hội cấp tu. Quả nhiên Tại Kỷ Dương đi không mấy ngày, Thường Hoa huyện bên kia chủ động lại đây, nói là huyện Lý Thân Hảo nông thôn nhóm thương nghị, từ Thường Hoa huyện đến Ngọc Gia hồ quan đạo cuối cùng nhất đoạn, không cần phụ Giang huyện độc thủ. Thân Hảo nông thôn nhóm chính mình tập hợp tiền bạc, đem mặt sau đoạn đường kia cho bù thêm. Chủ động lại đây nói tin tức này, người Ngọc Huyền thừa gặp qua, chính là lần trước đến Phụ Giang huyện tìm chi huyện đại nhân thường đức Giang, trong tay hắn ruộng đất không ít, cần phân hóa học cũng không ít. Nhưng hắn bên cạnh người kia, Ngọc Huyền thừa chỉ nghe nói, mà là lần đầu tiên gặp, đó chính là Hoa Gia gia chủ. Hai người đại biểu Thường Hoa huyện sở hữu Thân Hảo nông thôn địa chủ gia trong nói ra, chúng ta mấy nhà tuy trên đường mới bắt đầu các ngươi phủ giang huyện phân hóa học, được hiệu quả tự không cần phải nói. tốt như thế đồ vật, chỉ sợ mặt khác huyện, thậm chí những châu khác đều muốn lại đây mua. nếu như thế, được muốn ưu tiên cung ứng chúng ta mới là. quan này đạo chính là hai người chúng ta huyện cùng nhau trông coi kết quả, không thể cô phụ đoạn này ý tốt. nói trắng ra là, thường hoa huyện người, đặc biệt làm ruộng người, nhất hiểu được phân hóa học tác dụng. bọn họ sợ hãi phân hóa học thanh danh truyền bá ra ngoài sau, địa phương khác tốn giá cao mua đi phân hóa học, đem bọn họ thường hoa huyện cho kéo xuống. ai bảo thường hoa huyện phân hóa học giá rẻ tiền? ưu tiên bán cho giá cao người mua, điểm ấy rất bình thường. Phong ngựa chú đáo, này đó làm ruộng thân hảo nông thôn nhóm nhanh chóng góp hơn 200 lượng bạc, đảm nhiệm nhiều việc muốn đem còn giữ lại quan đạo tất cả đều cho tu. Phú Giang huyện không cần ra người, càng không cần xuất lực, liền sẽ có như thế một cái thẳng tắp quan đạo. Ngọc Huyền Thừa trong lòng thầm khen bọn họ chi huyện đại nhân kế hoạch hơn người, cùng trước mắt hai vị này hàn huyền một trận, cuối cùng đẹp đẹp nhận lấy phần này hảo ý xem hai người biểu tình, Ngọc Huyền Thừa lại cho bọn hắn ăn viên thuốc cẩn thần. Yên tâm, chúng ta chi huyện đại nhân nói, hướng về phía sắp sửa tốt quan đạo. Phú Giang huyện phân hóa học xưởng, ưu tiên cam đoan bản địa dân chúng mua phân hóa học sau, tiếp theo đó là các người chúng ta giá tiền là đã sớm thương lượng xong, liền tính địa phương khác trả giá cao, cũng nhất định trước bán các ngươi 100 và vạn cân. được những lời này, thường hoa huyện thường đức giang còn có hoa gia gia chủ cuối cùng thả lòng, lập tức trong lòng vui mừng quá đỗi. sang năm thời điểm, bọn họ cũng có thể giống phủ giang huyện lớn bằng được mùa thu hoạch đi. địa phương khác sẽ hoài nghi phủ giang huyện sản lượng, bọn họ cũng không nghi ngờ, nhà mình làm ruộng đến một nửa thời điểm mới bắt đầu dùng thứ này, nhưng kết quả đâu? kết quả cũng tăng ra sản xuất. tuy rằng nhìn xem không có phủ giang huyện như vậy khoa trường, nhưng so với năm rồi thu hoạch lại có gia tăng, đây chính là chứng minh tốt nhất đi đi thường hoa huyện người, Ngọc Huyền thừa tính thời gian, chi huyện đại nhân bọn họ hẳn là nhanh đến Lộ Châu thành. Càng tiếp cận Lộ Châu thành, bên này lộ càng tốt đi, Kỷ Dương một hàng cũng càng thoải mái. Rốt cuộc tại tháng 9 năm 21, Kỷ Dương nhìn đến Lộ Châu thành cửa thành. Thành này muôn có 5 tháng tạo hình dấu vết, nhìn xem kiên cố tinh tại, mang theo trăm năm tàng thương cảm giác. Lộ Châu cũng có ngàn năm lịch sử thành trì, tự nhiên bất động. Cửa thành thủ vệ nghiêm ngặt, hai bên các bốn gã binh vệ, ở giữa tiểu lại đã kiểm tra đi người đi đường văn thư. Thừa bình quốc đối nhân viên lưu động quản lý cũng không nghiêm khắc, như vậy xem xét chỉ là bảo đảm không có giả tạo văn thư người. Vận chuyển điện thuế vật tư quan phủ nhân viên đi phía bên phải môn, là một cái khác người đi đường giám sát. Ngày thường phía bên phải môn nhân khói cực ít, nhưng tháng 90 tháng chính là các nơi nộp lên trên lương thuế thời điểm, Kỷ Dương phía trước liền có một cái huyện áp giải điện thuế tại kiểm tra. Nhìn xem nhân gia kia xe ngựa, so Phủ Giang huyện bên này bốn lần có thừa, vừa thấy chính là cái huyện lớn. Bất quá lại đại huyện, quay đầu vẫn là cùng ở đến quan phương khách xá, cho nên Kỷ Dương hướng phía trước vị kia chi huyện chắc tay, đều là đồng nghiệp, một hồi tái kiến dễ nói chuyện. Ai ngờ cái kia chi huyện làm cho người ta lại đây hỏi, nghe được hắn đó là Phủ Giang huyện chi huyện, lập tức chủ động tiền đến trên mặt chất đầy ý cười, nguyên lai like là phủ giang huyện chi huyện, thật là nghe danh đã lâu nghe danh đã lâu, ta là phong thiệu huyện chi huyện, hôm nay vừa thấy quả nhiên nghi biểu nhân tài, không hổ vừa tiếp nhận phủ giang huyện, liền có thể nhường phủ giang huyện lương thực gấp bội tuấn tài A. phong thiệu huyện, kỳ dương hướng hắn chắp tay, phủ giang huyện bất quá huyện nhỏ, nào được hoàng chi huyện như thế khen? cùng phong thiệu huyện so, chúng ta thật sự kém đến quá xa. trước nói qua, huyện lý môn hộ 1.000 ngàn phía dưới là hạ huyện, một đến hai là trung huyện, hai đến ba là thượng huyện, trong đó tuy rằng còn có nhỏ phân, nhưng như vậy cũng kém không nhiều. tia này phong thiệu huyện đâu? Đây chính là lộ châu thành duy nhất và huyện. Mới vừa nói đến 2000 đến 3000. Hiện giờ nói nói 3000 trở lên huyện, 3000 trở lên được xưng là trả huyện. Mà 4000 trở lên, thượng không mức cao nhất thì là vượng huyện. Có thể bị xưng là vượng huyện, môn hộ 4000 trở lên, dân cư ít nhất cũng tại 5 vạn hướng lên trên, thủ địa lại càng không cần nói. Trước mắt Hoàng Chi huyện quản hạt Phong tiểu huyện đã là như thế khổng lồ thị trấn. Kỳ Dương phủ Giang huyện cùng bọn họ nhất so, phòng chứng ngay cả cái lớn một chút thôn cũng không bằng. Liên tính bọn họ lương thực được mùa thu hoạch, vị này cũng không nên khách khí như thế. Nghĩ phía trước thuế thu không chỉ có lương thực Phòng trưng còn có tuyệt bút nó lượng. Bên địa binh vệ muôn kiểm tra thực hư, tự có bọn thủ hạ đi làm. Hoàng Chi huyện cùng Kỷ Dương thì tại một bên hàn huyên. Chỉ nghe Hoàng Chi huyện càng khách khí nói, có thể cùng bá tước phủ công tử nói chuyện, thật sự tam sinh hữu hạnh. Kia phủ giang huyện có thể có ngài tọa chấn, hương vượng lên sắp tới. A, phá án. Lại bởi vì này, Kỷ Dương cười như không cười liếc hắn một cái, mở miệng nói, ta bất quá là bá tước phủ khí tử, hoàng đại nhân không cần như vậy khách khí. Hoàng đại nhân sở sở chính mình dấu đẹp, chân thành nói, huyết mạch quan hệ vĩnh viễn chém cũng được. Hãy nói lấy công tử như thế bản lĩnh, bá tước phủ đại môn chỉ biết vì ngài rộng mở. Một ngày kia, ngài khôi phục tổ phụ hầu tước vị trí, kia cũng nói không chính xác. Kỳ ra khai quốc tới nay liền ở trong triều làng quan, hiện giờ bất quá cô đơn một thế hệ, ngài nói không chừng đó là lần nữa khởi động bá tước phủ cái kia lương đống. Nay khen, Kỳ Dương cũng không tốt ý tứ. Không đợi Kỳ Dương phân phó, hoàng đại nhân lại nhỏ giọng đạo, "Ngài yên tâm, Tri Châu đại nhân nói, không cho ngài sinh sự. Biết thân phận ngài, cũng sẽ không nói lung tung." Như thế biết tình tứ thú, Kỳ Dương lúc này hiểu được, vị này hoàng chi huyện vì sao có thể nắm giữ như vậy khổng lồ phong địa huyện. Kỳ Dương chắp tay, vậy thì đã tạ. Không nhận tạ không nhận tạ. Hoàng Tri huyện nguyên bản chỉ nghe qua vị này thanh danh, hiện giờ lại vừa thấy, cũng cảm thấy Biện Kinh nói được không đúng. Càng cảm thấy được vị kia bá tước lão gia hồ đồ. Nhà hắn nếu là có như vậy thông minh như Lang, còn không làm bảo bối đồng dạng, trực tiếp chỉ vọng các huynh đệ mang hoàng gia thăng chức rất nhanh. Ngay sau ngày sau ngài trở về Biện Kinh, nhiều vị tiểu nói tốt vài câu có thể. Kỳ Dương lại cười, chân thành nói, lấy Hoàng Đại nhân tài cán, lên chức sắp tới. Chúng ta bệ hạ thông minh tháo vát, biết người thiện đối thần tử rất tốt, tất nhiên có thể tuệ nhãn thức châu. Hai người lẫn nhau lấy lòng đồng loạt đi lộ châu thành tào tư, lộ châu thành trong tứ giám tư, theo thứ tự là soái tư, tào tư, hiến tư, thương tư. Nguyên bản tứ giám ty trực thuộc bệ hạ, sau chức vị nhiều lần thay đổi, thống về chi châu quản hạ, lại có thông phán giám sát, phụ trách sự tình, đơn giản đến nói đó là binh dân, thuế phú, hình nhà tù, trợ cấp cứu trợ thiên hai. Bọn họ hiện tại đi tào tư đó là quản thuế má cùng giám sát cha. Trường quan tục xưng tào tư đổi vận sự, chính lục phẩm quan viên quản lý một châu thuế phú, có thể thấy được quyền lợi chi đại. Kỳ thật tại cổ đại có thể lên làm chính lục, từ ngũ linh tinh chức vị, phẩm cấp như cũ không thấp chứ xem phẩm cấp bên ngoài, còn xem trong tay thực quyền. Tào tư đổi vận sự, đây chính là thực quyền trung thực quyền. Liên tính là chi châu, xem lên đến như là chỉ có từ ngũ phẩm, nhưng dưới tay quản hạt một châu hơn 10 vạn nhân. Có thể nói quan tiểu sao? Tự nhiên không thể. Tao tư đổi vận sự hơn 40 tuổi, nghiêm túc thận trọng, kiểm tra các nơi thuế phú càng nghiêm khắc, nhìn về phía Kỷ Dương thời điểm cũng là thoáng như mày. Nhưng này một cái chớp mắt Kỷ Dương liền hiểu được, đây cũng là cái biết được thân phận của hắn. Cũng là, tuy nói biện kinh bá tức hầu tức nhìn như khắp nơi đều có, nhưng bên ngoài lại không thường thấy. Hơn nữa trong chiều quan hệ rắc rối phức tạp, ai tại Biện Kinh không mấy môn quan hệ thông gia? Muốn trách chỉ có thể trách nguyên chủ thanh danh quá văn dội, Biện Kinh độc nhất phần. Bất quá Tào Tư đội vận sử vẫn chưa nói quá nhiều, nghiệm tra lương thực thời điểm cẩn thận một chút điểm, lúc này mới lại nhìn về phía Kỳ Dương, không sai, phủ Giang huyện so với năm ngoái, nhiều 16 vạn cân điền thuế, ngươi làm được rất tốt. Kỳ Dương chắp tay, đổi vận sử quá khen. Khai hoang nơi tiền 3 năm thuế phú giảm phân nửa, một hồi phân ra đến mang hồi đi. Tào Tư đội vận sử tiếp tục nói, Kỳ Dương tự nhiên biết khai hoang thuế phú giảm phân nửa sự, lúc này mang theo cũng là phòng ngừa Tào Tư muốn chút chuột hao tổn. Không nghĩ đến trước mắt vậy mà là cái chính trực chứng quan. Kỳ Dương mở miệng, Thỉnh cầu đội vận xử chiết thành tiên bạc, thuận tiện mang về. Đội vận xử nhìn hắn hai mắt, lúc này mới gật đầu. Hoàng đại nhân nhìn xem hai người đối thoại, nghe được mùi ngon. Bất quá đội vận xử nhìn về phía hắn, tiếc nhưng không hảo tính tình. Chờ trưởng quan rời đi, Hoàng đại nhân mới nói, ngươi cũng là đốc, khai hoang nơi hai năm trước nên không giao liền không giao, nào có ngươi như vậy thành thật. Đội vận xử đại nhân, chính là nhân việc này mới sinh phong tiệu huyệt khí. Kỳ dương nhìn cũng không phải là có chuyện như vậy. Vị kia tạo tư đổi vận sử chính trực cẩn thận, cái Tiêu biểu tình tuyệt đối sẽ không bởi vì hoàng địa sự nhìn như vậy hướng hoàng đại nhân. Chỉ sợ hoàng đại nhân còn có nội tình. Nhưng này đó cũng không phải hắn có thể biết được, vẫn là hảo hảo hồi quan phương khách điếm nghỉ ngơi một chút. Tháng 9, 10 tháng, rồi đến tháng 11, 3 tháng này cơ hội là từng cái địa phương nhất bận rộn thời điểm, thu hoạch vụ thu đến cuối năm, giao điện thuế, thanh trướng, Lộ Châu thành thẩm tra sổ sách, lại có tháng 11 thượng tuần quan lại khảo hạch. Sự tình một cọc tiếp một cọc, cho nên quan phương khách điểm cũng là kín người hết chỗ năm ngoái kỷ dương một là vì tránh đầu sóng ngọn gió, hai là khảo hạch hắn cũng không cần xuất hiện, cho nên vẫn chưa lại đây. năm nay xem như nhất lần đầu, có hoàng chi huyện mang theo, hết thảy ngược lại là ngựa quen đường cũ. cùng hắn lại đây áp xe dân chúng bị an bài đến bên cạnh khách xã tròn, có kỷ dương bỏ tiền tại kia nghỉ ngơi, bọn họ thoáng nghỉ ngơi cũng từ binh sĩ giang hải thành hai cái tiểu lại mang theo trở về. lần này một chuyến kỷ dương cho ngân lượng rất phong phú, trong lòng mọi người cũng đều cao hứng. chờ bọn hắn rời đi, ở đến khách đĩa người chỉ còn lại kỷ dương, bình an, lang huyện ủy ba người kế tiếp muốn xử lý sự người nhiều vô dụng. Kỳ Dương cùng Hoàng Chi huyện một đến, liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Một là lộ Châu duy nhất vọng huyện Chi huyện, một người khác là chồng da mẫu sinh 460 cân lúa nước phủ Giang huyện Chi huyện. Ai đều muốn nhiều xem vài lần. Kỳ Dương nhìn nhìn, biết được nơi này rõ ràng thân phận của hắn chỉ có Hoàng Chi huyện một cái, cái này xem như yên tâm. Còn tốt còn tốt, người nơi này tin tức không như vậy linh thông. Kỳ Lão đệ, ngươi được tính ra. Thanh em này vừa nghe, liền biết là Thường Hoa huyện ủy đại nhân. Chỉ thấy hắn mặt tươi cười lại đây, ôm Kỳ Dương nhân tiện nói, dọc theo đường đi cực khổ đi, mau mau ngồi xuống ăn chút nóng rượu, cũng giải giải lao. Kỳ Dương cười gật đầu. Tự nhiên không thèm để ý ngụy đại nhân trước tại lộ châu thành nói hắn cái gì. Có ngụy đại nhân dẫn đường, kỳ dương rất nhanh cùng tiệm trong mặt khác chi huyện quen thuộc đứng lên. Tin tức truyền đến lộ châu chi châu trong phủ, chi châu cười, hắn ngược lại là cái không so đo. Chi châu thủ hạ cũng nói, nguyên tưởng rằng hắn sẽ phát giận, không nghĩ đến ngay cả cái mặt lạnh đều không có. Thường hoa huyện chi huyện chê cười hắn ý nghĩ kỳ lạ tưởng tu cái nào, hắn cũng không tức giận. Sinh khí có thể giúp hắn hoàn thành sự sao? Chi châu có chút nhắm mắt, bá tước phủ thấy thế nào người, như vậy đệ tử cũng không hào hào giáo dưỡng. Tính dậy hay không, nhân gia đều có thể thành tài. Ngươi nói nhà ta tại sao không có như vậy người? Gia tộc truyền thừa muốn đời cha nhóm cố gắng, từ thế hệ nhóm thông minh khắc khổ, lúc này mới có truyền thừa có thể nói. Nhà ai không hâm mộ như thế ưu tú trẻ tuổi người? Sau này bắt đầu chi huyện nhóm lục tục đăng môn, đem hắn lưu lại cuối cùng một cái, thời gian cho được chút chút. Chi châu cuối cùng đạo, hắn có dự cảm, kỷ dương lần này lại đây, khẳng định không ngừng đưa tiền thuế. Tất nhiên còn có chuyện quan trọng, kỷ dương lại đây, tự nhiên không ngừng đưa tiền thuế. Người chung quanh cùng hắn kết giao cũng không ngừng vì hắn người này, càng muốn biết hắn là thế nào đem lương thực sản lượng cơ hồ gấp bội. Khách điếm trong rượu qua ba tuần, tự nhiên mà vậy nhắc tới phủ Giang huyện lương thực cao sản một chuyện. Các ngươi phủ Giang huyện lúa, thật sự một mẫu đất sinh 460 cân, không phải gạt người sao? Thật chẳng lẽ có cái gì diệu pháp? Các ngươi phân hóa học, thực sự có như thế hiệu quả. Lời này vừa nói ra, trường hợp an tính lại, được đại gia tất cả đều vĩnh thanh nghe, đang ngồi đều là các nơi chi huyện trưởng quan, khác có thể không hiểu, ruộng đất nông tang đó là thường xuyên tiếp xúc, đương kim bệ hạ lại tại quá cái này, tự nhiên trong lòng nhớ mong. 460 cân, đặt ở tô hàng Dương Châu một vùng, cũng là cực cao sản lượng. Những lời này lại vừa nói, Trung quanh càng im lặng, chỉ còn chờ Kỷ Dương nói chuyện. Đội thương phục Kỷ Dương nhất phái công tử ca diễn xuất, mà khí chất lại trầm tĩnh ôn trọng, tiệc rượu thượng mơ hồ có lấy hắn vi tôn cảm giác. Chớ nói chi là vọng viện chi huyện hoàng đại nhân đều tại cấp hắn rót rượu. Kỷ Dương uống xong rượu trong chén, cái chén nhẹ nhàng để lên bàn, cười nói, 460 cân mà thôi, cũng không phải cực hạng. Lời này vừa nói ra, toàn trườngồ lên. Ngày thường một mẫu đất sinh hơn 200 cân mới là chuyện thường. Các ngươi phủ Giang huyện sinh 460 cân, ngươi còn nói này không phải cực hạn, Còn 460 cân mà thôi, Mà thôi. Vậy ngươi nói một chút cái gì là cực hạn cực hạn đến cùng ở nơi nào thật là rất kiêu ngạo người chương 37 đừng nói lấy đời sau ánh mắt đến xem 460 cân không phải cực hạn Liên lấy cổ đại nông nghiệp phát triển nông cụ sâu bệnh thủy lợi phân hóa học có thể giải quyết một nửa sản lượng cũng có thể đi lên trên một thăng đây cũng không phải là chuyện đơn giản nhưng là cũng không phải làm không được sự mấy thứ này cũng đã bị kỳ dương viết đến văn thư bên trong giao đến chi Châu trước bàn giờ phút này uống rượu hắn cũng chỉ đương rượu nói cũng không nhiều giải thích ngược lại chỉ chỉ bên cạnh ngụy đại nhân phân hóa học có dụng hay không có thể hỏi Ngụy đại nhân, hắn là Thường Hoa huyện chi huyện, bọn họ kia lương thực cũng tăng gia sản xuất. Ngụy đại nhân tự nhiên hiểu được này tác dụng, lập tức gật đầu, không sai, chúng ta từ 6 7 tháng mới bắt đầu dùng phân hóa học, đồng dạng tăng gia sản xuất không ít, này phân hóa học thật sự hữu dụng. Ngụy đại nhân khẳng định muốn bang kỳ dương nói chuyện, chỉ cần khoe khoang phủ Giang huyện sự tích thời điểm có thể mang hộ mang theo Thường Hoa huyện, liền có thể nhường càng nhiều người biết mình công tích. Hắn không cần chính mình là nhất làm náo động cái kia, chỉ cần có sở thành quả, vậy thì đủ. Mỗi người muốn độ vật bất động, thực hiện tự nhiên cũng bất động trời mị đại nhân kia mở miệng nói còn nói người ở chỗ này cơ bản đã lý giải phân hóa học công hiệu giờ phút này nhìn về phía kỷ dương ánh mắt tất cả đều mang theo nóng bỏng kia yeah, bọn họ có thể mua phân hóa học sao hoặc là chế tác phân hóa học phương thuốc có thể cho bọn họ sao người trước làm cho người ta kích động sau càng làm cho người ngồi không được đáng tiếc chịu không nổi tiểu lực phù giang huyện chi huyện đã tựa lưng vào ghế ngồi ngủ trực tiếp bị tiểu tư thủ hạ phủ đến trong phòng làm cho bọn họ không có cơ hội hỏi lại lương thực quan trọng không cần nhiều trình bày ai không muốn cho chính mình trị hạ lương thực được mùa thu hoạch giữa trưa ngày thứ hai kỷ dương ra khỏi phòng chỉ cảm thấy trung quanh đều là nhiệt tâm người người hảo tâm đối với hắn như thân nhân loại ôn hòa kỳ dương cũng không từ chối chỉ nói như có cần tận có thể đi phủ giang huyện mua phân hóa học chỉ cần có thể làm được bọn họ khẳng định bán về phần chế mập phương thuốc sự đại gia trong lòng đều biết muốn thứ này khẳng định cần đồ vật trao đổi thương hoa huyện vì có thể tiện nghi mua phân hóa học nhưng là dùng một cái quan đạo để đổi vậy bọn họ đâu bọn họ cũng nhìn ra kỳ chi huyện là cái không thua thiệt tính tình nếu bọn họ muốn tiện nghi mua phân hóa học thậm chí mua phân hóa học phương thuốc lại cần trả giá cái gì đương nhiên lúc này tại lộ châu thành cũng không tốt nhỏ trò chuyện Đại gia hiện tại đều có công vụ tại thần, rất khó cho chuyện nội dung cụ thể, không ít chi huyện đã làm hảo đi phụ giang huyện chuẩn bị. Không có việc gì, sang năm xuân canh còn sớm, bọn họ đuổi tại xuân canh trước đem phân hóa học sự tình đàm phán ổn thỏa liên hành. Theo Kỷ Dương sau lưng Lăng huyện ủy đều cảm thấy được, năm rồi hắn đến giao điện thuế, giao hoàn cũng ở khách xá, nhưng trước giờ không giống hiện giờ như vậy thẳng thắn xuống lưng, như vậy được người tôn tính. Có một mẫu đất 460 cân sản lượng, chính là rất giỏi. Điện thuế sự tình giải quyết, còn lại thì muốn đi gặp địa phương trưởng quan, cũng chính là Lộ Châu Chi Châu. Nhưng khi nào gặp, muốn xem Chi Châu an bài này thời gian từng cái địa phương chi huyện bận rộn, các trưởng quan cũng bể bội nhiều việc. Kỳ Dương đem phủ giang huyện bái tiếp đưa qua, lại chậm chạp không có động tĩnh, nhìn xem khách điếm trong mắt khác chi huyện lục tục hoàn hương. Chỉ còn lại hắn cùng phong thiệu huyện hoàng đại nhân còn tại. Hoàng đại nhân chấn an đạo, ngươi xem còn dư mấy huyện, cơ bản đều là thượng huyện, chúng ta này đó bình thường đều là mặt sau cùng tăng mạnh quan, sợ đàm sự tình càng nhiều. Lang huyện lũy cùng bình an vừa thấy, thật đúng là như thế. Không nghĩ đến trưởng quan gặp cấp dưới cũng là có bất đồng. Một khi đã như vậy, Kỷ Dương dứt khoát nói, thật vất vả đến lộ châu thành một chuyến, bằng không các ngươi đi trên đường nhìn một cái, đem lên mua mua chờ gặp qua trưởng quan sau, chúng ta liền có thể trực tiếp hồi phủ giang huyện. Hoàng đại nhân xem kỳ dương bình thản đương dung, so sánh hắn cái tuổi này, thật sự khó được. Chỉ có thể nói, không hổ là ba tước phủ đích tử. Phòng trưởng quan lớn hơn đều gặp, cho nên cũng không để ý đến ấy. Kỳ dương ngược lại không phải bởi vì này, mà là trong lòng sớm có tính toán trước, lo lắng cũng là vô dụng. Hắn này gần đây thấy không ít lộ châu quan viên, tuy nói mỗi người tính tình bất đồng, được đại thế đến nói đều là không sai. Tục ngữ nói thượng bất chính hạ tác loạn, hiện giờ phía dưới lương đô cũng không thể lắm, đủ để kiến chi châu chỉ dưới có phương. kia thượng hoa huyện Nguy đại nhân. Không phải là bị buộc làm ra chiến tích, lúc này mới cầu đến trước mặt hắn mua phân hóa học. Mặc kệ động lực như thế nào, có thể thúc đẩy làm việc chính là tốt. Càng trọng yếu hơn là, hoàng đại nhân có thể nói qua, Lộ Châu thành không cho nói lung tung thân phận của hắn, cũng là Chi Châu phân phó. Mặc kệ Chi Châu vì sao giúp hắn dầu diếm, nhưng này đối với hắn có lợi, Kỳ Dương tự nhiên ghi tạc trong lòng. Kỳ Dương xem như phát hiện, tại Phù Giang huyện vẫn chỉ là việc vật vãnh quần thân, đến Lộ Châu thành, liền muốn bắt đầu động não. Làm quan thật khó a còn không bằng khiến hắn đi hương giá đồng ruộng tu mương nước tu đạo lộ có ý tứ. Chỉ là lần này không thể không đến, đã tới liền muốn thành công hiệu quả. Thừa Diệp Chi Châu không triệu kiến mấy ngày nay, Bình An cùng lăng Huyện Lý đem nên mua đồ vật đều mua. Qua tháng 90 tháng, lập tức bắt đầu mùa đông. Bình An tự nhiên cho thiếu gia mua chút qua mùa đông xem ý để. Dương qua năm nay sinh nhật cũng bất quá 18, vóc dáng còn tại trường, rất nhiều quần áo có chút không hợp thân. Trừ đó ra, lại có đáp ứng giang tiểu tử hai huynh muội bánh ngọt, cùng với nhiều mua chút sách vợ trang giấy. Qua mùa đông thời điểm giáo dục huyện nha mọi người biết chữ việc này cũng không thể kéo xuống. Kỳ Dương ý tứ là, năm nay huyện nha trong biết chữ nhiều người, không bằng nhiều mở ra mấy cái phòng, nhưng huyện lý tưởng biết chữ người đều lại đây, không câu nệ tuổi giới tính đều có thể lại đây, chỉ là nhân số hữu hạn, tới trước chưa được, cho nên muốn nhiều mua chút trang giấy bút mực. Ngọc Huyền Thừa lúc này đã ở bận biểu việc này, chờ bọn hắn trở về, ngày đông lớp bổ túc liền muốn bắt đầu, cũng không biết phủ Giang huyện dân chúng có nguyện ý hay không báo danh. mùa đông trời giá rét đông lạnh không sự sản xuất, tổng muốn tìm vài sự tình làm, biết chữ càng nhiều người, đối phủ Giang huyện càng tốt. Kỳ Dương tổng khó coi nhà mình thị trấn rất nhiều thất học đi, bọn họ ở bên ngoài chọn mua, Kỳ Dương tại khách xá đọc sách, trước kia không đã học qua, tổng muốn bù trở về. Nguyên thân nếu là hảo hảo đọc sách, hắn còn có thể nhặt cái có sẵn, hiện tại cũng chỉ có chính mình học. Được Kỳ Dương hành động xem tại những người khác trong mắt thì là một loại khác ý tứ. Hoàng đại nhân nhìn, ánh mắt khó hiểu. Hắn như vậy ra thế, lại như vậy thông minh, có học hay không có cái gì khác nhau chớ, không phải là cùng bọn họ này đó gian khổ học tập khổ độc cùng ngồi cùng ăn. Nói đến cùng, không phải đứng đắn khoa cử xuất thân, vẫn là sẽ bị khinh thường. Quan giai bò được càng tốt, loại này khinh thường sẽ càng rõ ràng. Kỳ Dương cảm thấy bọn họ khinh thường cũng không sai, loại này mua quan chuyện hoang đường, sắp thật không thể để rướng, nếu mỗi người không coi này là hồi sự, tia thừa bình quốc mới là xong. Tháng 9 năm 23, quan phương khách dần dần lạnh lùng xuống dưới nên trở về thôn phía dưới quan viên cũng đã trở về, chỉ còn lại Kỷ Dương cùng Hoàng đại nhân. Nói cách khác, năm nay Chi Châu đại nhân coi trọng nhất là bọn họ hai người. Nhưng ai cuối cùng một cái đi, đại biểu ý nghĩa lại không giống nhau. Hoàng đại nhân vậy mà có chút khẩn trương, năm rồi đều là cuối cùng một cái triệu kiến hắn, được năm nay hắn cảm giác ra bất đồng. Chỉ sợ Kỷ Dương sẽ là cuối cùng một cái. Ai bảo mẫu sinh 460 cân sản lượng, lại có phía sau phân hóa học công lao. Còn có lương thực sản lượng cơ hồ gấp bội làm lực lượng, phụ giang huyện Kỷ Dương rõ ràng trọng yếu hơn. Hoàng đại nhân bản thân an ủi một phen phát hiện liền tính xóa thân phận của kỳ dương chỉ sợ chi châu đại nhân vẫn là sẽ càng trọng thị kỳ dương cho nên đợi đến chi châu quý phụ thông truyền nhường phong thiệu huyện chi huyện tiến đến đáp lời thì hoàng đại nhân vậy mà có chút thản nhiên cười đối kỳ dương đạo ta liền đi trước một bước kỳ đại nhân an tâm một chút chưa nóng kỳ dương hiểu thêm hoàng đại nhân bản lĩnh nếu nói trước nói hoàng đại nhân có thể thăng chức rất nhanh đó là lấy lòng nhưng bây giờ cũng không phải là có như vậy tâm tính lại có như vậy thủ đoạn thật sự lợi hại kỳ dương đứng dậy cung kính đưa hoàng đại nhân rời đi nhường hoàng chi huyện rất là thụ, trong lòng cuối cùng một chút oán khí biến mất sạch sẽ vẫn là nhanh lên đi tìm chi châu đáp lời. Hắn hả hồi phong thiệu huyện a, tháng 9 năm 23 đã ăn cơm trưa, kỳ dương cuối cùng đã tới chi châu quý phủ, còn đụng tới nên diện trở về hoàng đại nhân. Chi châu thật đúng là vất vả, đây rõ ràng là làm liên tục ca hoàng đại nhân biểu tình thoải mái, còn cười đối kỳ dương đạo, liền thừa lại một cái chi huyện, phòng chứng lưu thời gian muốn trường chút, được đừng có gấp. Kỳ dương đến mới biết được đừng có gấp có ý tứ gì, vừa bước vào lộ châu thành phủ nha môn, kỳ dương liền bị mời được bên cạnh sảnh uống trà, chi châu bên kia thì không phân thân ra được, nói là hiến tư bên kia có chuyện, chính là quản hình nhà tù bên kia, hẳn là có phạm nhân án, muốn kịch liệt thẩm tra xử lý. Loại sự tình này tự nhiên không tốt trì hoãn, trì hoãn một hồi nói không chừng phạm nhân liền tháo chạy đến hắn ở, thật sự là tai họa. Kỳ Dương bên cạnh Bình An, Lang huyện úy đều ăn mấy chén trà nhỏ, bên kia Chi Châu rốt cuộc thông dòng đến chậm. Chi Châu vào cửa liền nhìn đến ngồi Kỳ Dương. Trong truyền thuyết biện kinh hoàng cố, lại là năm đó Vũ Hầu đích trưởng tôn. Hắn ngồi ở đó nhìn xem liền so người khác vóc người cao, mày kiếm mắt sáng, mơ hồ có chút khí chất khiến người, giơ tay nhấc chân lại có chút kiêu căng. Không phải toàn thân phú quý nuôi ra tới, tuyệt đối không có này cổ không giống bình thường tình. Dương nhìn đến Chi Châu vào cửa, tự nhiên đứng dậy đón chào. Ai ngờ Chi Châu quát tay, ngươi là bá tước phủ đích tử, ông bà một là vũ hầu, một là con chúa, tính lên cũng tính bệ hạ họ hàng xa, không cần như vậy khách khí. Thốt ra lời này, bên cạnh Lăng Huy Ý trực tiếp xử suốt. Như thế nào Chi Châu đại nhân nói lời nói hắn giống như đã hiểu, lại giống như không hiểu. Tổ phụ là hầu gia, tổ mẫu là con chúa, bệ hạ họ hàng xa, bá tước phủ đích tử. Lăng Huy Ý ngay cả mặt mũi kiến Tri Châu đại nhân khẩn trương đều không có, theo bản năng nhìn về phía chi huyện đại nhân. Đây là thật sao? Hắn nghe lầm a chi Châu nói xong lời này, nguyên bản muốn nhìn kỹ Dương phản ứng. Không nghĩ đến ngược lại nhìn đến hắn thủ hạ phản ứng, ngạc nhiên nói, ngươi tại phủ Giang huyện cũng là gạt. Kỳ Dương dở khóc dở cười, đại nhân, ngài đừng đánh thú vị, ta này thân phận đến cùng như thế nào, hiểu được người đều rõ ràng. Nói tốt, kia sát thật hảo, cao nhất thịnh thế chi gia. Nói không tốt, đó cũng là nhìn không tới đào quan kiếm ảnh. Kỳ Dương bất đắc dĩ xuê tay, nếu thật sự tốt, hạ quan còn có thể tại này. Hai người như là đánh đấu giống nhau, Lang huyện ý đã bối rối, may mà bên cạnh Bình An đệ lại hắn, mới không khiến hắn thất tố. tri Châu lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Kỳ Dương, trong lòng trung thưởng thức, trên mặt lại không lộ, mở miệng nói, ngồi đi bản quan mà hỏi chút vấn đề, nay muốn hỏi, tự nhiên là phủ giang huyện công vụ, còn có chi châu rất nhiều nghi vấn, tất cả đều là công vụ tương quan, cũng là mỗi cái chi huyện hoặc là huyện lý phái tới đáp lời người đều muốn đáp, phân biệt chỉ tại, sự tình thiếu huyện hỏi được cực nhanh, hai ngọn trà công phu liền có thể đi ra ngoài hồi hương. Nhiều chuyện thì thượng không mức cao nhất, Tiêu Phong Thiệu huyện Hoàng Đại nhân nói qua, hắn lần đầu tiên tới đáp lời thời điểm, tại chi châu này đợi chỉnh chỉnh hai cái canh giờ, huyện lý trên dưới hỏi được danh mạch. Tuy rằng chi châu đại nhân không nói, nhưng tất cả mọi người hiểu được, đây đã là đang vì cuối năm quan viên khảo hạch làm chuẩn bị thậm chí là khảo hạch một bộ phận theo lý thuyết phù giang huyện như vậy chọn người khẩu địa phương vấn đề cũng không tính nhiều chỉ là chi châu lần này vấn đề vậy mà bao gồm mương nước tu kiến dùng bao nhiêu người sử bao nhiêu liệu phí bao nhiêu mễ lại hỏi nếu không phải là Bắc cao nam thấp địa thế ngươi lại muốn như thế nào tu cử hỏi lại nghe nói sơ dùng phân hóa học thì dân chúng cũng không tín nhiệm ngươi như thế nào vì đó ngũ thôn bên trong duy độc rơi xuống ngọc gia hồ là vì chuyện gì dân đoán lại nên như thế nào bình phù giang huyện lăng gia hồ giàu nha môn an không liên tiếp vấn đề thậm chí không cho kỷ dương quá nhiều suy nghĩ thời gian cuối cùng còn hỏi tần hán điền thuế cùng đương kim điền thuế ưu khuyết điểm trở đã mặt sau theo bình an cùng lăng huyện úy đều một đầu hán bị hỏi kỷ dương vẫn còn tính thỏa đáng một hỏi một đáp rất có kết cấu ngẫu nhiên có nạn hiểu chi châu hơi thêm chỉ điểm cũng có hiệu quả cùng với nói vấn đề không bằng nói chỉ điểm hỏi cuối cùng chi châu liếc hắn một cái làm việc không sai đọc sách có chút thiếu cũng không phải nói hắn học vấn thiếu mà là hắn có thể cầm ra phương án giải quyết lại không thể nói có sách mách có chứng đứng đắn khoa cử đi lên người động một cái là tiên hiển vân Hoặc là cái gì sách gì trong thế nào, dùng cổ nhân tiên hiền đến cho quan điểm của mình bằng chứng. Kỳ Dương chịu thiệt liền chịu thiệt ở trên mặt này. Chi Châu uống một ngụ trà, mở miệng nói, "Đại cắt tìm vàng, thường thường gặp bảo." Kỳ Dương vừa nhướng mày, liền nghe Chi Châu hảo ngôn hảo ngữ giải thích, "Đường nhân nói, càng quý trọng sự vật, càng phải trải qua gian khổ ma luyện." Cổ nhân vị chi tu thân. Kỳ Dương kỳ thật mơ hồ hiểu được ý tứ, này lại bị một chút, biết Chi Châu đây là an ủi hắn, tới đây Lộ Châu phủ Giang huyện một chuyến toàn đường tu thân. Kỳ Dương cười, đa tạ Chi Châu đại nhân chỉ điểm. Chi Châu lắc đầu, cũng không cần ta, nếu không phải là năm đó ngươi tổ phụ chiến công hiển hách, nào có hiện giờ thái bình thịnh thế. Năm đó ta vừa mới đăng khoa, liền nghe nói biên quan đại quân thế tới rào rạn. Khi đó rất sợ hãi, ngươi tổ phụ lại vỗ ngực một cái, theo sau chinh chiến tứ phương. Đây đã là hơn 30 năm trước chuyện. Hiện giờ Lao hầu gia đã qua đời, trong chiều còn nhớ treo việc này người cũng không nhiều. Không nhiều, không có nghĩa là không có. Chi Châu đối Kỷ Dương vừa có lòng yêu tài, cũng có đối năm đó hắn tổ phụ cảm kích. Hai người một trò chuyện, cũng đã đến buổi tối. Chi Châu biết người này cũng không phải trong ngai vật này, mở miệng nói, người đưa tới chế mập lương vương bạn quan đã xem qua, rất tốt. Kỳ dương nghe này, tinh thần rung lên. rốt cuộc nói đến chủ đề, Kỳ dương chân thành nói, nông tăng là thiên hạ gốc rễ, càng là triều đỉnh mạch máu. phân hóa học sử dụng, tuyệt đối sẽ làm cho lương thực tăng gia sản xuất, đây cũng là phù giang huyện lương thực tăng gia sản xuất một trong những nguyên nhân. chỉ nhất. vậy còn có cái gì? đến, lại bắt đầu cuộc thi. tự nhiên là phòng chống sâu bệnh, đào tạo loại tốt, khởi công xây dựng thủy lợi. Kỳ dương đạo, phù giang huyện trước kia ruộng đất không nhiều, thủy lợi không được, liền mua loại tốt đều khó khăn. như thế cục diện. Hạ quan mới nghĩ đến chế tác phân hóa học để đền bù mặt trên thiếu sót. Hiện tại xem ra quả thật có hiệu quả. Chi Châu ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, gặp kỳ Dương chứng trạng đàng hoàng muốn đi tu kinh đảo mặt trên kéo, không khỏi buồn cười, rứt khoát cho hắn giao cái đáy. Ngươi muốn dùng phân hóa học phương thuốc đổi lộ Châu cho ngươi tu kinh đảo, cũng không phải không thể. Nếu này phân hóa học đúng như như lời ngươi nói, thật có thể nhường thiên hạ ruộng đất giống Phù Giang huyện như thế tăng gia sản xuất, đừng nói kinh đảo, cho ngươi tu cái kim thân đều là có thể làm. Chỉ là kinh đảo là thừa bình quốc kinh lạc huyết mạch giống nhau, việc này ta sẽ giúp ngươi báo cho thông phán, chờ hắn đồng ý, lại thượng báo biệt Kinh. Chi Châu lại nói, lưu thông phán bên kia ước chừng không có gì vấn đề. Chỉ nhìn Biện Kinh như thế nào nói, lời này ý tứ chính là Chi Châu đồng ý. Kinh thảo sự, Lộ Châu đã đồng ý. Không cần Kỷ Dương tốn nhiều miệng lưỡi, Chi Châu đã sớm hiểu được hắn muốn làm cái gì. Lại cân nhắc mới vừa những kia vấn đáp, tất cả đều là chút việc nhỏ không đáng kể sự, Chi Châu đều hiểu được như vậy rõ ràng, hiển nhiên đem hắn tại Phù Giang huyện đấy sở đấu. Không hổ là một châu chi trưởng, chính là lợi hại. Kỷ Dương đứng dậy, thật sâu tối đầu, 4050 năm trước, Phù Giang huyện không đuổi kịp tu kinh đảo kia một phiệt, hiện giờ rốt cuộc có thể bù thêm Tri Châu nhìn hắn, càng cảm thấy thật tốt chơi, lúc này mới nào đến nào, có thể hay không tu còn muốn xem Triều Đình ý tứ. Nói, lại vẫy tay khiến hắn ngồi xuống, nhưng lấy ngươi báo lên một mớ 460 cân được mùa thu hoạch, hơn phân nửa sẽ đồng ý. Chỉ nói là xong này đó, Tri Châu nghiêm mặt nói, ngươi cũng phải biết, nếu thật sự báo lên, đối phủ Giang huyện, đối Lộ Châu, đối ta cùng thông phán đến nói đều là việc tốt. Đối với ngươi, lại không hẳn. Lộ Châu thành ra như vậy được mùa thu hoạch chiến tích, lại có như vậy tăng gia sản xuất hảo vận này, còn đem phương thuốc trực tiếp dâng lên. Cùng Tri Châu theo như lời đồng dạng, đối phủ Giang huyện đến nói Tu kênh đạo tu quan đạo đều không vừa, đối lộ châu các trưởng quan, càng là việc tốt một cọc. Cuối năm khảo hạch, tất nhiên có đại đại một bút. Nhưng này sự báo lên, Kỷ Dương thanh danh triệt để không bưng biết được. Đến thời điểm biện kinh phản đối tu này tiểu tiểu nhất đoạn kênh đạo, có thể cũng không phải phản đối tu kênh đạo bản thân, mà là phản đối Kỷ Dương. Cho nên, đối với người nào đều là việc tốt. Đối thiên hạ dân chúng, đối thương sinh vạn dân, trăm lợi mà không một hại. Trừ Kỷ Dương. Kỷ Dương ngược lại nở nụ cười, sợ cái gì, ta chẳng lẽ một đời co đầu rút cổ như thế. Tại biết Kỷ gia kia đoàn ngay rối thời điểm, liền biết sẽ có hậu quả như thế. Kỳ Dương nhíu mày đạo, hiện giờ đất nghèo một mẫu lúa 460 cân, còn đổi không trở lại ta một cái bình an. Lại nói, cũng bởi vì ta muốn ẩn nhẫn, muốn cho phụ giang huyện dân chúng từ bỏ được một cách dễ dàng kênh nào. Kỳ Dương đạo, ta đây làm này đó, còn có cái gì ý nghĩa? Tại biết báo cáo được mùa thu hoạch thời điểm, Kỳ Dương liền hiểu được tất nhiên sẽ khiến cho biện kinh kia nhóm người cảnh giác, thậm chí sẽ gây bất lợi cho hắn. Nhưng bởi vì như vậy, liền không báo, không lấy phần này chiến tích để đổi kênh nào. Vậy hắn được quá thẹn với Bạch Tính môn tín nhiệm. Tri Châu lại nhìn về phía Kỷ Dương, kỳ thật hắn cũng chính là hỏi một chút. Trế Mập Lương Phương đã ở Hàn An Biên. Hắn tuyệt đối sẽ không vì một cái kỳ dương liền nhường nó đem đắt xó. Lúc này bất quá thuận miệng thử mà thôi. Nay thử một lần thăm dò, cũng làm cho chi châu đối kỳ dương lại có vài phần bất động. Biết rõ sẽ có nguy hiểm, cũng còn phải làm người cũng không nhiều. Bất quá lấy kỳ dương thông minh, tất nhiên có thể biến nguy thành an. Sự tình nói đến này, không sai biệt lắm cũng liền kết thúc. Kỳ dương muốn dùng lương thực được mùa thu hoạch công tích, dùng lương thực được mùa thu hoạch đầu nguồn để đổi phù giang huyện lĩnh Vĩnh viên viên Lúc này đã thành quán nửa. Mặt sau bình an cùng Lan huyện ủy nhịn không được vui sướng. Nhìn như không thể nào dự, vậy mà thật sự muốn thành. Ai ngờ bọn họ chi huyện đại nhân vậy mà không đi, ngược lại nhập nhà tuốn một mụng trà, thanh thanh cổ hàm đạo, "Chi Châu đại nhân, kỳ thật hạ quan còn có cái yêu cầu quá đáng." Chi Châu nhìn về phía hắn, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Muốn nói kia cái nào, tháng 9 báo cáo, 10 tháng biện kinh tin tức, tái thảo luận một tháng, nhanh nhất cũng muốn sang năm đầu xuân tu kiến. Này thời gian cũng quá lâu, không bằng Chi Châu đại nhân hiện tại đã giúp phủ Giang huyện một cái tiểu tiểu bận dữ, cũng tốt nhường dân chúng nhìn đến được mùa thu hoạch hiệu quả, sang năm càng thêm phấn khởi cày ruộng nông. Thật sao, đây là tới muốn này nọ? nghĩ một chút Kỷ Dương phần này chế mập thượng sách sắp mang đến oanh động cùng chiến tích, Chi Châu hảo tính tình đạo: "Vậy ngươi muốn cái gì xem tới được đồ vật?" Kỷ Dương lại đứng dậy, muốn phù Giang huyện đi thông Lộ Châu quan đạo. Không đợi Chi Châu nói chuyện, Kỷ Dương tiếp tục nói: "Còn có quan học, phù Giang huyện nên có quan học." Thật đúng là không khách khí. "Quan đạo, quan học." Phù Giang huyện đến Lộ Châu gần 280 dặm đường, nói ít hao phí tiền bạc 2200 lượng. Quan học ngược lại là hảo kiến, nhưng trường học hảo kiến, tiên sinh có thỉnh, xem Kỷ Dương giá thế này, tất nhiên muốn hắn hỗ trợ tìm kiếm cái nguyện ý đi thâm sơn cùng dạy học tiên sinh. Thật là hai cái đại nan đề. Tri Châu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, một cái đòi tiền, một cái muốn người. Nào có đơn giản như vậy? Nếu như thế, các ngươi phủ Giang huyện ra bao nhiêu, cần Lộ Châu phủ nhà môn trợ cấp bao nhiêu? Kỳ Dương ra vẻ kinh ngạc, cực kỳ chân thành nói, "A, chúng ta phủ Giang huyện không có tiền a." Nói liền muốn lấy ra nhà mình sổ sách, ngài xem xem, khoản thượng liền thừa lại 10 lượng bạc, phòng trường cần Lộ Châu thành bằng ra. 10 lượng bạc. Các ngươi thừa lại 10 lượng bạc liền dám muốn quan đạo, muốn quan học. Tri Châu khó thở, nào có như vậy không khách khí tiểu tử. Liền này Kỷ Dương còn bổ sung thêm Còn nữa thỉnh phu tử tiền bạc, chúng ta phủ Giang huyện cũng không có. Thằng đến Chi Châu phủ quan viên đưa Kỷ Dương đi ra ngoài, Kỷ Dương còn tại cửa vùng sổ sách, Chi Châu đại nhân, quan học giấy và bút mực, chúng ta cũng mua không nổi. Ngài bằng không cũng tài trợ điểm. Còn khen rút, bằng không đem Lộ Châu thuế thu toàn tiếp cho người tính. Chi Châu vừa định hồi một câu này, đột nhiên cảm giác được, lấy Kỷ Dương tính cách, chỉ sợ sẽ miệng đầy đáp ứng mới lạ. Không nên không nên, vẫn là đóng kín cửa phủ, không cho cái này đòi nợ quỷ vào cửa. Biện Kinh có tiếng lưu manh, quả nhiên danh không giản luôn. huyện úy nhìn xem trận mắt há hốc mồm. Khắp thiên hạ có thể đem mình trưởng quan bức đến đóng kín cửa phủ, cũng liền bọn họ chi huyện đại nhân độc nhất phần a. Nhưng hắn thấy thế nào, như thế nào cảm thấy chi huyện đại nhân càng đẹp trai a? Nếu mấy thứ này đều có thể muốn lại đây, quan học, quan đạo, tên đạo, phù Giang huyện dân chúng nằm mơ đều có thể gửi tỉnh. Tác giả có chuyện nói, Kỳ Dương, Bạch Phiêu ký vui vẻ các ngươi không hiểu. Chương 38. Trong đêm trở lại lạnh lùng quan phương khách điếm, Kỳ Dương một hàng ba người không khí ngược lại là không sai. Nhưng Tỉnh táo lại, Bình An trước đạo, thiếu gia, ngài nói như vậy, không sợ chi châu đại nhân sinh khí. Lang huyện úy cũng tỉnh táo chút, vội hỏi Ta coi những người khác đối chi châu đại nhân, đó là vạn phần tôn tính, ngài làm như vậy, không có việc gì đi. Kỳ Dương vây, vây tay áo, không để ý chút nào, có thể có chuyện gì. Đem ta bại quan, vẫn là ấn xuống chiến tích, hủy diện si đồ. Hai người nghĩ một chút, giống như cái gì đều không thể, chỉ có thể càng thêm khách khách khí khí, bốn phía Tuyên Dương chi huyện đại nhân công tích. Hiện tại rất nhiều người còn chưa phản ứng kịp, còn cảm thấy một mô 460 cân không thể tin. Chờ tất cả đều hiểu được đây là thật, khi đó nhưng liền bất động. Không thấy mặt khác chi huyện rời đi khách điểm thời điểm, đối với bọn họ chi huyện đại nhân đều vạn phần khách khí rõ ràng sẽ đi bái phỏng, này vẫn chưa thể nói rõ hết tại sao? bọn họ phủ giang huyện ngày lệnh vừa mới bắt đầu đâu, ngay cả buổi chiều rời đi hoàng đại nhân đều lưu phong thư kiện, nói về sau nhiều lui tới vân vân. đây chính là toàn bộ lộ châu lớn nhất huyện. kỳ dương cười nhường bình an đem thư kiện thu, vừa định nhường điếm tiểu nhị làm chút đồ ăn, liền xem bên ngoài thần xuyên chi châu phủ gia đình quần áo người đi vào, trong tay xách mấy cái hộp đồ ăn. đầu linh quản sự chất đầy tươi cười, chi châu đại nhân nói mới vừa bị tức các, quên lưu ngài ăn cơm, cố ý phân phó quý phủ phòng bếp đưa chút cơm nóng đồ ăn lại đây. thỉnh kỳ chi huyện dùng cơ tối. Cái này liên quan phương khách điểm hỏa kế đều đến xem, Trêu kẹo nói, nếu thật sự khí độc ác, như thế nào sẽ đưa thức ăn. Chi Châu đại nhân chắc chắn hết sức coi trọng kỹ chi huyện. Hỏa kế đều có thể nhìn ra, Kỷ Dương tự nhiên hiểu được, không cần hắn máy mắt, Bình An đã thanh toán tiền thưởng cho Chi Châu phủ người, ngay cả cái này nói ngọt hỏa kế cũng không kéo xuống. Bên kia hỏa kế ân cần giúp bọn hắn đem thức ăn lấy ra, bày tràn đầy một bàn, này nếu là khí độc ác, kính xin nhiều khí vài lần. Lang huyện úy đường thẳng, này đó sơn hào hải vị, ta thấy đều chưa thấy qua. Hiện giờ sai sự tất cả đều xong xuôi, Kỷ Dương trong lòng đại sự buông xuống. Mở miệng nói: "Ngày mai mang bọn ngươi đi Lộ Châu lớn nhất tiểu lâu ăn uống, đến qua sau khởi hành hồi Phù Giang huyện." "Được rồi." Không nói Lang huyện Úy, Bình An cũng có chút cao hứng. Hơn một năm nay tại Phù Giang huyện, sắp thật chưa từng ăn cái gì chân tu mỹ vị. Nói đến đây cái, Lang huyện Úy bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hôm nay sự tình một bộ tiếp một bộ, nhưng còn có cái cực kỳ khiếp sợ tin tức. Hiện tại khách điếm cũng lạnh lùng, Kỳ Dương thuận miệng nói: "Bất quá là thân phận đặc thú chút, nhưng về sau còn như thường lui tới. Nhà ta sự, kỳ thật còn không bằng Hương Dã nhân gia." Dù sao Hương Dã chi gia, cũng có có loại này tứ đệ muốn hại đích trưởng bất quá nghĩ một chút cũng là người vì tiền bạc giết người rất thường thấy bọn họ loại này vì tức vị tôn quý bức người đến vậy giống như hạ thủ lưu tình giống nhau kỳ dương những mày hồi phủ giang huyện sau về sau chúng ta mỗi ngày đi hoàng địa thượng chạy lên vài vòng chạy lên vài vòng Lăng huyện úy khó hiểu bình an đống nhiên nói thiếu gia là phải đem võ học lại nhặt lên sao ân khi còn nhỏ ta sử kiếm hiện giờ luyện nữa luyện đi kỳ dương nhìn xem bình an cùng Lăng huyện úy lo lắng ánh mắt an ủi bất quá là phòng ngừa chú đáo bọn họ gặp không được dám như thế lớn mật Lăng huyện lý hiện tại tuy không biết nội tình có thể nghĩ tưởng tại Chi Châu quý phụ lời nói tước chừng hiểu được biện kinh hung hiểm lập tức ân quyền sau khi trở về ta cũng cần tu võ nghệ nhất định hộ vệ Chi huyện đại nhân an toàn Kỳ Dương cười gật đầu đến ăn cơm trước có thể đưa đến đồ ăn liền nói rõ Chi Châu vẫn chưa thật sự xin khí chỉ là không gặp được Kỳ Dương người hơn nữa cũng cho thấy quan học quan đạo đều sẽ suy nghĩ thật kỹ đại khái dẫn có thể thành nhưng liền cùng kinh đảo một chuyện muốn báo cáo biện kinh thảo luận đồng dạng quan đạo quan học tuy không cần báo cáo nhưng lộ Châu thành trong khẳng định muốn thảo luận nay không phải lăng ra hồ nói sửa đường liền sửa đường cho dù Tri Châu đồng ý, những quan viên khác cũng sẽ không quá mức phản đối, kia cũng muốn đi cái lưu trình. Cho nên Kỷ Dương nhìn đến này, đó đồ ăn thì trong lòng biết đã ổn. Không biện pháp, ai bảo lương thực sản xuất đó là tiên. Ăn cơm xong đồ ăn, trong lòng mọi người cuối cùng bình tĩnh. Tới đây một chuyến, Lang Nguyệt Úy chỉ cảm thấy lục đục đấu tranh, mỗi khi cùng những kia tri huyện nhóm nói chuyện, giống như quải không biết bao nhiêu cái công. Vẫn là bọn hắn phủ giang huyện tốt, vẫn là bọn hắn tri huyện đại nhân càng tốt. Ba người kiên kiên định định ngủ một giấc, khó được thức dậy chè chút. Giữa chưa còn thật kỳ dương nói như vậy trực tiếp đi lộ châu lớn nhất tiểu lâu ăn bữa cơm đồ ăn ba người lại hồi phủ giang huyện đi vào tiểu lâu thì lang huyện úy chỉ cảm thấy tiểu lâu này khí phái cực kỳ bất quá nghĩ nghĩ hỏi bên cạnh bình an biện kinh tiểu lâu có phải hay không còn cao hơn này đại còn xa hoa bình an nhìn xem bên cạnh đầu gỗ cây cột cười nói đây coi là cái gì chúng ta công tử danh nghĩa có tiểu gia lầu há chỉ so này xa hoa thải lâu nên ngôn hương mục làm sấn liền vào cửa ăn nước trà đều là kinh giao sơn tuyển thủy bao nhiêu người muốn đi vào ăn ly rượu cũng khó lang huyện úy đôi mắt trợ to đây chẳng phải là thần tiên phụ đệ bất quá kỷ dương bản thân vẫn là nghe bình an nói mới nghĩ đến kia tại tiểu lâu nguyên thân thừa kế mẫu thân của hội môn trong tay dư giả cửa hàng vô số vàng không cũng sẽ không lấy rất nhiều ngân lượng mua quan chỉ là hắn đi lần này những kia cửa hàng cũng không có chủ nhân may mà trong cửa hàng đều là chút trung người hầu chờ kỷ dương trở về cũng tới được cùng nguyên thân mẫu thân cũng là quý gia nữ tử chỉ là nhà mẹ để sớm ở kỷ dương còn chưa trước lúc sinh ra liền đã bị biếm việc này lại nói tiếp liền lời nói trưởng kỷ dương chỉ cảm thấy cũng cùng hiện tại tiện nghi trà có liên quan bất quá việc này về sau đều sẽ chậm rãi thanh toán không vội này nhất thời nữa khác Nhưng Kỳ Dương có chút tò mò, chờ Lộ Châu thành tăng gia sản xuất sự, phân hóa học sự truyền đến biệt kinh, chuyện bên kia tình nhất định mười phần đặc sắc. Vào Lộ Châu thành tốt nhất từ lâu, Kỳ Dương tạm thời đem việc này ném đến sau đầu, chỉ đối điểm Tiểu Nhị Đạo, không cần tượng rượu, chỉ cần tiệm trong bảng hiệu đồ ăn, hảo tiểu trang vài hữu thuận tiện đi đường mang đi. Điểm Tiểu Nhị vừa thấy liền biết đây là vị khách quý, bận điệu không ngừng đi an bài bàn tiệc. Lại có đốt hương lão hǒu lại đây, hỏi bọn hắn muốn hay không hương hương. Đây coi là hương hương biểu diễn, lão có thể đem hương cháy ra tranh chữa đi ra, Kỳ Dương gặp Lăng huyện tò mò, liền vung tiền khiến hắn cùng bình an đi chơi chờ vân hương kết thúc, bên kia thức ăn vừa lúc đi lên, có thể thấy được các nàng trong tay thuần thủ, lộ châu thành thật là tốt. lang huyện ý một bên dùng nữa, một bên cảm khái. kỳ dương cười cười, bình an vừa muốn nói chỗ nào cũng so ra kém biện kinh, chỉ ngay bên cạnh bàn nhân đạo, chúng ta lộ châu thành là tốt, nhưng này mới mẹ ngoạn ý, vẫn là muốn xem tô hàng dương châu. chính là, thứ gì đều là nhân ra bên kia lỗi thời, chúng ta lúc này mới bắt đầu chơi. vậy sao ngươi không nói biện kinh đâu, này vân hương siết biện kinh trả gặp phải đều có, có thể cùng biện kinh so. chúng ta cũng chính là cách dương châu gần một ít, cho nên mới nói gần địa phương a. kỳ dương đạo. Sắp có mau tốt, chậm cũng có trầm rượu. Lộ Châu phong cảnh trắng lệ, dân phong thuần phác, cũng là nghi tư nơi. Nào có người không thích nghe khen chính mình ra hương lời nói, cách vách bàn người theo bản năng gật đầu, cũng là, chúng ta Lộ Châu quả thật không tệ. Các ngươi nghe nói không, phía dưới có cái huyện nhỏ, vậy mà trồng ra so sánh Dương Châu hào lúa, một mẫu đất sinh 460 cân. Đã sớm nghe nói, đúng là cái chưa từng nghe qua huyện nhỏ, thật lợi hại. Nghe nói như thế, Kỷ Dương ba người đối mặt cười một tiếng, tâm tình càng thêm thoải mái. Ăn mỹ thực, lại đảm luận thư thái sự, không hưởng công bọn họ vất vả hồi lâu. Bất quá bên kia trò chuyện một chút, vậy mà nói đến một chuyện khác, dương châu gần nhất quật khởi một loại quả hồ lô khí cụ, giá cả tiện nghi rẻ tiền còn xinh đẹp, chỉ là số lượng ít, đều có người muốn tôn giá cao mua. ta đã thấy, tiểu tiểu xảo xảo, còn rất nhẹ liền, nghe nói hiện tại đi thuyền người đều nguyện ý mang, ven đường quán vỉa hè cũng nguyện ý dùng, nói là không dễ dàng xấu, còn không chiếm sức nặng, bộ dáng cũng dễ nhìn. đối, ngươi như thế nào thấy? liền có gia phú hộ, nhà hắn yêu nhất truy này đó mới là ngọn ý, cố ý từ dương châu mua đến, còn nói là biện kinh quả hồ lô tiên sinh thiết kế, tinh xảo cực kỳ. nhìn xem nhân gia nơi này, thứ tốt chính là nhiều cũng không biết khi nào có thể chuyển đến Lộ Châu a. Quả hồ lô khí cụ, khéo léo nhẹ nhàng còn xinh đẹp. Lăng Huyện Úy lắm miệng hỏi câu, các ngươi nói, nhưng là ẩm thực khí cụ, tiểu quả hồ lô làm thành tách địa bát. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Kỳ Dương cũng không nhịn được buôn dưa. Đây là không phải một loại khác xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ. Lộ Châu thành vật phóng tới Thành Dương cho bán, sau đó Lộ Châu người lại tốn giá cao cho mua về. Không đến mức ga Kỳ Dương nhất thời nghẹn đến mức có chút nói không ra lời. Lăng Huyện Úy cùng bình an sắc mặt càng là cổ quái. thẳng đến ba người rời đi, Lăng Huyện không nhịn được nói, kỳ thật Kỳ thật Hồ Lâu kia khí cụ là chúng ta Lộ Châu Sinh, chỉ là phóng tới Dương Châu gửi bán mà thôi. Các ngươi nhất thiết không cần tốn giá cao mua, thứ này rất tiện nghi. A, Lộ Châu Sinh? Bọn họ như thế nào không biết? Chờ đã các ngươi đừng đi a, hay nói một chút chi tiết, thứ này mua ở đâu? Bọn họ cũng so Dương Châu sớm một ít thời điểm thưởng thức. Nhưng bọn hắn phản ứng kịp, Kỳ Dương đã mang theo hai người rời đi, trong tay xách vài hũ thảo dược, lại mang theo mua vật, ba người cưới ngửa hồi phủ Giang huyện. Tuy nói Kỳ Dương tháng 11 có thể còn muốn lại đây một chuyến, nhưng bây giờ đi về trước đi. Lại đến thời điểm Đó chính là quan viên khảo hạch thời điểm, cụ thể thời gian còn muốn xem 11 tháng trước sau Chi Châu Phát Văn thư. Khảo hạch này thật không đơn giản, hàng năm tiểu khảo, 3 năm một đại khảo, nhiều lần đều là khó khăn. Y cứ theo thừa bình quốc quy định, quan viên cuối năm khảo hạch, cần khảo tứ thiện 27 nhất. Này tứ thiện 27 nhất đặc biệt rườm rà, đại khái tương đương với học sinh mỗi học kỳ cho lao sư đánh cho điểm điều tra hỏi cuốn. Căn bản là đức, cần, có thể, tích bốn phương. Diện. Bên trong liệt ra đủ loại quy tắc, nhìn xem quan viên phủ không phù hợp yêu cầu. Khảo hạch cũng là làm quan viên cần cụ tự kiềm chế, thí nghiệm quan viên năng lực. Nói cho bọn hắn biết, không phải qua khoa cử liền vạn sự đại cát, nếu không tiếp tục học tập, đừng nói lên trước, không dáng trước tính tốt. Cho nên mỗi đến cuối năm, việc này cũng là bọn quan viên nhức đầu nhất sự chí nhất. Nhưng đây đều là tháng 11 chuyện, hiện giờ tháng 9 hạ tuần, còn có đoạn thời gian. Chỉ là Kỷ Dương không nghĩ đến, gần trở về trước còn có cái niềm vui ngoài ý muốn, bọn họ quả hồ lô khí cụ tại Dương Châu đã có chút danh khí. Phòng Trưng Ngọc Huyền Thừa đã nhận được tân đơn đặt hàng. Bất quá nghĩ một chút hiện tại chỉ có Ngọc Huyền Thừa tại nha môn, chỉ sợ nhiều chuyện đến muốn ngủ đến nha môn công đường thượng. Cùng Kỷ Dương đoán không sai biệt lắm. Ngọc huyền Thừa cũng không nghĩ đến hội bận bịu đến loại tình trạng này. Chi huyện đại nhân đi sau, hắn trước là hỏi đến Lang Gia Hồ chuyện sửa đường, biết bọn họ thu hoạch vụ thu sau liền mướn nhân tu lộ, chính mình tiếp tục chế phân hóa học, hắn cũng yên lòng. Lang Gia Hồ cũng là có tiền, không cần lo lắng cái này. Không qua bao lâu, Ngọc Gia Hồ đến Thường Hoa huyện quãng đường còn lại, cũng có cách vách huyện nhân chủ động tu sửa, đây càng không phải sự. Ngọc huyền Thừa nhường Ngọc Gia Hồ lý trưởng thường xuyên đi qua xem xét có thể. Sau đó dựa theo Tri huyện đại nhân phân phó, thu thập đông khóa danh sách, thị trấn vô luận nam nữ già trẻ đều có thể báo danh ngày đồng tập viết chương trình học chỉ là bọn hắn này có thể đảm đương tiên sinh người không nhiều, đang hiện năm nay lại không nguyện ý đi ra. Tính toán đâu ra đấy cũng liền bốn người, cho nên nhiều lắm thu 200 người. Tin tức truyền ra, trong lúc nhất thời lập tức kín người hết chỗ. Hắn bên này vội vàng đăng ký. Đăng ký liền đăng ký đi, Thường Hoa huyện tiệm tạm hóa lại tới tin tức, nói là Dương Châu bên kia còn muốn quả hồ lâu khí cụ, lần này cần 15.000 bộ. 15.000 bộ. Lần trước mới 5.000, lần này trực tiếp lật gấp 3. Ngọc Huyền vừa đã phát hiện, mình coi như phân thành tam phần, cũng làm không xong như thế sống lâu ai trước kia chi huyện đại nhân như thế nào đem việc này an bài được thỏa đáng may mà vệ phong vệ làm coi như thua tay, còn có thể giúp đỡ một hai, lại có tiểu lại nhóm cũng trở về, cuối cùng nghỉ một nhịp. trong lúc nhất thời quả hồ lô sưởng bên kia cũng muốn ăn bài. từ 16 tháng 9, tri huyện đại nhân đi ngày đó tính khởi, qua không đến 10 ngày, hắn liền cùng qua một năm đồng dạng. nương tử còn chê cười hắn, thật vất vả cho hắn chuyện gì làm, như thế nào còn gọi khởi khổ. đây cũng không phải là có khổ hay không sự, mà là sự tình quá nhiều a. ngay cả lăng gia hồ lăng lý trưởng cũng tìm tới, nói là giao gần nhất sơn trạch thuế, chính là phân hóa học sơn thuế. tính, xem cấp tiền mặt mũi, hắn sẽ không nói cái gì chỉ nóng trong chi huyện đại nhân nhanh chút trở về mới là tháng 9 năm 27 buổi chiều quen thuộc phù giang huyện rốt cuộc xuất hiện tại trước mắt lại trở về kỳ dương cũng cảm thấy có chút bất động đi ngang qua phía nam hoàng địa xa xa liền nhìn đến trước đào hồ rác hiện giờ bên trong chất đầy phân châu hội chia cho nghèo khổ trong nhà sử dụng đi lên trước nữa thì là chuồng bò hơn 30 đầu ngưu tất cả đều ở bên trong mới vừa đi gần kia xem chuồng bò quẻ chân lao hán liền nhìn qua thấy là bọn họ cười phất tay ý bảo kỳ dương trước khiến hắn tại này chiếu cố như có người sống lại đây liền tìm người báo cho hắn việc này lao hắn làm được cũng rất tốt Ba người cũng hướng lao hắn đáp lễ, cái này thật vào phù giang thị trấn. Đi đến thị trấn phố chính, chỉ thấy thị trấn không ít môn hộ đều tại cửa nhà mình làm quả hồ lô công nghệ, hiện tại đại gia càng ngày càng thuần thục luyện, làm được khí cụ cũng càng ngày càng tốt xem. Dân chúng nhìn thấy Kỷ Dương trở về, tự nhiên vui sướng và phần, bọn họ tuy không biết chi huyện đại nhân đi Lộ Châu lại cho bọn hắn lấy chỗ tốt gì, nhưng bọn hắn nhìn đến ừ. Kỷ Dương liền cao hứng, không chỗ tốt cũng cao hứng. Cuối cùng bước vào nha môn, còn chưa tới gần liền nghe được Ngọc Huyền thừa thanh âm, 200 cá nhân, danh ngạch đã sớm đẩy, năm nay thật sự không được. Sang năm, sang năm các ngươi lại đến, còn muốn sớm đến thật không biện pháp, chúng ta nha môn phòng liền như vậy đại, thật sự chen không giới người. Đối, quay đầu thôn các ngươi cái kia ai học được sau, khiến hắn giáo người trong thôn a, yên tâm việc này ta khẳng định sẽ nói. Thanh âm từ xa lại gần, thẳng đến bỗng nhiên đình trệ. Ngọc Huyền Thừa nhìn đến trước mắt chi huyện đại nhân, kích động phải nói không ra lời, cuối cùng nhanh chóng lại đây, liền kém ôm kỷ dương khóc. Đại nhân, ngài đi trong mười mấy ngày nay, xảy ra rất nhiều chuyện. Lang gia hồ lộ nhanh sửa xong, Ngọc gia hồ bên kia lộ cũng đang thu cối. Còn có Dương Châu quả hồ lô khí cụ đơn đặt hàng, 15.000 bộ, đây cũng quá khoa trương lại có rất nhiều tin văn kiện đều là mặt khác chi huyện gửi đến nói nhường ngài cần phải xem xét cuối cùng là chúng ta ngày đông giảng bài quá nhiều người thật sự không biện pháp kỳ dương dợt khóc giờ cười đỡ ngọc huyền thừa đứng lên từng chuyện đến này không phải hoàn thành được rất tốt nào có tốt đều nhanh mệt chết đi được ngươi các ngươi đâu chuyện đó tại ngọc huyền thừa khóc kể thời điểm lăng huyện ủy đã đem nha môn mấy cái dân chúng mời đi ra ngoài lúc này trong nha môn chỉ còn lại kỳ dương bình an huyền thừa huyện bốn người ngọc huyền thừa biết được bọn họ liên thông đi lộ châu thành quan đạo cũng phải có Nhất thời kích động không ngồi ở càng nói có thể còn muốn có co con học, càng là sợ tới mức muốn đứng lên. Nhìn xem nông nhàn báo danh nghe giảng bài dân chúng có bao nhiêu, liền biết nơi này dân chúng cũng là hiếu học. Chỉ là bất hạnh nơi này không có con học, không có tư thục, càng không có phụ tử. Quan này học tiến thành, không kém thiên đại hảo sự. Nhưng cuối cùng hàm nhất, cũng là chi huyện đại nhân khi đi trọng yếu nhất hàm nhất. Kỳ Dương đạo, kênh đầu một chuyện, đã lên báo biệt tình, chúng ta chờ đợi tin lành. Báo cáo biệt Kinh, đó chính là Lộ Châu đã đồng ý. Thiên khó văn hiểm, đã qua đầu một cửa. Vốn cho là không thể nào sự, hiện giờ một chút xíu thúc đẩy, Nhường đang ngồi tất cả mọi người là trăm mối cảm xúc nồn ngang, sự tính giao phó song, kỷ Dương đám người cũng tính trầm tĩnh lại, đem từ lộ Châu thành mua đến hảo tiểu, nhường bộ khoái vệ phòng vệ làm đi một chuyến, đưa đến các trong thu trường, cùng với làm dụng người lợi hại nhất hộ trong tay, quanh năm suốt tháng, bọn họ cũng cực khổ, lại lưu lại vài hũ chia cho nha môn vài người, từ năm mới đến bây giờ, nha môn mỗi người đều là siêu phụ tài vận chuyển, thật sự cực khổ. Trừ đó ra, đáp ứng cho bọn nhỏ tiểu bí ngoa cũng phát đến cấp gia trong tay. ở nhà không có hài đồng, liền đổi thành lao nhân áo quát, dáng vẻ tuy phổ thông, nhưng dày cực kỳ, vào đồng xuyên tất nhiên không sai lại có không ít bánh ngọt điểm tâm, đại nhân tiểu hài đều thích ăn. Ngọc Huyền Thừa nhìn xem, liền biết đây là móc bọn họ chi huyện đại nhân hông của mình bao. Nguyên Lai lăng Huyện Úy còn có thể khách khí, hiện tại dĩ nhiên có chút ra mặt rạng Ngọc Huyền Thừa vừa khiến hắn thu liếm điểm, chúng ta chi huyện đại nhân cũng không mấy tháng động. Nhắc tới này, lăng Huyện Úy nhất thời nén lời. Cái kia, có chuyện này ngươi có thể không biết. Chúng ta chi huyện đại nhân có thể so với phú thương có tiền nhiều hơn. Đương nhiên, lăng Huyện Úy cũng chỉ là trong lòng nói nói, bất quá rõ ràng thu liệm chút, không thể chiếm quá nhiều tiền nghi. Kỷ dương nhìn ngược lại là bở cười, thuận miệng nói, nên dùng liền, liền dùng không kém này đó. Với hắn mà nói, xác thật cũng không tính nhiều. Hắn đến khi trong tay ngân lượng là không nhiều, nhưng cũng không thiếu chút tiền đấy. Thật sự không được đem nguyên thân các bảo bối thế chấp một cái, đủ nơi này ăn uống 10 năm. Theo hắn làm việc thật vất vả, không thể thiếu điểm ấy đồ vật. Trở lại phù giang huyện sau nghỉ ngơi mấy ngày, kỳ dương cũng cảm nhận được nông nhàn ý tứ. Phù giang huyện như là lập tức chậm lại. Ngay cả trên đường làm quả hồn lô công nghệ dân chúng cũng là rất nhàn nhã. Với hỏi đó là năm nay được mùa thu mấy năm, nào có không được tự nhiên? Cũng là các gia ít nhất thu mấy trăm cân lương thực, tự nhiên cao hứng. Cùng lúc đó trong nha môn bộ khoái vệ phong gia hải tử cũng muốn xin ra, thật sự lại là cái tin tức tốt. Nghỉ ngơi mấy ngày sau đó, Kỳ Dương lần nữa cầm lấy Phủ Giang huyện sổ sách. Hắn trước tại Lộ Châu thành Chi Châu phủ vùng sổ sách, chỉ là phó bản mà thôi, chân chính sổ sách tại Ngọc huyện thừa nơi này. Lần trước hắn nói, Phủ Giang huyện chỉ còn 10 lượng bạc, sắp thật quyết đại. Kỳ thật thêm lăng ra hồ đưa tới phân hóa học tiền lời, còn có quả hồ lô tiền lời, nhiều 140 lượng bảy phần ngũ tiền đâu. Quả hồ lô tiền lời chia làm lượng bộ phận, một phần là lục lượng nhiều thuế thu, còn dư lại 24 lượng lục tiền là thuần lợi nhuận, nhân là phủ Giang huyện nha môn mua bán xem như nha môn thêm vào tiền lợi, thậm chí không cần ghi tạc công chứng. 24 lượng lục tiền đâu? Mà sau đó là đầu to, cũng chính là năm nay lương thuế thu đi vào, bất quá Tào Tư lui một bộ phận khai hoang thuế thu, bên này liền bất kể tính, quay đầu còn muốn trả cho khai hoang cấp ra. Phòng chứng dân chúng thấy vậy, khai hoang nhiệt tình sẽ tăng đại. Điền thuế hàng năm là phụ giang huyện thu nhập đầu to, năm nay so năm rồi hảo chút, tương đương thành ngân lượng, tổng cộng là 250 lượng một tiền lục phân, so với năm ngoái nhiều hơn 100 lượng bạc tiền. Dù sao lay đến lady, lại trừ mất mấy tháng này hàng ngày lương tháng chi tiêu. Chú diện tượng không phải 10 lượng bạc Rõ ràng là 335 lượng cũ tiền một điểm. Không ít. Ngọc Huyền Thừa nhìn xem một năm sổ sách, không nhịn được nói, kỳ thật chúng ta năm nay kiếm được tiền không ít, như thế nào mỗi lần tính tạm chứng, trong tay không vượt qua 500 lượng bạc. Đặt ở Chi huyện đại nhân lần này đã gặp Phong tiểu huyện chi huyện, nhân ra bên kia chướng diện thượng, 500 lượng khẳng định đều là số lẻ. Chúng ta liền số lẻ cũng cũng bằng. Kỳ Dương không quan trọng đạo, không có việc gì, đặt ở này tiền bạc đã không ít. Cho huyện nha đại gia mua đồ thời điểm, 1 200 lượng không làm tiền, hiện tại nha môn khoản hơn 300 lượng, cái này kêu là nhiều. Ngọc Huyền Trư nhất thời làm không rõ Chi huyện đại nhân tiền tài quan niệm. Bất quá mắt thấy đại nhân chầm tư, Ngọc Huyền Thừa lập tức nói, đại nhân, ngài sẽ không còn tưởng tiêu tiền đi. Hắn hiện tại đã sợ. Ôm thật chặt sổ sách không buông tay. Kỳ Dương thật đúng là nghĩ như vậy, 335 lượng, nói nhiều không nhiều nói ít không ít, nhưng đóng cái đơn giản quan học vẫn là có thể. Thừa dịp hiện tại thu hoạch vụ thu, các gia tương đối nhàn, thời tiết cũng không lạnh đến làm không thành sự tình cảnh, vội vàng đem quan học che lên. Dù sao đối với quan học đến nói, trọng điểm không phải phòng ở, mà là phu tử. Hắn hỏi Chi Châu muốn cũng là phu tử. Hiện tại sớm đem nhất tiện nghi phòng ở xây Tốt, chẳng phải là lộ ra càng có thành tâm, nói không chừng hắn tháng 11 đi qua cuối năm khảo hạch, liền có thể mang cái phu tử trở về. Nếu như là chuyện khác, Ngọc Huyền Thừa phòng trưởng sẽ trực tiếp từ chối, ôm thật chặt sổ sách không đụng tay. Được quan học lại có bất động. Biết chữ tầm quan trọng hắn nhất hiểu được, nếu không phải là hắn học tự, có thể đương Huyền Thừa sao? Tự nhiên không được. Nhà hắn hai nhi nhất nữ, không vì cái gì khác, vì mình hài tử, quan này học đều muốn mở ra. Bằng không, bắt đầu khởi công. Vừa lúc ra hồ lộ liền muốn hoàn công, đem bên kia công tượng mời qua đến, vừa mới thích hợp Nói làm liền làm, hiện giờ tháng 9 hạ tuần, đến trung tuần tháng 11, tính toán đâu ra đấy không đến 2 tháng, kiến quan học thời gian còn tương đối khẩn trương. Lăng Gia Hồ Lăng Lý trưởng nghe nói việc này, tự nhiên đại lực tán thành, thậm chí còn nên vị quan học quyên tặng một bút bạc. Việc này tự nhiên là Lăng huyện ủy khuyến thích, về sau quan học xây xong sau, Lăng Gia Hồ bọn nhỏ cũng là một đến, hiện tại sớm quên tiền, cuối cùng sẽ tốt chút. Không thể không nói, có tiền bạc lương chính là cứng rắn, Lăng Gia Hồ dự vào phân hóa học xưởng, đã viễn siêu những thôn khác tử. Đối Lăng Gia Hồ tặng 10 lượng bạc, Kỳ Dương tự nhiên ai đến cũng không từ tuyệt, tặng quan học, đây là chuyện tốt mà quan học tuyên chỉ dĩ nhiên là ở trong thị trấn mặt, khoảng cách nha môn không tính quá xa, cũng thuộc về trong thị trấn tại vị trí. Chuẩn bị tu kiến hai gian học đường, bên sườn hai gian thư phòng, mặt sau thì là hai nơi sân, có thể để cho hai cái phù tử cư trú. Dựa theo phủ giang huyện kiến tạo phí tổn, một phòng phòng ở phí dụng tại 8 lượng bạc, trong đó không ít vật liệu đá vật liệu gỗ, kỷ dương làm cho bọn họ từ vương gia trong nhà truyền. Nói lên những kiến trúc này tài liệu, thả này đã có hơn một năm, vẫn là hắn kia bạn thân ma phấn từ lộ châu mua đến, rất là không biết Có những kia tài liệu tại, quan này học tưởng tu không khí phái đều không được, hơn nữa còn không ra những vị trí khác. Đợi về sau có tiền, nhiều người lại tiếp tục xây mới học đường. Tổng cộng tính được, quan học tổng cộng muốn tiêu phí 90 lượng bạc tả hữu. Nếu tu, vậy thì tu thật tốt điểm. Cũng làm cho sắp tới đây phu tử nhìn đến bọn họ thành ý bên này quan học bắt đầu tu kiến, không ít người đều nói, từ lúc bọn họ chi huyện đại nhân tới sau, giống như phủ Giang huyện các loại kiến trúc đều không ngừng qua. Không phải đào hố, chính là sửa đường, hoặc là tu mương nước, hoặc là tu học đường. Một hai năm thời gian, đổi kịp trước mười mấy năm phát triển. Đại gia nói những lời này tự nhiên là cao hứng, vì phủ Giang huyện cao hứng. Bất quá Ngọc Huyền Thừa chỉ có một cảm giác tuyệt đối không thể nhường chi huyện đại nhân biết nha môn có tiền nhàn rỗi, tuyệt đối không thể. mỗi lần nha môn tiền bạc đều giống như tại siết đi dây a. kỳ dương chỉ nói, tiền phong tới nha môn trong khố phòng lại không thể sinh tiền, nên hoa liền phải muốn. giống như cái này cũng không sai. phổ thông nhân gia tích cóp tiền tích cóp lương là vì nâng phiêu lưu, nha môn thì muốn tại phiêu lưu tiến đến phía trước chống cự phiêu lưu, không bằng cho bách tính môn dùng. xử lý quan học cũng là chuyện đừng đắn. chỉ là ngọc huyền thừa cảm thấy, bọn họ chi huyện đại nhân giống như đã sớm rõ ràng chướng diện thượng ngân lượng, nói là cùng hắn cùng nhau kiểm toán, rõ ràng muốn hoa lập một bộ phận tiền đi ra làm việc. Thật có, cùng chi huyện đại nhân đấu trí đấu dũng là không kết quả, vẫn là hảo hảo kiến quan học đi. Lang huyện ủy dẫn làm việc này đã ngửa quen đường cũ. Ngọc huyền thừa thì đem càng nhiều tinh lực phóng tới Quả Hồ Lô xưởng. Tháng 9 bên kia hạ 15000 bộ đơn đặt hàng, dựa theo Kỷ Dương yêu cầu, giao hoàn ban đầu 5000 bộ sau, chế tác Quả Hồ Lô căn bản không ngừng qua. Cho nên tại trung tuần tháng 10, này 15000 bộ Quả Hồ Lô đã đưa đến Thường Hoa huyện tuyển hàng thượng, tin tưởng không lâu liền có thể đưa đến Dương Châu. Nói đến Quả Hồ Lô ẩm thực khí cụ, Kỷ Dương tại Lộ Châu nghe qua một lỗ hai thứ này nhiều thịnh hành sau, cũng làm cho người đi tra hỏi tình huống. Lấy được tin tức có thể so với đại gia trong tưởng tượng muốn khiếp sợ nhiều. bất quá nghĩ một chút cũng là lộ châu thành trong nếu biết dương châu bên kia quả hồ lô khí cụ có nhiều bán chạy, chúng chi bọn họ bàn điện. nói là năm ngoái bắt đầu có một loại nhẹ nhàng xinh đẹp khí cụ liền tại trên thị trường xuất hiện, chỉ là số ít quán vỉa hè kia có, ai nhìn đều cảm thấy được tinh xảo, hơn nữa thiết kế được phi thường bất động. vốn chỉ là gợi ra hứng thú, nhưng không biết ai nói câu, vật này là biện kinh quả hồ lô tú tài thiết kế, biện kinh quả hồ lô tú tài, đại gia chỉ là mơ hồ nghe nói qua, nhưng là cảm thấy vật nhỏ này nhìn ra vị này bản lĩnh cho nên vẫn chưa nhắc lên quá lớn cỡ sóng. Ai ngờ tại năm sau tiết nguyên tiêu, Dương Châu Chi Châu già phu nhân cầm ra hai chuyện cực kỳ tinh xảo quả hồ lô khí cụ đi ra, giống nhau là vật trang trí, thiết kế được tinh diệu tuyệt luân, kia điều khắc công nghệ làm cho người ta tản thưởng. Một cái khác thì có thể sử dụng, nhìn tinh mỹ vô cùng, phóng tới thủ hạ còn linh hoạt cực kỳ. Cái này cũng liền bỏ qua, có cái kiến thức sâu quan quyến nương tử đạo, thứ này cùng chúng ta hoàng hậu nương nương cái kia, có phải là giống nhau hay không? Nghe đồn hoàng hậu nương nương liền có cái quả hồ lô khí cụ, hồ lô kia hình dạng đặc thủ, nhân ra là hai cái bụng, liền nó là một cái xem lên đến tròn chính đầy đạn, bộ dáng thật là bất đồng. khắp thiên hạ khó có thứ hai, càng khó có như vậy tinh diệu điều khác. Chi Châu Phu nhân cười nói, là phụ nhân ngưỡng mộ hoàng hậu nương nương phẩm cách, có thể phỏng theo hoàng hậu nương nương hộp làm kiện hảo vật này, thật sự tam sinh hữu hạnh. Lời này đã nói chính mình có cùng hoàng hậu nương nương đồng dạng vật, lại chuột hoàng hậu ngựa, còn biểu hiện khiêm tốn lễ độ. Mọi người chỉ có tán thưởng phần, bất quá cũng là ai không muốn cùng hoàng hậu nương nương đồng dạng, nương nương cùng bệ hạ phu thê ấn ái, nhiều năm không tử nữ cũng chưa từng chán ghét. Thẳng đến mấy năm trước mới tại hoàng hậu nương nương khuyên nhủ hạ nạp hai danh phi tử. Trong đó một vị sinh ra hoàng nhi, lập tức nhận làm con thừa tự đến nương nương danh nghĩa. Liên tính phổ thông nhân gia phu quân như thế, đều sẽ làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Chớ nói chi là tiên gia phu thê, cho nên thế nhân, đặc biệt nữ tử, đều lấy đi theo hoàng hậu nương nương vì vinh. Ăn mặc chi phí, mọi thứ có thể dẫn đường thừa bình quốc tục lệ. Chi châu phu nhân được bộ này thứ tốt, tự nhiên bị người truy phủng. Nhưng hỏi cùng ở đâu cầu đến, lại hỏi không ra nguyên cớ, chỉ nói đây là Biện Kinh Quả Hồ Lô Tú tại Sở làm Hồ Lô kia tú tại hiện giờ cũng không ở Biển Kinh, chẳng biết đi đâu. Đó chính là cô thưởng thức. Thứ này giá trị lại kéo lên có như vậy nổi bật chờ quả hồ lô tú tài thiết kế quả hồ lô ẩm thực khí cụ xuất hiện khi lập tức thình hành tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn kỳ dương nghe xong này đó trong lòng đã phân tích cái bảy tám phần từ hắn thị giác đến xem đổi tới dương châu mua quả hồ lô dương châu thương nhân hoa số tiền lớn mua quả hồ lô vật trang trí quả nhiên không giống bình thường hắn mua thứ này vì tặng lễ lúc trước vội vã mang theo đồ vật trở về thậm chí đem quả hồ lô ẩm thực khí cụ tổng cộng đưa đến dương châu tiện tay ném tới tiệm tạp hóa trong sau đó vội vàng đi tạc lễ Tự nhiên đưa cho Dương Châu Chi Châu phu nhân, trước Tết sau đưa, cho nên tháng riêng mười lăm bị lấy ra khoe khoang, cũng phù hợp lẽ thường. Tết Nguyên Tiêu lại là cổ đại lễ tình nhân, có loại này tượng trưng khẩn cầu phu thê ân ái vật, càng là bình thường. Nhưng việc này còn chưa ra, Dương Châu thương nhân kia liền dự đoán được, Tiện nghi quả hồ lô ẩm thực khí cụ sẽ bởi vì quả hồ lô tú tài thanh danh mà trở nên bất động. Qua sang năm lập tức xuống 5.000 bộ đơn đặt hàng thử xem. Dù sao thứ này Tiện nghi, 5.000 bộ bất quá mấy chục lựa bạn, bán không ra hắn cũng không đau lòng. Chờ mượn quả hồ lô tú tài, mượn Chi Châu phu nhân, mượn nữa Hoàng hậu nương nương. Quả hồ lô khí cụ quả nhiên bắt đầu lưu hành. Ai bảo đồ vật tiện nghi, đẹp mắt, còn mang theo quả hồ lô tú tài thanh danh. Quan trọng hơn là dùng biển. Tiểu thương tiểu thương hiện giờ thích nhất chính là thứ này, bởi vì giá rẻ, mất cũng là không đau lòng. Theo kỳ dương, quả thực là cổ đại bản duy nhất đồ ăn. Đón thêm đó là 15.000 bộ đơn đặt hàng. Mà quả hồ lô tú tài chỗ phương nào cũng bị cái này dương châu thương nhân cố ý giấu diếm đứng lên. Vì chính là hiện lên chi châu phu nhân sở thu lễ vật tính đặc thù. Một cái thương phẩm chỉ có một kiện, giá trị tự nhiên bất đồng. Như nhiều lên, quan trọng trình độ trực tiếp suy giảm. Cho nên chi Châu phu nhân phòng trường sắc thật không biết quả hồ lô tú tại ở đâu, cũng làm cho quả hồ lô khí cụ có tính đặc thủ. Việc này thuận xuống dưới, Kỳ Dương đã đem toàn cảnh đoán được 7, 8 phần. Hảo gia hỏa, bọn họ quả hồ lô khí cụ không tại bản địa bán đứng lên, ngược lại theo kênh đào tại địa phương khác lửa lớn, thậm chí xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ, Lộ Châu người địa phương muốn đi Dương Châu truy phủng Lộ Châu đồ vật. Phu Giang huyện làm quả hồ lô dân chúng nghe được việc này, biểu hiện trên mặt vừa buồn cười lại khiếp sợ. Vẫn còn có chuyện như vậy phát sinh. Bất quá cũng có thể nhìn ra, bọn họ làm được đồ vật rất được ham Vậy có phải hay không nói rõ Bọn họ có thể dựa vào quả hồ lô khí cụ tranh rất nhiều tiền, không thể không nói, hiện tại phủ giang huyện dân chúng tâm đã linh hoạt đứng lên, không cần kỳ dương nhiều lời, bọn họ đã có thể suy một ra ba. Quả hồ lô khí cụ phát triển sát thật ra ngoài kỳ dương dự kiến, nhưng có thể bán được vô cùng tốt, ngược lại là tại hắn quy hoạch tròn, quả hồ lô tính đặc thù sát thật rất không giống nhau, bán thật tốt liền hành, chỉ cần có thể cho phủ giang huyện dân chúng kiếm tiền, quản nó quả hồ lô khí cụ bán cho ai. Kỳ dương còn khẩn cấp từ ngọc huyền Thừa kia muốn một đám lại đây, trực tiếp đưa đến lộ châu thành mặt tiệm tạp hóa đi bán, làm cho lộ châu dân chúng biết gió này mỹ dương châu vật là lộ châu là phù giang huyện tuy rằng người khác không ở nhưng tổng muốn tại lộ châu thành soát điểm tồn tại cảm làm cho chi châu bọn họ biết mình còn tại chính mình muốn đổ vật còn chưa cho đâu mắt thấy sở hữu công vụ xử lý thỏa đáng kỳ dương lại đi xem xem đằng hiện thấy hắn si mê tân quả hồ lô chế tạo tự nhiên không tốt quấy dậy mà bản thân của hắn cũng muốn bắt đầu bế quan đi học lần này không phải hắn tường đọc mà là vì ứng phó cuối năm quan viên khảo sát không đọc không được hàng năm thu đông đó là quan viên thông lệ khảo sát thời gian huyện lý người còn dễ nói đề mục sẽ không quá khó Nhưng bọn hắn này đó chi huyện thì muốn dự vương tinh thần. Kỳ Dương còn tốt điểm, hắn này thuộc về một năm tiểu khảo. Cách vách Thường Hoa huyện chi huyện thì chính gặp hắn 3 năm một đại khảo. Bằng không có thể từ năm nay ngũ lục tháng liền bắt đầu đi quan hệ, lần này đại khảo liên quan đến hắn lên trước, khẳng định khẩn trương. Nghe nói ngụy đại nhân từ Lộ Châu hồi Thường Hoa huyện, vẫn luôn đóng cửa không ra, là ở làm chuẩn bị chuẩn bị. Kỳ Dương trở về muộn không nói, lại an bài kiến quan học, còn cha xét quả hồ lô sương chờ đã. Hiện tại đóng cửa đọc sách, đã tính muộn. Nha môn đều biết chuyện này tầm quan trọng, cơ bản không chăm lo tình tới quấy rầy. Kỳ thật theo Kỳ Dương, này cuối năm thảo hạ Trong đó hơn phân nửa để thi sớm ở tháng 9 thì gặp mặt Chi Châu Chi Châu thời điểm đã làm qua. Hiện tại khảo hạch thành tích đã định ra quá nữa. Chờ tháng 11 lại đi Lộ Châu thành tiếp thu hỏi ý, cũng chỉ là định ra thành tích cuối cùng mà thôi. Bất quá năm nay là thủ, hắn vừa muốn hỏi Lộ Châu thành bên kia muốn tới đồ vật, không đạo lý tới nhà một chân không chuẩn bị hảo. Ỷ vào trước công tích như khinh cuồng chậm trễ, khó tránh khỏi ảnh hưởng quan học quan đạo thậm chí kênh đạo tiến trình, cho nên không thể không nghiêm túc đối đãi. Nói lên khảo hạch, tự nhiên là chỉ tứ thiện 27 nhất. Tứ thiện là chỉ, Đức nghĩa có nghe, thanh thần minh, công bằng có thể coi, khắc cần phỉ trễ. Tổng kết xuống dưới đó là đức, thận, công, cần. Kế tiếp 27 nhất thì là tương đối cẩn thận điều lệ, tỉ như có hay không có tiến cử lương tài, bình thường hay không thanh minh, hay không công bình, chỉ hạ từ binh sĩ đến dân chúng rồi đến quận đất, rồi đến chính mình lễ nghi chờ đã, còn bao gồm buồn địa phạm tội dẫn, thẩm tra xử lý án kiện hiệu suất chờ đã. Nay đó tính bình thường thành tích. Cuối cùng kết hợp tháng 11 đi lộ châu thành trước điện vấn đáp, cho ra thành tích cuối cùng. Kỳ thật bộ này chế độ, tại hiện đại công sở, trường học cũng thường thấy. Chính là bình thường thành tích cùng thành tích cuộc thi kết hợp, đến lấy khảo hạch. Những đánh giá này còn chưa làm, thượng thượng thượng trung, trên dưới, cùng với chót nhất của hạ trung, hạ hạ, mỗi cái đánh giá còn có là bình, thì như như bị bầu thành trung trung, đó chính là trước sự thô lý, như bị bình trung hạ, thì là yêu ghét tận tình, đến này đã thật không tốt, hạ trung thời điểm, lợi bình thì là chức vụ phía thiếu, lúc này đã cách biến quan không xa, hạ hạ càng là cư quan xỉn xá, tham vọng có phụ, lúc này không chỉ muốn biến quan, lưu đầy hạ ngục ít hơn không được, tuy nói chỉ cần không phải ra cái gì sai, mặt trên cũng sẽ không cho đạo trung trung phía dưới đánh giá nhưng phần lớn quan viên muốn cũng không phải là ổn không có sai lầm, ổn không thể thăng quan á đều đến bọn họ mức này. trừ kỷ dương loại này tình huống đặc biệt bên ngoài, phần lớn đều là gian khổ học tập khổ đọc mấy chục năm, ai sẽ tình nguyện đương cả đời chi huyện? cho nên cái nào chi huyện không nghĩ nhường chính mình cuối kỳ phiếu điểm thượng, lưu lại thượng thượng, thượng trung thành tích. nói trắng ra là có lợi lên trước, thậm chí là thăng thiên quan trọng tiêu chuẩn chí nhất. chờ mấy thứ này dâng lên đến thượng cấp chỗ đó, rất nhiều thượng cấp cũng không biết bọn họ ai là ai, mà này đó hồ sơ hồ sơ vừa xem hiểu ngay, vì có phần tốt lên trước lý lịch, liều mạng. kỷ dương thì là vì quan học quan đạo kinh đạo liều mạng tuy nói đã biết rõ phủ giang huyện các hạng sự vụ nhưng căn cứ chi châu tra hỏi vấn đề của hắn lại bổ sung bổ sung đến thời điểm không phải chi châu thân hỏi mà là thủ hạ 4 năm cái quan viên tới hỏi cần phải làm đến tốt nhất kỳ dương ban ngày học tập sáng sớm thì đứng lên rèn luyện lăng huyện lũy cùng bình an cuối cùng còn có bộ khoái đám người cũng theo chạy bộ buổi sáng cũng được quay đầu biện kinh người tới tìm phiền toái bọn họ ít nhất có thể chạy qua trong lúc nhất thời phủ giang huyện hảo võ chi phong lại thịnh hành câu học chi tâm cũng cọ cọ cọ dâng cao lên có như vậy chi huyện đại nhân làm làm mẫu chị thiên hạ bách tính tất nhiên theo học nay cổ phong khí truyền đến lộ châu phủ nha môn mọi người trong lỗ thai cảm thấy đã đối với nại vị bá tước phủ đích tử càng có đổi mới tính lên lộ châu phủ giang huyện được mùa thu hoạch một chuyện đã đi qua công văn truyền đến biện kinh không biết bên kia phản ứng gì lúc này biện kinh triều đình hoàng đế có chút nhắm mắt căn bản không nhìn án thượng trồng chất như núi công văn cười lạnh nói lương vương ý tứ là muốn gia tăng thuế phú vậy hạ trợ cấp văn dân đã giảm thuế 5 năm có thừa tính môn đã có thể sinh dưỡng tức lương vương trong mắt lóe khinh thường, được trong hoàng cung ngoại dụng độ lại càng thêm gian nan Hoàng gia đại biểu thừa bình quốc mặt mũi, vậy hạ cùng nương nương cần kiệm cố như tốt, nhưng chúng ta lồng lậu đại quốc, khó tránh khỏi làm cho người ta chế nhạo. Chế nhạo? Hoàng đế chịu đựng Ho Khan, cả giận nói, là hoàng gia thiếu người ăn, vẫn là thiếu người xuyên. Thừa bình quốc không chiến sự mới bao nhiêu năm, bình định sau các nơi phỉ tập mới nghỉ bao lâu. Lúc trước các nơi chiến sự tiêu diệt thổ phỉ, không phải trưng binh đó là tăng số người, như Kim An Sinh ngũ lục năm, liền có khác tâm tư. Tốt, rất tốt. Lúc này đứng ở Cần Chính điện trong, cơ bản đều là hoàng thân quốc thích. Có lương vương ngẩng đầu lên, cũng có người loán hört nói, bệ hạ Hoàng huynh, năm đó chúng ta phụ hoàng tại thì liền tính là quận chúa xuất giá, cũng là ngũ thải phượng xe, càng có quốc khố vạn mẫu ruộng tốt đường của hồi môn. Mặt khác đồ chơi quý giá càng là nhiều đến cũng suể. Nhưng hôm nay đâu? Hiện giờ thiên hạ thiên bình, ngũ cốc được mùa, như thế nào hoàng huynh như vậy kéo tiền, ngay cả ta nữ nhi xuất giá, vạn mẫu ruộng tốt cắt giảm đến thiên mẫu. Ngài cũng quá hỏi, bất quá là thoáng thêm chút thuế phú, cũng không phải gì đó đại sự, mấy năm trước đánh nhau thuế phú càng nặng chút, cũng không ai nói cái gì à. Liên tính ngài không ăn dùng, nhưng tổng muốn bận tâm hoàng gia mà mũi, chúng ta nhưng là vạn dân làm gưng cũng không thể cho thừa bình quốc mất mặt. Chính là, ngài không phải cũng tưởng trùng tu ngự hoa viên, chỉ là chậm chạp không có tiền bạc khởi công. Này không phải cái cơ hội tốt. Trở lại Côn Vương ấu tử xâm chiếm thổ địa sự, hắn bất quá là tuổi trẻ vô tri, không được bồi chút tiền bạc liền bỏ qua, về phần nhất quyết không tha sao? Chính là, Lâm đại học sĩ cũng không biết ước thúc các đệ tử, vậy mà khiến hắn vây cánh đàn mà công chi, đem Côn Vương ấu tử mắng được cầu hết vốn đầu. Muốn phạt hắn cũng được, chỉ là này thuế phú một chuyện, đặc biệt sơn trạch thuế cùng thuế quan, kia được liên quan đến chúng ta hoàng thất chi phí. Mắt thấy này đó người từng bước ép sát, Hoàng đế tóc mai tại tóc trắng hoàng hốt vừa nhắm mắt, chờ mọi người lại phản ứng kịp. Vị này đế vương đã chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới bọn này hoàng thân quốc thích. Bên trong có hắn bà muội, có hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ, càng có nói không chừng ở đầu tới chất nhi, rất tốt. Côn vương gấu tử xông chiếm vạn mẫu dung tốt, nhường gần vạn dân chúng trôi dạt khắp nơi trở thành lưu dân. Bị lâm đại học sĩ nhất phái tố giác, bọn họ không chỉ không nhận sai, ngược lại lấy chuyện này yêu cầu cho hoàng thân quốc thích nhóm chiếm hưu độ. Đế vương uy áp dưới, mọi người chậm rãi ngậm miệng, bọn họ không minh bạch, rõ ràng là đế vương, rõ ràng là thiên hạ tôn quý nhất thân phận, có tất yếu tiết kiệm sao? Thiên hạ này chi đại, còn không phải nhà bọn họ. Dùng chút nhà mình đổ vật, có cái gì? Hiện giờ côn vương ấu tử sự phát, càng nói muốn nghiêm trị. Như vậy hành vi, thật để người trái tim băng giá. Còn có kia Lâm gia, Lâm đại học sĩ, nhìn hắn ở trên triều đỉnh dĩ nhưng bất động, kỳ thực việc này chính là hắn ngầm chọn được đầu. Chờ việc này mình, tất nhiên muốn tìm hắn phiền vai. Hoàng đế nhìn phía dưới mọi người đầy người lăng la ý áo, ánh mắt khít lại, đống nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói tiếp này sơn trạch thuế ngược lại là thú vị. Hoàng đế chậm rãi nói, năm ngoái năm nay, trong đó hạng nhất sơn trạch thuế hơi có gia tăng. Hoàng đế nhìn xem mới vừa kêu la lợi hại nhất bảo muội tinh công chúa mở miệng nói ngươi cái này hảo đồ theo ngươi đoán dùng cái gì thuế phú đổi lấy? A, cái gì đổi lấy? Mọi người khó hiểu. Hoàng đế tiếp tục nói các ngươi mở miệng ngậm miệng thiên hạ chi đại tận về hoàng thất sở hữu lại không biết trên người một tơ một hào đều là trăm họ tân khổ đấu thành vậy ngươi cái này hảo đồ theo đến nói đi một thước giá trị ước chừng trăm lượng bạc. Trong nhớ năm ngoái có hạng sơn trạch thuế nhìn cái gì liền nhiều xem vài lần hiện giờ nghĩ đến tiết hạng sơn trạch thuế đổ vừa lúc cùng ngươi này hảo đồ theo giá trị bằng nhau long vòng. Không phải là nói, cái kia sơn trạch thuế vừa lúc đổi này khối hảo đồ thế sao? Cái gì thuế? Sơn trạch thuế không phải là trên núi động vật tư vật, sơn xuyên nước chảy, làm sao? Hoàng đế gặp hoàng hậu muốn tiến đến hòa giải, hướng nàng thoáng lắc đầu, rêu cật nói, kia hơn 10 vạn cân phân chim, vừa lúc đổi ngươi này hảo đồ thế Về sau này đồ thế không bằng thay tên đi, không biết xuyên hơn 10 vạn cân phân chim ở trên người, hoàng ngự có cái gì cảm tưởng? Hơn 10 vạn cân phân chim. Tinh công chúa trong lúc nhất thời phảng phất cần chính điện có hương vị giống nhau, trên người bộ y phục này cũng hận không thể cởi ra. Nàng làm mấy chục năm công chúa, kim tốn là quý như thế nào sẽ cùng như vậy đổ vật nhất lên quan hệ. Ai ngờ hoàng đế bình chân như vậy, đỡ hoàng hậu phải trở về cung nghỉ ngơi, trước khi đi còn thuận miệng nói, dù sao chấm là không ghét bỏ, các ngươi xem rồi làm đi. Đi ra cần chính điện, hoàng hậu ôn hòa cười nói, làm gì hù dọa nàng. Hoàng đế lắc đầu, về sau phàm là nàng mặc cái gì hảo đồ thêu, đề, đều sẽ nghĩ đến vật này là phân chim đổi lấy, chấm nhìn nàng cách hứng không cách hứng. Nói đến cùng chính là khó thở ghê tởm người. Hoàng hậu nghĩ một chút tính công chúa tính tình, phòng trưng rất trưởng một đoạn thời gian, cũng sẽ không nhìn đến tính công chúa trên người có đồ đều. Đừng nói nàng, nhà nàng phó mã, nhà nàng tỷ nữ tiểu thư Tất cả đều sẽ không xuyên thê thêu. Dù sao vừa nhìn thấy đồ thêu, liền sẽ nhớ lại bệ hạ những lời này. Cái gì phân chim đổi đồ đổ thêu, đừng nói cách đứng, thậm chí sẽ cảm thấy không mặt mũi gặp người. Như lời này nếu có thể ngăn chặn biện kinh xa hoa lãng phí chi phòng cũng là việc tốt. Hoàng đế nhìn xem mặt sau khẽ lắc đầu, sờ sờ hai tóc mai tóc trắng, thở dài đạo, chấm ra đi. Lâm đại học sĩ cũng già đi. Về sau, ai tới quản này đó? Hoàng hậu trầm mặc, thấp giọng nói, là thân thiết không thể cho bệ hạ sinh ra nhi, chờ được thì nhi thời điểm đã là chậm quá. Nghĩ đến hài tử của bọn họ thiên tỷ, hoàng đế trên mặt hiện lên ngày xưa kiên nghị không ngại, chấm cùng ngươi nhiều chống đỡ mấy năm, ít nhất nhường chúng ta thì nhi sớm ngày thành khí, cũng tốt nhường này đó người hồi tâm. trở lại tầm điện, năm tuổi hoàng tử thiên thì còn tại ôn thư. tiểu hoàng tử gặp phụ hoàng mẫu hậu nắm tay trở về, liền vội vàng tiến lên thỉnh an, hết sức thân mật đạo, mẫu hậu, chỉ có ngài có thể đem phụ hoàng khuyên trở về nghỉ ngơi. hoàng đế sờ sờ hấu tử tóc, lại nhìn mình bàn tay nếp nhăn. hoàng đế lớn tuổi, hoàng tử tuổi nhỏ, chắc không được đám người kia dám sinh thị phi. may mà hài tử của hắn thông minh cơ trí, lại cho hắn chống đỡ mấy năm, cuối cùng sẽ cho hắn một cái vững vàng tình thế, làm cho hấu tử đằng cơ sau có thở dốc không gian. Hoàng hậu biết bệnh hạ tâm ý, cười nói: "Từ từ đến, từ từ đến đi." Tiểu hoàng tử mơ hồ biết phụ hoàng mẫu hậu lo lắng cái gì, nhanh chóng ôm lấy mẫu hậu đạo: "Mẫu hậu, ngài làm gì chỉ đối phụ hoàng nói chuyện, không để ý tới nhi thần sao?" Ấu tử đang yêu, đế hậu nhịn không được cười hướng hắn. Tầm điện hài hòa ân cần, chỉ chưa cần chính điện một đống hỗn độn. Phân chim? Cái gì phân chim? Nơi nào còn bán phân chim? Bọn họ nghèo điên rồi sao? Về sau mãn biện kinh đều biết, ta mặc phân chim làm được quần áo. Đây coi là cái gì? A. Hạ lệnh, về sau phủ công chúa, không bao giờ chuẩn có gai tê xuất hiện, nghe được không? Ai muốn dám mặc theo xem mỹ dẻ, ta chém đầu hắn. Phân chim, phân chim. Sa tại ngoài ngàn dặm phủ gia huyện, kỷ dương mạnh bừng tỉnh. Song nói tốt tại phụ lục, như thế nào ngủ? Hơn nữa còn giống như làm cái ác động. Mắt thấy đêm đã khuya, bằng không hôm nay tới đây thôi. Không còn nữa tập. Ngày mai lại nói, ngày mai lại ôn tập cũng giống vậy. Chờ kỷ dương tiến vào mộng đẹp, hoàn toàn không biết biện kinh bên kia bởi vì hắn phân chim đã quậy lật trời, nhường kim tôn ngọc quý trưởng công chúa thành đầu đường cuối ngạo chế cười. Đáng tiếc, chờ phân hóa học sự sau khi đi ra, nàng chuyện cười này còn có thể truyền lưu rất lâu. Kỳ Dương liền tính biết, phòng trường chỉ biết cho bệ hạ dựng thẳng ngón cái. Không hổ là ngài, quá hội mắng. Chương 39. Kỳ Dương một giấc ngủ dậy thần thanh khí sảng, trừ ngày hôm qua căn bản không ôn tập bên ngoài, mặt khác đều tốt vô cùng. Hơn nữa cái kia không hiểu thấu ác ngộng, giống như có chút vui cảm giác. Cụ thể cũng nhớ không rõ. Buổi sáng, tiếp tục mang theo nha môn mấy người bắt đầu chạy bộ. Hắn hiện tại như thế nào biến thành học sinh cấp 3, chạy bộ buổi sáng thêm ôn tập, không biết còn tưởng rằng hắn lại thượng một lần lớp 12. Kỳ Dương trong lòng một cười, ra một thân mồ hôi sau, lại dựa theo nguyên thân ký ức lựa kiếm chỉ là hiện giờ tổ phụ đưa hắn bội kiếm không ở bên người, chỉ có thể lấy cái nhánh cây thử xem. Tại nguyên thân khi còn nhỏ là có qua võ học cơ sở, nhưng tổ phụ qua đời, mẫu thân qua đời, về sau rốt cuộc không người qua qua. Nguyên thân ngẫu nhiên mình luyện một luyện, liền sẽ bị chúng quanh người hầu cái gì, dẫn hắn đi xem chút sách giải trí, tái đấu hội châu chấu. Hiện giờ kỷ dương lại nhặt lên, thật sự có chút xa lạ, may mà hắn là cái có kiên nhẫn, luyện từ từ luyện, tổng có hiệu quả. Đón thêm đó là xem phủ giang huyện công văn, cùng với năm rồi công văn, càng có khảo hạch có thể khảo đến nội dung. Hắn bên này đều như vậy cố gắng cảm giác thường hoa huyện bên kia khẳng định càng thêm bất động làm quan được thật khó nghe nói nếu vị cư nhị phẩm tam phẩm cuối năm khảo hạch thì thậm chí là bệ hạ tự mình ra đệ mục phòng trưởng kia áp lực càng lớn vẫn là đường suy nghĩ này đó cách hắn quá mức xa xôi, một người có thể lên làm quan tứ phẩm kỳ thật đã là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh kỳ dương trừ lâm thời nước tới chân mới nhảy rất nhiều càng nhiều thời gian thì tại xem lộ châu mặt khác người huyện cho hắn gửi thư đến kiện. mục đích tự nhiên là hỏi phân hóa học chi tiết tại biết thứ này cũng có sức nặng như là vận chuyển sở hao tổn dùng tiền bạc quá nhiều kỳ thật là lo sau khoảng cách tương đối xa sáu huyện, bao gồm Phong tiệu huyện bên trong, cũng liền nghỉ tâm tư. Nếu phân hóa học quá đắt, sở tăng gia sản xuất bộ phận cũng không thể bao dung phân hóa học giá cả, kia dùng phân hóa học cũng là thiệt thòi. Không có người sẽ làm mua bán lô vốn. Được Phú Giang huyện tới gần 4 thị trấn, ngược lại là thân thiết cực kỳ, thương lượng hảo sang năm đầu xuân liền muốn tới mua. Kỳ Dương càng làm cho bọn họ cho một con số lượng, hắn làm cho phân hóa học xưởng sản xuất. Chỉ là 4 thị trấn phân biệt gửi đến tin văn kiện, Kỳ Dương nhìn đến mặt trên sức nặng, theo bản năng thở sâu. liền tính nhường lăng ra hổ dân chúng mẹ chết. Cũng làm không xong như thế nhiều a. Bất quá nghĩ một chút phân hóa học phương thuốc đã đưa đến biệt đình, liền tính bên kia làm việc hiệu suất lại chậm, cũng có thể tại đầu xuân tiền nhìn đến, này chế mập phương thuốc cũng không phải đặc biệt phức tạp. Phòng trưng đến thời điểm trung quanh bốn huyện, trên thực tế không dùng được như thế nhiều. Kỳ Dương rất khoát đánh cái chiết khấu, nhường Lăng huyện ủy thông chi Lăng gia hồ phân hóa học xưởng, nhất định phải nhanh chút sản xuất, sang năm Lăng gia hồ chỉ biết kiếm càng nhiều tiền. Dựa theo đánh chiết khấu số lượng, đều nhường Lăng Lý trưởng cùng đóng tại kêu binh sĩ Giang Lịch phạm trước mắt bóng tối đen. Muốn nói kiếm tiền, vậy khẳng định là việc tốt. Nhưng này cũng quá nhiều. Thật sự đau cùng vui vẻ. Hiện giờ Lăng gia hồ lộ đã sửa tốt, Bọn họ bình thường chế mập vận mập thời điểm càng thêm thuận tiện, kỳ thật giảm đi không ít khí lực. Có điều hảo lộ chính là nhẹ nhàng. Trừ ra phân hóa học, Quả Hồ Lô xưởng bên kia cũng đi lên quỹ đạo, Ngọc Huyền Thừa muốn từ Quả Hồ Lô Giang tìm cá nhân đi ra, cùng hắn cùng nhau xử lý Quả Hồ Lô xưởng, bằng không về sau đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, hắn cũng không tốt mỗi ngày đều tại. Bọn họ làm Quả Hồ Lô khí cụ, có Quả Hồ Lô tú tài danh hiệu, cơ bản thay thế không được. Cho nên về sau Quả Hồ Lô sinh ý chỉ biết vững hơn định. Đây đều là việc nhỏ, Kỳ Dương tự nhiên không thèm để ý bất quá được rồi tính, nha môn người càng đến càng nhiều, chứng minh bọn họ sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn xem phủ Giang huyện Bửu Vàng phát triển, Kỳ Dương đọc sách tâm cũng an ổn không ít. Thời gian một chút xíu đi qua, mùng 2 tháng 11, thời tiết đã dần dần lạnh, Kỳ Dương rốt cuộc nhận được lộ châu thành văn thư. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn đợi phần này công văn. Theo lý thuyết đã sớm hẳn là phát xuống dưới, nói cho hắn biết năm nay khảo hạch thời gian cùng yêu cầu. Được chậm chậm không thấy động tĩnh, nhân gia thường hoa huyện bên kia Ngụy đại nhân đã từ lộ châu thành trở về, tuy nói kết quả còn chưa đi ra, nhưng nhìn hắn ý tứ, hẳn là mười phần không sai. Nói không chừng có thể được cái thượng thượng thành tích. Hắn năm nay lên chức liền có hy vọng rồi. Bên kia cũng bắt đầu đại bài yến hội. Hắn bên này lại không có động tĩnh gì, Sâu người, cho nên văn thư vừa đến, ngọc huyền thừa đám người so với hắn còn sốt ruột, lập tức mở ra xem. Kỳ Dương thấy bọn họ biểu tình không đúng, thân thủ lấy đến, theo sau cũng cùng mọi người một cái bộ dáng, lộ châu thành phủ nha môn phái quan lại đến địa phương tuần tra, thập nhất cái huyện điều động ba cái khảo sát, nơi đây chi huyện không cần đi lộ châu thành, tự có quan lại tự mình đăng môn. Thay lời khác nói, mặt trên muốn phái sứ đoàn kiểm tra thí điểm địa phương thành tích, còn lại chi huyện cứ theo lẽ thường đi lộ châu đáp lời có thể, điều động ra tới ba cái, có thể không đi lộ châu thành nhưng nhất định phải tiếp đái mặt trên phái hạ vài chủ quan viên tại này nhậm tiếp thu cuối năm khảo hạch đây là cuối năm khảo hạch sự sao rõ ràng là mặt trên đột kích kiểm tra a năm rồi cũng chưa nghe nói qua loại sự tình này Lăng huyện lý đạo tiền tri huyện tại này hơn 20 năm cũng chưa từng nghe nói qua cuối năm tuần tra khảo hạch sự càng chưa nghe nói qua tại quan viên nhậm tiến hành khảo hạch ngọc huyền thừa cũng nói này nhìn như ưu đãi không cần đi lộ châu thành đi một chuyến kỳ thật là thượng quan kiểm nhiệm a dù sao đại nhân nhóm đều đến của ngươi nhậm còn có thể từ ngươi nói vậy một tơ một hào đều sẽ tra mạch Như thế nào mấy chục năm không gặp sự, liền khiến bọn hắn đuổi kịp. Kỳ Dương thở dài một hơi, kỳ thật việc này xui xẻo nhất không phải chúng ta, là bị chúng ta liên lụy mặt khác hai cái huyện. Mọi người nghi hoặc, Kỳ Dương đành phải giải thích, việc này rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới, muốn biết chúng ta tấu đến cùng có phải là thật hay không, còn có kia phân hóa học xưởng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng một mình tuần tra chúng ta không tốt lắm, liền lại ngẫu nhiên rút hai cái đi ra. Nghĩ như vậy, giống như xác thật thật xin lỗi mặt khác hai cái huyện. Nói đến cùng, lần này tuần tra chút hiểu biết địa phương chi tiết, thứ hai khảo hạch càng thêm khắc nghiệt. Cũng là hắn hỏi lộ châu thành muốn nhiều như vậy đồ vật nhân gia liền tính cho cũng phải nhìn xem tiền này xài đáng giá không đáng hiện tại phái cái khảo sát đoàn lại đây tựa hồ cũng tại tình lý bên trong kỳ dương biết năm nay đối với hắn khảo hạch hội nghiêm đã làm hảo tùy thời đi lộ châu chuẩn bị không nghĩ đến mặt trên căn bản không cho hắn đi trực tiếp phái người đến điều tra nghĩ đến chi châu đối phủ giang huyện sự vốn là biết được rõ ràng đầu đáo lần này phái người lại đây phòng trừng muốn từng cái đối ứng hắn từng nói lời nhìn xem cười tủm tỉm trả cho hắn đưa đồ ăn chi châu thủ đoạn cực kỳ lưu loát có thể đưa một châu chi trừ người quả nhiên không phải bình thường nhưng đến thì đến. Hắn cũng không sợ cái gì. Kỳ Dương không sợ, nhưng phủ giang huyện Nha Môn người tất cả đều khẩn trương và phần. Mặt trên đến khảo sát, có thể không khẩn trương sao được? Nếu bọn họ nói sai lời gì, xử lý sai chuyện gì, bị mặt trên trách tội làm sao bây giờ? Nếu là lại liên lụy huyện lý quan học quân đạo, chẳng phải là thảm hại hơn? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nha Môn tỉnh cảnh bí thảm, không biết, còn tưởng rằng gặp gỡ thiên đại tai họa. Kỳ Dương an ủi, chúng ta Nha Môn làm việc không thẹn với lòng, từ năm trước bắt đầu, mọi người trời chưa sáng khởi, trời tối nằm ngủ, làm việc làm người chống lại khảo nghiệm. Vừa không có ăn không phải trả tiền một điểm đồng lộc cũng không thẹn cho dân chúng, không cần kích động, cứ theo lẽ thường làm việc có thể." Kỳ Dương lại nói, "Vào tháng 11, năm ngoái An Chí không phòng ốc dân chúng sự tiếp tục làm, còn có năm nay các gia cải trắng loại không ít, thường hoa huyện bên kia đồ an phiến giá cả các ngươi nhìn chằm chằm điểm, không cần ép giá quá thấp. Lại có các nhà có trẻ sơ sinh không đầy nửa tuổi, năm trung lão nhân vượt qua 65, từ chúng ta khoản thượng điều động chút than lửa đi qua, ngày đông đối với bọn họ đến nói nhất gian nan. Chúng bò bên kia thức ăn chăn nuôi cũng chuẩn bị chân, về sau tuyết rơi lộ không dễ đi, mua thức ăn chăn nuôi cũng có. Xem chừng bò lao hán cũng chuẩn bị chút than lửa, lại đưa đi kiện ảo đông." từng có sự tình phân phó đi xuống, mọi người tâm cũng ổn xuống dưới. đây đều là bọn họ thường làm, chi huyện đại nhân nói không sai, bọn họ không thẹn với lòng, cũng không quý dân chúng, mặt trên muốn tra liền tra, sợ cái gì? bọn họ phân hóa học xưởng quả hồ lô xưởng lăng gia hồ, ngọc ra hồ con đường, mã ra loan cùng tam giang thôn mương nước, mỗi người cũng không có vấn đề gì, đều là bọn họ cực cực khổ khổ, một chút xíu nhìn chằm chằm ra tới. còn có rau ngoài ruộng, ruộng lương thực, tất cả cũng không có lừa gạt. dưới loại tình huống này, bọn họ sợ cái gì? kỳ dương gặp đại gia trầm hạ tâm, lại nhìn xem công văn thường ngày. Hôm nay là mùng 2 tháng 11, mà mặt trên đến tuần tra thời gian là mùng 5 tháng 11. Đây rõ ràng là tuần tra sứ đoàn nhóm đã lên lộ, sau đó mới phát tin tức. Thật là ác độc chi châu đại nhân, cho hắn dự lưu một chút thời gian chuẩn bị, nhưng thời gian cũng không phải rất nhiều. Nếu có cái gì dấu vết, khẳng định sẽ lộ ra đến. Bất quá nghĩ một chút cũng là, nếu không phải là như vậy cẩn thận làm quan, cẩn thận ngự hạ, là cái huyện đều đến hư báo thành tích, nói dối mưu sinh. Chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Kỳ Dương trong lòng biết việc này, cũng không nói cho thủ hạ làm cho bọn họ kích động, như cũng mang theo mọi người ngày khởi rèn luyện, ban ngày đọc sách. Nhà môn ngày đông dạy học cũng mở mấy ngày. Lúc này mới đến đọc sách, cơ bản đều là trẻ con cùng người trẻ tuổi, nữ tử rất ít. Vẫn là tại Kỳ Dương vận tắc hạ, nhiều thêm mười mấy tiểu cô nương tới đây. Không phải hắn bất công, mà là tại ban đầu lúc ghi tên, các gia thói quen tính cho ở nhà tiểu tử báo danh, nữ tử cho kéo xuống. Như đầu một năm như thế, về sau tất nhiên hình thành thói quen. Lúc này cũng không tốt trách móc nặng nề các hương thân trọng nam khi nữ, trăm ngàn năm thói quen nào có dễ dàng như vậy sửa. Bất quá nhét mấy cái tiểu cô nương lại đây, đủ để cho thấy thái độ của hắn. Đợi đến quan học bắt đầu, nhường tiểu cô nương đến đọc sách, cũng thuận lý thành chương. Nói là ngày đông thanh nhàn như thế nào hắn còn như vậy bận rộn? Nha môn mọi người một việc, ngược lại là đem tâm trong về điểm này sợ hãi cho tan. Bận rộn liền không dễ dàng nghĩ ngợi lung tung a. Cho nên tại mùng 5 tháng 11 sáng sớm, đang tại thông lệ chạy bộ một đám người, vừa lúc gặp được tiến đến khảo sát Lộ Châu thành các trưởng quan. Đại gia nhất thời có chút không biết làm sao. Các trưởng quan cũng không nghĩ đến, sáng sớm lại đây, thấy là một đám các hán tử mặc cáo ngắn vây quanh hoang địa chạy bộ. Nha môn người cũng không nghĩ đến, các trưởng quan như thế nào sáng sớm liền tới. Bọn họ sớm chuẩn bị học tập lễ nghi hoàn toàn vô dụng a vì thế, một đám mặc chỉnh tề Phong Trần mệt mỏi, tiến đến gây chuyện quan viên, liền đối mặt như vậy một đám quần áo xốc xếch cấp dưới. Cuối cùng vẫn là Kỷ Dương ho nhẹ lên tiếng, đi lên trước chắp tay nói, "Chư vị đại nhân nghĩ đến một đường 43, kính xin trước tiên ở nha môn dùng cái điểm tâm, ta chờ phụ trang huyện nha môn một hàng đổi thân quần áo liền tới." Đầu linh quan viên khẽ gật đầu, xem như dạ bất như vậy xấu hổ trường hợp. Ngọc Huyền tựa cùng Lăng huyện úy lập tức trở về, nhưng chuẩn bị đồ ăn nhà mình nương tử nhiều chuẩn bị chút, nhưng người trong nhà đi ra thay thế chiếu cố. Bọn họ này đó người vẫn là mau mau tắm rửa một cái thay quan phục đến đây đi. Nha môn hậu viện, Bình An vội vội vàng vàng tìm ra quan phục, thiếu gia ngài nhanh chút thay xong quần áo đi thôi. Ai ngờ bọn họ tới như vậy sớm. Kỷ Dương lại không nhanh không chậm, mở miệng nói, không đổi, tiếp đái có tiếp đái chỗ tốt, không tiếp có không tiếp chỗ tốt. Bọn họ lần này tới, muốn chính là xem xét phủ Giang huyện tình huống thật. Trong lòng mình không có quỷ, mặc cho bọn họ như thế nào hỏi đều được. Được Kỷ Dương cũng không nghĩ đến, trước hết bị hỏi, vậy mà là Giang tiểu tử cùng Giang quay quay. Hai người sớm thành thói quen theo nhau môn ăn cơm. Hôm nay đi qua, phát hiện trên bàn cơm đội một đám người xa lạ. Ngọc Nương Tử thấy vậy, vội vàng nói, hai người các ngươi đi nhà ta ăn điểm tâm đi, hôm nay có chút chuyện. Giang tiểu tử Giang Quai Quai niên kỷ tuy nhỏ, lại trải qua rất nhiều chuyện, tự nhiên nghe lời muốn đi. Ai ngờ lộ Châu thành đầu lĩnh quan viên thấy vậy, mở miệng hỏi: hai người bọn họ là người phương nào? Như thế nào cũng tại nha môn dùng cơm. Ngọc Nương tử cùng Lăng Nương tử vừa muốn đáp, liền gặp này lớn tuổi quan viên đạo, khiến hắn lưỡng nói: hai người các ngươi họ gì tên gì? Có biết đây là quan phủ trọng địa, người thường không thể tùy ý tiến vào. Giang tiểu tử vừa nhíu mày, Giang Quai Quai liền tiến lên: ta gọi Giang Bạch Hạc, ca ca ta gọi Giang Văn Hai chúng ta không cha không mẹ, chi huyện đại nhân xem chúng ta đáng thương, liền lưu chúng ta tại này ăn cơm. Giang Bái quay, quay bất quá 4 tuổi, nhu thuận đáng yêu không nói. Bình thường Kỵ Dương chưa bao giờ ngắn qua bọn họ đồ ăn xiêm ý hề, nhàn đến không thú vị còn có thể cho hai người đầm tiểu bím tóc, lại có đẳng hiện giáo dục học vấn, nhìn xem liền so giống nhau hài đồng thông minh. Nay vừa mở miệng đã nhường bọn này có nhà có nhi nữ bọn quan viên tâm sinh thích. Lớn tuổi quan viên nghe này, ánh mắt cũng dịu dàng chút, đối Ngọc Nương tử đám người đạo khiến hắn lưỡng cũng ngồi xuống ăn cơm đi. Chờ hai người ngồi xuống, không ít vấn đề cũng liền tới. Tỷ như bọn họ chi huyện đại nhân tính tình như thế nào, đối với bọn họ như thế nào, gần nhất đang làm cái gì sự. Hai tử lại thông minh cũng sẽ bị nói hai ba câu lời nói khách sáo, tại lộ châu thành quan viên xem đúng ra, hỏi bọn hắn cũng không sai. ai ngờ hai cái tiểu hải nho nhã lễ độ, một chút không giống không có cha mẹ giáo dưỡng hài đồng. nghe nói bọn họ đọc sách tập viết đã có chút hiệu quả, cái này kỳ dương còn chưa tới, mọi người đã đối với nảy vị quan địa phương có chút hảo cảm. theo lý thuyết người không có phận sự, xác thật không thể tại nha môn tự do qua lại. nhưng này hai đứa nhỏ nhỏ tuổi, bất quá theo ăn chút cơm canh, sắc thật không thể đứng tội. ngược lại lộ ra kỳ chi huyện trạch tâm nhân hậu, thương cảm dân chúng. giang quay quay đến qua đại nhân nhóm bóc trứng gà, cười híp mắt nói, chi huyện đại nhân còn nói. Đợi đến sang năm mở ra quan học, nhường ta cùng Kaka đều đi đọc sách, hắn cho chúng ta ra thúc tu. Giang tiểu tử trố mắt, chi huyện đại nhân khi nào nói qua? Bất quá muội muội nói chuyện, hắn tự nhiên không phản bác, lại nghe Giang quay quay đạo, đại nhân còn nói, quay đầu quan đạo sửa xong, hắn làm cho người ta đánh chiếc xe ngựa, mang chúng ta đi Lộ Châu thành chơi đâu. Người rất tưởng tượng quan học, còn tưởng đi Lộ Châu thành. "Tưởng A, Chi huyện đại nhân nói, đọc sách có thể hiểu lẽ, nhiều đọc thư mới có thể càng có học vấn, cũng sẽ không để cho người nói bụng. Giang quay quay đầy mặt khát khao, đại nhân còn nói, Lộ Châu thành đặc biệt đặc biệt chơi vui, chúng ta đi cũng có thể được thêm kiến thức. Lời này Kỷ Dương ngược lại là nói qua, không nghĩ đến ngoan ngoãn cũng có thể ghi nhớ. Nhìn xem nhân gia Hải Tử, như thế nào giáo? Vậy mà đối đọc sách như vậy khát vọng, nhà bọn họ Hải Tử như thế nào vừa nghe đến trường liền tưởng chuẩn học. Kỷ Dương tới đây thời điểm, trước là nghe được Giang Quay quay nghiêm túc hồ biến, sau đó nhìn đến Lộ Châu thành đại nhân nhóm cực kỳ hâm mộ biểu tình. Nhất thời có chút ngượng ngùng làm sao bây giờ? Kỷ Dương đã rửa mặt trải đầu lại đổi quân phục, lúc này lại đây chỉ làm cho người cảm thấy lãng nguyệt thanh phong, anh tuấn thanh niên trên người không một tia thế tục khí, ngược lại giống không hợp nhau danh sĩ. Chấm đái các vị đại nhân, vốn cho là đại nhân nhóm chấm chút lại đây, không có kịp thời nên đón. Không ngại, ngươi có thể mang theo nha môn mọi người cường thân kiện thể, này rất tốt. Lớn tuổi quan viên tán thưởng nhìn về phía hắn, theo sau bắt đầu giới thiệu từng người thân phận. Lộ Châu thành phủ nha môn phái ra tổng cộng thất vị quan viên, cầm đầu là thường cục trưởng quan, xương sách cử động trưởng bình sử, tay địa phương trợ cấp, cứu trợ thiên thai. Lần trước đã gặp Tào Tư đổi vận xử, cùng vị này là cung cấp nhưng trưởng quản địa phương trợ cấp quan viên đến tuần tra ý tứ này đã phi thường rõ ràng. Trừ vị này sau, phó thủ thì là lộ châu bố chính sứ cũng là quản lương tiền, còn lại từng người cũng là không nhỏ quan viên, đi theo còn có hơn 10 tiểu lại đi theo, đoàn người này tính lên cũng hai ba người. bọn họ đoàn người này đã đi qua mặt khác hai cái huyện, chuyến này phụ giang huyện là một trạm cuối cùng, mà bọn họ muốn đổ vật liền xem đầu lĩnh thương tư thường bình sử đại nhân cùng tá phó bố chính sứ đại nhân. Nghe xong giới thiệu, đừng nói kỳ dương, bên người bị điểm đẩy ngọc huyền thừa, huyền úy cũng hiểu được này trận trận vì sao mà đến đây có tính hay không xuất sư bất lợi. Các trưởng quan vừa tới, bọn họ vậy mà như vậy bộ dáng đối người. Bên này cơm canh vừa dùng qua, thường bình sử đại nhân vừa muốn nói chuyện, liền nghe nha môn cửa hồng nói nhau nhau nào, theo bản năng nếu mày, nhưng bên kia tiểu lại đã đem cửa hồng mở ra, chỉ thấy bách tính môn lục tục đến nha môn mặt khắp phòng, rõ ràng mười phần thói quen. lại là sao thế này? kỳ dương đáp, kính xin chư vị các trưởng quan thứ lỗi, hôm nay là ngọc huyền thừa đang trực dạy học, hắn có thể muốn thất bồi. ngọc huyền thừa trước mắt bóng tối đen, hôm nay trưởng quan tới đây, còn dạy sao? được đến nghe giảng bài dân chúng đã ngồi vào chỗ của mình rõ ràng chờ hắn, lộ châu thành đến đại nhân nhóm đồng dạng cũng nhìn về phía hắn. ngọc huyền thừa đành phải kiên trì vào cửa, hắn không có trải qua hệ thống giáo dục, không thượng qua tư thủ, chớ nói chi là quân học. sở học của hắn là trước chi huyện đại nhân giáo, cho nên cũng chỉ sẽ chút ngốc phương pháp. điều này làm cho chư vị đại nhân nhóm nghe cho mày, đây chính là các ngươi phụ giang huyện dạy học. thương binh sử đại nhân giọng nói đã có chút nghiêm khắc, kỳ dương đổ không chút hoang mang, là chúng ta ngọc huyền thừa chỉ trước mặt nhầm chi huyện lão đại nhân tập được vài chữ, sau là chính mình cố gắng khắc khổ, hắn vốn cũng không có thượng qua tư thủ, tự nhiên sẽ không chân chính dạy học. Trương Bình Sử vừa muốn nói, nếu không vượt qua, làm gì lầm người đệ tử. Nhưng này trong phòng bách tính môn học được hứng thú bừng bừng, cũng không thể nói hoàn toàn không có hiệu quả. Hơn nữa loại này tò mò, như thế nào cũng trang không ra đến. Phù Giang huyện chưa từng có tư thủ, càng không có con học. Đại gia cũng đều là lục loại đến, tuy nói phương pháp ngốc chút, hiệu suất cũng thấp chút, nhưng có thể học một chữ, đó là một chữ. Kỳ Dương cố ý thở dài, đáng tiếc a, ai bảo không có phụ từ đâu. Kỳ Dương không thấy được, hắn thốt ra lời này, Lộ Châu thành đến người đội ngũ trong, có hai vị lưu lại dâu giải thư sinh theo bản năng liếc hắn một cái người này nửa câu không lược thuật trọng điểm quan học, nhưng câu câu đều tại muốn quan học. Thương bình sử, bố chính sứ nghe này, nhịn không được cười. tiểu tử này thật đúng là có ý tứ. kia thương bình sử càng là đạo, trách không được ta trước khi đi. chi châu đại nhân cố ý nhắc nhở qua, phải cẩn thận của ngươi tinh kế. nơi này tinh kế, tự nhiên là treo chọc vì nhiều. hắn tới đây chưa tới một canh giờ, kỳ thật đối nha môn bầu không khí có chút lý giải. cũng hiểu được trước mắt bá tước phủ đích tử, quả thật có vài phần bản lĩnh. hắn dầu gì cũng là thiên kim thân thể, danh môn vọng tộc, lại khó được có thể thương cảm dân tình, nhập gia tùy tục ở trong này không hề có kiêu căng cảm giác, ngược lại cùng người nơi này chung đụng được phi thường tốt, lại càng không nói hắn làm người ta liễu lưới công tích, nếu không phải là hắn làm được thật sự tốt, khẩu vị lại thật sự đại, bọn họ này hàng người căn bản sẽ không xuất hiện ở trong này. Kỷ Chi Huyện, nếu như thế, ngươi cũng mang chúng ta tại Phù Giang Huyện khắp nơi đi dạo, này cũng là ngươi cuối năm khảo hạch một bộ phận. Thường binh Sử cười nói, đi thôi. Kỷ Dương gật đầu, toàn nghe đại nhân, không phải là bắt đầu thị sát sao? Hắn còn thật không sợ, lộ châu thành đến người trùng trùng điệp điệp một đám người lặng yên phân thành tam đẩy. Một tổ tử kỵ Dương mang theo đi các nơi xem xét tình huống, mặt khác lượng đẩy phân biệt đi đi Phù Giang huyện Tây, Phù Giang huyện Đông. Lăng huyện ủy hiển nhiên phát hiện lần này động tác, Kỳ Dương thoáng nâng tay, thấp giọng nói, không cần quản, làm cho bọn họ xem. Phù Giang huyện ủy ý bọn họ xem. Chờ chống lại thường bình sử đại nhân ánh mắt, Kỳ Dương thản nhiên cười một tiếng, hắn nhưng là nhất không sợ người khác tra. Lại nói, này không phải đã mở đầu tốt. Kỳ Dương đã cảm giác được, vật hắn muốn, đã hướng hắn vây tay. Chương 40. Phù Giang huyện Tân Tu mương nước có 2 nơi, nhân lực dùng là hàng năm quy định cưỡng bức lao động, tiền bạc chi dụng là phủ nhà muôn khoản chưa từng nhường lượng thôn dân chúng nhiều ra một hào nhân quả hồ lô xưởng sở loại tảng lớn quả hồ lô điển kỳ thật vẫn chưa báo tại khai hoang số lượng tròn kỳ thật nên tính cả đây cũng là không nhỏ công tích bên địa cũng tu thủy lợi bất quá là do địa phương lý trưởng cùng thôn nhân nhóm dưỡng mười phần rằng là gì nhưng vì để cho quả hồ lô lớn càng tốt cho nên các gia đều có hỗ trợ nơi này cũng chưa báo cáo lăng gia hồ phân hóa học xưởng thật có việc này trong thôn chung sức hợp tác hiện giờ trừ ra nên được tiền bạc còn có thể đặc biệt ưu đãi trong thôn phụ nữ và trẻ con lão nhân kiếm tiền bạc năm qua ngàn lượng phụ giang huyện nha môn chỉ lấy sơn thuế mặt khác tiền bạc tất cả đều dùng đến sửa đường, còn giữ lại tiền bạc thì cho trong thôn tu sửa phong lũ. Kỷ chi huyện vẫn chưa lấy dính mảy may. đến nay phủ giang huyện dân chúng sử dụng phân hóa học vẫn là từ huyện nha ứng ra, sau dùng nhân lực hoặc là lương tiền đến còn đều chưa từng có lợi tức. cái này tiền bạc kỷ chi huyện cũng bất quá tay. ngọc gia hồ đến thường hoa huyện quan đạo, kỷ chi huyện cũng không ra trả tiền, cũng không muốn qua bạc. năm nay phủ giang huyện tổng cộng tân thêm hơn 30 đầu châu tài, trên trăm nông cụ, lương thực tăng ra sản xuất sát thực, hiện giờ trong ruộng cải trắng đều so địa phương khác lớn hảo, các thôn dân chúng không không khen kỷ chi huyện còn nói hắn đối xử với mọi người ôn hòa. Ta bên này ngược lại là có một chút oan trách. Phái đi tra xét tin tức tiểu lại thốt ra lời này, Lộ Châu thành đến quan viên tất cả đều nhìn về phía hắn. Mới vừa nghe nhiều như vậy khen, tổng cảm thấy không chân thật, rốt cục muốn có chút oan trách. Mọi người lập tức chuẩn bị tinh thần. Hình như là bởi vì lần này ngày đông giảng bài sự, huyện nha chỉ tuyển nhận 200 người, rất nhiều người đều không báo lên danh. Đây coi là oan trách. xác thật tính oan trách, nhưng chẳng phải càng xác nhận, bọn họ nhìn đến ngày đông giảng bài, cũng không phải lừa gạt sự, mà là tuần tra bắt đầu trước khi liền đã đang làm. Về phần an trí phòng ốc không tốt, người hộ tìm địa phương qua mùa đông, tu sửa tổn hại phòng ốc, lại cứu tế ở nhà có Hải Nhi có lao nhân người hộ. Chư bạo giúp kẻ yếu, kính giả yêu trẻ. Vô luận từ đâu phương diện nói, cũng không có vấn đề gì. Tại Phú Giang huyện năm ngày thời gian, Càng Lý Giải càng cảm thấy Kỷ Dương không thể soi mói. Liên tính là bọn họ chạy tới làm này chi huyện, cũng chưa chắc có thể có Kỷ Dương làm tốt lắm. Không phải không hẳn, là khẳng định. Bộ này kiện, bọn họ đương chi huyện thời điểm, cũng làm không đến a nghe nói hắn năm nay đông tế, còn tính toán mang theo Phú Giang huyện làm rộn vô cùng tốt mấy gia đình, đi mặc Tử Sơn tế bái binh sĩ liên tế tự loại sự tình này đều lo lắng chu toàn, giống như không có gì không tốt. tế bái binh sĩ càng làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. về phần ra mặt dày, không có việc gì liền muốn sách quan học, liền không phải chuyện gì lớn. như mỗi cái chi huyện cũng có thể làm đến như vậy, muốn cái quan học lại tính cái gì? vậy hạ biết đều muốn ban thưởng hắn. mọi người nhất thời trầm mặc, thương bình sử cùng bố chính sứ hai người nhường những người khác lui ra, tình huống bọn họ đại khái rõ ràng. kế tiếp đó là thương nghị lần này tuần tra như thế nào bình định sự. so sánh hai cái trước thị trấn, kia hai cái chỉ có thể nói không có gì sai lầm lớn, nhưng là không có gì công tích đi vào phù giang huyện, lại là đặc biệt bất đồng cảnh tượng. bọn họ sở làm như xem, tất cả đều làm cho người ta khiếp sợ, rất nhiều đồ vật kỳ dương thậm chí không viết đến công văn trong. người khác công văn nhiều hội quyết đại một phen, kỳ dương bên này ngược lại muốn ép một ép, bằng không lộ ra không quá chân thật. trong thiên hạ duy độc hắn. lúc này nhường những người khác rời đi, hai người bọn họ phải thật tốt thương nghị. đoàn người này trong, chỉ có hai người bọn họ biết kỳ dương ra thế, càng nhân như thế, cho nên trong lòng rung động muốn so người khác hơn rất nhiều. bố chính xứ dẫn đầu mở miệng, kỳ dương lúc này không đơn giản, đều nói phú quý nhân gia đệ tử càng yếuớt chút hắn như thế nào bất động thương binh sử nhất thời nghi hoặc Bố chính sứ lại nói mẫu thân hắn chết sớm mẫu thân gia tộc cũng sớm mất phụ thân ba tức lao ra chắc thất cường hãn nhà ngoại lại được lực như thế tình cảnh hắn giống cái người ngoài cũng khó tránh khỏi sẽ về sau như vậy tính tình phòng trường rời đi biển kinh lúc này mới có cơ hội thi triển quyền cước thương binh sử thở dài lại nhìn về phía đồng nghiệp hắn vị này đồng nghiệp gia tộc đều tại biển kinh tuy là chính mình phó thủ nhưng hắn như cũ khách khí không thiên bang bất kỳ bên nào đem việc này từ đầu tới cuối trình lên đi có được không dù sao lộ châu cách biển kinh như vậy xa Bên địa tay cũng rối không đến nơi này. Bố chính sứ tuy là hỏi, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Mặc kệ biện kinh đến cùng như thế nào, cùng bọn họ cái này xa xôi tiểu châu không có gì căn hệ. Bọn họ cũng không đành lòng nhường cái này lương tài mai một, lại càng sẽ không dùng chuyện này đi lấy bá tước phủ hảo. Một cái quyền thế ngày càng xuống dốc bá tước phủ, là so ra kém có như vậy thân phận, lại mạnh như thế làm có thể mới. Nói không chừng, về sau còn cần nhờ kỳ Dương giúp đỡ. Hai người đối mặt cười một tiếng, đối phủ Giang huyện sự tình đã làm hạ quyết đoán. Đông dạng còn tại làm quyết đoán, còn có phía ngoài hai cái thư sinh bộ dáng ăn mặc người. Hai người bọn họ đứng ở Phù Giang huyện Tân Tu quan học trước cửa, quan học chủ thể đại khái hoàn công, bên trong bàn ghế giá sách còn chưa an trí, cho nên đại môn cũng không quan, Phù Giang huyện dân phong thuần pháp, môn quan không quan đều được. Vóc dáng hơi cao cái kia cả người lộ ra bất mãn, oán hận nói, đây chính là Phù Giang huyện. Chi Châu đại nhân còn muốn đem chúng ta điều đến nơi đây dạy học. Hơi thấp cái kia thì vỗ vỗ Tân Tu quan học, ngươi xem, quan này học không phải tu được cũng không tệ lắm, tuy nói phòng ốc thiếu đi chút, nhưng dùng liệu cũng không tệ. Trước Chi Châu đại nhân còn nói, bọn họ quan học còn chưa tu, có thể muốn tới năm sau khởi công, hiện giờ xem bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Ngươi nguyện ý tới nơi này, không thấy được thâm sơn cung cốc, gần nhất là phát triển có thể, nhưng cùng lộ châu thành quan học so, kém đến quá xa. Nói được cũng đúng, nhưng kia biên quan học, phu tử nhóm xếp hàng tưởng đi dạy học, nhưng trong này lại không một người. Thời thấp phu tử cười nói, ở bên kia ta cũng chỉ là cái dự quyết tiên sinh, còn không bằng tới nơi này thử xem. Ngươi ngược lại là rộng rãi, được nơi đây chi huyện mua quan được quan chức, làm chi huyện cũng là trong dức. Hai người này đó là tri châu an bài đi theo phu tử, làm cho bọn họ xem trước một chút phủ giang huyện. Nếu bên này tuần tra kết quả coi như vừa lòng kia đầu xuân sau lộ châu liền đẩy tiền lại đây tu quan học hai người cũng sẽ bị phái lại đây đường phu tử hai người đi theo một vòng tự nhiên biết phủ giang huyện chiến tích quả thật không tệ nơi này cũng thích hợp tu quan học được quá nghèo cùng địa phương khác so vẫn là nghèo bất quá hơi thấp lưu bình nguyên phu tử hiển nhiên đã nhận mệnh thậm chí chính mình thoải mái vui vẻ bắt đầu cùng đồng nghiệp phân biệt tử kỳ thật nghĩ đến những kia tại phủ nha môn thượng đông khóa dân chúng dạy học cũng có động lực đương nhiên có thể lưu lại lộ châu quan học tự nhiên càng tốt tuy nói bọn họ rốt đặc cắn mai nhưng bọn hắn đều muốn học này đối một cái đương phu tử người tới nói thật là lớn lao của vũ hai người khi nói chuyện chỉ nghe quan học đại môn có sở động tĩnh chờ bọn hắn đi ra ngoài liền nhìn đến kỷ chi huyện đi đến tiến vào thời điểm sau lưng bộ khoái còn mang bàn ghế những vật này kỷ dương nhìn thấy bọn họ trên mặt mang theo kinh hỉ các trưởng quan cực khổ vậy mà đã đến nơi này không cần bảo chúng ta trưởng quan ta tên là lưu bình nguyên xưng một câu bình nguyên có thể nguyên lai like là bình nguyên vinh kỷ dương cười nói người khác vẫn chưa giới thiệu kỷ dương chắp tay xem như chào một bên khác thì tiếp tục chào hỏi thủ hạ chuyển mấy thứ tiến vào Kỳ Dương tiếp tục nói, quan học vừa tu sửa tốt, rất nhiều đồ vật đều chưa chuẩn bị đủ, không ít đồ vật muốn mua, cũng có chút không, có chỗ xuống tay. Lưu Bình Nguyên trả lời, quan học đồ vật cực kỳ vụn vặt, sắc thật không tốt mua thể. Hai người bọn họ nói chuyện, người khác đã rời đi, bất quá Lưu Bình Nguyên vẫn là nói ra, giống sách này tủ, liền quá nhỏ chút, hơn nữa chống đỡ không đủ. Nếu như là Tiểu hài tử tại này, dễ dàng gặp nguy hiểm, cần phải hạ tòa trầm, mặt trên nhẹ. Chờ Kỳ Dương cùng Lưu Bình Nguyên từ quan học đi ra, Lưu Bình Nguyên đã mở miệng một tiếng kỳ hiền tiêu được cực kỳ thân thiết. Không biện pháp, ai bảo kết giao Kỳ Dương người này, thật sự có ý tứ. Như vậy rộng rãi qua lại, hắn vẫn là lần đầu gặp. Bất quá Kỷ Dương mang theo Lưu Bình Nguyên, đón đầu đụng tới Thường Bình Sử cùng bố chính sứ. Hai người này không phải dễ gạt đấm, liếc nhau, liền nhìn ra Kỷ Dương đã biết đến rồi đây là đi theo phu tử, sớm đến chắp đối. Thật đúng là, thật là không cách nói. Bọn họ chi Châu đại nhân trước khi đi phân phó, còn thật không sai. Hắn thật đúng là không bông tha bất luận cái gì một chút. Đây cũng là, nếu không phải có như vậy bản lĩnh, như thế nào sẽ ở ngắn ngủi trong thời gian, đem phủ Giang huyện phát triển như vậy hảo? Kỷ Dương nhịn không được cười, không biện pháp, không khiến bọn họ không có gì cả hiện giờ lương có. Dù đất còn tại mở ra cày, tinh thần xây dựng cũng muốn cao hơn. Không có trường học, tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì? Nếu như nói hắn làm những kia, là làm đại gia tận lực áo cơm sung túc, nhưng chi thức văn hóa mới là một chỗ căn cơ. Tựa như nơi đây là binh sĩ hậu nhân xây dựng đồng dạng, liền tính những binh sĩ kia nhóm đều không ở đây, nơi đây cũng có thượng võ chi phòng. Nay cổ tinh thần khí, cho dù nhìn không tới sở không được, như cũ tồn tại, như cũ tại một lúc nào đó Mù khắp ảnh hưởng này mảnh đất dân chúng. Tuần tra đến ngày thứ sáu, đã không sai biệt lắm. Lộ Châu mà đến bọn quan viên, thậm chí đã thành thói quen nơi đây dân chúng đến nha môn nghe đỗ khóa hoặc là nhà ai gà mất, theo đi, nhường bọn bộ khoái hỗ trợ tìm xem. Sau khi tìm được lại đưa cái chân gà thịt heo lại đây, cũng không biết có phải hay không mà yếu. Càng tối quen nơi đây tiểu hài cũng không sợ hãi quan viên, gặp được bọn họ chi huyện đại nhân, còn thân thiết đi qua lấy đường ăn, còn có thể trôi chạy hỏi một câu, chi huyện đại nhân, ta sang năm cũng có thể đi học sao? Xem ra kỷ Dương bình thường không ít sách học đường sự, hắn tại biện kinh là cái không yêu học, như thế nào đến nơi, ngược lại bắt đầu khuyên học. Hai vị đại nhân này theo bản năng nghĩ đến bá tứ phủ, không khỏi thở dài, vô vỗ Quỷ Dương bà bay, thật là khổ ngươi. Nếu không phải như thế, ngươi cũng không cần, không cần mua quan. Kỳ Dương biết được bố chính sứ đại nhân trong lời chưa hết ý tứ, cười nói, cũng chưa thật sự vất vả, nhưng kê uống rượu chơi nhạc, càng là giả. Ít nhất thiên hạ này rượu ngon, niệm 9 phần 10, cũng tính có thể. Kỳ Dương cố ý chơi gẹo, không khí lập tức bắt đầu thoải mái, nhưng kế tiếp lời nói, rõ ràng mười phần nghiêm túc. Chuyện sau này, sau này hay nói, chỉ là nơi đây trong họ Tân khổ Hạ quan vừa tới thời điểm, liền nha môn sai dịch đều nửa năm không được một lần thức ăn mặn, chớ đừng nói chi là nơi đây dân chúng. Bọn họ là binh sĩ hậu nhân, tới đây khai hoang xây huyện, Nơi đây thổ địa cằn cỗi, đồ vật hai nơi làm ruộng đều bất động, muôn hộ bất quá hơn 300. Hạ quan thấy bọn họ áo rách quần manh, ăn không no bụng, liền biết rõ đây là hạ quan chức trách chỗ. Nơi đây đủ loại không dám khoe, mặc dù hạ quan lại như thế nào, nhưng không có nơi đây dân chúng, hoang địa không thể biến cải ruộng, mương nước không thể sửa tốt, sau núi lại nhiều phân hóa học cũng chế không ra đến, mấy vạn quả hồ lô lại càng sẽ không thành phê từ đây phát ra, đưa đi Dương Châu. Nói đến cùng, hạ quan sở làm, bất quá là động động não, động nói chuyện. Chân chính trả giá mồ hôi vất vả, chính là bọn họ. Bọn họ không cần cảm tạ ai, muốn tạ cũng là chính mình vất vả chịu khổ, muốn vì người nhà ngày trôi qua càng tốt chút hết ngày này đến ngày khác làm việc. thật có chút khổ là có thể tránh cho, nếu có con học, nhà bọn họ liệu chồng đệ liền được đọc sách, được hiểu lẽ, được khoa cử. nếu có đường cách nào, cái kia có thể mang theo ở nông thôn sở sinh, đi lộ châu thành, đi thành dương châu, nhường ở nhà ngày càng tốt qua chút. giống như cùng nha môn ngày đông giảng bài đi, hiện giờ dạy học là vụ vẻ, dạy học người là khó, học tập người cũng vì khó. rõ ràng có tốt hơn biện pháp, ngày nọ hạ tại người đọc sách đều biết thực hiện. bọn họ không hiểu, nay không trách bọn họ, bởi vì bọn họ không có học tập, không có đi ra ngoài cho nên không biện pháp biết bên ngoài xe ngựa bánh xe như thế nào càng nhẹ nhàng, không biết Giang Nam một vùng nông cụ càng tiến tiến. Kỷ Dương chắp tay chắp tay thi lễ, giọng nói trịnh trọng nói, kính xin đại nhân nhóm nhớ tới trăm họ tân khổ, nhường phụ Giang huyện có một cái có thể đi thông phía ngoài đường, làm cho bọn họ hải tử có thư được đọc, có lý được tranh luận. Bọn họ đều là binh sĩ hậu đại hảo Nhi Lang, hảo Nữ Nhi, ngày sau nói không chừng cũng có thể ra cái lương đóng chi tài, tạo phúc thiên hạ. Ngày đông gió lạnh lương, từng cố gió lạnh tủi đến mọi người trên người, như là có vô tận hàn ý, cố tình Kỷ Dương lời nói lại làm cho trong lòng người lửa nóng. Kỳ Dương lại vô tình gặp được hai vị đại nhân, đứng ở chống rông quan học trước cửa, nói ra hắn nói qua giải nhất một đoạn thoại. Trong lúc nhất thời, sau lưng bộ khói tiểu lại nước mắt chảy ròng. Chỉ có chi huyện đại nhân, chi huyện đại nhân thật sự biết bọn họ vất vả, cũng thật sự vì muốn tốt cho bọn họ. Đại nhân toàn bộ hành trình không đề cập tới chính mình, chỉ sách dân chúng, làm cho bọn họ này đó phủ Giang huyện người địa phương nội tâm nói không nên lời cảm động. Thương Tư thường bình sử có chút kinh ngạc, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía trước mắt trẻ tuổi người, chậm rãi nói, ngươi nói không sai, phủ Giang huyện dân chúng nên có mấy thứ này. Bên cạnh bố chính sứ càng là đôi mắt đỏ, đỡ Kỷ Dương đạo đừng nói quan học quan đạo, ngươi sở cầu kinh đạo, nhất định cũng có thể thành. Kỳ Dương đại hỉ, lại thâm sâu cúc không người, thâm đại đại nhân nóng. Hai người bọn họ là lần này tuần tra chủ lực, có bọn họ mở miệng, việc này thành. Bất quá chờ lộ châu bọn quan viên rời đi thời điểm, thường bình sử cùng bố chính sứ hiển nhiên phản ứng kịp, vạn loại bất đắc dĩ nhìn về phía Kỳ Dương. Kỳ Dương a Kỷ Dương, thực sự có của ngươi, Chắc không được ngươi không ở Biện Kinh, Biện Kinh còn ngươi nữa nhiều như vậy cho hay. Đợi lát nữa, Biện Kinh thì thế nào? Mắt thấy còn có giai đoạn đồ, hai vị đại nhân rước khoát một tả một hữu, cùng kỳ Dương nói về Biện Kinh phân chim thiếu sự. Nghe được kỳ dương mặt đều tái xanh. Như thế nào hắn chế mập phương thuốc không bị phát hiện? Ngược lại phân chim sở giao sơn trạch thuế bị bệ hạ lấy ra tổn hại người. Hắn đoan buồn a. Hắn nhưng không tưởng đục nhã trưởng công chúa. Vị này trưởng công chúa là bệ hạ thân muội, qua tuổi 40, nửa điểm khổ cũng chưa từng ăn. Phân chim theo, chỉ sợ là lớn nhất làm đủ. Thương binh sử bố chính sứ khó được gặp kỳ dương ăn quá đáng, cười hiếp mắt nói, không có việc gì, ngươi sợ cái gì? Dù sao chế mập phương thuốc lập tức công khai, trưởng công chúa sớm gì đều phải biết. Đúng vậy, ngươi như thế thông minh, khẳng định những phó được lại đây. Đừng đưa đừng đưa. Trở về nghĩ một chút thế nào làm đi. Trưởng công chúa nguyên bản liền ở vì tôn tất chiếm sự cầu tình, ngươi như vậy vừa đến, càng làm cho nàng xin khí. Nhìn như an ủi, rõ ràng tại đi vết thương của hắn trên tắc mới, Rõ ràng đều rời đi bệnh kinh, như thế nào gây thủ chốc oán càng ngày càng nhiều, còn tiếp tục như vậy, hắn đời này cũng đừng trở về. Tiến đi Lộ Châu thành bằng người, lại đối mặt nha môn các, Kỷ Dương thấy bọn họ trên mặt mơ hồ mang theo sắc mặt vui mừng, nhưng vẫn là chờ hắn một câu. Kỷ Dương nhìn xem bên người không rời đi phu tử Lưu Bình Nguyên, cùng đại gia giới thiệu, đây cũng là về sau chúng ta phủ giảng quan huyện học Lưu phu tử. Tương thịnh 27 năm cử nhân, nguyên bản tại Lộ Châu thành quan học đường phu tử, hiện giờ đẩy đến chúng ta nơi này. Lưu Bình Nguyên nhanh chóng khắc khí, bị nhân tại Lộ Châu thành quan học bất quá là thay thế phu tử, người bên kia mới nhiều, còn chưa từng đường phu tử đâu. Ngài chớ khiêm nhường, ngài nhưng là cử nhân lão gia. Đúng vậy, ngài nhưng là cử nhân. Chúng ta phủ Giang huyện ngay cả cái tú tài đều không có. Chính là, Lưu phu tử ta cho ngài hành lễ, nhà ta có hai nhi nhất nữ, đều tưởng đến trưởng, ngài xem. Lưu phu tử từ lúc chúng cử sau, rốt cuộc không ai đối với hắn như thế nóng bỏng. Nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn nguyên bản đợi đến năm sau lại đến có thể, nhưng ở quan học ngoài cửa nghe được nơi đây kỷ chi huyện vì lê dân bách tính tình mệnh, cảm thấy nhất thời kích động, trực tiếp cùng thường bình sử đại nhân nói, dù sao hiện giờ phủ giang quan huyện học đã tu sửa tốt, hắn không bằng liền tại đây hỗ trợ mua thêm đồ vật, đợi đến đầu xuân trực tiếp tuyển nhận học sinh, thường bình sử đại nhân tự nhiên sẽ không cự tuyển, trong lòng lại nói, lại cái bị kỷ dương mê hoặc cũng được, ai bảo kỷ dương có bản sự này, quan học dĩ nhân thành, vậy kế tiếp đó là quan đạo, lưu phu tử đều cùng mặt khác phủ giang huyện người đồng dạng, nóng bỏng nhìn về phía kỷ chi huyện, hắn cũng cảm thấy. Phù Giang huyện dân chúng đáng giá như vậy quan đạo. Tuy nói hắn đã đại khái biết câu trả lời, còn tưởng lại kích động một lần. Kỳ Dương cười, Thương Bình Sử đại nhân cùng Bố Chính sứ đại nhân nói, chờ bọn hắn hồi lộ Châu thành sau, liền phái công tượng tiến đến, ven đường tra xét quan đạo tình huống. Đầu xuân sau, lập tức phái người đến tu. Năm trước xem đường hướng, năm sau bắt đầu tu. Đây chính là thành, quan đạo cũng thành. Rõ ràng là nhìn như không thể nào sự, từng kiện đều thành. Kỳ Dương nhìn hắn nhóm hoan hô nhẹ nhót, trong lòng tảng đã kia rốt cuộc xuống. Còn tốt, không có nói ngoa. Đợi lát nữa, tổng cảm thấy quên mất thứ gì. Hắn khảo hạch thành tích, có phải hay không còn chưa nói. Nói tốt đến khảo hạch đâu. Từ huyện giao lộ hồi nha môn, Kỷ Dương trực tiếp ôm lấy xem náo nhiệt giang quay quay cùng giang tiểu tử. Lần này hai người làm được cũng không sai, một người khen thưởng một cái chân gà, thế nào? Cho mỗi mỗi hai cái. Tốt, ngoan ngoãn hai cái, Vân Chung cũng hai cái. Chúng ta đi trường bá ra chọn hai con may mắn gà trống, giữa trưa liền ăn. Về phân biện kinh nhân hắn đưa tới phòng ba. Vậy còn là sự sao? Hắn trêu chọc còn cái bộ này. Đây có tính hay không con giận nhiều không sợ nữa. Nợ nhiều không phát sầu lại nói, phân chim theo sự ẩu nào càng lớn, đối với hắn càng là có lợi. điều này nói rõ, vậy hạ nhanh chú ý tới chế mập phương thuốc. Hắn nước gì tái xuất vài món tin đồn thú vị, làm cho phân hóa học sự tình nổi danh thiên hạ. bất quá trưởng công chúa phân chim theo, chỉ sợ muốn cùng phân hóa học đồng dạng, chuyển khắp toàn bộ thừa bình nước. sau đó càng hận hắn, giống như bị thương chỉ có chính mình. kỳ dương chợt chợt vài tiếng, nhường giang quay quay giang tiểu tử đi chọn màu mỡ đại công gà. trước chúc mừng một chút lại nói, khiến hắn nhìn xem nào chỉ may mắn gà trống hôm nay lên bàn. kỳ dương đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, phân gà cũng là phân chim một loại hắn muốn không cần biết phong thư trở về cùng đổ thêm dầu vào lửa chỉ sợ trưởng công chúa ra liền thịt gà đều không ăn giống như cũng được chương 41 Kỳ kỷ dương tin vẫn tại trên đường Biện kinh bên kia còn tại bởi vì phân chim theo sự dày vò ngay cả trưởng công chúa nữ nhi thành thân đi tham gia hiến hội mọi người trên người đều không mang một khối theo é sợ cho chọc tới trưởng công chúa con gái nàng cùng con rể hỉ phục thượng cũng làm sạch sẽ Đổi những vương pháp khác thêm đa dạng lâm thời đem theo phủ kín hỉ phục cho đội xuống dưới chỉ là thành thân khi trưởng hợp nhưng liền không hảo đi nơi nào hoàng đế nghe nói việc này cũng lời phản ứng bọn họ Tôn thất xa hoa lãng phí lãng phí tình huống càng thêm nghiêm trọng. Hắn tuổi trẻ thể khỏe mạnh thời điểm coi như có thể áp chế, hiện giờ chính mình lớn tuổi, hoàng tử tuổi nhỏ, ngược lại là mấy cái vương gia thân ở trắng niên, khó tránh khỏi sẽ thật nhiều tâm tư. Hoàng đế mở ra phía dưới đưa lên tấu, bởi vì côn vương gia hấu tử xâm chiếm ruộng đất sự, chống chất không ít công vụ. May mà lâm đại học sĩ đứng đi ra, xem như nhường tội danh định ra. Nguyên bản nghĩ không cho hắn đứng ở phía trước, hạ mặt mũi để nhóm vận tắc có thể, cũng tốt nhường lâm kính nguyên không làm cái này biện không nghĩ đến trừ hắn ra gia đích tôn hắn coi như hữu dụng bên ngoài, những người khác chỉ có thể tính thêm tính ra chỉ là hắn kia đích tôn năm nay đang bảng, hiện giờ trước quan thiếu, nói không thượng cái gì lời nói, nghĩ tới những thứ này sự liền tức giận. Hoàng đế ánh mắt híp lại, một chút xíu đảo trong tay tấu trương. Biết nhìn thấy Lộ Châu tấu, mày theo bản năng thích chặt, theo sau mở miệng nói, có thể sử cẩn tối thổ địa biến ruột tốt, lúa mâu sinh 460 cân. Lộ Châu? Chỗ kia xa xôi, cái này Lộ Châu thành hạ phủ Giang huyện, còn cần hoàng đế nghĩ nhiều một lát, mới nghĩ đến là cái nào địa phương. Người tới, đem Lộ Châu, phủ Giang huyện dư đồ tìm ra. Bên người gần quan vội vàng đi tìm, chỉ là chỗ kia thật sự lạ, có kinh nghiệm gần quan đi tìm dư đồ cũng tìm hai ngọn trà công phu. Hoàng đế nhìn xem nơi đây bản đồ địa hình, lại đối chiếu sách thượng ghi lại. Như thế chỗ thật xa, thật liền mẫu sinh 460 cân. Xác định này đó thời điểm, hoàng đế mới mở ra cái gọi là chế mập phương thuốc, vị này đế vương đăng cơ 33 năm, kiến thức qua vô số sóng gió, càng gặp qua vô số xảo ngôn lệnh sắc, lừa gạt tấu. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên là hoài nghi, sau đó là chứng thực. Cuối cùng mới nhìn cái gọi là lương này vương. Này vừa thấy, sắc mặt càng thêm cổ quái. Nơi đây là dùng phân chim làm cái này khiếu hóa mập đồ vật. Đợi lát nữa, hoàng đế lại nói đem năm ngoái phủ giang huyện thuế má hồ sơ đều đi ra nhanh gần quan lần này sớm có chuẩn bị không bao lâu phủ giang huyện năm ngoái mỏng manh hồ sơ đã ở án thượng sơn trạch thuế phân chim hơn một trăm lượng vậy mà là như vậy hắn lần trước thuận miệng nhắc tới sơn trạch thuế chính là phủ giang huyện ngay cả là hoàng đế lúc này cũng có chút dở khóc dở cười trầm hạ tâm tìm đến lộ châu chi châu tấu tượng một phần công hàm chỉ là giới thiệu lộ châu phía dưới tình huống này một phần thì là chi tiết nói rõ trong đó nguyên do Nói là phù Giang huyện chi huyện phát hiện phân chim có thể làm thành phân hóa học, mà phân hóa học có thể tầm bổ ruộng đất, sự hoa màu lớn càng tốt. Năm ngoái thu đông thời tiết trước tiên ở rau cải, cải trắng thượng đạt được thành công, năm nay xuân canh phù Giang huyện chi huyện liền cổ vũ dân chúng dùng tại hoa màu thượng. Đến thu hoạch vụ thu thời điểm, quả nhiên thấy hiệu quả. Thủ địa căn cối phủ Giang huyện, bởi vì phân hóa học duyên cơ, lúa mạch đều sinh 230 cân, so lộ châu mà khác huyện đều sinh nhiều gần 40, so với chính mình năm ngoái nhiều 80 cân. Lúa nước đều sinh 300 cân, so với chính mình năm ngoái nhiều 120 cân. Nói như thế, gần như gấp đôi không chỉ phủ Giang huyện có như vậy hiệu quả, liên cách vách huyện dùng bọn họ phân hóa học, sản lượng cũng hơi hơi gia tăng, đây là bọn họ sử dụng khá chế duyên cớ. Lộ Châu Chi Châu nói không gì không đủ, còn đem phái người tra xét, vừa chuẩn chuẩn bị tại cuối năm phái quan viên tuần tra sự nói được rành mạch. Cái này cũng biểu lộ, lúc này cũng không phải hư báo mẫu sinh, mà là thật sự. Lại mặt sau, lại đem phủ Giang huyện năm ngoái năm nay biến hóa thuật lại một lần, càng viết vị này Chi huyện thừa dịp giao điển thuế thời điểm chạy đến Lộ Châu muốn quan đạo, muốn quan học, càng muốn trùng tu 4050 năm trước chưa thành tinh đảo. Cuối cùng, thì là Chi Châu đối với này vị Chi huyện âm thầm tán thưởng phần này công văn so phủ giang huyện năm ngoái sổ sách còn dày hơn có thể thấy được viết được nhiều chi tiết hoàng đế từng câu từng từ tất cả đều xem xong nhất thời lại có chút không dám tin tưởng bất quá sau khi thấy mặt phủ giang huyện tri huyện tên đông nhiên có chút hoảng hốt kỳ dương tên này giống như ở đâu nghe nói qua chờ hoàng đế lẩm bẩm đọc lên bên cạnh cận thị nhỏ giọng nói là bá tước phủ gia kỳ công từ sao vũ hầu đích trưởng tôn là hắn thế nào lại là hắn không phải là trùng tên trùng họ đi phủ giang huyện Chi huyện hồ sơ ở đâu gần quan vội vàng đưa lên chỉ thấy mặt trên dành mạch viết xuống kỷ dương như thế nào nhậm chức khi nào xuất phát đi phủ giang huyện lại cùng phù giang huyện chi huyện sở việc làm từng cái đối ứng thật đúng là hắn ngay cả là hoàng đế cũng đã nghe nói qua kỷ dương những thứ ngổn ngang kia sự đơn giản là chơi bời lêu lỏng diệu thật ngon hảo hưởng lạ này tại biện kinh đệ tử trong 10 phần thường thấy được giống kỷ dương thanh danh như vậy đột xuất lại không nhiều lắm vang không có thể làm được mua quan việc này phòng trưng hộ bộ lại bộ cũng bởi vì kỷ dương mua quan cho nên đem hắn ném tới hoang vu nơi không nghĩ đến hắn tại này ngược lại làm ra chút thành tích hoàng đế vẫn có chút hoàng hốt đi thăm dò. Cha rõ ràng sự tình mọi nguồn, sau lại nói, "Hoàng đế ấn xuống phần này Tấu chương, thở sâu, như Tấu chương lời nói là thật, kia phần này chế mập phương thuốc sẽ thay đổi toàn bộ thừa bình quốc." Tiên Lâm đại học sĩ tiến cung, chắc có chuyện cùng hắn thương nghị. Làm đế vương, không có khả năng không biết phần này Tấu chương tầm quan trọng, nhưng làm đế vương, lại không thể lệnh nghe thiên tín, hắn muốn nghiệm chứng sự tình thật giả. Nếu như là thật sự, kia phần này đồ vật sẽ cho thừa bình quốc mang đến cái gì, chỉ sợ không ai có thể đánh giá. Hai đội nhân mã từ hoàng cung xuất phát, đội 18 vệ trực tiếp lao tới phủ Giang huyện, một cái khác đội cận thị tác hứa Lâm phủ Thỉnh Lâm đại học sĩ. Lâm đại học sĩ hiện giờ phong cảnh cực kỳ, hắn một người khẩu chiến của nho, trực tiếp đem côn vương ấu tử tội danh định ra. Hiện tại trong triều người kia không phục, như thế chạm tay có thể bỏng nhân vật, tất cả mọi người định hót đâu? Phạt tôn thất đệ tử, vậy hạ chẳng những không xử phạt, thậm chí còn nhiều lần tuyên hắn biết kiến, loại này vinh dự, thật sự làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Ngược lại là tại Lâm gia đại công tử thư phòng Lâm ngũ cô nương khẽ nhũ mày. ca, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Lâm gia đại công tử đồng dạng có chút bận tâm, hiện giờ diện này, không thua gì hoa tươi cẩm, liệt hỏa du, nhìn xem cực kỳ thịnh, giống như bìa hiện giờ lại chọc tôn thất đệ tử, khó tránh khỏi bị người hận. Muốn trách chỉ có thể trách mình không thể thay tổ phụ chia sẻ, khiến hắn tuổi đã cao còn muốn thân tự xuất mã. Nhưng không biết lần này tiến cung lại là làm chuyện gì. Kỳ Dương căn bản không biết, tiểu tiểu phụ giang huyện nên đón hết đợt này đến đợt khác tra xét người, liền tính biết hẳn là cũng không quan trọng. Hiện tại quan học chuẩn bị mở đứng lên, quan đạo cũng đã có người lại đây thăm dò tình huống. Hiện giờ lại là ngày đông, hắn mỗi ngày thượng thượng đông khóa, thuận tiện ứng phó một chút cách vách thường hoa huyện chi huyện liền hành. Cũng không biết ngụy đại nhân nào có được tin tức, nói dương mười phần thụ chi châu yêu thích, không có việc gì liền theo tân tu quan đạo gửi ngựa chưa tới một canh giờ liền tới, vừa mới bắt đầu muốn cho kỷ dương giúp hắn nói tốt vài câu, sau này phát hiện kỷ dương người này ăn mặc chi phí không không tinh lương, chính hắn bản thân là không thèm để ý, nhưng tiện tay từ cố phòng lấy ra áo choàng liền giá trị thiên kim, trong lúc nhất thời càng thêm nóng bỏng, kỷ dương cũng lười quản, dù sao ngày đông trốn nhàn, yêu thế nào thế nào, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một sự kiện, hắn đổ thêm dầu vào lửa tin, hẳn là đã đến Biện kinh a, không ngừng đổ thêm dầu vào lửa tin đến miệng kinh, hoàng thượng phái tới điều tra người cũng đã trở về, hoàng thượng ám vệ một đường khoái mã chạy tới, sưu tập tin tức năng lực phi thường người có thể so. Tháng 12 sơ, tin tức đã đưa đến hoàng thượng cùng Lâm đại học sĩ trong tay. Hai người trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, Lâm đại học sĩ chậm rãi mở miệng, "Tôn nhi của ta Lâm Khải, năm ngoái mùa thu đến phủ Giang huyện từ hôn, sau khi trở về cũng là đối Quỷ Dương khen không dứt miệng, cũng sách phân hóa học sự. Những lời này, lần trước Lâm đại học sĩ đã nói qua, nhưng lần này nói tiếp, hoàng thượng cùng hắn tự nhiên lại có ý nghĩ. "Đúng là thật sự. Biện Kinh có tiếng hoa cổ, đi trên địa phương, làm cái vô cùng tốt quan phụ mẫu. Thừa Bình quốc kiến quốc hơn 200 năm, cũng chưa từng thấy qua hắn như vậy người. Hơn nữa hắn làm chiến tích, là đủ để ghi tạc lịch trí. Di tạc lộ Châu Thành, thậm chí tại thừa Bình hương Thịnh 32 năm hồ sơ chung có thừa một bút. Nhưng lúc này nhất xấu hổ, vẫn là Lâm Đại học sĩ. Tốt như thế Nhi Lang, nhà hắn vậy mà từ hôn. Xem ra được nhà hắn có mắt không trọng. Hoàng đế nhịn không được cười nói, không nghĩ đến ngươi cũng có nhìn nhầm thời điểm. Lâm Đại học sĩ trầm mặc, Hoàng đế tiếp tục nói, ngươi cảm thấy phân hóa học thứ này như thế nào? Cái này Lâm Đại học sĩ không hề trầm mặc, tự nhiên là vô cùng tốt. Có thể nhường Đại học sĩ dùng vô cùng tốt hai chữ hình dung, hiển nhiên đã nhìn ra thứ này tác dụng. Dùng phân hóa học, lúa nước tăng ra sản xuất 120 cân, lúa mạch tăng ra sản xuất 80 cân. Chắc không được khắp thiên hạ có quyền thế nhất hai người, vì này sự kiện mở vài cái tiểu hội. Bây giờ nhìn thủ hạ điều tra ra kết quả, cùng lộ Châu Chi Châu Văn thư thượng cũng không có khác biệt, thậm chí bỏ thêm vào đồng kỳ dương như thế nào quan tâm trong thôn giả trẻ sự. Nhưng xem đến xem đi, vẫn là câu nói kia. Đây là kỷ dương. Hai người bình tĩnh sau đó, lại kiềm chế trong lòng mừng như điên. Hoàng đế đứng lên, trên tay rõ ràng là kia phần chế mập phương thuốc. Ngày mai lâm chiều, chế mập phương thuốc sự liền sẽ được ra đời kỳ thật hiện tại trong triều đã mơ hồ có chút đồn đái, dù sao tấu trương không ngừng trải qua hoàng thượng tay, còn có từng cái ngành cần phụ trách, phụ trách lương tiền hộ bộ đã ngẩn cổ chờ đợi, bọn họ cũng tại chờ hoàng thượng xác nhận việc này. Nếu là thật sự, kia sang năm lương thực, chẳng phải là tất nhiên tăng gia sản xuất, khắp thiên hạ đến nói, đều là cái không thể tốt hơn tin tức. Như đổi thành thích làm lớn thích công to đế vương, nói không chừng đã sớm lan truyền mở, cũng chính là bọn họ bệ hạ cẩn thận đối lãi. Hộ bộ thượng thư đụng tới từ cần chính điện ra tới lâm đại học sĩ, thấy hắn đầy mặt sắc mặt vui mừng, nhịn không được hỏi, lâm đại nhân, có phải hay không sự kiện kia, đối. Sự kiện kia là thật sự, đúng là thật sự, ai có thể nghĩ tới đuổi tại ngày Tết tiền lại có cái thiên đại tin tức tốt. Ngày thứ 25 chiều sau đó, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Biện Kinh. Biện Kinh Lâm Đại học sĩ ở nhà tự nhiên cũng được tin tức. Trong thiên hạ này, vậy mà có người muốn chuyển nhượng lương thực tăng gia sản xuất phương pháp, lúa mạch đều có thể tăng gia sản xuất 80 cân, cơ hồ để cao một nữa. Liên tính lại không nghề nông tăng người, đều hiểu trong đó ý nghĩa. Chỉ là theo địa phương khác hoan hô nhảy nhót bất động, Lâm gia xem ra phải có chút xấu hổ. Như là Cao Hứng, kia tất nhiên là Cao Hứng. Cao Hứng rất nhiều lại mơ hồ nhìn về phía Lâm Gia các cô nương sắc mặt, ai bảo làm ra loại chuyện tốt này người, vậy mà là Kỷ Dương, cùng Lâm Gia có qua hôn nước Kỷ Dương, Lâm Gia Tam cô nương đã ở trong phòng ngã trầu đã bát, như thế nào cố tình lúc này nổi danh, nàng năm sau liền phải lập gia đình, lùi thân nhân vậy mà làm ra như thế công tích, nàng chẳng phải là hết sức khó xử? ngoài cửa Lâm Gia biểu muội Lâm Gia ngũ cô nương, lục cô nương cũng không dám đi khuyên, bọn họ mặt trên đại ca đậu tiến sĩ sau làm quan, không dãy quản bọn họ, nhị tỷ lại sớm xuất giá, bình thường đều là tam tỷ quản bọn họ, làm tiểu bối, ai dám đi qua? cuối cùng vẫn là lâm ngũ cô nương mở miệng tam tỷ chuyện đó đã qua lại nói lúc trước chỉ nói kỳ gia đại công tử cùng lâm gia cô nương kết toa hoa thần kỳ thật vẫn chưa nói cái nào hơn nữa từ hôn thời điểm cũng không nói nguyên bản chính là miệng ước định năm ngoái việc này cũng liên kết sẽ không có người nhiều sách xem tại chúng ta tổ phụ trên mặt mũi lại càng sẽ không loạn tức cái lưới lâm ngũ cô nương phân tích không sai dù sao ai có thể nghĩ tới hoàn khố kỳ dương đống nhiên nghĩ đến như vậy hảo biện pháp còn thật khiến hắn mèo ngủ phải cho chết làm ra bút chiến tích cho dù có người có tâm bám cắn lâm gia cũng phải nhìn xem lâm đại học sĩ hiện giờ ở trong triều hy vọng cửa phòng đột nhiên mở ra, Lâm Gia Tam cô nương trên mặt mang nước mắt, oán hận đạo, như như vậy liền hảo. Tiêu Ba Tức phủ trước gióng trống khua chương nói, nhà ta đi nhà hắn từ hôn, ngươi quên. Biết chính là hắn nhỏ muốn đánh kỷ Dương mặt, không biết, còn tưởng rằng ta nhiều khi cùng. Kỷ Dương sớm không nổi danh, muốn không nổi danh, lúc này làm gì? Liên lụy đến việc này, vậy thì khó giải. Lâm Gia đại công tử đi qua điệu thấp tìm Kỷ Dương từ hôn, miệng ước định, miệng hủy bỏ, cũng không điểm danh, cái nào lầm cô đường, đây coi như là đi qua. Xem lên đến hỏa hòa khí khí, tất cả mọi người hảo. Cố Tình bá Tức phủ nghe nói việc này, nhất định phải nói là Lâm gia chán ghét Kỷ Dương hoàn cố, cho nên từ hôn, Bá Tước phụ trưởng tử lại như thế nào, phẩm hạnh không hợp, hành vi không kiểm, còn không phải như thường không ai muốn. Bá Tước phụ truyền lời này người, thậm chí có ý nâng lên Lâm gia, làm thấp đi Kỷ Dương, làm tốt về sau thứ tử kế tục tước vị trải đường. Nhưng Đại gia cũng biết Kỷ Dương không tốt, việc này trước cũng không có cái gì, Lâm gia tam cô nương cũng không có việc gì, dù sao tổn hại cũng không phải nàng thanh danh. Được chế mập phương thuốc sự đi ra, hai người thân phận chuyển đổi, ngược lại Lâm gia trở nên cực kỳ xấu hổ. bằng không Hoàng thượng cũng sẽ không cố ý trêu chọc lao thần tử Lâm đại học sĩ bất quá việc này đối với bọn họ mà nói, nói giỡn qua liền tốt. đến chưa gả cô nương ra nơi này, thì biến thành thiên đại sự tình. cũng không phải sau tính toán, mà là các nàng có thể mất đi đồ vật cũng không nhiều. lâm ngũ cô nương nghĩ nghĩ, chân thành nói, tam tỷ, ngươi thật sự không cần khổ sở. theo ta thấy, việc này tối nang ham, xa xa không đến lượt nhà chúng ta. nay thanh biện kinh trong mặt khác hai nhà, ngược lại thật sự không lóc đầu lên được. liên tính là lời đồn nhảm, cũng là tới trước bọn họ bên kia. lâm tam cô nương lúc này mới ngừng khóc, hiếu kỳ nói, hai nhà, nào hai nhà? tự nhiên là phủ, cùng trưởng công chúa phủ. Bá tước phủ, trưởng công tước phủ. Bá tước phủ dễ nói, tại Kỳ Dương cô ý tìm người kinh hại thứ đệ, khiến cho hắn năm nay qua cử vô vọng. Đích tử cùng thứ tử ở giữa mâu thuẫn đã đặt ở mặt ngoài. Nhà hắn coi trọng như thế thứ tử, sử tài giỏi đích tử lưu lạc bên ngoài, là ai đều muốn nói một câu nhà này gia chủ có mắt không trọng. Đem mắt cá đương chân châu, đem gỗ mục đương lương đống. Muốn nói trước kia đều nói, nhà hắn thứ tử như thế nào như thế nào tốt, đích tử như thế nào như thế nào kém. Kết quả đâu? Kết quả vẫn là đích tử trước một bước làm ra nhường bệ hạ giao khẩu tán dương chiến tích. Đây chính là nhường lương thực tăng gia sản xuất thứ tốt. Nhường Lộ Châu chi châu suốt đêm được đấu, nhường hoàng thượng cùng lâm đại học sĩ, còn có hộ bộ thượng thư đều để bụng đồ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm xuân canh trước, thứ này chế tác phương pháp liền sẽ truyền đến thừa bình quốc từng cái địa phương. Thế nhân đều sẽ biết tên Kỳ Dương, biết hắn không chỉ thông minh nghiên cứu chế tạo lương vương, còn đem thứ tốt hiến cho triều đình, hiến cho bệ hạ. Việc này vô luận từ đâu xem lên, tất cả đều không thể nào soi mói. Về phần kia thứ tử, như thế nào? Bị nhẹ nhàng sợ, liền cái gì đều không biết. Bản lãnh như thế, xem ra kia khoa cử vốn cũng không thành. Lời này đương nhiên là Kỷ Dương đám kia bạn thân nhóm nói vốn chỉ là nói nói, hiện giờ theo kỳ dương thanh danh dần dần lên, đại gia ngược lại cảm thấy việc này là thật sự, còn không phải chính mình không bản lĩnh, đừng là chính mình căn bản thi không đầu, lấy đích tử đến làm che lấp đi. Chỉ có thể nói tình thế so người cường, dư luận cũng là ngã theo phía. Nói như thế, cũng làm cho lực nâng thứ tử bá tức phụ xấu hổ, càng làm cho thứ tử mẹ đẻ nhà mẹ đẻ, cũng chính là hộ bộ Tạ thị lang tạm lãnh việc này. Có hộ bộ thượng thư mở miệng, chế mập phương thuốc mở rộng sự, có hộ bộ Hưu thị lang đến làm. Kể từ đó, thứ tử bên này không chỉ mất đi thanh danh, còn mất đi thật công tích. Ai nhìn không cười nhạo vài tiếng không dám cười nhạo bá tước lao ra, còn không dám cười nhạo chắc thất mẹ con sao? cho nên ở trong sự kiện này, bá tước phủ đầu trong khi trùng nhất mất mặt. về phần trưởng công chúa phủ đã không biết là mất mặt, vẫn là buồn cười. dĩ vãng đều cho rằng phân chim theo sự 3 năm tháng liền có thể đi qua, biện kinh còn có mặt khác chuyện mới mẻ. trưởng công chúa cũng có thể bỏ xuống khúc mắc lần nữa mặt đều. dù sao hoàng thượng không thể mỗi ngày đều sẽ đi. hiện tại đâu? hiện tại bệ hạ không để cập tới, biện kinh dân chúng sách, thiên hạ dân chúng đều sách, tất cả mọi người sẽ biết chế mập phương thuốc nguyên liệu đó là phân Phú Giang huyện sử dụng là núi rừng chung phân chim, thậm chí tại Tấu Trương thảo luận, muốn nhanh chóng thu hoạch đại lượng phân, đi cánh rừng tìm phân chim tốt nhất nhất nhanh gọn. Đặc biệt năm xưa phân chim, thậm chí đều không dùng như thế nào chế tác, đều là rất tốt phân. Này phương thuốc thập câu có 8 câu đều tại sách phân chim. Hơn nữa về sau thừa Bình Quốc Sơn trạch thuế chung, phân chim nộp thuế tỷ lệ chỉ biết từng năm gia tăng, gia tăng đến đại gia không thể bỏ qua tình cảnh. Sau vừa nhắc tới thứ này, liên tưởng đến trưởng công chúa, nghĩ đến bệ hạ nói nàng, còn ghét bỏ dân chúng đâu? người kia đều là phân chim làm. Nghe ngũ vừa phân tích. Lâm gia tam cô nương nháy mắt cảm thấy tinh thần hảo chút, bất quá nàng như là trưởng công chúa điện hạ, chỉ sợ trước mắt đông tối đen. Nay cọc mang theo mùi vị tin đồn thú vị, sẽ chỉ là phân hóa học phương thuốc truyền đến nào, tin tức liền theo tới nào. Chờ thưa bình quốc đô đang sử dụng phân hóa học thời điểm, chẳng phải là người trong thiên hạ người đều biết. Riêng là nghĩ một chút, liền muốn hít thở không thông. Ngũ muội nói không sai, hiện tại nhất mất mặt là bá tước phủ cùng trưởng công chúa phủ, nàng điểm ấy sự tính cái gì? liền ở Lâm gia âm thầm may mắn thời điểm, kỳ dương đổ thêm dầu vào lửa tin rốt cuộc đưa đến bạn thân nhóm trong tay. Bây giờ thiên khí dần dần lạnh trên đường cũng chậm chế hội bạn thân nhóm lúc này đối kỳ dương thư tín đó là chờ đợi và phần muốn xem xem hắn lần này lại phải làm những gì lần trước hù dọa hắn thứ đệ còn rất hào hoạn. lần này lại muốn làm cái gì thư tín vừa mở ra vài vị bạn thân hai mặt nhìn nhau kỳ dương a kỳ dương hắn người này đã không phải là thích hay không xem náo nhiệt sự hắn rõ ràng chính là náo nhiệt bản thân mấy vị này càng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn không nhiệt nháo vậy còn gọi biện kinh sao tháng 12 thượng tuần thành biện kinh trong lại có một cái tin đồn chế tác phân hóa học không chỉ có thể sử dụng phân chim heo bò dê phân đều thành Về sau khắp nơi đều muốn khai hóa mập sưởng, điều này thuế thu sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên không chỉ trưởng công chúa theo là phân chim làm, có thể sử dụng ẩm thực khí cụ, đều sẽ là các loại vàng tươi chế thành, nhường công chúa không nên suy nghĩ nhiều. Thường dụng dân chúng sở giao sơn trạch thuế, dùng đến hưởng lạc tôn tất các đệ tử, đồng dạng không nên suy nghĩ nhiều. Nếu cảm thấy khó chịu, vậy thì đừng muốn sơn trạch thuế đi. Hoàng cung cần chính điện bệ hạ nghe được việc này, trước là trước mắt bóng tối đen, sau đó hai mắt tỏa sáng. Kỳ Dương, thật không sai. Còn chân kỳ đại, hắn lại chơi ra cái gì tân đa dạng. Về phần kia ba tức trước phủ đến trên công cũng là cho bọn họ mặt làm ra lần này sự là tiểu chi huyện Kỳ dương được cũng không phải bọn họ bá tước phủ trưởng tử hắn còn chưa chú đáo loại tình trạng này hoàng thượng đầu bút lông một chuyện chỉ khen Kỳ dương không hổ là vũ hầu trưởng tôn có năm đó tổ phụ chi phòng lại khen ngợi hắn sáng tạo nhạy nhẹn không giống bình thường cùng phần này biểu dương văn thư cùng đi lộ châu còn có một phần kênh đào đào đới cho phép văn thư hộ bộ thượng thư khó được hào phóng một lần không cần lâm đại học sĩ cùng hoàng thượng tốn nhiều nhược lưỡi việc này liền đã định hạ dù sao kia đoạn đường sông cũng không trưởng Hơn nữa xác thật 4050 năm trước có qua quy hoạch, hiện giờ chuyện xưa nhắc lại, cũng tính có sở căn cứ. Trọng yếu nhất là chế mập phương thuốc đáng giá, phù giang huyện dân chúng đáng giá, Kỳ Dương càng đáng giá. Trong đó còn có một tầng tư tâm, thì La Hoàng thượng cùng Lâm Đại học sĩ không nói ra lời nói. Hai người bọn họ muốn sửa trị tôn thất đệ tử xa Hoa lãng phí vô độ, phía trước côn vương ấu tử hạ ngục, Lâm Đại học sĩ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Kỳ Dương kia một trận nói bậy truyền đến sau, Lâm Đại học sĩ ngược lại không như vậy nguy hiểm. Hiện giờ cái nào tôn thất đệ tử không thầm mắng Kỳ Dương, nhưng lại không coi là hận hắn. Ai bảo thanh danh của hắn nhất quán như thế, một chút không đi sâu suy nghĩ, dựa vào phần này lôi kéo tiêu hận, lâm đại học sĩ liền sẽ thúc đẩy kỷ dương sở cầu sự tình. Việc này vẫn chưa nói rõ, cả triều văn võ cũng chỉ có số rất ít người nghĩ đến tầng này. Băng thiên tuyết địa, đây cũng là năm nay biện kinh phát đi lộ châu cuối cùng một đạo văn thư. Nhìn như không thể nào sự, rốt cuộc tại năm nay một tháng cuối cùng trong hoàn thành, trước đó chê cười qua kỷ dương ý nghĩ kỳ lạ sự, chỉ sợ sẽ ngã phá đôi mắt. Kỷ Dương nhìn xem bên ngoài sôi nổi đại tuyết, biểu tình nửa điểm không có ghi tin trở về đổ thêm dầu vào lửa trương dương cảm giác, ngược lại càng thêm trầm tĩnh. Hắn đang đợi. Chờ kia Phong Văn thư từ biện kinh phát lại đây. Lần trước Lộ Châu thành quan viên tuần tra, thuận miệng sách một sự kiện, trưởng công chúa vì tôn thất đệ tử chiếm đoạt ruộng đất sự cầu tình. Hắn tuy không biết trong đó ngầm luận, nhưng tinh tế nghĩ đến, Tạ Hữu bất quá bệ hạ tuổi già, tôn thất đệ tử dục dịch loại này bận tao sự, mà chiếm đoạt dân điền sự nếu có thể đề xuất, lại lấy bệ hạ tính tình, bệ hạ suy nghĩ, tất nhiên cùng trưởng công chúa suy nghĩ vi phạm. Như thế nước độc cục diện, hắn chặn ngang một chân, liền tính chỉ có thể nhấc lên một ít gợn sóng, kia đối rằng có cục diện đến nói, cũng là có lợi. Suy nghĩ điểm ấy gợn sóng, bệ hạ liền sẽ tâm có khuynh hướng, ngựa bút nhẹ nhàng vung lên khiến hắn tâm tưởng sự thành. Thứ nay về sau, phù Giang huyện dân chúng, đó là Tân Tiên địa Chi huyện đại nhân, Nồi tài hảo. Nhìn xem tiểu dê con, mảnh được cực mỏng, nóng một chút liền có thể quen thuộc. Thiếu gia còn chuẩn bị ngài thích ăn thịt cá, đặc biệt là rằng. Chi huyện đại nhân, ta cùng ca ca có thể ăn nhiều viên đường sao? Kỳ Dương xoay người, trên mặt lần nữa mang vẻ ý, này ý cười mười phần chân thành, xem tại ăn tiết phân thượng, ăn nhiều một cái. Hảo ư? Ta muốn ăn quế hoa vị, cũng muốn ăn quý vị. Vô cùng náo nhiệt nồi lẩu khai tịch, Tiêu đạo Kỳ Dương tâm tâm niệm niệm văn thư, dĩ nhiên đến Lộ Châu. Hắn muốn phủ Giang huyện Tân Thiên Địa, thật sự đến. Chương 42: Thụy Tuyết Triệu Phong Niên Năm nay phủ Giang huyện đặc biệt náo nhiệt, các gia chuẩn bị lương thực đầy đủ, thậm chí có thể đổi chút thịt đến ăn. Đặc biệt lăng ra hồ cùng thượng tập thôn, ai bảo này hai cái địa phương có sưởng. Mặt khác ba cái thôn cũng tại thử loại quả hồ lô, chuẩn bị đến thời điểm bán cho quả hồ lô sưởng, điểm ấy kỳ dương tự nhiên là duy trì. Về sau phủ Giang huyện quả hồ lô sinh ý chỉ đại không nhỏ, hơn nữa sắp tới kênh nào, còn có thể mua được hơn nửa cái thừa Bình Quốc, nguồn tiêu thụ càng là rộng lớn. Đúng vậy, kênh nào? Hiện giờ kênh đảo sự đã định ra. Tháng riêng Ngũ Tả Hữu, Lộ Châu Chi Châu mới nhận được biện kinh công văn. Khen Lộ Châu sở hữu quan viên, khen phủ Giang huyện chi huyện, lại khen dân chúng hảo trở đã. Còn nói kinh đảo có thể tu kiến, từ biện kinh cùng Lộ Châu đi ra nhân lực lao động, đem kỳ chi huyện muốn kinh đảo sửa tốt. Tả hưu không đến 100 dặm, chú bị nhất vạn người trước đi tu kiến, không đến một năm liền có thể tu thành. Loại sự tình này phủ Giang huyện đến tưởng, tự nhiên cảm giác ý nghĩa kỳ lạ, nhưng từ biện kinh bên kia dẫn đầu, Kỳ Dương thậm chí cảm thấy 100 dặm quá ngắn. Dựa theo hắn trước muốn, từ phía Đông Thường Hoa huyện kinh đảo, nối tiếp một chỗ, con đường ra hổ, ngọc ra hổ trực tiếp đến phủ giang huyện thị trấn, vàng không dứt khoát xuyên qua toàn bộ phủ giang huyện. kỳ dương cũng chỉ là nghĩ một chút, hiện giờ như vậy đã rất đủ dùng. nối tiếp chỗ này, kia phủ giang huyện trực tiếp cùng phía nam tùng song huyện ở kênh đào tiếp lên, về sau phía nam tùng song huyện thương thuyền, con đường phủ giang huyện tiếp qua thường hoa huyện, lộ châu thành, cuối cùng đi tô hàng dương châu bên kia. nay một trận, nói là bốn phương thông suốt cũng không đủ, mà phía nam tùng song huyện thì tây khu lương tây châu, cùng lương tây châu bên kia cũng tính thông tàu thuyền. cho nên Kỷ dương nói, bọn họ quả hồ lô khí cụ không lo bán, bọn họ phủ giang huyện phân hóa học cũng có thể bán đến càng nhiều địa phương. Về sau lại nghĩ mua nơi nào đâm cụ, nơi nào áo đông, căn bản không cần lại đi cách vách Thường Hoa huyện. Cái tin tức tốt này truyền đến, Kỳ Dương đem Công Văn nhìn một lần lại một lần, lại nhìn hướng Hưng Phấn phủ giang quan huyện lại nhóm, trực tiếp nói ra, kênh Đảo, sang năm tháng 4 bắt đầu tu kiến, năm sau Biện Kinh cùng Lộ Châu liền sẽ thẻ người, từ Biện Kinh công bộ phân phối công tượng, cho chúng ta tu Kên Đảo, tu bến tàu. từ Biện Kinh phái người, vẫn là công bộ. Lộ Châu còn thẻ người." Cảm giác lại Bạch Phiêu Kỷ một cái tên đảo. Kỷ Dương cười nói, "Đây cũng không phải là Bạch Phiêu ký, nếu không phải phụ huyện trăm họ Tân Khổ làm việc, nhường Biện Kinh nhìn đến thành quả." như thế nào sẽ phê xuống đến. Tuy nói cũng có hắn xử một ít thủ đoạn, nhưng trọng yếu nhất vẫn là bách tính muôn vất vả trả giá. Năm ngoái thật công tích, mới là kênh đảo có thể thành quan trọng nguyên nhân. Tri huyện đại nhân nói lời nói, càng làm cho mọi người cảm xúc bành bãi. Cũng chỉ có bọn họ đại nhân như thế không yêu ông công, đổi cách vách thưởng hoa huyện chi huyện, chỉ sợ không biết muốn thổi phồng tới khi nào. Kỳ Dương buông xuống công văn, lại nhịn không được lấy ra lại nhìn một chốc. Ngay cả là hắn, cũng không nhịn được kích động. Đến tận đây, hắn năm trước muốn làm sự, cơ bản cũng đã thực hiện, có thể hào hào nói hưởng thụ kỳ nghỉ. Dù sao chờ mùa xuân đến, bọn họ phù giang huyện sự được nhiều lắm, tháng 2 bắt đầu tu quan đạo, 3 tháng quan học mở cửa, tháng 4 tu kinh đảo người lại đây. May mà bên trong này cần hắn phụ trách, chỉ có quan học một sự kiện. Mặt khác quan đạo kinh đào, chỉ cần thường xuyên xem xét có thể, này hai cái một cái có lộ châu quan viên phụ trách, một cái có biện kinh quan viên phụ trách, hắn. Hắn nhìn xem. Loại sự tình này riêng là nghĩ một chút, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Không còn có so đây càng tốt chuyện. Quan học bên này, lưu phu tử đem quan học nên bố trí đều cho bố trí, hiện giờ về nhà ăn Tết, đợi đến mùng 10 lại trở về lúc đi trả cho cái danh sách, nhường chi huyện đại nhân dựa theo đơn tử chọn mua. kỳ dương còn dễ nói, ngọc huyền thừa mặt kéo cái lao trưởng, hắn liền biết, liền biết quan học rất phí tiền. bàn ghế đồng phục học sinh, cái kia không lấy tiền, này giấy và bút mực đều muốn cung cấp, thúc tu lại muốn cực ít, cũng liền hắn phủ giang quan huyện học như thế, bởi vì quan học mới lập, thậm chí ngay cả khảo hạch đều không có, chỉ cần là đến báo danh học sinh, cơ bản đều học. nhưng bởi vì chỉ có một phu tử, cho nên các học sinh chia lớp lên lớp, thượng một ngày khóa, nghỉ ngơi một ngày. không biện pháp, một cái khác phu tử hồi lộ châu thành sau, nói cái gì cũng không muốn lại đây cũng liền thừa lại lưu phu tử một người. Chờ Phú Giang huyện lại phát triển phát triển, cũng hứa phu tử liền càng nhiều. Kỳ Dương tính qua, Phú Giang huyện 5 tuổi trở lên, 16 tuổi phía dưới hải tử tổng cộng hơn 100, hiện tại từng nhóm đến lên lớp, coi như làm được. Lại nói tiếp, cuối năm trước thời điểm, lại tính lần dân bản xứ khẩu. Hiện giờ Phú Giang huyện dân cư đã qua một ngàn thất, dân hộ cũng vượt qua 300 lục, mắt thấy một chút xíu đều có tiến bộ, đây chính là việc tốt. Kỳ Dương đánh giá, chờ kênh đảo xây xong, sẽ hấp dẫn càng nhiều phụ cận không có phát triển dân hộ tới nơi này ngủ lại, mà buồn địa sinh dục cũng biết đề cao. Khi đó Bù Giang huyện mới tính chân chính bắt đầu phát triển. Này không phải một sớm một chiều sự, còn cần lâu dài kế hoạch mới được. Chờ chi huyện đại nhân nói xong, Ngọc Huyền Thừa chỉ nói: Đại nhân, ngài nói nhiều như vậy, chính là tưởng nói cho ta biết, về sau dùng tiền địa phương còn nhiều nữa. Đúng không? Kỳ Dương ho nhẹ, nhỏ giọt cô, này đều bị phát hiện. Quan học chính là thôn kim thú, về sau làm tốt mỗi tháng bỏ tiền ra chuẩn bị. Hiện tại ít người, liền vụng trộm nhặt đi. Ngọc Huyền Thừa thở sâu, nhưng cũng không có nhà ai quan học như vậy tiện nghi. Ngài một người một tháng chỉ lấy 10 văn tiền, còn đưa bộ quần áo, dứt khoát không lấy tiền hảo. Trong thiên hạ cũng không có như vậy a. Nhớ ngày đó Lao đại nhân dạy hắn cùng Lăng huyện ủy viết chữ, hai người bọn họ tuy nói không có trực tiếp cho tiền bạc, nhưng mỗi tháng thức ăn mặn không ngừng, thịt khô trứng gà cũng không ngừng. Kỳ Dương nghe nói như thế, lại dừng một chút, có cái địa phương như vậy. Kỳ Dương lại cười, ta biết có cái địa phương, bất luận nam nữ đều được để tránh phí đọc chín năm thư. Như thế nào có thể? Dù sao cũng không ai biết, Kỳ Dương rất khoát nói, nếu ngươi thành tích tốt, phía dưới 3 năm cũng không muốn tiền, chờ tới đến đại học, 4 năm học phí cũng rất tiện nghi. Thời đại này là có đại học, nhưng này đại học phi bị đại học. Ngọc Huyền Thừa càng là như lọt vào trong sương ngủ. Ngọc Huyền Thừa bẻ đầu ngón tay tính tính, nói cách khác chỉ cần hào hào học tập có thể thượng 16 năm học phía trước đều không cần học phí kỳ dương khẽ gật đầu như có một ngày thừa bình quốc có thể làm được như vậy câu nói kế tiếp kỳ dương không nói thật có thể làm được như vậy hẳn là cũng không sai nào có quốc lực có thể chống đỡ như vậy phí dụng ngọc huyền thừa lẩm bẩm nói bất quá ta nếu là tại kia nói không chừng cũng có thể đọc rất lâu cái này ngược lại là thật sự ngọc huyền thừa từ nhỏ không có phụ thân liền này còn dựa vào chính mình lên làm bạn địa huyền thừa cho hắn cơ hội chỉ biết đi được càng xa kỳ dương thu hồi cang khái đứng dậy vô vô ngọc huyền thừa bả vai chứ diện thượng lưu cái đại gia lương tháng ăn uống liền được rồi muốn như vậy nhiều tiền làm gì hào phóng điểm lại cho quan học mua sắm chuẩn bị ít đồ đi tại bậc này hắn đâu tại sao có thể có như vậy chi huyện nhân gia đều muốn cho huyện nha càng ngày càng có tiền ngài ngược lại hảo Hơi có chút bạc liền dùng chúng ta phủ giang huyện nha môn còn không bằng lang gia hồ thượng tập thôn dân chúng có tiền đâu bất quá nghĩ đến chi huyện đại nhân lợi mới vừa nói nhường nghèo khổ tiểu hài có đọc sách không đến mức giống hắn như vậy giống như cũng không sai số tiền này ra giống như lại bị chi huyện đại nhân lừa rối Kỳ Dương hiện tại có nhiều vui vẻ, thu được Biện Kinh sau tin liền sẽ càng quét nhạc. Thư tín tự nhiên là bạn thân nhóm đưa tới, chỉ là hiện tại bạn thân đã không có ma phấn, còn lại này hai ba cái, tất cả đều là cho hắn ký qua ngân phiếu người. bọn họ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, dựa theo Kỳ Dương nói, đem phân phân hóa học cùng sơn trạch thuế liên lạc với cùng nhau, 10 phần ghê tầm đến không ít người. Nghe nói có mấy cái mặc sa hoa tôn thất đệ tử, gần nhất quần áo đều trở nên trắng trong thuần khiết, nhường Hoàng thượng hảo một trận cười. Trước mỹ muốn tại trước mặt bệ hạ sách tăng thuế, hiện giờ cũng là sôi nổi câm miệng. Ai bảo việc này nói ra thanh danh sắc thật không dễ nghe. Kỳ Dương lại ra cái nổi bật, nhưng là nhường không ít người buông xuống nghi ngờ, cảm thấy hắn bất quá là vận khí tốt, loay hoay đi ra thứ này vẫn là cái không có gì đâu vóc. Kỳ Dương xem quả muốn cười, không sai không sai, hy vọng bọn họ tiếp tục cho là như thế. Hắn nhưng không tưởng giả heo ăn lá hổ, là bọn họ không tin a sau đó là Lâm gia đại công tử viết thư, bất quá lần này viết thư chính thức rất nhiều, còn cố ý nói rõ là nhà hắn tổ phụ khiến hắn viết, cũng là không nói khác, chỉ là trưởng bối ân cần thăm hỏi. Nhưng Lâm Khải chính mình viết thư, liền nhiều chút ám chỉ, sẽ Kỳ Dương giúp hắn tổ phụ hấp dẫn hỏa lực, nhà hắn không như vậy đổ xuất linh tinh lời nói. Kỳ Dương như mày, cái này ngược lại là không nghĩ đến, vô tâm cắm liêu, lại trên việc này rút một chút. Lâm Khải nếu sách nói rõ Lâm đại học sĩ cũng là nhận thức, hắn này trên người nhiều rừng tầng tầng lớp lớp đại học sĩ bảo đảm, cũng không tệ lắm. Ngoài những thứ đó ra, hai bên tin đều nhắc tới đồng nhất sự kiện, đó chính là Kỳ Dương thứ đệ mẹ con tình huống, phòng trưng năm ngoái là mẹ con bọn hắn hai cái xui xẻo nhất một năm, trước là khoa cử không trúng, bị người cười nhạo, lần sau khoa cử nhập sĩ, chỉ có thể ba năm sau lại đến, vừa mới bắt đầu đại gia còn đồng tình hắn, nói đều do Kỳ Dương, nhưng Kỳ Dương công tích vừa ra, hướng do tự nhiên đã có kỷ dương bạn thân nhóm đi đầu cười nạo, hơn nữa thứ tử thân phận không bị đại đa số người thích, này chê cười người khẳng định càng nhiều. còn kéo ra hắn cái thứ xuất, hiện giờ chiếm đích tử vị trí, còn chửi bới đích tử chờ đã. cho nên này thứ đệ mẹ con mặc kệ đi đâu đều bị người chê cười. đó cũng không phải trọng điểm, hai người bọn họ lớn nhất dựa vào, tự nhiên là chắc thất nhà mẹ đẻ, nàng nhà mẹ đẻ ca ca đã là hộ bộ Tạ Thị Lang, tiền đồ vô hạn, được phân hóa học sự. bởi vì liên lụy kỷ dương, hộ bộ thượng thư trực tiếp đem này rõ ràng có thể nổi danh công việc béo bở giao cho hộ bộ Hưu Thị Lang đi làm, khiến hắn không duyên cớ nhặt được cái đại tiền nghi nhân gia hộ bộ thượng thư kỳ thật cũng không phải nhằm vào hắn chỉ là biết rõ bá tước phủ đích tử thứ tử chi tranh còn nhượng nhân gia đích tử kiếm đến công tích cho thứ tử mẹ đẻ ra được nhờ không phải rõ ràng ghê tầm người thứ đâu cái phương diện đến nói đều nên tị hiểm nhưng kết quả chính là hữu thị lang không duyên cớ được kiện chuyện tốt tả thị lang lạnh nhạt hai người so sánh chế dêo người càng đến càng nhiều thậm chí nhường bá tước phủ đích tử thứ tử mâu thuẫn càng thêm rõ ràng về phần đứng bên nào tự nhiên xem lập trường của mình để cho chuyện này trở nên buồn cười đứng lên vẫn là bá tước quý phụ thư thành công bá tước bản thân hướng bệ hạ thành công tự nhiên muốn đem đích tử làm sự tính đến nhà mình trên đầu, cứ như vậy lại lộ ra bá tước phủ gia chủ có khuyên hướng, thứ tử nhất mạch càng thêm khó làm. Hiện tại đi ra ngoài đều sẽ bị cười nhạo. Bệ hạ bên kia cũng có ý tứ, vẫn chưa khen bá tước phủ, mà là khen kỷ dương bản thân, lại thêm qua đời lão hầu gia tặng dương, thoáng trấn ăn lão hầu gia hậu nhân. Miễn miễn cưỡng cưỡng tính mang cái thủy, lại có rõ ràng đối kỷ dương bản thân rất có hảo cảm. Kỷ dương chưa tại biển kinh, lại cảm nhận được biển kinh các loại thế lực náo nhiệt. đương nhiên, hắn cũng là náo nhiệt bản thân, không phải hắn, không nhiều như vậy trò cười được đảm Biển kinh trong ngoài gặp qua Kỷ Dương, thẩm nghĩ quả nhiên là hắn, chỉ là so với trước nhiều chút bản lĩnh. Chưa thấy qua, mười phần muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái gì người như vậy vật này. Mãn biện kinh cái nào chưa từng nghe qua tên Kỷ Dương. Kỷ Dương bản thân thì thay đổi y phục, chuẩn bị bắt đầu trò quan học triều sinh. Tháng giêng 20, nên triều sinh. Toàn huyện vừa độ tuổi đến trường nhân số tổng cộng 127 người. Hắn bên này đã làm hảo phân hai cái ban chuẩn bị, tốt nhất có thể nhường vừa độ tuổi học sinh đều lại đây. Trước giáo một tháng nhìn xem tư chất, có thể đi học tiếp, tục, vậy thì giáo truyền thống tứ thư ngũ kinh. Không thể tiếp tục đọc, vậy thì học thường dùng từ thuận tiện sinh hoạt hàng ngày, thuận tiện tìm việc. Từ chiêu sinh ngày thứ nhất khởi, đến bao danh học sinh nối liền không dứt. Kì Dương còn mang theo giang tiểu tử giang quay quay lại đây, hai người bọn họ thúc tu tự nhiên là Kỳ Dương đến cho, còn hay cặp sách mới, bên trong giấy và bút mực cũng đều là thân. Ngay cả thật lâu không xuất môn đằng hiện cũng đi ra, đến đưa hắn này lượng đồ đệ đến trường. Nhưng không lâu lắm, đằng hiện lập tức lại trở về, hình như là hắn quả hồ lông nghiên cứu đến mấu chốt địa phương, không thể quay dậy. Hai người bọn họ coi như có bản lĩnh, sau khi đi vào chính mình viết danh tự tuổi, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào trong học đường, hai người báo danh sớm, đều tại giáp ăn. Lưu Phu Tử nhìn xem, mở miệng nói: Dù sao muốn phân giáp đất hai cái học đường, bằng không nhường nam nữ tách ra. Kỳ thật tại Kỷ Dương đồng ý nữ tử tiến quan học thời điểm, Lưu Phu Tử liền do dự qua. Nhưng này Phù Giang huyện xem như Kỷ Dương nhất môn đường, hắn nói cái gì, phía dưới căn bản không ai phản đối. Lúc này học sinh đều đến, chẳng lẽ muốn nam nữ cùng lên lớp sao? Kỷ Dương lại nói: Tách ra lời nói, nữ sinh khóa chỉ sợ nhân số không đủ, nam sinh khóa lại muốn chuẩn đích. Hơn nữa cùng dạy học, sẽ không phân biệt đối đãi, cùng lắm thì nam nữ tách ra tạ hữu ngồi liền hảo đội bên cạnh Phu Tử có thể còn muốn phản bác nhưng Lưu Phu Tử nghe qua kỳ Chi huyện một phen lời nói nhất kính trọng hắn bất quá việc này cũng liền định ra lục tục Ngọc Huyền thừa hai vợ chồng mang theo nhà mình nhị tử nhất nữ Lang huyện Ý Phu thê mang theo một trai một gái còn có ở nhà hai cái chất nhi lại đây mặt sau càng không cần nói khoảng cách Phù Giang thị trấn gần nhất Mã Gia Loan Tam Giang thôn Ngọc Gia hổ người hộ lục tục đều lại đây đi danh giao tiện nghi thu tu liền có thể làm đến trong học đường trước đến tại Giáp Ban sau này tại Ước Ban về sau còn có thể căn cứ Đại Gia học tập nội dung bất động lại tiến hành chia lớp khoảng cách tương đối xa thượng ta thôn, lang gia hổ, thì thông dong đến chậm. bọn họ này hai cái thôn đi đường đến thị trấn chỉ ít phải một ngày thời gian. Theo lý thuyết huyện lý sử lý quan học tới học sinh đều sẽ tương đối ít. Nhưng ai nhường này hai cái thôn lại là cả phụ giang huyện có tiền nhất thôn, bọn họ này hai nơi đến học sinh, thậm chí muốn càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa hai cái thôn làm chuẩn bị, từng người tại thị trấn tìm cái sân, lại phái trong thôn hai cái cửa hội chuyên môn tại thị trấn chiếu cố cả thôn hải tử. trong thôn đến thời điểm cho bọn hắn phát tiền tiêu vặt hàng tháng. đây cũng là kỳ dương cho chú ý hai người bọn họ thôn khoảng cách quan học quá xa, không thể mỗi ngày đều về nhà. Cho nên rốt cuộc tại thị trấn có cái điểm dừng chân, trong thôn bọn nhỏ đều ở đây, lại có đại nhân chuyên môn chiếu cố. Xem như chuyên môn đến huyện Lý đi học. Trong đó thượng tập thôn bên kia trước hết an trí tốt, quả hồ lô Giang gia vốn là tại thị trấn làm quả hồ lô sinh ý, sớm an trí ở tiểu viện, đón thêm trong thôn hơn 21 đứa trẻ nhóm lại đây. Mỗi gia chuyển đến một gạo làm đồ ăn, lại mướn cùng thôn nhân lại đây chăm sóc. Đều là một cái thôn, đại gia cũng yên tâm. Bên kia Lăng gia hồ học theo, bọn họ thậm chí càng có tiền, an trí được cũng rất tốt, các gia càng là bỏ được tiêu tiền. Ở nhà hiện giờ không cần bọn nhỏ giúp làm sự, một hơi đến hơn 30 học sinh cũng có không thiếu nữ hải tử. mắt thấy bọn nhỏ một đám đi vào quan học bên trong, đến đưa hải tử đến trường các gia trường trong lòng mười phần cảm khái. đổi làm hai năm trước, nào nghĩ tới hải tử đến trường sự, không nghĩ tới bây giờ thật sự đem con nhóm đưa đến trong thư thủ, còn có lộ châu thành đến cử nhân láo ra giáo dục. đây chính là thiên đại phúc khí. trước lăng gia hồ tưởng mở ra thư thủ, bọn họ cho rằng trong tay có bạc, xử lý thư tục cũng đơn giản. ai ngờ tìm vài cái tú tài láo ra, nhân gia cũng không muốn lại đây. có tiền thế nào, có tiền cũng phải có người biện hộ cho mới được. tú tài nhìn thấy chi huyện đều không dùng hình lễ, sẽ đi ngươi cái này thôn nhỏ. Chớ nói chi là cử nhân lão gia. Hiện tại chi huyện đại nhân mời đến Lộ Châu thành phụ tử, lang gia hồ dứt khoát nghỉ chính mình làm tư thuộc ý nghĩ, hiện giờ như vậy cũng rất tốt. Quan học, hiển nhiên càng tốt chút. Kỳ Dương nhìn xem đến báo danh học sinh, trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Chờ các học sinh ngồi vào trên vị trí, Kỳ Dương cùng Lưu Phu tử liếc nhau. Bọn họ quan này học, rốt cuộc mở. Kỳ Dương cười nói, không sai biệt lắm, đốt pháo đi. Pháo tiếng vang, bọn họ phủ Giang huyện quan học chính thức khai trương. Từ đây phủ Giang huyện cũng là có quan học thành. Bất quá giống như có một vấn đề, báo danh nữ học sinh, tựa hồ đặc biệt thiếu. Thêm ngoan ngoãn cùng Ngọc Huyền thừa Lăng huyện ủy ra hải tử, cũng không đến 10 người. Nay cùng hắn danh sách thượng so sánh, kém quá nhiều. Chương 43. Phù Giang huyện năm cái thôn, vừa độ tuổi đến trường nam nữ hải tử tổng cộng 127 người. Hiện tại đến quan học, tổng cộng 65 người, trong đó nam sinh 44 người, nữ hải tử 21 người, nhân số tướng kém gấp đôi. Nhìn như không như vậy khoa trường, nhưng bên trong Lăng gia hộ một nhà, liền chiếm 9 người, trừ ra bọn họ, lại đi rơi ngoan ngoãn cùng huyện thừa huyện ủy ra nữ nhi. Mà khác bốn thôn cộng lại, cũng bất quá cùng Lăng gia hộ nhân số đồng dạng. Tuy nói năm thứ nhất chiêu học sinh, đến hơn 60 cái đã là phụ giang huyện dân chúng tích cực, được cùng kỳ dương mong muốn kém đến quá nhiều, thậm chí mở một cái ban là đủ rồi, căn bản không cần đến ban. Lưu Phu tử thấy vậy, ngược lại an ủi, bách Tính môn không biết đọc sách tầm quan trọng, cái này cũng có thể lý giải. Tại nông gia, 6 7 tuổi hải tử cũng có thể làm sự, 13 14 đã không thể xương chi hài tử, gặp được tảo hôn, thậm chí có thể gả cưới. Nếu không phải gia cảnh không sai, trong nhà sẽ không bỏ được bọn họ cái này sức lao động. Quan học một mở ra, các gia đều tại tính. Nếu hài tử nhà mình đi đọc sách, chẳng những không thể giúp trong nhà làm việc đừng áng, còn muốn tiêu phí một tháng thập văn tiền bạc về sau giấy và bút mực càng muốn phí tiền dù sao tính được đến trường khẳng định không có lời cứ như vậy trực tiếp có một đám người mặc kệ ở nhà là nhi tử vẫn là nữ nhi đều không được đến trường còn có một nhóm người cho rằng nữ nhi sớm muộn gì muốn gả ra đi đọc sách cũng là nhi tử đọc liền chỉ đưa nhi tử đi học đường dù sao lay đến lay đi toàn huyện vừa độ tuổi học sinh chỉ một nửa trong đó vẫn là nam tử chiếm đa số cũng tìm đến nguyên do trong đó lăng gia hồ cùng thượng tập thôn khoảng cách xa nhất đưa tới học sinh nhiều nhất cũng là bởi vì bọn họ các gia đều có tiền đặc biệt lăng gia hồ Dựa vào phân hóa học các gia đều giàu có đứng lên, ở nhà việc vặt tuy nhiều, cũng là không cần ra sức dùng hải tử. Vậy đại khái chính là, càng giàu có địa phương, thủ giáo dục trình độ càng cao nguyên nhân đi. Tại quan học mở cửa trước, Kỷ Dương liền muốn qua vấn đề như vậy, thậm chí biết, hiện giờ Phù Giang huyện tình huống, đã so rất nhiều địa phương hảo quá nhiều. Mà này, cũng không phải một sớm một chiều có thể thúc đẩy. Kỳ thật nơi này đại đa số người không thể lý giải Kỷ Dương tại những mày cái gì. Dù sao toàn huyện có thể có một nửa học sinh đến đọc sách, đã viện siêu trung bình trình độ. Kỷ Dương cười lắc đầu, đối Lưu Phu Tử đạo, nếu đã có hơn 60 người không bằng hợp thành một cái ban, về sau cũng tính mỗi ngày có thể đọc sách. Lưu Phu Tử cũng là nghĩ như vậy, một mình hắn vẫn có thể chiếu cố lại đây, lại nói huyện nha phái cái tiểu lại đi theo, sau này sẽ là trợ thủ của hắn. Việc này định ra, Kỷ Dương vô vô giang quay quay đầu đạo, ngươi phải thật tốt đọc sách, nếu có thể đọc cái đệ nhất liền càng tốt. Giang quay quay mặc dù lại thông minh, cũng nghe không ra Kỷ Dương luôn nói ý, chỉ là kỳ quái nói, "Chi huyện đại nhân, ngài đang nói cái gì nha?" Kỷ Dương ngồi xuống xuống, cười nói, "Các ngươi muốn nhìn hát vợ kịch lớn sao?" Hát vợ kịch lớn? Cái này mà khác ra tiểu hài cũng không nhịn được nhìn sang. Mới vừa bọn họ còn có chút sợ hai chi huyện đại nhân, lúc này không khỏi tò mò. Bọn họ trong đó có người cũng nghe qua diễn, song này muốn chạy đến thường hoa huyện khả năng nghe. Hát hí khúc được náo nhiệt. Trên đài náo nhiệt, dưới đài còn có rất nhiều ăn vật có thể ăn. Tưởng, chi huyện đại nhân, chúng ta muốn nhìn. Bọn họ xuyên hào xem. Đúng đúng đúng, đặc biệt chơi vui. Kỳ Dương xem bọn hắn cười nói, nếu như thế, để ăn mừng quan học mở cửa, chúng ta phụ giang huyện thỉnh cái gánh hát lại đây. Ngọc Huyền Thừa, chi huyện đại nhân, ngài muốn làm gì? Lại phải muốn tiền a? Bất quá lý do này giống như thực chính đáng. Không chỉ các học sinh hưng phấn, các gia trưởng cũng cảm thấy có ý tứ. Ở nông thôn địa phương không có gì vui lùa, như có cái gánh hát lại đây, bọn họ đi sớm về tối cũng là muốn đến xem. Kỳ Dương đối Lăng huyện úy thấp giọng nói, ngươi cỡi ngựa đi Lộ Châu thành đi một chuyến, thỉnh cái tốt chút kịch ban lại đây, hội hát hoa mộc lan loại kia. Như sướng được tốt, ta còn có khác tiền thưởng. Điểm danh muốn nghe hoa mộc lan. Lăng huyện úy tuy kỳ quái, nhưng được lệnh, lập tức xuất phát, phòng trường không đến 10 ngày thời gian, gánh hát liền sẽ lại đây. Hiện tại tháng 2, theo lý thuyết chính là nhàn thị phần lớn gánh hát đều có thời gian. Nhìn xem trong ban nam nữ tỷ lệ, chỉ có thể nói tinh thần xây dựng cũng muốn tăng mạnh, thậm chí cùng hiện đại cũng không giống nhau. Hiện đại dỗ dành các gia nhường các nữ hải tử đến trường, về sau các nữ hải tử tự có được ra, các gia có thể nhìn đến báo đáp. Nhưng cổ đại không được, liền tính học, trong nhà nhìn không tới báo đáp, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục cố ứng. Đối với bọn họ đến nói, như là thâm hụt tiền mua bán. Nếu như thế, bọn họ cũng sẽ không đầu nhập. Này nói được tuy tàn nhẫn, bất quá các gia vừa cố thượng ấm no thời điểm, liền yêu cầu bọn họ thâm minh đại nghĩa, yêu cầu bọn họ tư tưởng khai sáng, hiển nhiên không hiện thực. Kỳ thật nhất trực quan ngay thẳng, đó chính là kiếm tiền hoặc là nói, kiếm được càng nhiều tài nguyên. Nếu chứng minh nữ tử đọc sách có thể sáng tạo nhiều hơn kinh tế giá trị, có vài ý tưởng không cần nhiều lời, dân chúng tự nhiên sẽ có lựa chọn lựa chọn. Ngàn năm trước, kinh sở một vùng nữ tử nhất được coi trọng, trong đó một cái quan trọng nguyên nhân đó là địa phương vương hầu phát triển thủ công nghiệp, nguyên bản ý tứ là phát triển kinh tế địa phương, làm tốt về sau đánh nhau làm chuẩn bị. Lúc ấy nam tử làm ruộng, lấy được tiền lời không bằng nữ tử làm thủ công kiếm được tài nguyên nhiều, liên quan liền có nữ tử địa vị tăng lên hiệu quả. Thời tống, người đương thời thích đặc thực, một vị hảo đầu bếp nữ tiền tiêu vật hàng tháng trên trong quán cho nên có đoạn thời gian quật khởi trọng nữ khinh nam, nuôi con không bằng dưỡng nữ ý nghĩ. Hai người này đọc sách đều so thời điểm khác thật nhiều. Phản diện ví dụ thì là thanh Việt một vùng, lúc ấy bởi vì dân cư tăng vọng, công tác cơ hội giảm bớt. Trong đó nguyên bản con nữ tử sáng tạo cùng truyền thừa canh cửi phương pháp, bị nam tử cường ngạnh cướp đi, cùng định ra này dạy pháp truyền nam không truyền nữ, nhìn như là lập quy củ, kỳ thật là cướp đoạt nữ tử công tác cơ hội, khiến cho địa phương nữ tử địa vị xuống dốc không phanh, lại càng không cần nói đi học. Kỷ dương nhìn về phía phía nam tảng lớn hoang địa, trong lòng đã có ý nghĩ. Chờ kỳ Dương sau khi trở về, phân biệt gửi thư đến Tinh. Dương Châu một vùng, khiến hắn bạn thân nhóm hỗ trợ tìm xem, hiện giờ cái gì hương liệu bán được tốt nhất, nam tử nữ tử dùng hơn hương, đều cho hắn ký lại đây chút. Phòng trưng hắn bạn thân nhóm nhìn đến này đó tin, khẳng định chập chật đạo, không hổ là ngươi, chạy đến loại địa phương đó, còn thích hưởng lạc. Thừa bình quốc thượng tầng quý tộc đều yêu hương, đi ra ngoài phải dùng hương, ngủ phải dùng, vào chiều khi còn phải dùng. Như thế rộng lớn thị trường, hắn không chặn ngang một chân, thật sự không phải của hắn tính tỉnh. Chỉ là nhà hắn này hương, từ trông đến đào tạo, rồi đến chế hương, đều cần nữ tử để làm. Nữ tử động tác mềm nhẹ, chế ra hương tự nhiên muốn so người khác hảo chút có phải hay không lấy cơ không có việc gì, trọng yếu là đây là nữ tử cương vị công tác, người khác đừng tới đoạn. Kỳ Dương kế hoạch đến lúc này, hơi nhức đầu. Nay Hương Liệu nếu là thật làm được, hắn không lo nguồn tiêu thụ, chỉ xấu danh tiếng của mình, nguyên bản liền tràn ngập nguy cơ thanh danh. Hương Liệu vừa ra, tất nhiên họa vô đơn trí. Tính, dù sao cũng không hảo đi nơi nào, hắn còn để ý cái này. Tại lăng huyện Ý đi thỉnh gánh hát thời điểm, Kỳ Dương mang theo Ngọc Huyền thừa đám người bắt đầu đo đạc phía nam địa. Phía nam lớn hoang địa kỳ thật bị quan đạo phân cách thành hai nơi, phía đông xây bò cùng hai cái hồ rác, tuy nói vùng này cũng không lớn có thể sau lại nuôi những thứ gì, vẫn là ở bên cạnh thuận tiện. Cho nên Kỷ Dương trọng điểm đi phía tây kia khối hoang địa. Hoang địa lại đi bắc là Tam Giang thôn, nhưng là này ở giữa khoảng cách thật lớn, vẫn luôn là hoang địa, vừa không người cư trú, cũng không có người trồng trọt. Có ít nhất trên vạn mẫu đất. Nơi này hoang địa, cùng kiến chuồng bò hoang địa đều thuộc về quan điền. Ý tứ đó là quan phương điền sản, quan phương có thể mướn làm công nhật đẩy tớ trồng trọt, đoạt được lương thực đại bộ phận đều là huyện nhà sở hữu. Nhưng trước phù Giang huyện phát lương tháng đều gian nan, nào có tiền đến nhân đất như gặp được lòng dạ hiểm độc quan viên có thể trực tiếp nô dịch dân chúng địa phương miễn phí, thậm chí bỏ tiền ra trồng trọt, bọn họ ngược lại là có thể giấu có chút, chẳng qua ăn đều là dân chúng địa phương mồ hôi và máu. Phía trước vị kia lão đại nhân tại này 25 năm, tuy rằng không yêu quản sự, chỉ yêu du sơn ngoạn thủy, cũng mừng rỡ nhỏ khó, không làm loại này mất lương tâm sự. Bất quá có thể là nơi đây dân chúng cũng không phục như vậy quản, thật sự làm như vậy, nói không chừng còn có thể đánh lên nha môn. Này đó cũng chưa biết chừng. Hiện tại biết là, này đó có điển, dương đã có tính toán. Nếu phủ Giang huyện các nơi lương thực đã có thể tự cấp tự túc, năm nay tình huống sẽ tốt hơn chút. Vậy kế tiếp không bằng loại điểm cây công nghiệp, thì như hắn đã tưởng tốt hương liệu. Người đương thời đều yêu hương, quan to quý tộc càng là thích. Thương chủng loại cũng mười phần hay thay đổi, nhưng kéo dài không suy, tất nhiên có cánh hoa làm hương liệu. Cho nên hắn viết thư trở về, muốn hiện tại đương thời phổ biến nhất hương liệu, nếu muốn bán hương, tự nhiên muốn biết hiện tại đều lưu hành cái gì. Về phần bán, Kỳ Dương không như vậy lo lắng. Trước không nói hắn tại biện kinh là có cửa hàng, còn nữa lấy thanh danh của hắn, đừng động này thanh danh được không đi, hướng về phía thế tuổi, đều không lo nguồn tiêu thụ. Thật sự không được khiến hắn bạn thân nhóm từ biện kinh nghiên hoa nơi trong chọn cái yêu viết chua thơ tài tử phong lưu có bọn họ đến viết thơ nổi danh cũng là không lo bán mà kết tinh thứ này hắn từ từ nhắm hai mắt đều có thể tưởng ra vài cái phương án cho nên xét đến cùng vẫn là trước đem đồ vật chồng xuống lại nói sự tình muốn từng bước làm hoa cỏ trùng loại hay thay đổi như thế nào bảo dưỡng gieo trồng đều là hợp vấn tại lăng huyện ủy cuối cùng đem gánh hát mang về thì kỷ dương bên này ý nghĩ đại khái thành phú giang huyện dân chúng một bên mùi ngon nghe gánh hát hát hoa một làn nhìn xem nữ anh hùng chiến trường giết hát hai nói nữ tử không bằng nam sau đó được đến một cái khác tin tức. Nha môn bên kia nói, bọn họ muốn tại phù giang huyện lần tìm hội chồng hoa nữ tử, chỉ cần nữ tử, nếu như có thể hiểu chút hương liệu tốt nhất. Bọn họ phù giang huyện còn có loại này nữ tử, không thể đi. Vừa lúc thị trấn hát hí khúc, đem đại đa số dân chúng đều tụ tập đến cùng nhau, việc này truyền bá được cũng là nhanh. Bên kia diễn còn chưa hát qua, liền có cái phụ nhân nắm hải tử đi đến nhà môn phụ cận, chỉ là nhìn xem nha môn, chậm chạp không dám tiến vào, vẫn là cửa trà quán tím đạo, là đến hỏi chồng hoa công việc. Này tím trong tay còn cầm giấy bút, hiển nhiên vừa sẽ viết chữ trà, bên cạnh còn có tên của bản thân. Phụ nhân gật đầu, liền nghe thím đạo lập tức đi gõ cửa, bên trong chi huyện đại nhân bọn họ dễ nói chuyện đâu. Thấy nàng vẫn là không dám, thím đứng dậy đi qua, hô, vệ phong bộ khoái, vệ lam bộ khoái, các ngươi được tại. Không nhiều thì còn thật đi ra hai cái bộ khoái, nghe thím nói rõ tình huống, với tay nhường phụ nhân cùng hài tử đi qua. Bất quá vệ phong lại nói, kính xin thím cùng nhau đi vào, Ngọc Nương tử lăng nương tử ra đi làm sự còn chưa có trở lại, liền ngoan ngoãn đều đi học, ngài đi giúp nàng khỏe mạnh thêm can đăng ký. Kỳ thật chính là thị hiểm, hiện tại nha môn đều là nam tử, phụ nhân tuy nói rắp một đứa trẻ, nhưng cái khó miễn bị người nhiều lời. Nếu trả quán tiếp theo, vậy thì vô sự Này có cái gì, đi thôi." Thím là cái nhiệt tâm nhanh chàng, cười linh phụ nhân cùng hài tử đi vào. Phụ nhân có chút thả lỏng, trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Kỳ Dương vừa trả lời Lộ Châu bên kia công văn, từ Lộ Châu khởi quan đạo đã bắt đầu tu sửa, cho nên cùng hắn nói một chút, khiến hắn cùng phụ giang huyện dân chúng nói, gần nhất đi nơi này có thể muốn cuốn hành nhất đoạn. Cuốn hành sợ cái gì, chờ sửa xong, đường này mới thông suốt đâu. Mắt thấy động tác của bọn họ nhanh chóng, liền biết chế mập phương thuốc tại biện kinh phản ứng không sai. Cho nên Kỳ Dương lúc này tâm tình vừa lúc. Lúc này lại có hội chồng hoa phụ nhân tiến đến, Kỳ Dương khẳng định cẩn thận hỏi Khi thật lấy Kỳ Dương hiện giờ 18 tuổi tác, bất quá là cái trước mắt phụ nhân con cháu thế hệ, nhưng phụ nhân này lại rất sợ hãi. Chờ nhắc tới đến sau, tình huống mới tốt chút. Tiểu nhân ngày thường liền yêu loại chút hoa cỏ, trong đó hoa lan cùng nguyệt quý nhiều nhất. Nguyệt quý phần lớn cũng hương, bộ dáng lại hảo. Hoa lan hương ngược lại là không sai, hơn nữa cũng bị văn nhân mà khách yêu thích, kỷ Dương lại hỏi vài câu, thấy nàng hơi có chút tâm đắc, liền đi thẳng vào vấn đề, phủ nha môn quan điển tưởng loại chút hoa cỏ, cần mướn vài nhân thủ, không biết ngươi nhưng có ý. Mượn nhân thủ thời điểm, dựa theo cống hiến bao nhiêu, chức vị cao thấp, đều có lương thắng, chắc chắn sẽ không bất đái. Phụ nhân tên là Thủy Thục Mẫn, ngày thường chỉ là chính mình yêu thích cái này, nguyên tưởng rằng quan phụ triệu kiến là muốn cho phủ nha môn chồng, không nghĩ đến vậy mà là mấy người. Thủy Thục Mẫn nguyên tưởng miệng đầy đáp ứng, lại nghĩ đến ở nhà Trượng Phu bà bà, vẫn là đạo. Hồi Chi Huyện đại nhân, việc này còn muốn cùng ở nhà sau khi thường nghĩ lại nói, ta cũng không làm chủ được. Dựa theo bình thường đến nói, Chi Huyện phải nói một câu, cái này cũng nên, ngươi đi về hỏi hỏi trong nhà người nghĩ như thế nào, sau đó lại đến đáp lời. Kỳ Dương lại nói, việc này chỉ căn hệ ngươi, nhìn ngươi hay không tưởng đến mà thôi. Thủy Thu Mẫn giật mình, do dự một lát, cuối cùng đạo là nghĩ đến tính xin chi huyện đại nhân chờ hai ngày ở nhà ở nhà hơn phân nửa cũng biết đồng ý tân ngươi nói cho bọn hắn biết nếu tại quan điền làm việc làm tốt lắm có thể kiếm không ít ngân lượng kỳ dương cũng không nói cái gì đạo lý liền đem thế gian nhất tục đồ vật nói ra cũng có hiệu quả nhất quả nhiên có lương thắng sự cho thủy tục mẫn một ít cổ vũ chờ nàng đi ra ngoài sau nàng mới phát hiện bọn họ chi huyện đại nhân tựa hồ lễ độ rất chỉ là tại mẹ con nàng hai người lúc tiến vào xem một chút sau không bao giờ đánh giá nhưng nàng không khỏi an tâm chờ tiến đi này một cái đến huyện nha phu nhân cha quán tím lưu lại nói khẽ với kỳ dương đạo chi huyện đại nhân Ngài nếu có thể đem nàng lưu lại quan điền làm việc, cần phải lưu lại. Nàng ở trong nhà, được đáng được rất. Kỳ Dương nghe này liền biết có nội tình, mở miệng hỏi, cụ thể không biết có chuyện gì. Cha quán tím êm thai nói tới, nói ra thủy thủ mận thân thế. Nguyên lai nhà nàng khoảng cách thị trấn cũng rất gần, khoảng cách quan điền cũng không tính xa, chính là quan điền phương Bắc Tam Giang thôn. Từ lúc gả đến trong thôn kia gia đình, nàng ba năm không con, năm thứ tư được nữ nhi, bà bà khắc khe, trưởng tẩu Trào Phúng, liền trưởng phu ngẫu nhiên đều đối nàng quyền cước tướng hướng. Là cái mười phần người đáng thương. Nàng nha mẹ đẻ tìm đến vài lần, cũng không có cái gì biện pháp, cầu y hỏi dược nhiều năm Hiện giờ nữ nhi đều 5 tuổi, vẫn không có động tĩnh. Nha trông khẳng định càng nghiêm trọng thêm, mà nhà mẹ đẻ tự giác thua thiệt giống nhau, chỉ có thể vụng trộm trợ cấp nữ nhi, cái gì khác cũng không dám nói. Kỳ Dương vừa định mở miệng hỏi, vì sao không hòa ly, nếu đau khuê nữ, vì sao không đem nữ nhi lãnh hồi ra? Lời nói đều không có hỏi xuất khẩu, Kỳ Dương đều cảm thấy phải hỏi dư thừa, liền tính là hiện đại, còn có một đám cổ hủ người không chịu ly hôn. Huống chi cổ đại. Rất nhiều người cổ đại, chỉ sợ trong lòng đều không có cái ý nghĩ này. Đổi làm biện kinh, không, đổi làm Lộ Châu thành, những kia đọc qua thư nghèo khó nhân gia cũng biết có con đường này chỉ là phủ giang huyện người không biết nhiều lắm tiêu hai câu hưu thề nhưng lại không nỡ cái này cũng cũng không phải là không nỡ người này Liền tính biết cũng là không dám người trung quanh phần lớn không thông đạo lý chỉ biết là người làm cùng người khác bất đồng sự liền chỉ trỏ cho nên thủy thuộc mẫn cũng không lộ có thể đi chỉ có nhất khang tâm nguyện ký thác vào trồng hoa thượng ngày thường làm việc rất nhiều nàng không có việc gì liền loại chút hoa cỏ tại tam giang thôn cũng là có tiếng việc này thường xuyên bị chế dêu vô dụng nhưng nàng chính là yêu thích đoán chừng là phần này yêu thích nhưng nàng có dũng khí đến nha môn kỳ dương thở dài đúng là như vậy thím Ngươi cảm thấy nàng nhà chồng sẽ đồng ý sao?" Thím lại nói, hơn phân nửa là đồng ý, có lương tháng sự, tự nhiên sẽ nhường nàng đi ra ngoài, chỉ là quá trình không tốt lắm. Phòng trưng vừa làm thấp đi lại mắng chửi, cuối cùng lại đồng ý chen ép người quen dùng kỹ xảo. Kỳ Dương gật đầu, có thể đồng ý liên hành, khổ cũng là nhất thời. Hắn nếu muốn làm chuyện này, có thể thay đổi một nhóm người tình cảnh, lại có thể cho dân chúng địa phương mang đến chỗ tốt, cớ sao mà không làm? Cho nên khẳng định sẽ làm tốt, làm thành. Hiện giờ khó khăn đều sẽ qua đi, ai cũng không thể ngăn cản Quan Phương Hoa Điển mở ra chồng trọng thực. Chư thủy thuộc mẫn bên ngoài, còn có không ít người cũng tìm tới trong đó không thiếu một ít nam tử nhưng đều bị kỷ dương nguyện chuyển từ chối nói hắn từ biện kinh mua đến hoa non, nhu nhược cực kỳ nam tử thô lỗ không tốt đào tạo chỉ có nữ tử khả năng chồng đừng hỏi họ chính là quý báu loại nhân gia địa phương chính là như thế loại chỉ là hắn này thân phận đến cùng không tiện còn có có nữ tử hỗ trợ khai thông mới được ngược lại không phải hắn thanh danh nhiều tiền quý mà là lời đồn nhảm phần lớn thương tổn là nữ tử kỷ dương nhìn đến các nàng liền nghĩ đến chính mình mãi mãi tự nhiên nhịn không được giúp đỡ kỳ dương phát thời điểm ngọc huyền thừa mang theo ngọc nương tử tiến đến. Vị này Ngọc Nương Tử, Kỳ Dương cũng tiếp xúc qua rất nhiều lần, huyện nha trong đồ ăn đều là nàng cùng Lăng Nương Tử đến làm. Ngày thường bao hai người bọn họ ra đồ ăn liền hành, cũng không muốn cái gì tiền bạc. Là cái phúc hậu Nương Tử. Lúc trước Ngọc Huyền thừa chính mình đi lộ châu làm việc, chính là nàng một người ở nhà, chiếu cố cả nhà già trẻ, vừa phúc hậu lại tài giỏi. Nàng đến tự đề cử mình, tự nhiên là tốt. Hiện tại ở nhà hai cái đều đi học đường, ta bình thường ở nhà bận rộn xong cũng không biết nên làm những gì, nghe nói quan điển chồng hoa sự, liền muốn đến Ngọc Nương tử nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu, trên thực tế làm việc rất nhanh nhẹn. Ta còn cùng Ngọc Huyền thừa học vài chữ, bình thường dùng không thành vấn đề. Kỷ Dương nghe này, tự nhiên càng thêm vừa lòng. Vừa là chính mình nhân, lại sẽ chút tự, còn tài giỏi, là không có gì thích hợp bằng thí sinh. Bên kia Hoa Mộc Lan kịch còn chưa hát xong, bọn họ Phù Giang huyện Quan Phương Hoa Điền đã đưa tới không ít có thể người làm việc. Hiện tại liền đầu lĩnh đều có, mặt sau sự càng là không lo. Người có, có, còn không nhanh chóng thừa dịp xuân thì khai hoang, mà Kỷ Dương cũng sửa sang lại hết khóa học khai hoang phương pháp, chỉ còn chờ đại gia đi thực tiễn đâu trơ ruộng đất mở ra cái tốt, lại chọn giống cái gì hoa, làm cái gì hương liệu, bán giá bao nhiêu cách. Phòng trưng thứ bậc một cha huân hương làm được, bọn họ kênh đảo cũng kém không nhiều hoàn công, nói không chừng có thể đuổi kịp kênh đảo khai thông nhóm đầu tiên truyền hàng, trực tiếp đưa đến viện kinh đầu. Chương 44. Hoang địa trên vần mẫu, thổ địa rắn chắc đến một sèn đi xuống, chỉ sèn ra cái hố nhỏ. Kỳ Dương vung quốc sới vài cái, chỉ nghe chung quanh một trận tiếng cười, "Tri huyện đại nhân, ngài như vậy không đúng, động tác không đúng, hội rất phí lực khí." Kỳ Dương ngượng hắn chưa bao giờ mở ra qua hoang địa, tự nhiên động tác không đúng. Nguyên thân càng không cần phải nói, đây càng là cái tứ chi không cần. Muốn trồng hoa điện, đầu tiên muốn khai hoang. Ai bảo quan điền đều là hoang địa, trực tiếp dùng trồng lương thực đến trồng hoa. Yếu gì theo hiện tại Biện Kinh cùng lộ châu đối với hắn nơi này tuần tra cường độ, hắn không mấy ngày sẽ bị thét lên lộ châu câu hỏi. Làm ruộng là tuyệt đối không động được. Cho nên muốn lại loại cây công nghiệp, chỉ có khai hoa phần. Quan điền thượng gieo trồng hạn chế không nhiều, hơn nữa toàn có quan phủ làm chủ, cũng chính là kỳ dương làm chủ, sự tình càng tốt xử lý chút. Bây giờ là chiêu Ngọc Nương tử đương phó thủ, còn có thủy thuộc mượn chờ ba cái phụ nhân nữ tử lại có thập vài người, mặc dù đối với trồng hoa một khiếu không hiểu, nhưng các nàng hội làm ruộng, này liền có thể. Hôm nay lại đây, cũng là thử khai hoang. Nhưng tỷ Dương không nghĩ đến, chính mình sức lực là chân, nhưng quốc còn thật sẽ không. Bất quá lần này cũng là tới xem một chút bên này thổ địa tình huống, muốn em cải cách ruộng đất tạo thành điện, tiêu phí sức lực thật lớn. Còn nhớ rõ năm ngoái trùng hoa màu năng thủ mã cùng phong ra sao, nhà hắn cực cực khổ khổ cũng chỉ mở ra cải ra vài mẫu ruộng đất đi ra, hơn nữa trồng ra hoa màu sản lượng còn rất thấp. Cũng không phải nhà hắn không dụng tâm, mà là cải tạo đất làm điện cũng là muốn chú ý phương pháp năm ngoái Kỳ Dương cũng sách ra vài lần, nhưng sự tình quá nhiều, vẫn chưa đem trọng tâm phóng tới khai hoang thượng. năm nay tình huống bất động, mặt khác cày ruộng đã ổn định, không nói quan điển trồng hoa, mặt khác các gia đình cũng đều nghị khai hoang vài muôn đất. dù sao vừa khai hoang thổ địa giao điển thuế đều so mặt khác thổ địa thiếu, cho nên năm nay xuân canh bắt đầu, các gia đều tại quy hoạch phụ cận hoang địa, huyện Nha Tiểu lại còn đi điều giải qua vài lần mâu thuẫn. Tân chuyển đến Phụ Giang huyện mấy gia đình cũng đều đang bận mở ra cày. nếu như thế, kỳ Dương rước khoát sửa sang lại ra vài loại mở ra cày phương pháp, phân phát đến từng cái thôn, khai hoang có thể tiết kiệm một chút sức lực liền tiết kiệm một chút sức lực. Đây cũng là hiện đại thường dùng cải tạo đất làm điển phương pháp, hơn nữa nhập ra thủy tục, bất đồng thổ địa, còn có bất đồng cải tiến phương pháp. Tỷ như trình độ ruộng bậc thang, vì phòng ngừa thủy thổ lũ mất, muốn thuận theo pha tới chọn vị trí, thi công thời điểm từ trên xuống, lớp đất bề mặt tập trung lại, còn muốn thế xong tàn tưởng, càng muốn thâm canh, lúc này mới có hiệu quả. Đây là cải tạo đất làm điển, còn có cải thiện thổ địa chất lượng vài loại phương pháp, còn muốn căn cứ bất đồng phương vị, không đồng tình huống thổ địa, tiến hành nhiều phương diện đương phó. Lại nói tiếp đều phức tạp như vậy, chân chính làm lên đến, càng làm một cái quốc một cái quốc đào lên được tới nơi này sinh hoạt phụ nhân nhóm một chút cũng không cảm thấy vất vả. Ngọc Nương tử con đạo, những thứ này đều là chúng ta làm quen. Ngài nói phương pháp, chúng ta chịu hạ sức lực liền hành. Đúng à, trồng hoa có thể còn muốn học, mở ra cày việc này đều là hàng năm làm, không khổ cực. Đối, trong nhà không nông cụ thời điểm, lấy tay đều đào, lại càng không cần nói hiện tại công cụ đầy đủ. Đây cũng không phải là khoa trương, không nông cụ thời điểm, lấy tay, dùng đầu gỗ, dùng tay trúc đều có thể mở ra cày, thú chi hiện tại quan phủ nông cụ tùy tiện bọn họ sử dụng. Quan phủ còn có sẻn cùng thiết cái cuốc đâu, càng có bên cạnh châu cày có thể dùng bởi vì là quan phủ ruộng đất, trực tiếp phân thập đầu châu cày, được bất sức nhiều. Kỳ Dương nhìn một chút, cũng biết là bạch bạch lo lắng. Trước mắt 16 cái nương tử, cây ruộng đều so với hắn lợi hại, đuổi như cày ruộng cũng không nói chơi. Chính mình chỉ muốn nói ra phương pháp, các nàng rất nhanh liền có thể nắm giữ. Bất quá cày ruộng việc này, mau nữa cũng nhanh không đến nào đi. Sẽ không nói này hoang địa, chỉ nói thúc địa, cũng chính là thường xuyên mở ra trồng trọt điện. Một người cả một ngày đại khái cày ruộng nhị đến tam mẫu, có như lời nói, đại khái tại 10 mẫu tà hữu, đổi thành hoang địa, một ngày có thể mở ra cày vài phần đã không sai rồi. Cho dù có châu cày, một ngày cũng chỉ có thể xới đất 1-2 mẫu. Loại này khó khăn đấy, 16 vị nương tử vung mồ hôi như mưa, vẫn là tiếp tục làm việc. Bởi vì chi huyện đại nhân nói, tại quan điền làm việc, mỗi người mỗi ngày 20 văn tiền, nếu như có thể ở trước tháng 3 mở ra cải hảo 150 mẫu ruộng đất, kia có khắc tiền thưởng. Vừa mới bắt đầu tiền này ấn tiến phát, về sau chờ gieo trồng hoa tươi thời điểm, sẽ dựa theo từng người năng lực phân ra tiền tiêu vặt hàng tháng đi ra. Hiện giờ tháng 2 sơ, còn có 25 ngày, các nàng muốn nhanh chóng hoàn thành mới được. Quan tiền bên này có châu cày có nông cụ, đối với các nàng mà nói cũng không phải rất hà khắc, cho nên đại gia cảm thấy phần này tiền thưởng, các nàng nhất định có thể lấy đến tay. Hơn nữa kỷ dương phát hiện các nàng đám người kia không chỉ tài giỏi, còn thông minh, thượng thủ đồ vật cực nhanh, hắn cũng yên lòng. Lại có ngọc Nương tử tại này chiếu cố, hắn lại muốn vương gia tòa nhà người vương gia hỗ trợ đưa đồ ăn đưa nước, bên này cơ bản không cần lo lắng hơn. Tương đương nói hắn muốn một đám người lại đây mở ra trồng trọt điện, mỗi ngày trả tiền cho lương. Việc này nhường Phù giang huyện không ít nam nhân đều hâm mộ, còn tìm cơ hội hỏi kỷ dương, tri huyện đại nhân muốn nói mở ra cày chuyện đó. Nhà ta vị kia gia tức phụ cũng có thể làm, vì sao nàng có thể đi? Ta không thể đi. Nàng gần nhất kiếm tiền, ở nhà nói chuyện đều lớn tiếng. Kỳ Dương cười, chỗ đó quan điền bất đồng, về sau mặt trên hoa tươi hương liệu đều muốn các nàng quan tâm, tự nhiên không cần nam tử. Không biện pháp, biện kinh bên kia nói, hoa điền bất động dĩ vãng, muốn càng cẩn thận chút, nữ tử so nam tử càng thêm thích hợp. Người trước mắt đành phải thở dài. Bệnh kinh đều như vậy nói, hắn cũng không biện pháp, không duyên cớ mất đi tốt như vậy kiếm tiền cơ hội. Một ngày 20 văn đầu. Kỳ Dương thấy vậy đạo, Tu Kinh Đảo công tượng đã đến phủ Giang huyện, như là nghĩ kiếm tiền. Đó cũng là cái hảo nghề nghiệp. Thấy hắn do dự, Kỳ Dương lại nói, đây là triều đình phái tới người, sẽ không quá mức trách móc nặng nề, như bên kia có chuyện, có thể tới tìm nha môn làm chủ. Không sai, tu kinh đào các công tượng đã qua đến, công bộ cũng tới rồi hai cái đại nhân, nhưng nơi này địa thế bằng thẳng, vị trí cũng thích hợp, bản thân muốn tu thiện cũng không giải, Cho nên không phải đặc biệt trọng yếu quan viên. Bất quá Kỳ Dương vẫn là tiến đến nên đón, ăn ngon uống tốt an bài xong. Thuận Tiện biết, công bộ nhường hai vị đại nhân lại đây, không chỉ cho phủ Giang huyện tu kinh đào, còn thuận tiện tra xét này vài đoạn kinh đạo tình huống xem các nơi có hay không có thanh lý các nơi nước bùn bằng không tuyến đường an toàn liền sẽ bế tắc. Biện kinh bên kia kỳ thật đối vận sông vẫn luôn rất trọng thị. Phòng chừng đây cũng là hắn có thể thành công một trong những nguyên nhân. Tính được lộ châu bên kia bắt đầu tu con đạo, bên này từ thường hoa huyện bắt đầu tu kinh đạo, đã có số nhiều công tượng lục tục lại đây. Riêng là nhìn xem người, liền biết thanh thế thật lớn. Mà huyện bọn họ thành cũng biết bởi vì này hai nhóm người càng ngày càng tiếp cận phù giang huyện trở nên náo nhiệt. Không chỉ phù giang huyện bên ngoài náo nhiệt, bản địa cũng bởi vì quan học triều sinh, quan điển mở ra cậy trở nên bất động. Kỳ Dương hận không thể một người phân thành tứ phần, mỗi một nơi đều có một cái chính mình, hảo lúc nào cũng giám sát. Theo sau cũng cười. Quan đạo kinh đảo đều không dùng hắn quản, lộ châu biện kinh cái nào không thể so hắn chuyên nghiệp. Quan học bên kia có Lưu Phu tử mang theo một cái tiểu lại, hiện giờ cũng ngày càng thông thuận. Cuối cùng quan điển còn tại khí thế ngất trời mở ra cầy, Ngọc Nương tử lúc nào cũng báo cáo tình huống, hắn thật không cần cái gì để quản. Long yên tính xuống dưới sau, Kỳ Dương rốt cuộc thu được biện kinh bên kia tin, còn có trọn vẹn 10 thùng lớn. Bên cạnh cũng nói, Kỳ Dương đều cảm thấy được khoa trương. Trong thư cũng cực kỳ ngang lớn, cơ hồ đem Tốt Kỳ Dương. Ngươi thật đúng là một chút đều không biến biết đến trên mặt, còn hỏi hắn, ngươi muốn như vậy nhiều hương liệu làm cái gì? Kỳ Dương mặt vô biểu tình, có khả năng làm cái gì? Đương nhiên là kiếm tiền. Nếu không phải biết nguyên thân trước chỉ thích uống rượu chơi nhạc, còn tưởng rằng hắn thật đi qua yên hoa liếu hẻm. Mặt vô biểu tình xem xong biện kinh gợi thư, lại xem xem này mười thủ lớn, này tâm tình như thế nào phức tạp như thế đâu, hắn rõ ràng là đang làm việc tốt. Nhưng này hội mãn biện kinh đều biết, hắn cái này không biết chữ mực, vừa làm kiện công tích, sau đó liền nhường bản thân nhóm lần tìm thiên hạ hương liệu, còn muốn gửi cho hắn, khiến hắn ngán cảnh. Đáng ghét, nhưng lại không biết khí cái gì. Kỳ Dương cuối cùng dở khóc dở cười, mở ra thùng từng cái xem xét. Bên trong sở hữu hương liệu phân loại thả tốt, phẩm là trên thị trường có, biện kinh bản thân nhóm đều phải người đến mua, liền thả hương liệu dụng cụ cũng không bỏ qua, bên trong này toàn bộ đều có. Liên tốt nhất long tiên hương, Giá nam hương đều cho hắn tìm đến, tuy nói chỉ có một chút điểm, điểm ấy đều giá trị thiên kim. Kỳ Dương đang nghĩ đến, bạn tốt của hắn nhóm rống trống khua chiêng mua hương khi hắn bình xét. Bất quá nói đến cùng, hương thứ này tác dụng nhất rộng khắp, cũng nhất thế nhân yêu thích. Rất nhiều người đem hương, minh năng hàng, chính là hương liệu cùng trang ngang hàng, là trong cuộc sống không thể thiếu đồ vật. Nô trung phong nhã đại biểu văn chấn hử văn đại gia còn biết qua. Vật này ngoại cao ẩn, ngồi nói đạo đức, có thể thanh tâm duyệt thần, sơ dương mà minh, hứng thu tiêu tao, có thể sướng hoài thư kiếu. Đợi đã, dù sao là địa phương nào đều có thể dùng, cái gì thời gian đều có thể phẩm. Cổ nhân đối hương theo đuổi thậm chí có thể ngược dòng đến sớm hơn thời điểm. Hiện giờ biện kinh cũng không ngoại lệ. Mỗi gia trên xe ngựa, bất luận nam nữ xuất hành, trên xe đều sẽ treo hai cái hương cầu, bên trong các loại hương liệu, xe ngựa một đường đi qua, một đường đều là mùi hương. Có đôi khi chỉ bằng đặc thù hương hương hương vị đều có thể nhận ra là nhà ai công tử tiểu thư. Nguyên thân ở Biên kinh khi mưa rầm thấm đất, đối hương cũng có chút nghiên cứu, cũng biết trong triều vài vị đại thần tự mình động thủ nghiên cứu hương liệu phương thuốc, cũng là nhất thời mỹ đảm. Tại quý báo hương liệu trung còn có cái tin đồn thú vị, đó chính là tô thức tại đệ đệ tô triệt sinh nhật thời điểm đưa khối hải nam trầm hương sơ tử, này hương một mảnh liền giá trị ngàn vạn, một khối lại càng không cần nói. Tô thức còn khen chính mình cùng đệ đệ tình cảm cùng trầm thủy hương đồng dạng quý trọng, càng nói đệ đệ phẩm cách cũng như vậy tốt đẹp hương liệu giống nhau. Dân hương hữu tình điều, điều hương càng có tư tưởng. một chế hương cũng tốt, hoa hương cũng được, chỉ cần điều chế hảo, đó chính là thượng đẳng hàng cao cấp. Trên phố viết hương liệu thư cùng câu thơ, càng là nhiều đến không xuể. Thậm chí còn có người tổng kết khi nào hẳn là dùng cái gì hương như thế nào như thế nào. Tỷ như kỷ dương thu được này mười thùng lớn, bên trong đã ghi chú rõ cái gì hương khi nào dùng. Loại này cẩn thận sống tự nhiên không phải hắn bạn thân nhóm sở làm, tất nhiên là cái nào tầm tế hạ nhân gây nên. Như thế phân loại thả tốt, vừa lúc thuận tiện kỷ dương nghe hương. Bên trong túi thơm, hương cầu, hương rơi xuống cũng rất không ít, đầy đủ hắn nghiên cứu việc đời hương liệu. Bất quá cái dương này vừa mở ra, hắn ngũ đấu viện trong đã hương đến hai dặm đều có thể gửi được. Kỳ Dương tại chính mình trong viện bất vả nghe hương, trong lúc lại thu được Lâm gia đại công tử gửi thư, gửi thư thời điểm cũng mang theo không ít hương liệu, trong đó càng có trên thị trường cũng mua không được ý cùng hương. Nay hương liệu là một cái đại gia sở chế, cơ bản chỉ cung cấp cung đình sử dụng. Trong thơ cũng nói là bệ hạ tiện tay ban thưởng, khiến hắn đưa lại đây. Bệ hạ, hoàng thượng, hắn mua cái hương liệu như thế nào hoàng thượng cũng biết, chắc không được liền tiến cống tô hợp hương đều có, trầm hương càng có một mảnh nhỏ. Lâm Hải tin ngược lại là không có gì trêu chọc, nhiều nhất là tò mò, hỏi hắn đột nhiên muốn thứ này làm gì, cũng không thể là làm hương liệu đi. Lời này nhìn như nghi hoặc, kỳ thật cũng là đang suy đoán. Chỉ có thể nói, không hổ là Lâm gia nhất coi trọng đệ tử, xác thật đoán được một ít. Kỳ Dương cho hắn hồi âm khi dừng lại một lát, vẫn là đem năm phần thật năm phần giả thư viết xong ký đi. Cùng nhau đi, càng có một cái khác phong cho hắn thủ hạ trưởng quẩy thư. Hắn tại biện kinh những kia cửa hàng, thống giao cho một cái gọi Vương Bá xử lý, hắn lần này viết thư, đó là hỏi Vương Bá hay không nhận thức bán hoa tươi hạt giống Hàn Thương. Đồng dạng hỏi hương liệu sự, thư này viết cũng là nửa thật nửa giả. Nguyên thân từ Hương Thịnh 32 năm tháng 4 xuất phát, hiện giờ đã là Hương Thịnh 34 năm tháng 2, trong lúc chỉ có ăn Tết khi thông thư tử. Kỷ Dương không biết đối phương tình huống, chỉ là mô phỏng Nguyên Thân giọng nói cứ theo lẽ thường hỏi, cho nên cũng không biết này Vương Bá đến cùng như thế nào. Càng không biết là cái trung tâm, vẫn là phản chủ. Lần này làm hương liệu mua bán, vừa lúc thử một phen, đem điều tuyến này cho liên thượng. Hắn vừa cùng thứ đệ mẹ con nhất mạch sớm có ân oán, có một số việc vẫn là sớm điểm làm chuẩn bị cho thỏa đáng. Chờ thư tất cả đều gửi ra, còn có Dương Châu muốn mua quả hồ lô thư, càng có bốn phía chi huyện hỏi phân hóa học sản xuất tiến độ tin. Đừng thúc dục, đừng thúc dục. Năm nay quả hồ lô thật sự cung ứng không được. Lăng gia hồ phân hóa học ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, thật sự cũng không đủ cầu. Cho hắn viết thư cũng không biện pháp a. Nhà Minh đồ vật rất được ham nên, cũng là cái sai đi. Kỳ Dương dứt khoát đem này đó thư tín lay qua một bên, coi như không thấy được, đợi đến đồ vật sản xuất ra sau lại nói. Năm ngoái trồng ra quả hồ lô, bị Dương Châu bên kia một mua mà không, muốn quả hồ lô dụng cụ chỉ có thể đợi đến năm nay 6 7 tháng 8 quả hồ lô thu hoạch. Phân hóa học càng là không cách, phân chim mang ra tới cũng cần thời gian phát tán, bằng không dùng đến trong ruộng ngược lại sẽ hại chết hoa màu. Lăng Lý Trưởng đã khẩn cấp tìm những thôn khác tử người đi qua hỗ trợ, nhưng làm quá nhiều, cũng không kịp quanh thân mấy huyện đều muốn mua. Chỉ có thể nói may mắn thôn bọn họ sửa đường, bằng không vận phân hóa học xe bỏ đều muốn ngăn ở trên đường. Bất quá cứ như vậy, Phú Giang huyện mặt khác thôn nhân, chỉ cần là chịu khó, đều từ phía trên này buồn bán lời chút tiền bạc, ngày dư giả không ít. Muốn nói không chỉ Kỳ Dương bận rộn, bách Tính môn bận rộn hơn, xuân canh cùng kiếm khoản thu nhập thêm, cái nào đều không nghĩ vứt bỏ. Tân chuyển đến mấy nhà phi nhập hộ khẩu, đồng dạng theo ở phía sau bận rộn, bọn họ lúc đầu cho rằng chính mình là ngoại lai người, lăng bên kia có thể không cần bọn họ. Ai ngờ Lăng Lý Trưởng chỉ nhìn làm việc được không, căn bản không nhìn ngoại thôn người người địa phương, có thể làm việc, đó chính là người tốt. Ngược lại là bang này hơn 10 gia phi nhập hộ khẩu nhanh chóng dung nhập phụ Giang huyện. Phi nhập hộ khẩu ý tứ chính là, danh nghĩa không có bất động sản thổ địa, không thể đi vào biên, cũng chính là lưu dân. Bất quá dựa theo thừa bình quốc quy định, phi nhập hộ khẩu có thể đi thuê loại quan phương ruộng đất, hoặc là địa chủ ra ruộng đất, hay hoặc là mở ra cày hoang địa. Thuê loại nhà người ta, không khổ cực như vậy, nhưng muốn chính mình tích có tiền, tích cóp đủ tiền bạc mua ruộng đất, trở thành nhập hộ khẩu. Mở ra cày hoang địa, chỉ cần trồng trọt mãn 3 năm liền có thể đi vào hộ tịch, chính mình mở ra cày ruộng đất chỉ cần phó quan phủ rất ít lượng tiền bạc, liền thuộc về hắn nhóm danh nghĩa. Nay hơn 10 gia đình, có là từ Lương Tây Châu chạy tới cầu sinh, có là cách vách Thường Hoa huyện tá điền. Thường Hoa huyện bên kia thổ địa cơ bản đã chiếm xong, có rất ít hoang địa, bọn họ trước chỉ có thể đất cho thuê xuống qua, hiện tại phù Giang huyện phát triển, hơn nữa còn có hoang địa có thể dùng, tự nhiên dắt cả nhà đi mà đến. Dù sao có thể chính mình mở ra cày, dễ chịu loại nhà người ta đất hiện tại xuân canh còn chưa kết thúc, đã có hơn 10 gia lại đây, Kỷ Dương nghe mặt khác huyện cho tin tức, Lương Tây Châu bên kia ngày nào khổ. Phỏng chừng sẽ có không ít người hộ nghe nói phù Giang huyện sự, sẽ chủ động đến phủ Giang huyện xuống qua, khiến hắn chuẩn bị sẵn sàng. Phi nhập hộ khẩu nói thật dễ nghe, nhưng đổi thành lưu dân, liền sẽ khiến nhân tâm sinh e ngại. Bọn họ không có chỗ ở ổn định, không có ruộng đất bản thân, bản thân liền sẽ nô nóng, hơn nữa đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, này đó người hoặc trộm hoạt đoạt, trộm đoạt xong lại chạy, ai cũng không biện pháp. Hắn hiện đại lời đến nói, chính là tụ chúng nhà đàn nhân viên. Nếu dắt cả nhà đi còn tốt, chỉ riêng một hai hắn hát tử, khó tránh khỏi sẽ đối với trung quanh trị an sinh ra ảnh hưởng. Cho nên tới gần Lương Tây Châu Tùng Song huyện chí huyện, sớm cho kỷ Dương viết thư. Trước kia phủ Giang huyện Thái Bình, nhưng hiện giờ phát triển, nhân viên nhất định phức tạp, An Trí Hảo này đó phi nhập hộ khẩu, phủ Giang huyện mới sẽ không loạn. Đối với này chút phủ Giang huyện đến nói, An Trí Hảo phi nhập hộ khẩu, vậy bọn họ chính là phủ Giang huyện nhiều ra đến dân hộ, An Chí không tốt, thì là náo động lưu dân. Kỷ Dương không nghĩ đến như thế nhiều chi huyện thư bên trong, còn có cái như thế tin tức hữu dụng. Nhưng xuống chút nữa vừa thấy, Tùng Song huyện chi huyện lại quải đến phân hóa học mặt trên. Hảo gia hỏa, là dùng tin tức đổi mua phân hóa học, Kỷ Dương nghĩ tới cái này chi huyện, hắn nhìn xem vóc dáng không cao, nói chuyện cũng chậm thô thôn. thôn không nghĩ đến cũng là cái thông minh lanh lợi người, bất quá hắn mang đến trọng yếu như vậy tin tức, tự nhiên muốn có qua có lại, nhường Lăng huyện ủy bên kia an bài một chút. Cái này là thật sự buông xuống thư. Đối với ngoại lai người, Kỳ Dương tự nhiên hoang nên, Phù Giang huyện hoang địa không ít. Phù Giang huyện phía tây, từ bắc đến nam, thượng tập thôn cùng Mã Gia Loan ở giữa có tảng lớn hoang địa, Mã Gia Loan đến Tam Giang thôn, Tam Giang thôn đến quan điện. Đều có không ít vô chủ hoang địa, an trí cái mấy bách gia không là vấn đề. Chớ nói chi là thị trấn đi bắc, bên kia cũng là đại lượng vô chủ thổ địa. Ngay cả Phù Giang huyện phía đông, Lang Gia Hồ đến Ngọc Gia Hồ ở giữa, đồng dạng là có thổ địa. Dù sao dựa theo trước phủ Giang huyện xây huyện quy hoạch, này một khối ít nhất cùng cách vách thường hoa huyện đồng dạng, ít nhất là trung huyện. Nhưng trước vẫn luôn nghèo khổ, mắt thường có thể thấy được không có phát triển không gian, thổ địa chất lượng lại kém, địa phương nhân khẩu sinh được thiếu, người ngoại địa khẩu không nguyện ý đến. Này không phải không có người nào, nhưng hiện tại một chút có thấy xa đều có thể nhìn ra, quan đạo, kênh đào một tu, bản địa có cái cường làm con lại. Tự nhiên mà vậy hội di chuyển đến nơi đây. Kỳ Dương nghĩ tới sẽ có người bởi vì kênh đào quan đạo lại đây, nhưng không nghĩ đến đến như vậy nhanh. Kỳ Dương lay hạ thủ đầu người, chính mình cùng tiểu tư bình an sẽ không nói phía dưới ngọc huyền thừa quản quả hồ lô sưởng quản thuế thu sổ sách còn có khố phòng các loại vật cùng với châu tẩy nông cụ hao tổn sử dụng đăng ký bản thân hắn gánh vác hai cái chức vị huyền thừa cùng chủ bộ sống đều là hắn làm Liên hắn ra nương tử cũng bị kéo đi trông giữ con điện bộ khoái vệ phong vệ lam là hắn trợ lý nhưng dù sao bộ khoái càng có rất nhiều sai sự muốn bận rộn chủ nhân điều giải cái mâu thuẫn tây ra bắt cái ăn trộm gà thợ ngày thường chạy chân cũng là hai người bọn họ sau đó là lang huyện úy đây càng không cần phải nói, vừa mới giúp hắn đem mời đến hát hí khúc kịch ban đưa về lộ Châu Thành, lại cưới ngựa đi Lang gia hồ thuốc dục phân hóa học sưởng. Nếu không phải là Lang gia nương tử hiện tại chuyên trách bang nha môn nấu cơm, phòng trừng cũng biết đi quan điển bên kia nhìn chằm chằm. Chuyên trách nấu cơm cũng là có thủ lao, tính lên cũng là trò quan phụ làm việc. Lang huyện lũy nguyên bản bên người còn có hai cái binh sĩ, hiện tại đều đi một cái, chỉ còn Giang Hải Thành, Giang Hải Thành đồng dạng mệt đến không được. Nói lên điều đi Giang Lực Phàm, hiện giờ đã không còn là binh sĩ thân phận, xem như đội phó, tuy nói cũng không có cái gì đội cho hắn mang, nhưng chức vị đi lên, đãi nộ cũng đi lên được phân hóa học xưởng bên kia bận điệu đến khiến hắn căn bản cười không nổi. Tân chiêu hai cái tiểu lại năm ngoái đưa tới năm nay đã bị nặng nghề sự vụ ép đến muốn hỏi một câu bọn họ vì sao muốn tới đương tiểu lại a này còn có một cái tiểu lại còn muốn đi quan học hỗ trợ một cái khác không có việc gì cũng biết đi giúp một tay càng nhiều thời điểm bằng kỳ dương chạy chân năm ngoái sẽ không cưới ngựa, năm nay đã dám ở lập tức ngủ như thế tính được hắn cái này thượng cấp tựa hồ có chút ma quỷ liền này các huynh đệ còn đuổi theo cùng hắn cùng nhau làm việc chính hắn đều nhanh nhìn không được nếu phủ giang huyện vẫn luôn như thế chọn người vẫn được mắt thấy lương tây châu không ít người hộ lại đây. Chỉ có bọn họ này đó người duy trì trị an, chỉ sợ là không được. Bọn họ có thể làm xong trong tay sự đã không sai rồi. Nếu như thế, nhận người sự thế tại phải làm. Nhưng lần này cần chiêu bao nhiêu mới đủ? Binh sĩ bộ khoái tiểu lại, phòng trưng tất cả đều muốn bổ sung. Cảm giác lại muốn tìm Ngọc Huyền Thừa lấy sổ sách, hắn đều tưởng nói với tự mình một câu, có thể hay không không muốn lao tiêu tiền. Bọn họ nha môn hào nghèo. Chương 45. Nếu nói nhận người, Ngọc Huyền Thừa tốc độ vẫn là rất nhanh. Hơn một năm nay trong, sớm đã bị chi huyện đại nhân rèn luyện đi ra. Cán sự không vui người, đều không thể lưu lại phủ Giang huyện Nha môn. Nha môn thông báo tuyển dụng vừa ra tới, vốn cho là sẽ có rất nhiều người hưởng ứng lệnh triệu tập, không nghĩ đến rất nhiều người phản ứng đầu tiên là cự tuyển. Không biện pháp. Thời gian dài như vậy, đại gia cũng phát hiện phủ giang huyện nha môn có nhiều bận điệu, mỗi khi đi qua, tổng cảm thấy bọn họ liền nước miếng đều uống không thượng. Lăng gia hồ dân chúng càng là nói, tổng cảm thấy phù giang huyện nha môn mọi người còn chưa nhà bọn họ có tiền. Cái này giống như cũng là lời thật. Ngọc Huyền Thừa thậm chí nghĩ lại một chút chính mình, nhưng nghĩ đến cùng chi huyện đại nhân không đến trước so sánh, bọn họ xác thật rất nhàn, nhưng liền ngừng cơm no đều là xa xỉ hiện giờ tại huyện nha trang mỗi ngày ba bữa không nói cơ hồ bữa bữa đều có thịt không chỉ như thế ngày lễ ngày tết quà tặng càng là nhiều đến không xuể nhà hắn hải tử đồ vật càng không cần nói bọn họ chi huyện đối thủ hạ khá tốt chỉ là đại gia không biết mà thôi ngọc huyền thừa có đôi khi cũng cảm giác bọn họ chi huyện đại nhân có phải hay không cho vay đi làm kỳ dương chỉ có thể ho nhẹ cho vay đi làm độ không đến mức bổ thiết điểm là thật sự bất quá đại bộ phận phúc lợi vẫn là nha môn khoảng gia hắn chỉ là bình thường mua chút tiểu quả tặng mà thôi giúp hắn thủ tài bình an đối với này cũng sẽ không nói cái gì chủ yếu là người thủ hạ quá cơ cỗ theo hắn như vậy mệnh nếu là còn khấu khấu tác tác chỉ sợ hắn này nha môn đã sớm chống đỡ không đi xuống may mà phù giang huyện dân chúng cũng chỉ là do dự một chút không đợi nửa ngày đến báo danh người chen chúc mà tới lần này nhận người so với trước yêu cầu cao điểm mở một lần ngày đồng trương trình học tự nhiên muốn tìm biết chữ người ai biết chữ nhiều ai liền càng có cơ hội chiêu này kết thân vừa ra tới các gia càng là thuốc dục chính mình hài tử phải thật tốt đọc sách bằng không cơ hội tốt như vậy đều nắm chắc không nổi dù sao tại nha môn làm việc đó là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt so làm ruộng mạnh hơn nhiều hơn nữa chi huyện đại nhân lại ôn hòa Cẩn thận nghĩ lại liền biết, đây là không thể tốt hơn sai sự. Kỳ Dương cùng Ngọc Huyền Thừa, Lang huyện ủy tuyển lại tuyển, rốt cuộc lấy ra 6 chọn người thích hợp, tổng cộng tuyển ra 4 bộ khói, đều theo Lang huyện ủy, hai cái tiểu lại tại Ngọc Huyền Thừa bên người bàn sai. Kỳ Dương tự nhiên là tùy tiện kêu người đều có thể sử dụng, không cần cố ý an bài người. Một hơi chiêu 6 người, Kỳ Dương đều cảm thấy được bọn họ phù Giang huyện quả nhiên lớn mạnh. Trước vệ phong vệ Lam hai huynh đệ, một cái trách vị bộ đấu, một là phó bộ đấu, gần nhất mang theo tân đưa tới bọn bộ khoái quen thuộc phù Giang huyện, lúc này mới có thể càng tốt duy trì trị ăn. Tiểu lại không cần phải nói, có Ngọc Huyền Thừa mang theo Còn có trước hai cái tiểu lại, căn bản không cần lo lắng. Lần này vẫn chưa chiêu binh sĩ, binh sĩ dù sao mất cảm, liền tính muốn chiêu, còn phải trải qua Lộ Châu thành trì huy doanh, hiện giờ Phù Giang huyện cũng bất quá 2000 người, còn không cần thường trú binh sĩ. Đám người tính ra thượng 4 .000, .000, phòng trường sẽ có một tiểu đội nhân mã, đến thời điểm đều là Lăng huyện ủy bộ hạ. Lăng huyện ủy còn càng khái, như thế xem ra, còn nhiều hơn đọc sách, bằng không như thế nào quản binh mã đều không biết. Hắn có thể lên làm cái này huyện ủy, thuận tuy bởi vì Phù Giang huyện ít người, cũng không muốn đến, thân thể mình lại cường trắng, lúc này mới có cơ hội đương cái này huyện ý trước, ai có thể nghĩ tới về sau còn có thể chân chính quản binh mã? Kỷ Dương cười, các ngươi lăng gia hồ cơ bản đều là binh sĩ hậu nhân, nói không chừng có chút trụ cột. thật là có có thể, quay đầu lại hỏi hỏi trong thôn lão nhân, nói không chừng thật hội chút vật gì. Lang huyện ủy nói đùa, bất quá lại nói tiếp, Lang huyện ủy thân thể tố chất quả thật không tệ, phụ thân hắn lăng lý trưởng đều dựa vào đánh khắp trong thôn lên làm lý trưởng, hắn càng là như thế. gần nhất một đoạn thời gian theo Kỷ Dương rèn luyện buổi sáng, ngày thường ăn lại tốt, hơn nữa chính mình cũng đánh chút quyền pháp, trên người vậy mà mơ hồ hiện ra cơ bắp, nhìn xem Kỷ Dương một trận cực kỳ hâm mộ. Hắn hiện giờ thân thể tố chất cũng so với trước tốt, nhưng là không có xinh đẹp như vậy cơ bắp, xem ra còn muốn chăm chỉ luyện tập. Kỳ Dương nghe Lăng huyện úy nói như vậy, lại nhờ người đi mua chút thị trường thường thấy binh thư trở về, xem trước một chút, có chút ít còn hơn không. Nhận người sự rốt cuộc làm xong, cái này lại nhìn phù Giang huyện nha môn, miễn cưỡng xem như binh cường mã tráng. Chi huyện huyện thừa huyện úy, phía dưới 6 bộ khoái, 4 tiểu lại, 2 cái binh sĩ. Ngọc Nương tử phụ trách quan điển, Lăng Nương tử phụ trách huyện nha vụ cùng thực, tính toán đâu ra đấy cũng có 17 cá nhân. So với hắn vừa tới thời điểm tốt lên không ít. Hơn nữa hiện tại huyện nha mọi người cơ bản đều biết chữ, liền tính nhận thức không nhiều, nhưng còn tại học tập. Nay liền rất tốt. Kỳ Dương nhường Lăng huyện ủy mang theo bọn bộ khoé đi lại đo đạc mấy cái thôn ở giữa hoang địa, sớm vẽ ra an trí phi nhập hộ khẩu địa phương, nhưng không thể nhường phi nhập hộ khẩu đều ở đến cùng nhau, dễ dàng cùng bản địa thôn sinh ra ngăn cách, vẫn là hôn đến vốn có trong thôn, dễ dàng hơn dung nhập, bất quá nghĩ lại cũng biết, về sau khẳng định mâu thuẫn trùng điệp. Việc này trước thả một bên, ngược lại là phủ Giang huyện phía tây bởi vì năm ngoái tu được nguồn nước, hiện tại mấy cái hoang địa ở giữa cũng là có thủy có thể dùng, đã tin tưởng đến phi nhập hộ khẩu nhóm cũng sẽ không để ý đợi về sau lớn, lại chậm rãi phân thôn. Bên này chiêu con người Hoa Mỹ, Kỷ Dương lại muốn xuất phát đi Thường Hoa huyện, nói cho đúng đi Thường Hoa huyện kinh đảo ở, bên kia sắp khởi công, hắn, cái này chính chủ khẳng định muốn đi. Từ công bộ đến hai cái quan viên sắc mặt không quá dễ nhìn, ngược lại không phải hướng Kỷ Dương, càng nhiều là hướng về phía Thường Hoa huyện chi huyện. Bên kia đó là không có lên chức thành công nghị đại nhân. Ngụy đại nhân một bên bồi cười, vừa cho Kỷ Dương mấy mắt. Chờ hai người lạc đàn thời điểm, Ngụy đại nhân thở dài một hơi, "Kỷ đại nhân, ngươi nói ta đây là không phải thời gian bất lợi." Nguyên bản lên chức liền không thành, hiện tại lại bởi vì đường sông nước bùn sự bị kinh quan làm khó dễ, thật là quá khó khăn. Năm ngoái các huyện khảo hạch thành tích đi ra, Kỷ Dương tự không cần phải nói, dựa vào hắn công tích, được cái thượng thượng đánh giá rất bình thường. Cách vách thường hoa huyện ngụy đại nhân chỉ phải trung thượng, cũng chính là thường thường ý tứ. Năm nay lên trước lại không hắn, nguyên bản liền đủ làm cho người ta nhức đầu. Ai ngờ công bộ đến tu kênh đào người, đến bọn họ lộ châu chuyện thứ nhất không phải tu kênh đào, mà là xem các nơi đường sông xếp nước bùn tình huống, lại bắt vừa vặn. Nói là nhà rột gặp suốt đêm mưa cũng không đủ, nhưng này hội nói với Kỷ Dương, liền có chút oán trách di tứ, không phải Kỷ Dương nhận người tu đường sông người, như thế nào hội tra được thường hoa huyện? Kỷ Dương liếc hắn một cái. Thuần Nhung nói, ngươi cho rằng việc này lộ Châu trưởng quan không biết? Kỳ Dương lời khách khí với hắn nói thẳng, mỗi khi thu hoạch vụ thu giao điển thuế thì Chi Châu đại nhân đối phía dưới rõ như lòng bàn tay, ngươi cho là vì sao? Còn không phải sớm phái người âm thầm điều tra nghe ngóng, Đường Sông tình huống chỉ sợ Chi Châu đã sớm rõ ràng, nguyên bản muốn nói, nhưng lại hiểu được công bộ bởi vì tu kinh đạo sự một tới, dứt khoát không làm cái tên xấu xa này. Thanh lý nước bùn loại sự tình này, đối Đường Sông đến nói trọng yếu phi thường. Tên đào hàng năm đi thuyền, khó tránh khỏi mang đến thượng du nước bùn, dần dà, lòng sông liền sẽ biến cao. Bình thường nhìn xem không có việc gì, như trên trời rơi xuống mưa to, hoặc là thượng du có mưa to, kia kênh đào hai bên bờ dân chúng liền sẽ gặp họa. Liên tính hai bên bờ dân chúng cũng không có việc gì, có thể làm thuyền đều sẽ nhận đến cản trở, thời gian dài không rõ. Này kênh đào liền thành thế sông, không bao giờ có thể thông thuyền. Chị dưới có như thế sơ hở, còn tưởng thăng quan. Đặt ở nơi khác có lẽ có thể, nhưng đặt ở hiện giờ vị này lộ châu chi châu trong tay, đó là khó càng thêm khó. kỳ Dương đi vào trị hạ như thế chi nghiêm lộ châu làm việc, được cũng không phải ngẫu nhiên. Biện Kinh bên kia liền nóng trong chi châu lại nghiêm khắc chút, chết sống đều không cho hắn cái này bao cỏ lên trước, vị này chị hạ nghiêm cũng không biết đối với hắn nghiêm. Đối trước lão đại nhân, đối cách vách Ngụy đại nhân đều là như thế. Kỳ Dương nói đến đây, chỉ cảm thấy Biện Kinh bên kia thật đúng là vòng vòng đan sen, không nghĩ cho nguyên chủ một tia cơ hội. Đáng tiếc, đến hắn cái này biến số. Bỗng nhiên bị không bằng chính mình phụ giang huyện cho thủng, Ngụy đại nhân vừa định nổi giận, lại nghĩ đến từ Biện Kinh nghe được đồn đãi. Thân phận của Kỳ Dương giống như không phải bình thường, nhưng hắn tại Biện Kinh nhân mạch quá kém, cũng không hỏi tham gia cái gì. Hai người tại này nói chuyện, công bộ hai vị quan viên vừa lúc đi tới nhìn thấy kỳ dương thời điểm sắc mặt dịu đi chắp tay nói kỳ đại nhân có thể bắt đầu nhân là cho phủ giang huyện tu kênh đảo đệ nhất cái sẻn thổ nhất định là hàn đến vừa biểu lộ công tích cũng là tỏ vẻ tôn trọng kỳ dương cũng không chối từ chờ hắn sẻn xong thổ nhìn xem mặt sau đông nghịt các công tượng chắp tay nói hôm nay phủ giang huyện kinh đảo đảo đới, đa tạ các vị tráng sĩ cường lực tương trợ phủ giang huyện dân chúng vĩnh viễn nhớ kỹ chư vị tên chờ kinh đảo kiến thành phủ giang huyện sẽ dùng tấm bia đá khắc xuống vị tên về sau này khối tấm bia đá vĩnh viễn bị phủ giang huyện dân chúng đi khắc mặt sau chờ đào tới kinh đào người có chút động, cái gì dùng tấm địa đá ghi lại tên của bọn họ, còn có thể có này vinh dự, công bộ người theo bản năng đạo, lần này nhưng là triệu tập gần vạn nhân, người xác định? xác định, mỗi người tên đều sẽ bị phủ giang huyện dân chúng ghi khắc, hai vị đại nhân tên cũng làm ơn tất lưu lại. về sau vạn cổ thiên thu, thương hải tăng điển, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. chờ kỷ dương nói xong, liền này hai cái biện kinh đến quan viên cũng có chút kích động, bọn họ tu kinh đào cũng không phải một hai ngày, trước kia nhiều lắm ghi tạc địa phương trí trong, hiện giờ muốn bị khắc vào trên tấm địa đá còn muốn viết lên bọn họ làm qua cái gì. Trên tấm bia đá văn tự, thật đúng là thương hải thương điển sẽ không ma diệt. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy chuyện của mình làm mười phần có giá trị. Ai không tưởng tại thanh sử thượng lưu một bút, ai không muốn cho tên của bản thân bị hậu nhân thưởng thức. Tốt, này thế nào, tất nhiên cho ngươi tu được sinh sản đẹp đẽ. Công bộ người này nhịn không được đỡ lấy Kỷ Dương cánh tay, được lại cảm thấy mạo phạm giống nhau, nhanh chóng tu về. Nghĩ gì thế, đây chính là bá tước phủ trưởng tử. Bị bệ hạ khen qua hầu gia đi tôn. Mặc dù mình là một kinh quan, Kỷ Dương hiện tại chỉ là chi huyện được người sáng suốt cũng nhìn ra được vị này chỉ sợ tiền đồ vô hạn chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn xử lý sự liền biết hắn cùng người khác bất đồng về sau nói không chừng còn cần nhờ hắn nói thêm cùng đâu ngụy đại nhân ở bên cạnh nhìn xem nhất thời cảm thấy khó có thể tin tưởng chính mình so kỷ dương lớn tuổi rất nhiều lại là đứng đắn khoa cử xuất thân không nghĩ đến làm việc xa không bằng hắn đừng nói này đó nệ tình cho công tích sự thật sự càng là không bằng nghe nói nhân gia quan điển đã mướn người mở ra cậy giống như muốn loại cái gì mới mẻ đồ vật ngụy đại nhân nhiên phát giác mình không thể thăng thiên nguyên nhân tại này lộ châu thành muốn lên trước chỉ có thể nghiêm túc làm việc không thể tưởng chút đầu cơ trục lợi thủ đoạn đáng tiếc hắn lâu như vậy mới suy nghĩ cẩn thận đạo lý này kênh đào bên kia khởi công kỳ dương cũng phản hồi phụ giang huyện về sau thường thường đưa vài thứ đi qua lại đi xem xét liền tốt không cần hắn mỗi ngày đều ở bên kia hắn hiện tại trong lòng đại sự vẫn là con điển gần nhất vội vàng nhận người vội vàng kênh đào đào bới đã có mấy ngày không đi chờ kỳ dương rồi đến tây nam biên hoang địa quả thực không thể tin được trước mắt cảnh tượng đây là hoang địa sao như thế mệt mỏi thổ địa là kia 16 vị nương tử cày ra tới kỳ dương ngồi sụp xuống. Ngón tay xuyên qua thổ địa, đây là trước hông địa. Ngọc Nương tử kiến Chi huyện đại nhân mang theo bình an lại đây, cười tiến lên, "Thế nào? Đất hai này bằng phẳng được không tôi đi?" Khá vô cùng, hôm nay mới tháng 2 năm 2 năm, các ngươi liền đã hoàn thành như vậy hảo. Kỳ Dương phát tự nội tâm tán dương. Ngọc Nương tử cười, nói tốt 150 mẫu ruộng đất, nhưng cảm giác hội mở ra cải ra 10 mẫu đất, này không có việc gì đi. Ngọc Nương tử tất nhiên là nói đùa. Nàng mơ hồ biết Chi huyện đại nhân muốn làm cái gì. Ngày thường mặt khác 15 vị nương tử còn hỏi qua nàng, nàng tướng công là huyền thượng, như thế nào cũng không chiếu bạc, như thế nào còn đến tranh cái này vất vả tiền. Được Ngọc Nương tử cũng hiểu được, nay mở đầu một ngày 20 văn, chỉ sợ làm món ăn khai vị. Theo chi huyện đại nhân làm việc, nhà ai không có tranh đến rất nhiều tiền. Nhìn xem Lăng lý trưởng trong nhà liền biết, nhà hắn hiện giờ được đại biến dạng. Nguyên nhân là cái gì, mọi người đều biết. Cho nên nàng tại này mười phần ra sức, mang mọi người cũng vùi đầu khẩu làm. So nguyên bản định ra 150 mẫu ruộng đất nhiều 10 mẫu, kỷ Dương tự nhiên cao hứng, một vòng đi xuống, này đó thủ điệu tất cả đều tinh tế cày qua, đầy đủ 3 tháng trồng. Quan phương hoa điền loại cái gì, hắn cũng đã tưởng tốt, kia thập thùng hương liệu nhưng không có bị văn. trừ một chất hương liệu bên ngoài kỳ dương nghiên cứu nhiều nhất là hợp lại hương cùng hoa tươi hương nhiều như vậy nghe xuống dưới biện kinh bên kia nhà lãnh cơ bản đều muốn thanh tân đậm nhã lúc này mới hiện ra siêu phẩm phát tụ nhất ác mùi hoa nồng đậm nồng đậm mùi hoa nhiều lắm phóng tới nữ tử khuê phòng chính mình độc nhạc. đi ra ngoài hương vị vừa phải thanh nhã còn muốn lưu hương lâu nói trắng ra là cùng hiện đại nước hoa cơ bản một cái yêu cầu hợp lại hương thì muốn điều chỉnh bọn họ hiện tại tuy rằng loại không ra nhiều như vậy hoa tươi nhưng vì biện kinh hợp lại hương hương một dặm cung cấp một loại hoa tươi đây là có thể nghiên cứu qua sau trong đó hai loại hoa tươi nhất thích hợp một là hoa nhài một là cúc hoa, theo lý thuyết cúc hoa sử dụng rộng hơn, trồng ra xinh đẹp thì có thể lấy ra bán, nhan sắc không tốt, liền có thể hái đóa hoa làm hương liệu. chỉ là đến cùng không bằng hoa nhài hương càng phổ thông, lớn nhỏ hương một dằm bông, đều sẽ dùng hoa nhài hương đến gia vị, thậm chí nam nữ đều được lấy dùng. nếu như thế trồng hoa nhài, đó là kỳ dương lựa chọn tốt nhất. hắn trước hỏi qua lộ châu một ít quan viên, nơi nào có hoa nhài cảnh có thể bán. hôm nay là mùa xuân, chính là các loại hoa tươi mầm, cây giống mua bán thời điểm, lộ châu thành bên kia hẳn là có chuyên môn chợ, mấy ngày nay đi mua một đám trở về, đến thời điểm trực tiếp có thể trồng thực. Tuyển hoa nhài nguyên nhân không chỉ bởi vì mùi hoa thích hợp, cũng bởi vì hoa nhài đào tạo thỏa đáng. Năm nay liền có thể nở hoa, hơn nữa nơi đây chiếu sáng sung túc, trồng không đến 2 tháng, liền có thể thấy hoa bao. Về sau chỉ cần cẩn thận chiếu cố, hoa nhài một năm có thể mở ra 3 lần. Này đối với bọn họ phát triển thành vốn nói nhưng là đại đại chỗ tốt, rất thích hợp làm lính mới bắt đầu. Tuy nói hoa nhài giá cả không quý, nhưng chỉ cần có thể bán ra đi, có con đường, bọn họ tự nhiên có thể tiếp tục trồng càng thêm sang quý hoa loại. từng bước một đến. Chỉ là đóa hoa đều ăn mập, hắn còn muốn đi lăng ra hồ đi cửa sau mua chút phân hóa học mới được. Về sau quan phủ trong chuồng bỏ phân cũng đều đưa đến nơi này. Kỳ Dương mua hoa, tự nhiên không bằng 16 vị nương tử trung thủy thuộc mẫn hiểu công việc, có chút tưởng mang nàng đi Lộ Châu thành bàn sai. Suy tư một lát hỏi, "Ngọc gia nương tử, lần này đi Lộ Châu chợ mua hoa, ngươi hỏi một chút có thể hay không thỉnh thủy thuộc mẫn đồng hành? Nàng là tất cả mọi người bên trong nhất hiểu hoa cỏ, nhường nàng chọn cảnh mầm càng tốt." Như thế lời thật, nhưng Ngọc nương tử do dự một lát. Nếu bọn họ chi huyện đại nhân là trước vị kia lão đại nhân, 6, 70 tuổi tác cũng liền bỏ qua. Cố Tình chi huyện đại nhân là cái tuấn tú người thanh niên, tuy nói đều biết hắn cũng trướng mắt giang huyện nhân nhóm nhưng vói lại là không tốt lắm. Kỳ Dương tự nhiên hiểu được, tiếp tục nói, ngươi cũng có thể hỏi một chút, nhà nàng cha mẹ có nguyện ý hay không cùng đi, qua lại ăn cơm lộ phí nha môn cho ra. Ngọc Nương Tử nếu ngươi thuận tiện, cũng cùng Ngọc Huyền Thừa cùng đi, như vậy ngược lại hảo chút. Thủy Thuật Mẫn bên người có cha mẹ tại, còn có Ngọc Nương Tử cùng Ngọc Huyền Thừa, bên người bọn họ khẳng định còn có bộ khoái tiểu lại, ai đều chọn không có sai lầm. Ngọc Nương Tử đứng thẳng, vẫn là chi huyện đại nhân tưởng chủ đáo. Kỳ Dương cười, thuận tiện làm việc liền hảo. Ngọc Nương Tử là thật tâm cho là như thế, tuy nói Thủy Thuật Mẫn đã thành thân, nhưng muốn nàng nhà chồng người cùng nàng đi lộ Châu Thành, khẳng định không thành cũng liền nhà mẹ đẻ người chịu hỗ trợ cùng một chuyến, đây cũng chi trả qua lại lộ phí ăn cơm, càng là đồng ý không phải cẩn thận chu đáo người, sẽ không phân phó được như vậy cẩn thận. Chắc không được nhà nàng tướng công Ngọc Huyền thượng, mỗi khi ở nhà miệng đều là chi huyện đại nhân như thế nào như thế nào. Hiện giờ tại nhân gia thủ hạ làm việc, tiếp xúc hơn nhiều, cũng cảm thấy nàng tướng công khen không sai. Kỳ Dương là cái nói làm liền làm tính tình, định ra ngày sau tháng 2 năm 27 xuất phát, Nhường Ngọc nương tử cùng thủy Thục mẫn chuẩn bị sẵn sàng. Thủy thuộc mẫn thì hoảng sợ. Nam nha mẹ để là thượng tập thôn, nhà chồng là tam dân thôn xa nhất cũng liền đi qua cách vách thường hoa huyện, liền cái này cũng không đi qua vài lần, lập tức đi lộ châu thành, vẫn là đi giúp phủ nha môn mua hoa non. Chờ nàng về nhà vừa nói, nhà chồng tự nhiên lại là dường dâu trừng mắt. Thủy thục mận nghị đến chi huyện đại nhân nói, nhường nàng cha mẹ theo cũng được, khẽ cắn môi mang theo khuê nữ suốt đêm đi thượng tập thôn tìm nhà mẹ đẻ người. Thượng tập thôn đối chi huyện đại nhân kính ngưỡng không cần nói cũng có thể hiểu, không phải chi huyện đại nhân, bọn họ nào có quả hồ lô sinh ý được làm. Nghe thủy dương phân phó, thủy thục mẫn cha trực tiếp ném việc nhà kế, muốn cùng nàng đi lộ châu thành làm việc. Liên thượng tập thôn lý chứng nghe, đều cho hắn nhét chút lộ phí khiến hắn trên đường dùng không cần cho chi huyện đại nhân thêm phiền bái. Kì Dương nghe nói việc này trong lòng vừa cảm động vừa buồn cười. Theo hắn ra đi, nào phải dùng tới lộ phí. Bất quá thượng tập thôn hương thân tâm ý hắn là hiểu. Nhưng gần muốn xuất phát một ngày trước chẳng vạn từ lộ châu thành phương hướng lại tới trùng trùng điệp điệp đoàn xe, đoàn xe tiến thị trấn liền hỏi thăm, xin hỏi ngài huyện nha ở đâu, chi huyện đại nhân tại địa phương nào. Đúng là chỉ tên muốn tìm hắn. Bất quá Kỳ Dương thấy thế nào, như thế nào cảm thấy một màn này quen thuộc, trở lại xem xem xe bỏ thượng hơn 30 thùng, càng là nhìn quen mắt đến điểm. Cái Dương này hắn gặp qua à? Bạn thân nhóm đưa tới sắp hàng chỉnh tề hương liệu, chính là dùng cái dương này trang. Kỳ Dương chố mắt một lát, giống như ý thức được cái gì, chỉ nghe đưa hàng nhân đạo, "Chi huyện đại nhân, đây là từ biện kinh gửi tới hàng, tổng cộng 32 dương, thỉnh ngài kiểm kê, bên này là biện kinh đi theo thư." Bởi vì thùng thật sự nhiều, tại huyện nha ghé mắt đều cực kỳ hấp dẫn chú mục, Kỳ Dương đành phải đạo, "Các ngươi đem thùng dọn vào, ta nhìn xem tin lại nói." Bình An đang giúp đỡ nhìn hắn nhóm chuyển thùng, trong lòng cũng là kỳ quái. "Ai a, đưa tới như thế nhiều đồ vật." Kỳ Dương vừa thấy phong thư, cái gì đều sáng tỏ. Vậy mà là giúp hắn trông giữ sinh ý Vương Bá gửi đến. Tuy nói kỷ dương viết thư trở về nửa thật nửa giả, được vương bá lần này trả lời thậm chí mang theo điểm kích động. Còn để lộ ra, lần trước thiếu gia thỉnh bạn thân hỗ trợ, lại không mời nhà mình cửa hàng hỗ trợ, vương bá có chút ủy khuất. Hiện tại gặp thiếu gia viết thư muốn hương liệu cùng hoa non, lập tức thu thập thùng lại đây. Thậm chí còn có loại, nếu không phải là biện kinh sinh ý thật sự đi không được, hắn muốn là đi, thứ tử bên kia khẳng định đúng tay, bằng không hắn lần này khẳng định muốn cùng xe vân vân. Cuối cùng cho thấy, biện kinh bên kia hoa non không tốt ký lại đây, nhưng hắn lấy bằng hữu, tại lộ châu phủ cận mấy cái châu đều tìm chuyên môn bán hoa non thương nhân. Nếu thiếu gia đi Lộ Châu thành lời nói, trực tiếp đi tìm nào nào cửa hàng có thể. Cái tin tức này ngược lại là 10 phần hữu dụng. Kỳ Dương hai mắt tỏa sáng, có môn lộ tổng so với chính mình ngủ chuyển động yêu thắng. Chờ Kỳ Dương đi vào ngũ đấu viện, chỉ thấy hơn 30 thùng, mỗi cái thùng đều tràn đầy. Lại đánh mở ra vừa thấy, bên trong này hương liệu đặt phương thức cùng ngay ngắn rõ ràng bộ dáng, rõ ràng cùng lần trước bạn thân nhóm gửi đến giống nhau như lúc. Hắn lần trước còn tại khen nhà bạn tốt hạ nhân cẩn thận chu đáo. Không nghĩ đến lần trước cũng là vương bá tại âm thầm hỗ trợ. Nay vai sự kiện xem lên đến, nguyên thân mẹ để lưu lại vương bá sát thật trung tâm. Vương Bá cũng là nguyên thân mẹ để nhà mẹ đẻ của hồi môn tới đây, thấy thế nào như thế nào đều là cái tốt. Bình An trước kia chưa bao giờ đi theo nguyên thân bên người, tự nhiên cũng là không rõ ràng điểm ấy. Kỳ Dương trong lòng gián ra, nếu như thế, vậy hắn không khác nhiều điều cánh tay, vẫn là điều tài đại khí thô cánh tay. Cái gì nghèo, hắn mới bất tận. Kỳ Dương nhường Bình An thu thập xong thủng từng cái phong tồn, chờ hắn từ lộ châu trở về lại nhìn. Nhưng là trong thư tín mặt địa chỉ tất cả đều sao số dưới, ngày mai thẳng đến mục đích địa. Mùa xuân ngày đâu, không thể trì hoãn, đến đưa hàng đoàn xe chạm vạng lại đây. Tự nhiên muốn tại Phù Giang huyện nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, Kỷ Dương thấy vậy, dứt khoát nói, "Ngày mai chúng ta đoàn người muốn đi Lộ Châu, vừa lúc muốn xe của các ngươi, có thể hành." Lại nói tiếp, "Hiện tại Phù Giang huyện duy nhất một nhà tử lâu, sinh ý có thể so với trước kia tốt hơn nhiều." "Đương nhiên có thể, mang hộ mang bọn ngươi cũng không phải sự. Đoàn xe lão đại cũng là cái lưu loát người, có thể cùng quan phủ người trèo lên quan hệ, là việc tốt ta. Hơn nữa hiện tại Phù Giang huyện tại toàn bộ Lộ Châu đều là có chút danh tiếng, ai biết bọn họ này phân hóa học khó mua cực kỳ, ai muốn có thể mua được, nhà ai hoa màu liền có thể lớn hảo. Bất quá nghe nói các nơi quan phủ cũng đã được chế tác phân hóa học phương thuốc, không biết khi nào mới có thể chính thức mở rộng. Bọn họ này đó bảo xa đội, trong nhà cũng có vài mẫu ruộng đất, ai không tưởng lương thực được mùa thu hoạch. Năm được mùa đại gia ngày mới tốt qua, này đó đạo lý ai đều hiểu. Cho nên mang theo làm ra phân hóa học phụ giang huyện dân chúng, cái này đều không phải là sự, dù sao đều muốn về Lộ Châu thành. Nhưng đoàn xe lão đại không nghĩ đến, Phù Giang huyện chi huyện muốn xe không phải là mình ngồi, hắn cùng tiểu tư, còn có đi theo huyện thự cưỡi ngựa. Còn lại ngồi xe người, vậy mà là Phù Giang huyện dân chúng, nghe nói này đó dân chúng giúp hắn đi Lộ Châu thành mua đồ không nghĩ đến còn có xe ngồi. Ngọc Nương tử lôi kéo thủy thuộc mẫn, còn có con gái nàng, nàng cha ngồi xuống, mở miệng nói, chỉ quản an tâm làm, liền tính không đổi kịp xe bò, chúng ta chi huyện cũng chuẩn bị cho các ngươi tìm xe đâu. Một là hành động nhanh lên, hai là nếu làm cho bọn họ hỗ trợ, cũng không tốt mệnh đại ra. Thủy thuộc mẫn nữ nhi đổi kịp là vì nàng tuổi không đủ, cũng không đi học đường, nhà chồng lại không đau nàng, đặt ở trong nhà bị tội, cho nên liền mang theo. May mà Kỷ Dương là cái không ngại. Ngược lại là Giang quay quay ngóng trông nhìn xem, chỉ là nàng còn muốn đi học đường, không thể đợi kịp. Thủy cha hơi có chút sợ hãi đều nói chúng ta phủ Giang huyện chi huyện đại nhân tốt, hiện giờ ta càng có thể hiểu. Những lời này cũng không sai. Các nàng muốn đi mua hoa non ngồi ở phía trước trên xe, mặt sau xe bỏ thì là đi theo hai cái tiểu lại, tiểu lại nhóm càng là khẩn trương. Vừa bị chiêu tiến bảo, liền bị mang theo đi lộ Châu thành bán sai. Ai không khẩn trương? Tước tương đương mới vừa vào chức liền đi công tác, tiểu lại nhóm mặt sau xe còn mang theo mấy đầu heo mấy đầu cừu, kỳ dương cưỡi ngựa đi ở phía trước, tốc độ không nhanh không chậm, chờ nhìn đến phía trước sửa đường đội ngũ, liền đem từ phủ Giang huyện mang đến nguyên liệu nấu ăn buông xuống. Hắn cô ý sớm từ thưởng Hoa huyện mua hai đầu heo hai đầu cừu chính là chuẩn bị cho sửa đường đội ngũ thêm cơm. Quan đạo tu kiến đã gần một tháng, xem tình hình này, hẳn là có thể ở tháng 6 hoàn công. Đánh xe người đều đạo, về sau các ngươi đường này sửa xong, chúng ta cũng có thể thường thường lại đây. đều nói các ngươi phủ giang huyện không chỉ lương thực tốt, trồng rau cũng tốt, có thể kéo mấy xe trở về bán. Kỳ Dương cười, tia tình cảm tốt, về sau nhiều nhiều hoan nên đợi đem nguyên liệu nấu ăn ngu xuống, sửa đường các công tượng tự nhiên cảm kích và phần, có thể thêm cơm. Ai không cao hứng? người cầm đầu đối Kỵ Dương mười phần liền tin tức không thế nào linh thông ngụy đại nhân đều biết Kỵ Dương thân phận không giống nhau hiện giờ lộ châu thành quá nửa quan viên đều đã biết được thân phận của hắn, không biện pháp ai bảo chế mập phương thuốc sự quá mức nổi danh, biện kinh bên kia bởi vì chuyện này đã đoạt bề đầu, đều tưởng đi làm cái này chuyện tốt, thậm chí bởi vì chuyện này thiếu chút nữa đánh nhau, mấy phái thế lực tất cả đều tranh nhau mở rộng, lương vương người, lâm đại học sĩ người, còn có mấy cái thế gia, thậm chí trước cấu tử phạm sai lầm côn vương cũng muốn chen một chân, đây đều là trong chiều cao nhất thế lực, bọn họ ai đều hiểu nếu mở rộng việc này sẽ cho chính mình mang đến bao lớn danh vọng, liên tôn các đệ tử cũng bỏ qua kỳ dương trước Chảo phúng, rõ ràng muốn phân phần này công cuối cùng bệ hạ đem chuyện này phân ra đến đại gia từng người đi làm đến thời điểm nhìn xem ai địa phương mở rộng tốt nhất giáo dục dân chúng sâu nhất đến thời điểm lại luận công ban thường tuy nói ước tương đương tại phân thịt heo tốt xấu bình ổn triều đình trung phân tranh cũng bởi vì chuyện này thân phận của kỷ dương liền tính tưởng giấu cũng không giấu được lại càng không cần nói hắn cũng không như thế nào trẻ lấp cho nên dẫn tu quan đạo quan viên nhìn về phía kỷ dương thời điểm ti tiện liền tưởng nhường vị này biện kinh đều có thân phận bá tước công tử mang dẫn hắn thậm chí còn cực kỳ hâm mộ nhìn về phía bên người hắn tiểu lại nhóm tục ngữ nói tướng trước cửa quan cửu phẩm lại càng không cần nói bá tước công tử bên người này đó khẳng định thật là tâm phúc hâm mộ cũng vô dụng ai có thể nghĩ tới bá tước công tử ở loại địa phương này Kỳ dương đưa mắt nhìn hơi hơi biết bọn họ tâm tư ngược lại là vẫn chưa chọc thủng chỉ là làm đoàn xe tiếp tục đi trước hiện giờ cái gì cũng không bằng mua hoa quan trọng hắn bất cứ giá nào thanh danh làm sự cái gì đều không thể ngăn cản tuy rằng trước thanh danh cũng không được tốt lắm đi đi vào lộ châu thành đoàn xe lao đại càng không có nghĩ tới hắn có có thể được tiền bạc lại nghe phủ giang huyện Chi huyện đạo qua hai ngày chúng ta tưởng vẫn một đám hoa non đi qua các ngươi đến thời điểm có rảnh hay không kéo vẫn là kéo đến phủ Giang huyện. Tất nhiên là có, đồ vật đại khái có nhiều lại, còn biết được. Đoàn xe lão đại vội vàng nói, Kỳ Dương nhìn xem thủy Thục Mẫn cùng Ngọc Nương tử. Thủy Thục Mẫn đánh bạo đạo, phòng trường 600 cân tả hữu, lại nhiều cũng sẽ không vượt qua 800 cân. Cái này hơn 30 tuổi phụ nhân rất ít dám ở nhiều người như vậy trước mặt nói chuyện, bất quá nàng biết, có chi huyện đại nhân tại này, có cha nàng con gái nàng tại, tất nhiên không có việc gì. Quả nhiên, đoàn xe láo đại đối với nàng rất là khách khí, không vượt qua 800 cân, thể tích hẳn là cũng không tính lớn, cho các ngươi lưu hai cái xe bò, vừa có thể ngồi người, cũng có thể trang đồ vật. Kỳ Dương gật đầu, Bình An cùng Sa Phu hẹn xong địa phương nào tìm bọn họ, việc này xem như định ra. Lại đến lộ Châu Thành, một chút tính tính, vậy mà thời gian qua đi nhanh nửa năm. Lộ Châu Thành như cũ phun hoa, nhìn xem lần đầu đến lộ Châu Thành Phu Giang huyện dân chúng không thể nhìn. Ngọc Huyền Thừa còn tại bên cạnh đạo, một hồi chúng ta đi cửa hàng trang sức, cho ngươi mua cái cây châm đeo đeo. Kỳ Dương nhìn sang, như thế nào còn có người tại vung thức ăn cho chó, bắt nạt hắn là độc thân cậu. Lần này tới lộ Châu Thành còn ở quan phương khách điểm, thủy thục mẫn người một nhà càng là không dám đi vào. Còn tốt bên người có cái ngọc nương tử lôi kéo, liền tại này cao lớn trong tửu lâu trọ xuống. Hôm nay vừa đến, Kỳ Dương nhường đại gia chính mình vòng vòng, lại cho Ngọc Huyền thừa một chương danh sách, mua qua mấy thứ này thời điểm, bọn họ liền có thể chính mình chơi. Chính mình thì mang theo bình an đi trước bái kiến Lộ Châu Chi Châu. Đều tới chỗ này, không đi xem xem Chi Châu đại nhân, tự nhiên không tốt. Hơn nữa hắn lại đây, cũng muốn nghe xem phân hóa học mở rộng đến mức nào. Chi Châu cửa phủ phòng ở thấy là Kỳ Dương đưa bái thiếp, tự nhiên nhiệt tình nên đón, bên trong Chi Châu cũng không dừng lại, trực tiếp cho hắn đi vào. Đi vào Chi Châu phủ, một đường đều là đánh giá ánh mắt. Đánh giá chung lại mang theo chút lấy lòng, về phần nguyên nhân tự không cần phải nói, hiểu đều hiểu. Trì Châu nhìn thấy Kỳ Dương, câu nói đầu tiên buồn cười nói, ngươi tại Biện Kinh thành danh, thật đúng là khó mà nói. Muốn nói hào thanh danh, tự không cần sách. Có phân hóa học phương thuốc tại, hắn chính là tuyệt đối công thần. Nhưng một hồi đổ thêm dầu vào lửa tôn thất các đệ tử thuế thu, một hồi mua hương liệu, lại để cho hắn hào hào thanh danh thêm một bút. Không ít người đối với hắn vừa hận lại yêu, đã nói không rõ ràng. Kỳ Dương tại Trì Châu nơi này vẫn chưa đợi quá lâu, lấy được tin tức cũng xem là tốt, Biện Kinh tình huống bên kia cùng hắn tưởng không sai bị lắm. Đại đa số người cho rằng hắn là ngẫu nhiên công lao, Bá Tước phủ thì tương đối phân liệt, thứ lệ mẹ con tự nhiên hận nghiến răng nghiến lợi, khuyến khích Bá Tước tìm Kỷ Dương phiền toái. Nhưng hắn tiêu tiện nghi cha cao hứng còn không kịp, thái độ ba phải cái nào cũng được, hiển nhiên không nguyện ý ở nơi này thời điểm gây chuyện. Hắn tuy rằng tức giận Kỷ Dương không trải qua trong nhà, mà nhường cái này Thiên Đại công tích trải qua lộ Châu Thành đưa tới Thánh Thượng bên tay, nhưng rốt cuộc có công, tự nhiên không lên tiếng. Kỷ gia tộc lão bởi vì chuyện này cũng đi lại vài lần, tại thương nghĩ nếu không động động nhân mạch, đem chủ Tông đích tử tiếp về Biệt Tinh, bọn họ Kỷ gia nói không chừng có thể đồng Sơn tái khởi. Kỳ Dương vừa nghe nói như thế liền tưởng nở nụ cười. Nguyên thân bị lừa gạt đến phủ Giang huyện thì như thế nào không nghĩ đến hắn là Kỷ gia chủ tông đệ tử. Hiện tại nghĩ tới, bất quá loại này cổ đầu tường cũng có chỗ tốt, ít nhất hiện tại hắn lộ ra tương đối hữu dụng, này đó người liền sẽ tự giác giúp hắn áp chế thứ đệ nhất mạch. Hành đi, không lỗ. Trừ biện kinh sự bên ngoài, Chi Châu trả cho hắn để lộ một cái khác tin tức. Tin tức này Kỳ Dương trước cũng nghe qua, Tùng Song huyện chi huyện tưởng tham gia đội sản xuất ở nông thôn mua phân hóa học, liền sách ra lộ Châu cách Vách Lương Tây Châu không ít dân chúng, có thể muốn tới Lộ Châu kiếm ăn. Không nghĩ đến Chi Châu hôm nay cũng nhắc tới việc này, bất quá nói được kỹ lưỡng hơn chút. Năm ngoái cách vách lương Tây Châu gặp tiếc hai, lương Tây Châu Tây Nam biên quan Giang Phụ lại có thảm họa chiến tranh, cũng hại cùng đến bọn họ. Hai chuyện thêm cùng nhau, không ít người hộ bán nhi bán nữ tài sống sót, không nguyện ý bán nhi bán nữ, chỉ có bán nhà mình thổ địa, trở thành lưu dân. Nay đó lưu dân chuẩn bị đi địa phương khác kiếm ăn, khoảng cách gần nhất lộ Châu đó là đệ nhất lựa chọn. Phủ Giang huyện hiện tại thanh danh bên ngoài, phòng trường không ít tin tức linh thông, đều sẽ đến Phủ Giang huyện nhìn xem. Chi Châu nói chuyện này, cũng là làm kỷ Dương làm tốt ứng phó. Kỳ Dương không nghĩ đến đúng là như vậy nguyên nhân, mở miệng nói, tiền nửa tháng, huyện Nha chiêu mấy cái bộ khoái. Nhưng hiện giờ xem ra, còn muốn cầu Chi Châu đẩy chút binh sĩ lại đây. Trước cảm thấy trong tay người còn đủ, bây giờ nghe nghe nguyên do, nhân thủ vẫn là thiếu đi. Chi Châu biết việc này tầm quan trọng, cũng biết phủ giang huyện Nha môn nhân viên không đủ, gật đầu nói, quay đầu đẩy 20 binh sĩ đi qua. Không cần lo lắng quá mức, những kia dân chúng nguyên bản đều là lưng dân, chỉ là gặp tai họa mới không có ra, hảo hảo an trí, không có sai. Kỳ Dương hiểu được, này đó lưu dân cũng không phải nhân chính mình nguyên nhân mất đi thổ địa, hơn nữa dắt cả nhà đi, không dễ dàng sinh sự. Sợ là sợ loại kia 3 năm thành đảng du côn lưu manh, đây mới là hắn muốn binh sĩ nguyên nhân. Này hai chuyện thương nghị xong, Kỷ Dương cùng Bình An tại Chi Châu phủ ăn cơm tối, lúc này mới rời đi. Binh sĩ chiếm hữu còn muốn chút thời gian, lần này trở về là mang không đi, Kỷ Dương không nóng nảy, hắn biết bọn họ Chi Châu rất đáng tin. Chi Châu nghe nói như thế, chỉ nói, "Này mũ cao một đèo, không đáng tin cũng muốn tiếp cận a." Phu Giang huyện một hàng đến Lộ Châu ngày thứ 2, cũng chính là mùng 5 tháng 3, hôm nay đó là bọn họ nhất bận biểu một ngày. Theo quản gia Vương bá cho địa chỉ, Kỷ Dương mang mọi người đi tìm mấy cái hoa thương. Loại hoa nhài dùng hả giống hoặc là dùng cắt xuống trồng cành đều được. Kia mấy cái hoa thương hiển nhiên được đến biện kinh tin tức, lấy ra hạt giống đều là nhất đầy đặn sinh đẹp nhất. Chọn mua việc này có Ngọc nương tử, thủy thục mượn đến làm, Kỳ Dương rất là yên tâm. Xem ra sau này giao cho các nàng hai cái liền hành. Kỳ Dương vẫn chưa nhiều lời, chỉ làm cho các nàng cứ việc mua. Này một mua liền không ngừng mua hoa lại hạt giống, còn có mấy cái thích hợp mùa xuân gieo hoa loại, tuy rằng muốn cách năm khả năng mở ra, nhưng bây giờ trồng thượng cũng là sớm chuẩn bị. Kỳ Dương gật đầu đồng ý, nghĩ đến quan điền phụ cận địa hình, lại đi chọn chút quế thủ, sơn chi thủ, đến thời điểm loại đến quan điền một vòng có thể thông khí cố cát, chờ tất cả đều trưởng thành, phòng trừng mới giảm phiêu gương. Mùa xuân đến mua hoa cảnh hạt giống không ít người, nhưng kỷ dương bọn họ một hàng cũng tính đại khách nhân, ai có thể mua hảo mấy trăm cân hạt giống á mua qua hoa loại. Phụ Giang huyện mọi người không nhiều lưu lại, ngày thứ ba liền khởi hành trở về. Chuyến này thu hoạch tràn đầy, mang về hạt giống càng là thượng thừa nhất. Chờ bọn hắn trở về, quan Vương hoa liền liền có thể gieo. Cái này toàn từ bọn nữ tử làm thành mua bán cũng sắp chính thức bắt đầu. Ai ngờ mọi người phong trần mệt mỏi vừa trở lại Phụ Giang huyện, liền nhìn đến nha môn cửa đánh thành một đoàn. Nói cho đúng, là Lăng huyện một tay một cái đem đánh thành một đoàn người cho tách ra. Còn muốn đánh sao? Bằng không đánh với ta. Ai đánh thắng tính ai có lý. Kỳ Dương nhìn xem Lăng huyện ủy một thân bất thịt cùng hắn đánh. Ai kiêng được ra quả nhiên, đánh nhau người lập tức củ rũ, bất quá ngoài miệng còn tại lẫn nhau mắng. Rõ ràng đến phiên ta ra dụng châu cày, dựa vào cái gì ngươi dành trước? Dựa ta là phụ Giang huyện người địa phương, ngươi cái này ngoài lai, like, dựa vào cái gì ngươi trước? Nhưng ta ra trước tìm Ngọc Huyền Thừa đăng ký, vậy thì nên ta ra dụng. Dùng cái gì? Phú Giang huyện phát triển trở thành như vậy, có ngươi công lao sao? Đây là chúng ta người địa phương công lao. Trong lúc Xen lẫn chuốt khó nghe lời nói, nhường song phương hỏa khí càng lớn. Kỷ Dương đối Ngọc nương tử, thủy thuộc mẫn đạo, các ngươi đi trước đem hạt giống thả tốt, ngày mai tổ chức người gieo, về sau này hoa lại điển giao cho các ngươi chiếu cố, áp lực không cần quá lớn, ta cũng biết thường xuyên đi qua xem xét. Phụ trách quan điển 16 vị nữ tử, đều sẽ làm ruộng, lại có quen thuộc hoa tính mấy người, đặc biệt thủy thuộc mẫn nhất biết hầu hạ hoa cỏ, giao cho bọn họ Kỷ Dương cơ bản yên tâm, gieo cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, tạm thời không cần nhiều quản. Xử lý xong hoa điện sự, Kỷ Dương nhìn về phía cái nhau người, vừa không động độ, trên mặt cũng không cười, phảng phất không thấy được giống nhau chờ hai bên nhà nhìn qua, lúc này mới có chút nghĩ mà sợ. bọn họ mới vừa nhìn đến tri huyện đại nhân đoàn người trở về, nhưng trong lòng chẳng qua là cảm thấy tri huyện đại nhân là người tốt vô cùng, nên sẽ không có cái gì trừng phạt. Nhưng này sẽ xem đại nhân biểu tình, trong lòng nhất thời dâng lên nghĩ mà sợ. sử dụng châu cày tập ở đâu? kỳ dương chậm rãi nói. lang huyện lý nhanh chóng đưa qua, cố tình là hắn nhìn xem huyện nha thời điểm gặp chuyện không may, trong lòng cũng là phi thường khó chịu. nếu không phải là tri huyện đại nhân vừa lúc trở về, hắn khẳng định lần lượt đánh một trận, làm cho bọn họ gây sự nữa bất quá hiện giờ ngoại lai phi nhập hộ khẩu cùng người địa phương xung đột càng ngày càng nhiều, liền tính xử lý này cùng nhau. về sau khẳng định còn có thể có. kỷ dương xem xong trong tay danh sách, lại nhìn về phía túi đầu mã gia loan thôn dân, mở miệng nói, nếu thích dùng châu cày, liền phạt ngươi giúp hắn ra cày ruộng một mẫu đất, như thế nào? chính là mùa xuân ngày mùa hậu, giúp hắn ra quả trịa mẫu đất. này không cần chậm trễ nhà mình thời gian thật dài. này thôn dân vừa định phản bác, nhưng lấy kỷ dương tại phù giang huyện uy vọng, ai cũng sẽ không giúp hắn nói chuyện. đội kỷ dương vừa tới thời điểm, có thể còn làm bất nạn, hiện tại, hiện tại ai cũng không dám không nghĩ sống đúng không? Nhưng Mã Gia Loan thôn dân vẫn là biệt nữ đạo, chi huyện đại nhân, ngài không thể giúp người ngoại địa nói chuyện đi. Không đợi hắn nói tiếp, Kỳ Dương trực tiếp đánh gãy, hiếm thấy cương ngạnh, bọn họ nếu đến phủ Giang huyện, đó chính là phủ Giang huyện người địa phương, vô luận nhập hộ khẩu, phi nhập hộ khẩu hay hoặc là nội khách, chẳng lẽ hắn không làm ruộng, hắn không làm việc, vẫn là hắn đoạt nhà người mễ, dùng nhà người thủy. Sau khi nói qua, Kỳ Dương nhìn chung quanh một chút, nói thẳng, về sau phủ Giang huyện sẽ có càng nhiều phi nhập hộ khẩu lại đây, chẳng lẽ mỗi người đều muốn đánh một trận. Sau đó song phương đối lập, có mâu thuẫn nói mâu thuẫn, kéo bản địa nơi khác Trước phạt mở miệng người. Kỳ Dương sau khi nói qua, hiện trường không ít phi nhập hộ khẩu âm thầm nắm chặt quyền đầu. Bọn họ giống như đến đối địa phương. Đây là đầu một cái không đối bọn hắn bài xích trưởng quan. Bọn họ này đó người hoặc bị thiên tai hoặc bị người tai họa, từ đây mất đi thổ địa, trở nên trôi dạt khắp nơi, vô luận đi đâu đều chịu đủ khi dễ. Cũng chính là phủ Giang huyện, chỉ có phủ Giang huyện đối với bọn họ rất tốt. Phi nhập hộ khẩu suy nghĩ một chút nói, tính, cày ruộng là cái khổ sai sự, nếu chi huyện đại nhân cho chúng ta công đạo, cũng không cần nhà hắn cho nhà ta cải ruộng, chỉ cần nhường chúng ta trước dùng trâu cày hành. Nhìn xem mâu thuẫn giải trừ, Kỳ Dương sắc mặt mới tốt chút, hắn vừa mới cố ý nghiêm mặt, chính là cố ý hù dọa người, lúc này cười nói, này liền không sai, về sau đều là phụ giang huyện dân chúng, lẫn nhau khiêm lược chút. Hơn nữa ta nói về sau phi nhập hộ khẩu càng ngày càng nhiều, đây cũng không phải là hù người. Nếu mỗi ngày bởi vì chuyện này đánh nhau, ta tuyệt không kinh tha. Nơi này vây xem phụ giang huyện dân chúng, chỉ cảm thấy Chi huyện đại nhân nói lời nói nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho người ta nghĩ mà sợ. Lấy bọn họ Chi huyện quyết đoán, hắn nói cái gì tất nhiên là cái gì. Đến bây giờ, ai còn sẽ nghi ngờ bọn họ Chi huyện năng lực. Chờ mọi người tan, Ngọc Huyền Thừa mở miệng nói, trải qua một chuyện này, về sau bản địa hộ cùng phi nhập hộ khẩu ở giữa, mâu thuẫn khẳng định sẽ thiếu điểm. Kỳ Dương lại thoáng lắc đầu, lúc này mới nào đến nào. Hiện giờ không lại đây hơn 10 hộ, mặt sau còn có không ít. Trước là Tùng Song huyện chi huyện cùng hắn nói qua một lần, lần này tại Lộ Châu thời điểm, Chi huyện cũng nói, chờ Kỳ Dương đem Lương Tây Châu Tuyết hai cùng Tây Nam quán Giang phủ thảm họa chiến tranh sự nói ra, Ngọc Huyền Thừa cùng Lăng huyện úy hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết còn có loại sự tình này. Ngọc Huyền Thừa không nhịn được nói, quán Giang phủ thảm họa chiến tranh. Tại sao không có nghe truyền ra? Kỳ Dương lắc đầu, chỗ kia vốn là tính biên cảnh, vẫn luôn không yên ổn, còn nói cái gì là tiền triều hoàng thất hậu nhân, muốn khởi binh nưu phản, hiện giờ tai họa đã bình, không cần lo lắng. Lại nói, chúng ta Lộ Châu khoảng cách quán Giang phủ cách toàn bộ Lương Tây Châu, sẽ không có vấn đề. Lương Tây Châu địa phương thật lớn, từ Lộ Châu cưỡi ngựa xuyên qua Lương Tây Châu đến quán Giang phủ, cũng ít nhất cần 10 ngày thời gian. Sa như thế khoảng cách, bên kia thảm họa chiến tranh lại bình, cơ bản không có việc gì. Kỳ Dương cùng Tri Châu đều chưa từng lo lắng. Mạc Huyền Thừa cùng lúc này mới đem tâm bỏ vào trong bụng, được lại bắt đầu phát sầu số nhiều lưu dân sự. Tri Châu đại nhân đều nhắc nhở, chắc hẳn này tất nhiên không ít rất ít người. Kỳ Dương lại cười nói, làm gì xấu mi khổ kiểm, này vừa là việc khó, cũng là việc tốt, kia đều là có sẵn sức lao động, vừa có thể chịu khổ, lại có thể làm ruộng. Kỳ Dương uống một ngụm trà, chờ bọn hắn đến, Phù Giang huyện nhất định sẽ phát triển càng tốt. Vậy đại khái chính là phát triển mang đến khó khăn chí nhất, phát triển, liền sẽ có người tới này an cư lạc nghiệp, việc này đều xử lý không được, muốn hắn cái này chi huyện làm cái gì? Đối với này sự, Kỷ Dương càng nhiều là hư vấn, nhìn xem phân hóa học xưởng, thiếu người đi, quả hồ lô xưởng, thiếu loại quả hồ lô đi liên hắn quan phương hoa điền hiện giờ cũng chỉ mở ra quả chì hơn trăm mẫu chỉ cần dàn xếp hảo những kia lưu dân bọn họ phủ giang huyện trở thành trung huyện sắp tới trung huyện nhưng chúng ta bây giờ còn có hơn 400 hộ muốn từ dưới huyện muốn trung huyện chí ít phải qua thiên hộ à thậm chí không chỉ là qua thiên hộ dân cư cũng có yêu cầu nếu trở thành trung huyện kia chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói người nhiều phát triển cũng nhanh nhìn xem cách vách thường hoa huyện bọn họ chính là trung huyện tuy rằng vẫn luôn hô muốn trở thành thượng huyện nhưng là chỉ là trung huyện mà thôi phồn hoa trình độ cho dù siêu bọn họ phủ giang huyện bọn họ cũng muốn trở thành thường hoa huyện như vậy nghĩ một chút liền kích động. Về sau trên đường cũng phải có rất nhiều cửa hàng tử lâu, lại không cần đi cách vách học trợ. Kỳ Dương cười, các ngươi cảm thấy không có khả năng. Ngọc Huyền thừa Lăng huyện lý lần này theo bản năng gật đầu. Nhớ không lầm, lần trước Chi huyện đại nhân dùng loại này giọng nói nói chuyện, vẫn là nói hắn tưởng tu là kênh đảo. Đây là lần thứ 2 a. Ha. Lần thứ 2 loại này giọng nói, trong vòng 1 năm, chúng ta tất nhiên trở thành trung huyện. Kỳ Dương giọng nói còn như từ trước. Nghe được hai người bọn họ trong lốt hai, lại giá trị thiên kim. Đặt ở trước, hai người bọn họ khẳng định cảm thấy không có khả năng, hiện giờ tưởng lại là bọn họ muốn nhìn một chút, chi huyện đại nhân là thế nào đem không có khả năng biến thành có thể. Mà bọn họ cũng có hành tham dự trong đó. Xây dựng chính mình gia hương. Chương 46. Mục tiêu có, tự nhiên bắt đầu hành động thực tế. Theo kỷ Dương Ngọc Huyền Thừa cùng Lăng huyện lý đều hiểu, bọn họ chi huyện đại nhân không phải cái nói mạnh miệng người. Càng hiểu được, làm việc không vội không nóng nảy mới được. Muốn nói hiện giờ phù Giang huyện như cũ có thật nhiều việc vật vãnh, nhưng trọng yếu nhất vẫn là quan điền mở ra trồng trọt hoa, còn có ứng phó sắp tới lưu dân. Lại có thì là an trí hảo doanh địa, sẽ từ lộ Châu thành bên kia điều đến 20 binh sĩ. Đây là làng huyện uy nhất kích động, 20 người đó là đội 1, hắn còn chưa bao giờ chân chính dẫn dắt một tiểu đội. Về sau hắn theo 20 binh sĩ khẳng định sẽ bảo hộ phủ Giang huyện An Uy. Bất quá hắn thủ hạ cũng có thay đổi. Nguyên bản Giang Hải thành Giang lịch Phạm hai huynh đệ. Hiện tại Giang lịch Phạm rất nhanh cũng sẽ bị điều trở về, đổi cái tiểu lại đi qua hiệp trợ. Lấy kỳ dương ý tứ, chính là cương vị thượng nhân muốn tới hồi thay đổi, bằng không dễ dàng xin sự. Nhưng ở mặt ngoài nguyên nhân, tất nhiên nói phủ Giang huyện người lui tới viên càng ngày càng nhiều, cần binh sĩ thủ vệ. Đại gia chức quan cũng có chút thay đổi. Trong đó bị điều trở về Giang Lịch Phạm thì biến thành chính đội trưởng, lệ thuộc trực tiếp thượng cấp đó là Lăng Huyện Úy, vẫn luôn đi theo Lăng Huyện Úy bên cạnh Giang Hải thành thì là đội phó. Bọn họ trước vị làm tốt thay đổi, quay đầu kia 20 người lại đây, liền có thể trực tiếp tiếp nhận. Từ đây bọn họ chính thức trở thành duy trì phụ Giang huyện Lị An, bảo hộ dân chúng địa phương an nguy binh sĩ, mỗi ngày thao luyện, hàng ngày huấn luyện đều át không thể thiếu. Lăng Huyện Úy hưng phấn điểm liền ở chỗ, vậy hắn chính là thật sự Ý. Rốt cuộc có thể thực hiện chức trách của mình. Làm huyện úy nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu đâu. võ bên này có Lang Ý. văn bên tự nhiên vẫn là Ngọc Huyền Thừa chỉ là theo phủ giang huyện sự tỉnh càng ngày càng nhiều hắn vừa là huyện thừa vẫn là chủ bộ vậy thì có chút không ổn huyện thừa chức trách là cùng nhau giải quyết chi huyện xem như tay trái tay phải chủ bộ chức trách càng có thể phụ trách địa phương lương tiền hộ tịch trước kia hai cái chức vị sắp nhập là vì nhân thủ thiếu bản địa sự tỉnh cũng không nhiều hiện giờ nhìn xem vẫn được nhưng về sau tất nhiên có vấn đề kỳ dương nhường ngọc huyền thừa sớm bồi dưỡng cá nhân đi ra quay đầu có thể giúp hắn chia sẻ cũng không đến mức nhường ngọc huyền thừa mỗi ngày cảm khái tóc mình đều nhanh rơi xong sự tình còn chưa xử lý xong Không phải hắn hiệu suất quá chậm, mà là sự tỉnh quá nhiều. Người này tự nhiên muốn từ bên người 4 tiểu lại bên trong tuyển, trong đó một cái đã đi lăng ra hồ tiếp nhận giang lịch phàm giám sát phân hóa học xưởng. Còn có một cái đi thư viện đương phu tử trợ lý. Còn dư lại hai cái, biết chữ một cái so với một cái thiếu, cũng không biện pháp. Kỳ Dương thấy vậy, mở miệng nói, không nhất định phải từ trong nha mua tìm, quay đầu nhìn xem huyện lý có hay không có chọn người thích hợp. Chỉ là quản lương tiền, quản hộ tịch, nhất định phải lại muốn biết chữ. Tìm một nhân tài được thật khó. May mà hiện giờ còn không nóng nảy, Kỳ Dương cũng có thể chia sẻ không ít sai sự. Bộ khoái bên kia hiện tại vệ phong là chính bộ đầu, vệ lam là phó bộ đầu, dẫn bốn bộ khói mỗi ngày tại bên trong huyện thành tuần tra. về sau bộ khói phụ trách bên trong, binh sĩ phụ trách ngoại bộ, hai bên hợp tác. Kỳ dương cũng không tin hắn nơi đây chị an sẽ kém. bộ khói trực tiếp nghe lệnh tri huyện cùng huyện thừa, người khác phân phó cơ bản có thể không cần quản. một phen an bài xuống dưới, huyện nha trong chức trách càng thêm rõ ràng, mọi người cũng có thể đều tự có nhiệm vụ. Kỳ dương còn hỏi bình an, hỏi hắn có nguyện ý hay không tại nha môn đương cái tiểu lại. toàn bộ huyện tính được, nhất có học vấn, tất nhiên là lưu phu tử, sau đó là tú tài đặc hiền, tiếp kỳ dương sau này tính ra đó là bình an, được bình an lập tức lắc đầu, thiếu gia, bình an chỉ muốn làm ngài tiểu tư, lại nói, khi ngài tiểu tư chưa chắc sẽ so đương tiểu lại kém. kỳ dương lại cười, ngươi nếu là đương tiểu lại, về sau nói không chừng tại cán vị quan, tuy nói so với hắn còn muốn gian nan, nhưng hắn bang bình an thoát nô tịch, về sau từ từ đến, cũng là có khả năng. ai ngờ bình an vẫn là lắc đầu, như thế trung tâm người, kỳ dương đành phải đạo, về sau, về sau tất nhiên sẽ không bạc gái ngươi, bình an khó được chơi gẹo, đều nói tể tướng trước cửa quan cửu phẩm, vạn nhất về sau thiếu gia đương tể tướng đâu, ta nói không chừng so làm quan còn thể diện. Kỳ Dương cũng theo cười, Tể tướng liền không muốn, chúng ta thừa bình quốc cũng không cái này quan, đừng cái đại học sĩ cùng Thái sư ngược lại còn hành. Kỳ Dương tự nhiên đang nói đùa, đại học sĩ kia đều là quan văn thanh lưu khả năng lên làm, nhìn xem lâm đại học sĩ liền biết, đó mới là chính thống quan văn con đường. Thái sư, lại càng không cần nói, cùng hắn cái này mua quan càng là không hề quan hệ. Nha môn bên trong sự xử lý tốt, Kỳ Dương rốt cuộc rút ra thời gian đi quan điện nhìn xem, quan điện phân lượng bộ phận, phía đông quan điện nuôi bò nuôi mã, phía tây trồng hoa mục. Kỳ Dương đi qua thời điểm, trước đó mua quế hoa trở cây giống đã trồng tốt, liền ở quan điện bên cạnh. Loại bà bốn xếp, cây non nhìn xem xinh, cơ bừng bừng, mềm diệp cũng bắt đầu lớn lên, hiển nhiên là nuôi sống. Không nghĩ đến 4-5 ngày không đến, nơi này đã đại biến dạng. Cây ruộng tốt trên thổ địa, cũng rửa theo bằng nhau khoảng thời gian hạ xuống hoa nhài hạt giống, hiện giờ còn nhìn không ra cái gì, nhưng phân dùng cực kỳ chân, hẳn là rất nhanh sẽ có hiệu quả. Chờ này đó hoa nhải dài ra mềm mầm, lại từng gốc tách ra trồng, đến thời điểm liền có từng hàng chỉnh tề hoa lại. Ruộng đất ở giữa còn có cái 16 vị nương tự chính mình dựng phòng nhỏ, bên trong dùng đến thả các loại nông cụ, bên trong này xử lý cũng là ngay ngắn rõ ràng xa xa nhìn, liền có thể làm cho người ta cảm nhận được này mảnh đất sức sống. Tháng trước vẫn là hoang địa, trải qua 16 vị nương tử vất vả làm việc, hiện giờ đã có thể nhìn đến sơ hình. Kỳ Dương trong lòng vừa lòng, gặp nơi xa phụ nhân còn tại cày ruộng, Kỳ Dương liền không đi quấy dậy, chỉ là theo nhìn một vòng. Muốn nói hoa lại, cành mềm, lớn còn cao, phòng trừng về sau còn cần một ít gậy trúc dùng đến chống đỡ, còn muốn sớm chuẩn bị. Đợi đến tháng tư ngũ nguyệt hoa đóa liền có thể mở, đến thời điểm màu trắng đóa hoa thanh hương sông vào mũi, nơi này khẳng định xinh đẹp. kỳ Dương vừa nghĩ đến dùng gậy trúc đến chống đỡ hoa cảnh, đột nhiên ý thức được một chuyện khác. Chờ Kỳ Dương về đến Huyền Thành, trực tiếp tìm cái thợ mục, mở miệng nói, có thể hay không giúp ta làm đồ vật. Dùng bàn làm tiểu mục hộp, hai cái bàn tay lớn nhỏ. Chất liệu càng nhẹ càng tốt, có thể có nhiều nhẹ liền nhiều nhẹ. Đi theo Kỳ Dương bên cạnh Ngọc Huyền Thừa cùng Bình An cũng có chút kỳ quái, này hộp gỗ hảo làm được rất, tùy tiện một đinh đó là chiếc hộp, ở giữa còn lưu chút khe hở. Kỳ Dương cầm chiếc hộp nhìn một lát, đưa cho Bình An, khoái mã đưa đến thượng tập thôn quả hồ lô Răng ra khiến hắn em này còn chưa trưởng thành tiểu quả hồ lô phóng tới chiếc hộp trong nhường tiểu quả hồ lô tại tứ tứ phương phương chiếc hộp lớn lên nếu không có gì bất ngờ xảy ra quả hồ lô liền sẽ trưởng thành hình tứ phương tình huống quả hồ lô khí cụ vẫn luôn chỉ dùng quả hồ lô hạ nửa bộ phân làm thành ẩm thực khí cụ chính là bởi vì hình dạng đặc thù không thuận tiện hàng ngày sử dụng nhưng nếu trưởng thành hình bông hình chữ nhật thậm chí muốn làm làm cái gì hình dạng liền làm cái gì hình dạng chác, nhường quả hồ lô có càng nhiều loại khả năng mới vừa tại hoa lai điển phân phó muốn chuẩn bị cây trúc để chống đỡ kỳ dương nhiên nghĩ tới cái này biện pháp đời sau hạ giống Dùng cái này biện pháp rất nhiều. Cái gì táo trên có phúc tự, chính là làm mang phúc chữ táo áo khoác, chờ ánh mặt trời một hơi, liền sẽ lưu lại dấu vết. Cho táo mặt trên mặc vào sát tử, kia táo liền sẽ dựa theo sát tử bộ dáng trưởng. Đương nhiên cũng muốn trước phòng trừng một chút trái cây lớn nhỏ, nếu xác tử quá đại, cũng liền không thể trưởng thành muốn bộ dáng. Nói trắng ra là, lợi dụng sắc ngoài thay đổi quả hồ lô nguyên bản hình dạng, nhường nó mọc ra sau, trải qua đơn giản gia công, liền có thể trở thành hàng ngày cần khí cụ. Về sau cái gì hình vương quả hồ lô, hình chữ nhật, hình tròn, thậm chí mọc ra đó là khí cụ bộ dáng kỳ dương nhường thượng một làm sát tử chính là nhường thượng tập thôn quả hồ lô giang ra thử xem Thưa dịp ngày xuân trái cây còn chưa trưởng thời điểm thử xem có thể tính nhưng kết quả này rõ ràng phổ thông người nông gia loại cái bí đỏ nếu cái này bí đỏ sát bên tản tường trưởng chỉ cần tản tường đủ rắn chắc kia dựa vào tản tường một bên tất nhiên là bẹp chính là bởi vì tản tường thể cải biến bí đỏ mọc cùng hình dạng đời sau cũng thông qua phương pháp này nhường trái cây càng thêm một mà dựa theo càng xinh đẹp bộ rán trưởng các trái cây có thể hành Quả hồ lô khẳng định cũng có thể hành á trước kia quả hồ lô khí cụ bán được sắt thật lửa nóng, nhưng rốt cuộc không bằng tùy ý thay đổi hình dạng quả hồ lô khí cụ nguồn tiêu thụ rộng hơn hiện. Kỳ Dương giải thích việc này thành kia hiện giờ quả hồ lô xưởng lượng tiêu thụ không phải chỉ lật gấp đôi đơn giản như vậy. Ngọc Huyền Thừa nghe ánh mắt bóng lưỡng là như vậy nhất định có thể hành quả hồ lô trưởng thời điểm liền nhường nó thay đổi hình dạng nhất định có thể. Nói không chừng về sau quả hồ lô xưởng so phân hóa học xưởng còn muốn lợi hại hơn. Hảo Gia hỏa hắn hiện tại còn nghĩ hai cái xưởng làm so sánh tương đối đâu, phải biết hắn cùng Lang Huyền đã sớm không phụ trách xưởng chuyện. Bất quá phòng trừng quả hồ lô xưởng so ra kém phân hóa học xưởng, khiến hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Loại này cạnh tranh mức độ nhẹ, Kỷ Dương tự nhiên hoan nên, lúc này tôi nói, một ngày nào đó sẽ vượt qua, chờ cái một hai mươi năm, phân hóa học xưởng phân đều bán sạch lại nói. Một hai mươi năm, cũng được, hắn có thể đợi đến thời điểm đó. Vui buồn về vui đùa, nhưng Kỷ Dương cảm thấy, chờ thay đổi hình dạng quả hồ lô khí cụ làm được, đoán chừng là điều lâu dài kinh doanh phương hướng. So phân hóa học xưởng loại này kháo sơn cập sơn, càng thêm tin cậy. Cho quả hồ lô làm các loại hình dạng áo khoác phí tổn cũng không cao, năm nay dùng, sang năm còn có thể tiếp sử. Như thế tính được, quả hồ lô sưởng còn thật có thể so phân hóa học sưởng lâu dài. Kỳ Dương nhìn xem Bình An đi đi thượng tập tôn, vừa muốn đem chuyện này nói cho quả hồ lô tú tài Đằng Hiển, hắn mới là quả hồ lô thạo nghề, phỏng chừng đối với này sự càng có tâm đắc. Lại nói Đằng Hiển đã rất lâu không ra ngoài, chính mình chỉ biết là hắn tại dùng không eo quả hồ lô làm điều khác, cụ thể đang làm cái gì lại cũng không biết được. Lúc này vừa lúc đi xem hắn một chút, đi vào vương gia tòa nhà, Tiêm người vương gia lập tức tới đón tiếp. Bọn họ luôn luôn kính trọng nhất chi huyện đại nhân, đại nhân tuy mua xuống tòa nhà, nhưng chưa bao giờ ở qua một ngày còn cho phép bọn họ tiếp tục ở lại không nói bình thường bởi vì chiếu cố đằng tiên sinh càng sẽ cho chút tiền bạc nay đối với bọn họ giúp thật sự rất lớn lúc trước cũng có người nói nhà bọn họ kiến này tòa nhà đều không ngừng năm lạng bạc bán tiện nghi như vậy thích hợp sao nay có cái gì không thích hợp tòa nhà là nhà hắn tổ phụ kiến tạo rất thật hao phí không ít nghe nói ít nhất mấy trăm lượng bạc được hao phí thì thế nào đến hắn này đổi không thành bạc liền không thể cho người nhà mua đồ ăn càng không thể cho thuê tử nấu canh dược đừng nói năm lạng bạc liền tính là ba lượng cũng không thấy phải có nhân mua được sau khi huyện đại nhân trực tiếp cho 20 lượng giá tiền này khiến hắn suốt đời khó quên, cho nên kỷ dương mỗi lần lại đây đều sẽ có người nên đón, lần này cũng không ngoại lệ. chờ kỷ dương đến đằng hiển ở sân, chỉ thấy đằng hiển người làm người ở trong sân bất đắc dĩ ngồi, mà đằng hiển làm quả hồ lô phòng lại đen nhánh một mảnh, bên ngoài tất cả đều dùng miếng vải đen cho phong bế, phong nghiêm kín, một tia sáng cũng không có. gặp kỷ dương lại đây, người hầu lập tức nói, lao gia đang làm quả hồ lô, cho nên mới làm như vậy. người hầu đều cảm thấy lao gia có điểm quái dị, nhà ai làm quả hồ lô không cần ánh sáng a, còn đen hơn bố che khuất cửa sổ. Kỳ Dương biết vị này quả hồ lô tú tài tính nết, nhất định là đang làm cái gì thứ tốt. Nếu không phải là như vậy tính cách, hắn cũng sẽ không làm giá trị xa xỉ quả hồ lô tác phẩm nghệ thuật. Kỳ Dương đi đến trước cửa, mở miệng nói, Đảng tiến sinh, ngươi đang bận sao? Tại, ngươi mau vào. Đang Hiền nghe được là Kỳ Dương thanh âm, lúc này mới đạo, chứ ngươi ra, người khác đều không được tiến. Trừ hắn ra đều không thể vào. Kỳ Dương cái này tò mò Đang Hiền đang làm cái gì? Từ năm trước bắt đầu, hắn vẫn đang bận, giống như có cái gì tân linh cảm, nhưng tính được cũng có non nửa năm. Phải biết hắn lần trước làm ra nổi danh biện kinh vật, cũng không thời gian dài như vậy. A kỳ dương thật cẩn thận đẩy cửa ra, lại bị đằng hiển nhanh chóng đóng lại. Chỉ vào bên cạnh kia mặt tàn tường đạo, mau nhìn. Trung quanh một mảnh đen nhánh, chỉ có trên bàn đèn đuốc phát ra ánh sáng, mà đèn này hỏa phía ngoài chụp đèn chợt vừa thấy giống cái bí đỏ đèn. Nhìn kỹ lại, nguyên lai like là không eo quả hồ lô. Nay quả hồ lô tức mất mặt trên, chỉ chưa cái ngông trứng lớn nhỏ khí khổng, này khí khổng vị trí cũng rất là thủ Bất quá nhường kỳ dương xem, hiển nhiên là bên cạnh bàn biên mặt tường. Chỉ thấy này mặt trên tường có ánh đến đi qua phản chiếu mà hình ảnh này rõ ràng là một mảnh được mùa thu hoạch mạch điển theo hình ảnh biến hóa được mùa thu hoạch ruộng đất trên có vất vả nông dân thu gặt đánh cốc cuối cùng biến thành ánh mặt trời chiếu khắp thế nào đẹp mắt không đang hiền kích động lời nói đều nhanh không ra lôi kéo Kỳ dương đạo xem ta làm quả hồ lô trong lời nói tràn ngập đắc ý cũng rất thật đáng giá hư vấn Kỳ dương lại nhìn hình nửa vòng tròn quả hồ lô trục đèn mặt trên tinh tế có khắc nông dân được mùa thu hoạch đồ bởi vì quả hồ lô là tính điêu khắc thời điểm có rất nhiều công nghệ có thể dùng nong dấu vết tiểu lao điêu khắc chờ đã bên trong ánh đến tạo thành dòng khí nhường phía dưới cơ quan thoáng chuyển động. bởi vì phơi nắng khô quả hồ lô, hơn nữa đang hiển cố ý mày này quả hồ lô càng là nhẹ nhàng, này dòng khí liền nhường quả hồ lô chụp đèn chậm rãi chuyển động, lại có ánh đến ở bên trong chiếu rọi. vì thế liền có kỷ dương thấy một màn, một bức động lên nông dân được mùa thu hoạch đồ tại trên tường hiện ra, liền cùng xem phim đèn chiếu đồng dạng. thứ này tại giấy làm đèn lồng tượng cũng có thể hiện, được xa không bằng quả hồ lô có thể điêu khắc đồ vật càng nhiều, quả hồ lô độ cứng có thể hoàn thành càng nhiều đa dạng. đang hiển điêu khắc tại nghệ càng là thượng một tầng lầu một. chỉ là hắn lúc này còn tại cảm khái. Đang tiếp quả hồ lô không đủ tròn, quả hồ lô càng tròn, chuyển động thời điểm càng lưu loát. Kỳ Dương cũng phát hiện, có mấy màn là có chút ngừng. Chỉ có càng tròn quả hồ lô, tại chuyển động thời điểm hình ảnh mới có thể lộ ra bằng phẳng lưu loát, nhưng không đủ tròn. Không đủ tròn lúc trước có thể là vấn đề, chỉ có thể dựa vào quả hồ lô bình thường sinh trưởng, cho nên có tròn hay không xem cái này quả hồ lô tạo hóa. Nhưng hôm nay hắn nhưng là phát hiện thứ tốt, nếu hai người kết hợp, chẳng phải là có thể làm ra lưu loát hình ảnh. Kỳ Dương nhìn về phía Đàng Hiển, chậm rãi đem thay đổi quả hồ lô hình dạng phương pháp nói ra, Đàng Hiển thiếu chút nữa nhảy lên đúng vậy, phương pháp kia khẳng định có thể, như vậy có càng mượt mà quả hồ lô, ta không cần ngàn dặm chọn một, chọn bụng mượt mà quả hồ lô, kia làm được hình ảnh khẳng định càng đẹp mắt. ít nhất nửa tháng không tắm rửa, Đang Hiển vừa đứng lên, Kỳ Dương theo bản năng lui về phía sau. làm quả hồ lô cũng muốn tắm rửa à? Đang Hiển thấy hắn động tác, cười hắc hát hắc, hát, quả nhiên, quả nhiên vẫn là ngươi có biện pháp, may mắn ngươi làm cho người ta đem ta trói lại đây. thứ này, thật là quá tốt, quả hồ lô được quá có ý tứ. Kỷ dương cũng cảm thấy có ý tứ, lúc này nhìn xem trước mắt quả hồ lô chụp đèn, mở miệng nói, ngươi thứ này, ta có thể hay không mua xuống? Đang Hiền đã làm được không sai biệt lắm. Thứ nhất làm thành, làm thứ hai không là vấn đề. Vung tay lên, hướng về phía ngươi có thể trồng ra cả mượn mà quả hồ lô. Cái này đưa ngươi. Ta này còn nhiều đâu. Nói cho Kỳ Dương lật làm được quả hồ lô chụp đèn. Bất quá những kia với hắn mà nói đều là tàn thứ phẩm. Ngươi còn có thể chọn đồ án. hắc hắc đây là trong thoại bản, cũng chỉ có thể tại Thanh lâu thả. Cái này, cái này già trẻ đều nghi. Cá diễn La Sen. Bên hồ thả câu, mục đồng suy địch. Chỉ chốc lát, Đang Hiền phát ra 17-18 cái đi ra, đều là hắn vụng trộm chế thành. trừ Kỵ Dương ai cũng không cho xem, sợ người khác học xong hắn muốn dựa vào thứ này lại nổi danh. bất quá ngươi muốn này làm cái gì? ta cũng nhìn ra, ngươi không phải thích thứ này người a. đang hiền một bên lật vừa nói, cũng không có cái gì, đưa cho hoàng thượng mà thôi. kỷ dương cầm nông dân được mùa thu hoạch đồ, lại chọn cái bên hồ thả câu, khó hiểu cảm thấy một màn này có chút nhìn quen mắt, giống như xem qua lâm gia ngũ cô nương cùng ngoan ngoãn bọn họ câu cá liền bộ dáng này. nghĩ chính mình cùng nàng ca quan hệ, dứt khoát cho nàng ký một cái, không hưởng công giang tiểu tử giang quay quay thường xuyên nhớ mong nàng. Về phần này được mùa thu hoạch đồ, tự nhiên là cho hoàng thượng. như thế tinh mỹ lại vui mừng quả hồ lô chụp đèn. Tự nhiên muốn hiến cho hoàng thượng a. Suốt suốt hoàng đế hảo cảm, này tổng không sai đi. Lại nói, đợi về sau các loại hình dạng quả hồ lô khí cụ bắt đầu mua bán thì còn có thể sầu danh khí sao? Con sâu nguồn tiêu thụ đâu? Đang hiện lại thiếu chút nữa một ngụm nước sặc ra đến. Cho hoàng thượng. Hắn không nghe lầm chứ? Hắn thứ này có thể cho hoàng thượng xem sao? Hoàng thượng không phải chán ghét nhất xa xỉ. Đợi lần nữa, hắn thứ này xác thật không xa xỉ, quả hồ lô vốn là tiện nghi, mặt trên điêu khắc tất cả đều là tay nghề của mình, lại càng không có sự. Bên trong ngọn nến cũng là bình thường nhất mặt trên đồ án mới là trọng điểm, là hoàng thượng thích nhất được mùa thu hoạch đồ. hắn im lìm đầu làm quả hồ lâu người đều biết, hiện giờ phân hóa học đang tại mở rộng, lúc này đưa cá biệt dạng được mùa thu hoạch đồ đi qua, chẳng phải là vừa lúc lấy hoàng thượng niềm vui. thiên luôn vạn ngữ ngăn ở đằng hiển lực, cuối cùng chỉ có thể cầm thật chặt kỹ dương tay. Cảm ơn, rất cảm ơn, cảm ơn ngươi làm cho người ta đem ta chói đến phủ giang huyện. Kỳ Dương, nghe một chút, này giống tại khen nhân sao? Này giống sao? Hay không giống đã không quan trọng. Đang hiển biết kỹ dương thay đổi quả hồ lô hình dạng phương pháp sau, trực tiếp đóng gói đồ vật, phải ở đến loại quả hồ lô thượng tập thôn. Hắn muốn trồng ra mấy cái nhất ngật mà quả hồ lô đi ra. Hơn nữa hắn đối quả hồ lô đặc tính cũng lý giải, còn có thể giúp bận bịu tùy thời điều chỉnh khí cụ lớn nhỏ. Cho nên Bình An mới từ thượng tập thôn trở về, đây cũng có đi một chuyến. Còn tốt Bình An là cái hảo tính tình tính tình, còn thật sự mang theo Đẳng Hiện chủ tớ đi qua. Kỳ Dương phòng trừng, khẳng định lại muốn rất trưởng một đoạn thời gian nhìn không tới Đẳng Hiện. Nhưng Đẳng Hiện còn nói, chờ quả hồ lô chụp đèn đưa đến biệt kinh, bên áo náo nhiệt nhất định phải nói với hắn, hắn yêu làm quả hồ lô, cũng yêu thanh danh. Khẳng định rất có ý tứ. Loại này thẳng thắn vô tư ý nghĩ, nhường Kỳ Dương nở nụ cười lại cười chắc không được. đằng hiện tại Biện Kinh có thể có thật nhiều bằng hữu, không chỉ bởi vì hắn tài nghệ tốt, cũng bởi vì này tính cách đi. Tiến đi đằng hiện chủ tớ, Kỷ Dương trước tiên tìm người đem đồ vật gửi ra ngoài, một phần đi qua lộ Châu đưa đến Biện Kinh, một phần khác trực tiếp đưa đến Biện Kinh Lâm gia. Quả hồ lô đến cùng là cái tiểu nhạc đệm. Nhưng Kỷ Dương cảm giác, đợi đến kênh đảo Tu Thành, bọn họ phù giang huyện Hàm Hóa, nhất định sẽ nhượng thế nhân kiếp sợ. Chương 47. chờ Bình An trở về, tự nhiên nói thượng tập thôn bên kia như thế nào hứng vấn còn nói thượng tập thôn lý trưởng thu thập xuất từ gia tân xây phong ốc nhường đẳng tiền sinh ở thượng tập thôn hiện giờ tại phụ giang huyện giàu có trình độ xếp hạng thứ hai toàn dựa vào đẳng hiện này đó bọn họ đều là biết hiện tại ân nhân đi qua liền kém quỷ bái. hơn nữa bọn họ đều là yêu quả hồ lâu người cùng một chỗ còn rất có đề tài nói về sau đẳng hiện ăn mặc ở đi lại đều không dùng chi huyện đại nhân bận tâm kỳ dương biết đẳng hiện trôi qua không sai liền hành tự nhiên đến lòng bất quá vừa nghĩ đến đẳng hiện cảm tạ chính mình đem hắn trói lại đây kỳ dương liền dở khóc dở cười nào có như vậy cảm tạ người Hiện tại các nơi xưởng, thậm chí quan điển cũng đã an bài thỏa đáng, Kỳ Dương hiếm thấy có thể thả lỏng. Chờ đưa quả hồ lô chụp đèn bộ khoái từ Lộ Châu thành trở về, nói Lộ Châu bên kia giống như có chuyện phát sinh, cụ thể bộ khoái không hỏi thăm ra, hắn lần đầu ban sai, nghĩ càng nhanh càng tốt, liền mau trở về. Kỳ Dương xem hắn, bên cạnh Ngọc Huyền Thừa cũng nói, về sau so đụng tới loại sự tình này, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Nay bộ khoái vừa hầu việc không bao lâu, không có kinh nghiệm gì, lúc này mặt đỏ tai hồng, biết mình quá nóng nảy. Không có việc gì, như có tình huống gì, Lộ Châu bên kia hẳn là sẽ cho tin tức. Kỳ Dương khiến hắn lui ra lại để cho ngọc huyền thừa phân phó bọn bộ khoái gấp rút tuần tra, mặc kệ có chuyện gì, nhiều tuần tra khẳng định không có vấn đề, chỉ là muốn lại phái người đi một chuyến, chuyên môn hỏi thăm hạ tình huống. hiện tại xuân canh thời gian, các gia đều tại trong ruộng làm việc, hẳn là cũng không có cái gì đại sự, nhưng vẫn là nhìn xem tốt, mặc kệ phát sinh cái gì, đều có thể sớm vương phó. bất quá từ trung tuần tháng 3 bắt đầu, chi châu theo như lời cách vách lương tây châu lưu dân, lục tục lại đây. lúc này lưu dân liên phi nhập hộ khẩu đều không thể xưng, quan phương gọi là nội khách, bởi vì bọn họ liền chưa mở ra cải thổ địa đều không có, tỉ cân nhắc này đó xưng hô. Ký thật các nơi cách gọi đều bất đồng. Tại rất nhiều địa phương, nội khách cũng gọi là tá điển, thuê loại người khác thổ địa sinh tồn. Phi nhập hộ khẩu thì là các gia nô buộc, tỷ như bình an, đang hiện hạ nhân chờ đã. Nhập hộ khẩu chính là bình thường dân chúng, chỉ là chậm rãi tập tục sửa đổi. Lộ châu bên này xưng không có thổ địa người hộ vẫn là nổi khách, chuẩn bị trồng trọt thổ địa người gọi phi nhập hộ khẩu, phòng trừng cũng là nơi này ít dùng nô buộc nguyên nhân. Nhưng nổi khách hai chữ đã đại biểu rất nhiều thứ, mặc kệ mặt khác như thế nào sửa, bọn họ xưng hô vẫn là như thế. Nếu trôi nổi lâu lắm có thể chính là không ít địa phương nghe biến sắc lưu dân không thèm chân an cũng chính là tây nam quán giang phủ não động chí nhất cho nên bọn họ đến trước cách vách tùng song huyện chi huyện lộ châu chi châu đều chuyên môn nhắc nhở kỷ dương cẩn thận ứng phó nếu là trước này đó nạn dân nổi khách khẳng định không đến phủ giang huyện dù sao nghe đều chưa nghe nói qua lại mười phần nghèo khổ được năm nay tình huống có chút bất đồng, không ít lương tây châu dân chúng mục đích địa đó là phủ giang huyện mặc kệ nói lại nhiều kỷ dương nhìn đến bọn họ thời điểm vẫn là động lòng chắc hẳn trước mắt một nhà gầy trơ cả xương trong ngực Hài nhi thở thoi thoát nhìn xem sắc mặt biến vàng. Đầu so thân thể lớn rất nhiều, này vừa thấy liền biết là đói lâu. Hải Nhi mẫu thân bởi vì đói khát cũng không có sữa, trên tay có vài đạo vạch da vết thương, rõ ràng cho thấy đút máu cho hải tử, khiến hắn còn có thể sống được đến. Mà mẫu thân bản thân cũng là gầy đến thẳng không dạy eo. Này ước chừng là hắn gặp qua đáng thương nhất lưu dân một nhà. Nhưng nhà này vào phù Giang huyện, biết được tới nơi đây nghỉ ngơi phải đi nhà môn đăng ký, vẫn là một nhà ngũ lục khẩu đi tới. Đầu linh hán tử cũng không hảo đi nơi nào, cả nhà đều đi không có mang giày, chống giống quần áo chỉ là treo tại trên người, kia miếng vá lại càng không cần nói, đã dặm dặm nhìn không ra trên người bọn họ có nồi bắt dụng cụ, nhìn xem rách rách dưới dưới, nhưng này tất cả đều là nhà của bọn họ đường, tự nhiên không nỡ ném. phụ trách đăng ký tiểu lại năm tuy nhỏ, hắn xem một chút yếu chút nữa sợ tới mức lui về phía sau nửa bước. bất quá nghĩ một chút phủ giang huyện cuộc sống trước kia cũng chính là không bị thay, như có thay, phỏng chừng cũng là bộ dáng như vậy. đăng ký hào sau, dựa theo bọn họ đến trình tự, an bài đến ngọc gia hồ an trí, bên kia sớm chuẩn bị giản dị phòng ốc, tuy nói không dám chắc, nhưng ít ra có cái nóc nhà, lại tưởng ở lại, phải tự mình động thủ ra cố. Đây cũng là kỵ dương cố ý như thế, nếu kiến được quá tốt, khó tránh khỏi làm cho bọn họ dâng lên lười biếng tri tâm, còn có thể nhường năm, cái thôn rất có cái nặng. Làm như thế đối tất cả mọi người hảo. Như vậy chỉ có thể ngăn chấn gió phòng ở, đã nhường nhà này cảm kích phần phần. Chờ nhìn hắn nhân khẩu thuật, tiểu lại đăng ký tình huống, kỵ dương mới biết được nhà này tình huống cụ thể. Nhà hắn muốn là lương Tây Châu Đông Tân bá nhân sĩ, ngày thường làm ruộng mà sống, năm ngoái Đông Tân bá cũng là cả Lương Tây Châu tuyết hai nghiêm trọng nhất địa phương. Cả nhà bọn họ nguyên bản chín khẩu người, mùa đông còn chưa qua hết, đã còn lại thất khẩu. Thật vất vả chịu đựng qua mùa đông hoa màu trên ruộng cũng đã hỏng rồi, bọn họ bên kia rất lạnh, loại là lúa mì vụ đông, cùng lộ châu bên này gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu tình huống bất đồng. Năm trước dùng cả nhà tích góp mua hạt giống tất cả đều hoại tử ở dưới ruộng, cuộc sống này cũng là không cách qua, chịu đựng qua mùa đông, còn có thời kỳ giáp hạt mùa xuân. Cách vách ra bán một đôi nhi nữ, xem như có đồng tiền, có thể lần nữa trông trọn. Nhà hắn suy tư nhiều lần, trong nhà hai nhi hai nữ, cái nào đều không đỡ, nhà ruột gặp suốt đêm mưa, bọn họ tây nam biên quán giang phủ lại tại đánh nhau, còn truyền đến trương binh nhập ngũ tin tức, vẫn là cách vách bọn họ lương tây châu binh mã, quán giang phủ chỗ biên cảnh. Bọn họ vừa có sự, lương Tây châu liền muốn bỏ tiền ra người còn ra lương. Dẫu có người hộ cũng có chút nhịn không được, huống chi bọn họ phổ thông nhân gia. Sở dĩ này ra đau hạ quyết tâm, đem ruộng đất bán chuẩn bị rời đi. Ai ngờ lại bị trong thôn tố giác, nói bọn họ muốn chạy trốn nghĩa vụ quân sự, kia nghĩa vụ quân sự vốn là tăng số người, kỳ thật không hợp đạo lý. Được mặt trên mệnh lệnh là như vậy, bọn họ chỉ có thể lấy vừa bán thổ địa tiền bạc giao bạc, giao bạc khả năng miễn làm binh. Không có ruộng đất, không có tiền bạc, nhà này không đi cũng không được. Bắt đầu mùa đông tiền trong nhà chín khẩu người, qua mùa đông còn lại thất khẩu, đi đến phủ Giang huyện, chỉ còn lại sáu bọn họ đến lộ châu sau, lại nghe thấy phủ giang nguyền tên, còn biết bọn họ kia có hoang địa, tự nhiên lại đây. Cũng có người nói, bọn họ vì sao không đi cảng phồn hoa địa phương? Tất cả mọi người không phải người ngu, ai không tưởng đi có dư thành thị, nhưng đi, có thể hay không tại kia sinh hoạt, có thể hay không có ruộng đất, đều là đại gia muốn khảo lượng. Tỷ như này một nhà, bọn họ liền tính đến dương châu, không có tay nghề, chỉ biết làm ruộng, cũng không biết chữ, căn bản sống không nổi. Tính đến tính đi, vẫn là tuy rằng hoang vu, nhưng có thể có điển loại địa phương tốt nhất, mặc kệ là thuê loại vẫn là khai hoang, bọn họ đều có thể. Có có cơm ăn, bọn họ liền thấy đủ. Cung Chi Châu nói đồng dạng, bọn họ là lương dân, gặp được thiên thai nhân hỏa mới có thể như thế, hảo hảo an trí hội rất tốt. Kỳ Dương sau khi xem hỏi, địa phương cứu trợ thiên thai sao? Như thế nào không gặp đi lại? Nhà này cũng không biết chữ sao? Gặp được biết chữ nhất định phải cùng ta nói. Hiện tại đến cũng không nhận ra tự, cơ bản tất cả đều là nông hộ, cũng không có gì mặt khác tay nề. Lương Tây Châu không có cứu trợ thiên thai, chỉ tại lương tây ngoài thành làm nửa tháng cháo, cửa thành đều không mở ra. Tiểu lại trả lời, cửa thành đều không mở ra. hẳn là sợ nạn dân cấp lương thương. Lăng huyện úy bổ sung thêm, mấy năm trước quán Giang phủ thảm họa chiến tranh thêm thiên hai, lương Tây châu theo chịu khổ, địa phương nhà giàu kho lúa liền bị đoạt. Kỳ Dương bây giờ nghe tên quán Giang phủ, trong lòng liền theo bản năng nhíu mày, bất quá là bên cảnh địa phương, thảm họa chiến tranh nổi lên bốn phía cũng bình thường, chính là đáng thương bên kia dân chúng. Nghe Lăng huyện úy nói như vậy, tiểu lại nói tiếp, đây cũng quá đáng ghét, vậy mà cấp lương. Kỳ Dương ngược lại đạo, đói nóng này, cấp lương tính cái gì, cũng không phải sai lầm lớn. Lời này nhường mọi người lập tức nhìn về phía hắn, Kỳ Dương cười, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, ngươi đều không cho ta ăn cơm, chẳng lẽ còn muốn ngoan ngoãn nghe lời? Không cứu trợ thiên tai, còn đóng cửa thành, khởi binh tạo phản đều có thể hiểu được. Đây cũng chính là vừa mới bắt đầu, nếu mâu thuẫn lại kích động hóa, đừng nói quán gia phủ, ngay cả lương Tây Châu cũng phải có thảm họa chiến tranh. Tới gần lương Tây Châu, Lộ Châu phòng trừng cũng không thể xuống yên ổn. Kỳ Dương lo lắng hơn đó là cái này. Từ lúc Lăng huyện ủy biết thân phận của Kỳ Dương, đi lại Lộ Châu ở giữa thời điểm cũng nghe qua chi huyện đại nhân trước kia thanh danh. Nguyên bản không cảm thấy cái gì, nhưng này sẽ nghe hắn như vậy đại nghịch bất đạo phát ngôn, theo bản năng phát hiện, hiện giờ bá công tử, chỉ sợ so biện kinh bên kia cho rằng còn phải ngon trương bất quá lời này như thế nào nghe được như vậy thoải mái khiến hắn càng sùng bái chi huyện đại nhân ngọc huyền thừa nhỏ giọng nhắc nhở đại nhân không thể bên ngoài như vậy nói kỳ dương lại cười nhìn xem chung quanh đều là người một nhà biết nhà này tình huống lại biết nhà hắn còn có cái hài nhi kỳ dương liền nhường lăng nương tử từ phòng bếp lấy chút sữa cùng sữa dê đưa đi Nhà kia còn có mấy cái hài đồng đại nhân hắn mặc kệ nhường mấy cái hài tử đi vương ra tòa nhà ăn cơm bên kia hắn sẽ trả tiền hiện tại vương ra tòa nhà còn lại ba cái sân đều trống không nhưng hiện cái kia sân hiển nhiên bất động còn dư lại thì nhường vương gia hắn tử thu thập xong tới đây lưu dân nhóm. 14 tuổi phía dưới hải tử mỗi ngày có thể đi kia ăn hai bữa cơm. Đại nhân toàn dựa vào trong thôn bố thí cháo, chờ có chút khí lực, có thể đi phía nam tu quan đạo kiếm tiền, hoặc là đi phía đông tu kinh đảo. Nếu trên người có tiền bạc bản thân, cũng có thể trực tiếp tìm hoang địa mở ra cái. Này người nhà phát hiện, Phú Giang huyện giống như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vô luận là muốn định cư, vẫn là ở chỗ này đặt chân lại đi thường hoa huyện, đều tự có an bài. Chỉ cần đem nhân số danh mục nói rõ ràng, lại xem xem thân phận chứng minh không sai, bên này cũng sẽ không có xử. Các thôn lý trưởng cũng làm hảo tiếp bọn họ chuẩn bị, tuy nói lại nhiều giúp không có có thể có cái lâm thời chỗ đặt chân, có khẩu trà uống, này liền có thể. Ngược lại là bọn nhỏ trôi qua càng tốt điểm, một ngày có thể đi đó vừa ăn hai bữa cơm. Đối lại đa số cha mẹ để nói, đối bọn nhỏ tốt, so đối bọn họ hảo còn quan trọng, tự nhiên không có không ứng. Huyện nha người cũng cảm thấy bọn họ đáng thương, bất quá vẫn là đạo. May mắn là năm nay lại đây, như là trước lời nói, chúng ta phủ giang huyện úc còn không mang nổi mình úc, nào có công phu quản bọn họ. Như thế thật sự, phủ giang huyện năm cái thôn, hai năm qua mới chậm rãi có thừa lương. Tính được, lăng gia hồ nhất phú, tiếp theo thượng tập thôn, sau đó là tu quan đạo ngọc gia hồ cuối cùng thì là mã gia loan cùng tam giang thôn lần này bố thí cháo cũng là phía trước hai cái thôn xuất lực càng nhiều đội bên cạnh chi huyện hạ lệnh làm cho bọn họ xuất lực hỗ trợ phòng trường đều sẽ có câu gắn hận được kỳ dương tại phù giang huyện địa vị bất đồng, hắn nói cái gì thì là cái đấy kỳ dương nếu là cái chuyên quyền độc đoán người chỉ sợ nơi này sớm trở thành hắn nhất ngôn đường đương nhiên kỳ dương tính toán qua sẽ không ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt hơn nữa đầu to đều là phù giang huyện nha gia tuy nói ngọc huyền thừa tổng dẫn khoản tiền bạc không nhiều nhưng văn hóa học xưởng cùng quả hồ lô xưởng kinh doanh được tốt như vậy như thế nào sẽ thật sự nghèo đến đói kỳ dương thầm nghĩ hắn nhưng là trải qua tinh vi tính toán, tuy rằng luôn luôn tại đạp dự toán dây thép, nhưng thật sự sẽ không ảnh hưởng tài chính, chỉ biết ảnh hưởng ngọc huyền thừa huyết áp. Từ trung tuần tháng 3 đến tháng 4, đến phủ giang huyện lưu dân đã gần trăm người, năm cái trong thôn đều có hỗ trợ, có chút động tác mau lưu dân đã dưỡng tốt thân thể, bắt đầu cày ruộng. chỉ là bọn hắn dùng châu cày, nhất định phải có người địa phương theo. ai bảo châu cày là quý trọng vật, cứ như vậy nhỉ đi, khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn. đầu tháng 3 thời điểm, bọn họ cũng bởi vì châu cày đánh qua một trận, lúc đó bị kỷ dương để lại. Hiện tại lưu dân càng ngày càng nhiều, Lâm huyện ủy 2-3 ngày đều có thể xử lý một sự kiện. Bất quá đều ở trong dữ liệu, bọn bộ khoái gấp rút tuần tra liên hảo. Kỳ Dương bên kia cũng biết Lộ Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước nhường bộ khoái đi Lộ Châu truyền tin, hắn nhìn ra Lộ Châu có chuyện phát sinh, lại không có kịp thời điều tra rõ, Kỳ Dương theo sau liền phái người đi xem. Hiện giờ được tin tức trở về. Cái này tên là Khâu Úc xuyên tiểu lại xưa nay thông minh, hắn qua một chuyến, không chỉ đem tiền căn hậu quả tìm hiểu rõ ràng, còn đem kết quả cũng mang về. Khoảng thời gian trước bộ khoái đi Lộ Châu truyền tin, nói cảm thấy Lộ Châu kỳ quái Nguyên lai like cũng là bởi vì lương Tây Châu tuyết thay sau lại tăng số người gọi ra, kia lương Tây Châu chi châu biết rõ có mấy cái huyện tuyết thay nghiêm trọng, lại không cứu trợ thiên hạ, thậm chí đem sự tình giấu xuống. Triều đình bên kia không biết tự nhiên cũng chưa quyết định nghị, vốn cho là việc này đã bị che hạ, chờ dân chúng khôi phục sinh kế có thể. Ai ngờ cách vách quán giang phủ có người khởi binh tạo phản, triều đình tại không ngừng tuyết thay dưới tình huống, làm cho bọn họ lương Tây Châu chưng binh. May mà lệnh động viên không chính thức xuống dưới, đến truyền triệu quan viên phát hiện không thích hợp, thế mới biết mùa đông lương Tây Châu 4 năm cái huyện tất cả đều gặp tai họa, nghiêm trọng nhất Đông Tân Bá chết ba người. 23 vạn nhân trốn đi Lương Tây Châu, gặp tai họa tổng nhân số siêu 7 vạn. Hơn nữa còn không được nạn dân vào thành, liền bố thí cháo cũng làm qua loa. Truyền triệu quan giả vừa không biết, kỳ thật ra Lương Tây Châu liền phái khoé Mã hồi biện kinh bẩm báo. Biện kinh bên kia phẫn nộ, hạ lệnh xử lý việc này, cũng làm Lộ Châu Chi Châu hiệp cùng quản lý Lương Tây Châu, có thể đi Lương Tây Châu tòa chấn, còn ra phong quân hàm, cùng triều đình phái xuống đại thần cùng xử lý việc này. Cho nên Lộ Châu bên kia mới có thay đổi, đoán chừng là bọn họ Chi Châu tại giao phó sự tình. Tiểu lại Khâu Xuyên rời đi Lộ Châu thời điểm, Chi Châu đã đi trước Lương Tây Châu. Phòng chứng lấy bọn họ chi châu năng lực, bên kia sự tình rất nhanh hội bình ổn. Lúc đi còn mang theo không ít lương thảo, đoán chừng là phân phát cho phía dưới gặp tai họa dân chúng. Nghe được mang theo lương thảo thời điểm, Kỳ Dương theo bản năng nở nụ cười, cái này thật sự không cần lo lắng, phòng Trừng chi châu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bằng không hành động sẽ không như vậy nhanh. Xử lý tốt việc này, chi châu này nhận bất mãn, đều có thể điều đến tốt hơn địa phương. Kỳ Dương yên tâm, hắn lo lắng lương Tây châu có loạn dắt kéo lộ châu, hẳn là tạm thời sẽ không phát sinh. Đây đúng là cái tin tức tốt. Còn có trước mắt tiểu lại Khâu Hí Xuyên, nói chuyện rõ ràng sáng tỏ, làm việc cũng chu đáo là cái không sai. Trong lòng thai họa ngầm tạm thời buông xuống, quanh thân hoàn cảnh an toàn, đối với hắn, đối phụ giang huyện, đối toàn bộ lộ châu mới tốt. Chỉ cần không cho nạn dân thật sự biến thành lưu dân, biến thành loạn dân, kia hết thể đều ổn được. Triều đình bên kia cũng tính xử lý kịp thời, bằng không ai biết sẽ khiến cho cái gì nhiễu loạn. Từ xưa đến nay, gặp thai họa, ăn không đủ no cơm, loạn binh, mấy cái này chồng lên lên hậu quả, phải không được? Bên kia chấn an hảo, phòng trưng an trí hảo này phê trốn đi lưu dân, về sau liền không cần lo lắng. tiểu lại nói ra trốn nhân số hai ba vạn. Tính được còn có không ít người ở trên đường, mặc dù quay đầu về nhà, cũng còn có hơn một vạn người đi đi các nơi. Hắn này nhất định phải duy trì hảo trị an. Gần nhất một đoạn thời gian, lại đây An Chí Phi nhập hộ khẩu cùng bản địa dân chúng mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Đánh nhau đều là chuyện thường, còn phải nghĩ biện pháp điều giải mới được, không thể tùy ý mâu thuẫn phát triển tiếp. Tại Kỳ Dương đem việc này phân phó đi xuống cùng ngày trạc vạn, bốn lấm la lấm lét nam nhân khiêng mấy cái bao tải, đi tại Mã Gia Loan đi Tam Giang thôn trên đường nhỏ, nơi nào Hoàng Vu đi chạy đi đâu? Qua Tam Giang thôn, bọn họ lập tức liền có thể ra phủ Giang huyện. Nhìn kỹ trong bao tải còn có một chút động tĩnh, chỉ là động tĩnh ít, không phải tâm tế người căn bản nhìn không tới. đó đầu mà đến gầy yếu thôn dân, làm cho bọn họ vẻ mặt lập tức căng chặt. bất quá nghĩ đến phù giang huyện hiện tại gương mặt lạ nhiều, người này không nhất định nhận thức bọn họ. thôn dân kia miệng còn chửi rủa, cụ thể là cái gì không có nghe rõ ràng, bọn họ cũng không thèm để ý nếu cẩn thận nghe, rồi sẽ biết thôn này dân kỳ thật là cái phi nhập hộ khẩu, miệng chửi rủa thì là, chi huyện đại nhân đều nói, tại phù giang huyện đương phi nhập hộ khẩu cùng người địa phương đồng dạng, dựa vào cái gì nhà ta liền không thể làm quả hồ lô tay nể, kia sống nhà ta cũng có thể làm còn có kia phân hóa học nói cái gì mỗi ra hạ lượng này không phải là bạc đái chúng ta sao người nơi này cũng quá khó ở chung hở một cái còn đánh nhau dùng cái thủy đều chít chít nghiêng nghiêng phi nhập hộ khẩu lẩm bẩm hắn cũng là lương tây trầu đến trong nhà đồng dạng gặp tuyết hai dắt cả nhà đi lại đây phát hiện phù giang huyện thật không sai địa phương trưởng quan cũng tốt vì thế cùng trong nhà người thương lượng lưu lại nhưng dù sao là tha hương sao có thể mọi chuyện vừa ý đây chính là vừa bởi vì hỏi thăm làm quả hồ lô ra công sự bị bản địa dân chúng cận cho nên biên mắng biên về nhà nhưng hắn lại đi vài bước nhìn xuống gặp thoáng qua vài người Phủ Giang huyện gương mặt lạ sát thật nhiều, hắn làm người ngoại địa cũng không phải mỗi người đều biết. Được mới vừa như thế nào cảm thấy bọn họ khiêng bao tải đang động. Tưởng Trị tâm sinh nghi, theo bản năng trở về xem, vừa lúc cùng này bốn vốn là có tật giật mình người xem hợp mắt thần. Các ngươi là làm cái gì? Tưởng Trị quát lớn đạo. Bốn người kia còn tưởng rằng Tưởng Trị là người địa phương, càng cho rằng chính mình bại lộ, cái gì lời nói đều không nói, lập tức đi về phía nam biên chạy trốn, qua phủ Giang huyện, xem này đó người làm sao tìm được. Bốn người đều khiêng bao tải, chạy lại nhanh chóng, hiển nhiên mười phần thuần thục. Chạy cái gì? Tưởng Trị nhìn kỹ lại phát hiện trong đó một cái bao tải không đâm chặt, từ bên trong rất ra căn tiểu hài dùng dây buộc tóc đi ra. Tiểu hài dùng dây buộc tóc, trộm hài tử. Tưởng trị cái này giận dữ, nhà hắn cũng là có hài tử, tự nhiên càng thêm căm hận trộm hài tử người, không cần nghĩ ngợi lập tức đuổi theo, biên truy biên đeo, đem con buông xuống, nhanh. Ta kêu người a." Nhưng này hội chính là chẳng vạng, các gia đều đang dùng cơm, đồng ruộng địa đầu nào có người. Vừa truy nhất đoạn, bốn người kia cũng phát hiện tình huống này, lại xem xem bốn người bọn họ, đối phương mới một người. Chờ tác nhân nhóm dừng bước, Tưởng trị cũng theo bản năng dừng lại, chạy mồ hôi nóng lập tức biến mất bún đối một cái này không song chứng hắn thật là não không phát triển nên lặng lẽ đi báo quan a ngu xuẩn liền đi truy người có thể trà trộn vào lưu dân trong trộm hại tử người tất nhiên là vô cùng hung ác chi đồ trời biết sẽ giết hay không hắn trực tiếp chạy trốn được giây lát ở giữa hắn lại tại nổi nóng sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy tưởng trị hai chân run run tưởng bỏ chạy thủ mạng lại cảm thấy như chính mình đi kia trong bao tải bọn nhỏ chỉ sợ cũng sắp gặp họa dù sao hắn vừa đi này đó người tất nhiên biết hắn trở về báo quan khẳng định giết chết hải tử hảo chính mình đó tẩu trong lúc nhất thời tiến thối lương nan Hắn này vừa nhặt về đến không lâu mệnh, được thật nếu không có a. Các ngươi, các ngươi đã bị ta thấy được, còn không đem Hải Tử bông xuống mau đi." Tượng Trị cắn răng nói, nơi này dân cường lực khỏe mạnh, chờ bọn hắn đem các ngươi bắt đến, đó chính là một cái chết. Trong đó một tác nhân nghe này, ngược lại hắc hắc nở nụ cười, "Bọn họ xem ra ngươi không phải người địa phương, vậy mà là lưu dân, vậy thì không cần xen vào việc của người khác, đây cũng không phải là các ngươi luân thân. Không phải người địa phương càng tốt, giết chết ngươi cũng không ai biết." Dứt lời bốn người kia đem bao tải ném, lập tức đem Tượng Trị vây quanh, như mưa nắm tay thẳng hướng Tượng Trị chán, hiển nhiên là đánh cho chết hắn. Tưởng Trị đau thẳng tê nhưng ở chốn vùng Hoang Vũ thượng, cũng không ai có thể nghe được. Hắn này mệnh, thật muốn giao phó A chương 48. Tưởng Trị trong lòng sợ hãi, tận lực bảo vệ đầu, liền ở vạn loại tuyệt vọng tới, chỉ nghe một tiếng gầm lên từ tiền phương truyền đến, theo sau đó là bay nhanh tiếng vó ngựa. Phía trước là ai? Đang làm gì? Lăng huyện ý người cưỡi ngựa tiền, trực tiếp đạp phải tặc nhân lực, còn dư lại bộ khoái cũng nhanh chóng vây đi lên. May mắn chi huyện nhường chúng ta gấp rút tuần tra. Các ngươi đây là muốn giết người sao? Tưởng Trị bị đánh được mặt mũi bầm dập, còn chưa bị nâng dậy đến liền chỉ vào bên cạnh đạo, "Nhanh, nhanh, trong bao tải đều là hải tử." bọn họ là buôn người, buôn người, Lăng huyện úy giật quá, thiên hạ này đáng hận nhất chính là buôn người. Nếu không phải là mình mang theo hai cái bộ khoái tuần tra, còn thật bị bọn họ đạt được. Chỉ là thừa dịp hai cái bộ khoái đi cứu hải từ thời điểm kia bốn tặc nhân lập tức bốn phía chạy trốn, xem ra là cái tái phạm. Đến tuần tra ba người trong chỉ có Lăng huyện lý một người có mã, vội vội vàng vàng bắt được hai cái, còn có hai cái đã không biết tung tích, biến mất tại tầm nhìn bên trong. Nhanh, hồi huyện nha, bẩm báo tri huyện đại nhân, hảo lập tức phái người điều tra. Lăng huyện lý quyết định thật nhanh, lúc này đã hoàng hôn, lại qua một hồi trời tối càng khó tìm người. Phù Giang huyện như vậy đánh, hắn cùng hai cái bộ khoái, lại mang theo một cái người bị thương, còn có bốn hải tử, thật sự không biện pháp tìm. Lang huyện úy gặp cái này phi nhập hộ khẩu thương thế nghiêm trọng, mở miệng đối bộ khoái phân phó, hai người các ngươi mang theo hải tử đi phụ cận thôn dân Giang nghỉ ngơi, hẳn là cho bọn nhỏ đổ mê dược, uống nhiều thủy liền có thể tốt. Ta trước dẫn hắn đi thị trấn trị thương, đợi hải tử nhóm tình huống tốt chút, các ngươi mang theo bọn họ cha mẹ người nhà cùng đi nha môn. Bộ khoái cũng là lần đầu gặp được loại sự tình này, bị Lang huyện úy tỉ mỉ phân phó, lập tức đi làm. Lang huyện úy không dám chần chờ, kia mấy cái nhân hạ thủ quá đen. Chuyên hướng trí mạng địa phương đại, cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo hán tử đã đánh cơ hồ nói không ra lời. Chờ đưa đến thị trấn, vội vội vàng vàng tìm đến đại phu, lúc này mới giữ được thánh mạng. Kỳ Dương nghe tin đuổi tới, mắt thường có thể thấy được mang chút hiếm thấy tức giận. Thiên phòng và phòng, vẫn là đã xảy ra chuyện. Hiện tại phù Giang huyện chỉ có 6 bộ khoái, mang theo Lâm thời thêm Lăng huyện ủy cùng binh sĩ cũng không nhiều người. Ngày đêm tuần tra, vẫn là thiếu chút nữa không đội kịp. Kỳ Dương cẩn thận hỏi thương thế sau, đối binh đạo, đem lần trước vương bá đưa này nhân xâm lấy đến. Bình an lập tức đi làm, bên kia Lang huyện ủy cũng nắm chặt nói chi tiết chuyện đã xảy ra. Trước sau không đến một chén trà công phu, người hẳn là còn lại phủ Giang huyện, tìm, triệu tập thị trấn phủ cận ba cái thôn thôn dân, cùng nhau tìm. Kỳ Dương trầm rộng, đem con nhóm đều quản lý tốt, các nhà có dư thừa người đều đi ra. Từ Ngọc gia hồ phương hướng dân chúng, từ đông đến tây đi, một chỗ cũng không thể bỏ qua. Tam Giang thôn dân chúng canh giữ ở gia phủ Giang huyện địa phương, thôn bọn họ từ người nhiều nhất, lại đẩy một phần từ nam đi bắt đi. Ném hải tử mã ra loan dân chúng, tất nhiên nhất số ruột, làm cho bọn họ từ bắc đi về phía nam. Ba mặt vây kín, đợi trước lúc trời tối cần phải đem người tìm đến. May mà hiện giờ đã tháng tư, Trời tối không sớm như vậy, nhưng lại thế nào, cũng liền thừa lại hai khắc đồng hồ, khoảng 30 phút thời gian. Tại này nửa giờ trong, nhất định phải đem người cho tìm đến, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Lăng huyện ủy được mệnh lệnh, lập tức đi an bài đại gia hành động. Không bao lâu mã gia Loan ném Hải Tử mấy nhà cũng bị hộ tống đến thị trấn trong, mấy nhà tự nhiên nước mắt rơi như mưa, các gia đều tại chuẩn bị nấu cơm, ai cũng không nghĩ tới liền ở bên ngoài chơi đùa Hải Tử lại bị bắt đi. Nếu không phải bộ khoé đem hôn mê bất tỉnh bọn nhỏ trả lại, bọn họ đều không biết ra chuyện như vậy. Một đến y quán, lại nhìn vì cứu Hải Tử bị đả thương phi nhập hô khẩu cơ hội muốn cho hắn bị xuống, tưởng chị theo bản năng tưởng phù người, miệng vết thương lại bị tác động vô cùng. mới vừa chi huyện đại nhân đối với hắn đã đủ tốt, cắt ra lại như thế, hắn vậy mà nhất thời cảm thấy hổ thẹn. trả cho hắn bắt người tham, kia cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. kỳ dương nhìn xem đại phu cho bọn nhỏ trần đoán, xác định chờ mê dược kình qua liên hành, cái này yên tâm, phân phó ngọc huyền thừa ở trong này nhìn xem, hắn cũng ra đi xem. đi trước còn nhìn nhìn đồng dạng bị trói tới đây hai cái tập nhân, hiện tại đã bị đánh được không thành nhân hình, đoán chừng là áp bọn họ chạy tới mã gia loan hương thân gây nên. kỳ dương tự nhiên sẽ không đồng tình bọn họ liền tính lúc này người bị đánh chết, phòng trừng hắn cũng biết nói cái khuyết điểm mà thôi. hắn gặp qua vô số ném hải tử ra trường đau, này hai cái tặc nhân tổ thường, còn có thể có bọn họ đau. kỳ dương cưỡi ngựa kỹ thuật so rất nhiều người đều tốt, tự nhiên cũng muốn cưỡi ngựa tại phụ cận tìm kiếm. lúc này tới gần thị trấn ba cái thôn cũng đã biết được chuyện này, đối tuyệt đại đa số nhân ra đến nói, nhắc tới buôn người liền hận nghiến răng nghiến lợi. hơn nữa bọn họ phụ giang huyện đã rất lâu không ra qua đến lúc này. trước kia nghèo dân phong còn biêu hãn, tự nhiên không ai dám đến. lần này cũng không biết nơi nào đến tặc nhân lại dám đánh phụ giang huyện bọn nhỏ chủ ý bách tính môn một bên tìm kiếm. Một bên nghĩ mà sợ, nếu không phải là gần nhất gấp rút tuần tra, hai tử còn thật bị bắt đi. Gia phủ Giang huyện, kia bên ngoài nhưng liền lớn, càng là tìm không được. Kỳ Dương sắc mặt cũng không dễ nhìn. May mà mấy cái thôn hợp lại hơn trăm người, cũng đã hành động, phủ cận phi nhập hộ khẩu cũng vung trong tay đồ vật, bắt đầu hỗ trợ bắt tặc. Kỳ Dương cưỡi ngựa đi qua, gặp cơ hồ khắp nơi đều là người, nhưng như cũng không thể lơi lòng, xét qua đống cỏ khâu thời điểm, đột nhiên cảm giác phía trước có chút không đúng. Chờ hắn người cưỡi ngựa tiền, trong đống cỏ khâu người lập tức chui ra đến, rõ ràng chính là chạy trốn nhân. Kia hai cái tặc một bên chạy một bên trở về xem phát hiện cưỡi người anh Tuấn quan viên vậy mà không truy bọn họ, chẳng lẽ là sợ? Kỳ Dương vốn là muốn truy, nhưng lúc này khí định thần nhàn nhìn về phía hai người bọn họ, thấy bọn họ thẳng sức sợ vì trốn mình, vọt vào từ Tam Giang thôn vây kín tới đây dân chúng trong, còn dư lại liền không cần phải nói, chờ hai người bị giải đến huyện nha thời điểm, cơ bản đã không thể động, liền ngoài miệng cũng nhét mày bài, liền quát to đều là không thể. chờ việc này không sai biệt lắm xong xuôi, trời đã tối, được nha môn bên ngoài vẫn có không ít dân chúng hướng bên trong xem, đây cơ hồ là Phụ Giang huyện mấy năm gần đây từng xảy ra ác liệt nhất sự, trước kia phủ Giang huyện cơ hồ không có người ngoài. Này đó buôn người cũng sẽ không chạy đến nơi đây, dù sao vừa ra cái gương mặt lạ, lập tức sẽ bị nhận ra để cao cảnh giác. Tri Châu Tâm Phúc lại đây tìm hiểu thời điểm, còn gặp qua tình hình như thế. Hiện giờ đến không ít lưu dân phi nhập hộ khẩu, tình huống tự nhiên bất đồng. Nhưng là không chỉ là lưu dân nguyên nhân, phụ Giang huyện phía đông phía nam đều tại tu kiến đồ vật, lại có phụ cận mấy huyện tới nơi này mùa phân hóa học, lại có không ít thu đồ ăn thu quả hồ lô khí cụ. Thị trấn duy nhất tiểu lâu nào, trước kia sinh ý nửa chết nửa sống, hiện tại đi qua ăn cơm đều phải đợi thượng một chờ, có thể thấy được phồn hoa trình độ bất động. Hiện giờ phù Giang huyện đã cùng rất không giống với, các nhân muốn trà trộn vào cũng không phải việc khó. Hơn nữa lần này còn muốn cảm tạ cái người kêu tưởng trị phi nhập hộ khẩu, nếu không phải là hắn vừa lúc đi ngang qua, phát hiện dị thường, kia mã gia Loan Bốn Hải tử liền mất. Này tứ gia người chỉ sợ sẽ thống khổ cả đời. Xét đến cùng, vẫn là các nhân nhóm ác liếm nhất, nếu không phải là bọn bộ khoái ngăn cản, phòng chứng muốn trực tiếp đánh chết bọn họ. Hiện tại đại gia vây quanh ở cửa, chính là tưởng chờ cái phán quyết đi ra. Kỳ Dương nhìn xem đường hạ bốn người lái buôn, suốt đêm thẩm vấn, đem bọn họ nằm gần đây sợ tác sở vi tất cả đều xét hỏi cái rõ ràng. Này đó người nguyên lai vẫn là nào loạn đi nào đi, nhìn đến Lương Tây Châu lưu dân sự, liền theo khắp nơi trộm đạo hải tử. Từ lúc Lương Tây Châu sự phát, bọn họ lừa bán hải tử đã không giới 10, lần này tới đến phụ Giang huyện, càng là gan to bằng trời, trực tiếp mê choáng 4 tiểu hải, chuẩn bị trực tiếp bán đến địa phương khác. Còn tốt bị tưởng trị phát hiện, bằng không không biết còn nhiều hơn thêm bao nhiêu án hành. Chờ này đó người đem kia gần 10 hải tử hạ lạc, người mua tất cả đều giao phó rõ ràng, Kỷ Dương mày mới giãn ra. Đây chính là loạn chỗ xấu. Địa phương một loạn, đạo tặc, ác điều dân, dân liền sẽ tầng tầng lớp lớp muốn một chỗ bình bình an an rất khó, nhưng muốn loạn, cơ hồ chỉ là trong khoảnh khắc sự. Nhìn thấy tình hình như thế, chỉ có thể càng thêm cố gắng bảo hộ phụ giang huyện an uy. Vụ án này cũng tốt thẩm tra được rất, lừa bán vài chục hải đồng, lại mê choáng bốn hải đồng chưa đạt, lấy thừa bình quốc pháp luật, tự nhiên là chỉ còn đường chết. Chờ kỳ dương tuyên án, bên ngoài truyền đến từng trận hoan hô, liền nên giết chết bọn họ. Bọn họ chết chưa hết tội, án kiện này tự nhiên muốn báo cáo cho lộ châu bên kia, đưa qua còn có vài người ký tên đồng ý chứng cứ, mau để cho mặt ném hải tử các nơi dựa theo cung khai cứu người. Hiện giờ chưa tới nửa năm thời gian hai tử ước chừng còn có thể tìm về đến, đợi đến lộ châu trả lời lại đây. bốn người này cũng biết áp giải đến lộ châu, đợi đến thu sau vấn trảm. sự tình xử lý xong, phú giang huyện dân chúng mới chậm rãi từ nha môn tán đi. thằng đến ngày thứ hai còn tại nghị luận chuyện này. may mà hưu kinh vô hiểm, bọn nhỏ ngủ một giấc, hiện tại vui vẻ, vô tâm vô phế đáng yêu cực kỳ. bất quá tứ gia hải tử tất cả đều đi y quán cùng phi nhập hộ khẩu tưởng chị nói lời cảm tạ. trước cùng tưởng trị cấp dùng châu cải, cũng đừng biệt xoay lại đây, nói hắn hiện giờ thường, nhà hắn chính mình hỗ trợ. kia tứ gia vừa nghe, tự nhiên cấp làm việc. Cái nào hài tử không phải ở nhà bà bối, tưởng chị như thế giúp bọn hắn, bọn họ bất quá hỗ trợ cày ruộng mà thôi, đều là việc nhỏ. Kỳ Dương đến thời điểm, nhìn thấy chính là đại gia cấp hỗ trợ cày ruộng cảnh tượng. Mọi người kiến chi huyện đại nhân vừa đến, lập tức muốn hành lễ, Kỳ Dương ngăn lại, lại để cho tưởng chưa khỏi hào nằm, hôm nay còn tốt chút. Tưởng chị bị hỏi như vậy, mặt theo bản năng đỏ, tốt, tốt hơn nhiều, nhiều tạ đại nhân nhân sâm. Như vậy đại cái đầu nhân sâm, đem đại phu đều giật mình. Kỷ Dương quát tay, đây đều là không đang nói, mở miệng nói, lần này nếu không phải là ngươi phát hiện gì thường, chúng ta phủ giang huyện liền có tứ gia dân chúng gặp hoạn cho nên phủ nha môn thương nghị muốn đối với ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi lấy khen thưởng khen thưởng tưởng trị từ ngày hôm qua bị nâng đến y quán đến bây giờ kỳ thật đều chóng mặt trong nhà người khóc đến chóng người khác người khen được chóng hiện tại phủ nha môn còn cho khen thưởng đây là kỳ dương cùng ngọc huyền thừa đám người suốt đêm thảo luận ra tới như thế dũng nghĩa nếu không tưởng thưởng lời nói về sau ai còn hội kiến nghĩa dũng vì đi sâu nói nếu không phải là tưởng trị đem người ngăn lại lại chờ đến tuần tra bộ khoái vậy chuyện này sau đó người địa phương cùng phi nhập hộ khẩu mâu thuẫn khẳng định càng lớn đừng nhìn hiện tại đều tại khen tưởng trị nhưng nếu sự tình thật sự phát sinh, không lý trí người khẳng định sẽ đem tiến tạc nhân nguyên nhân tất cả đều về đến ngoại lai người trên người. đến thời điểm mâu thuẫn, chỉ sợ càng khó điều hòa. không bằng nhân cơ hội này nhường hai phe mau chóng dung hợp được. về sau phủ giang huyện cũng biết thiếu rất nhiều mâu thuẫn. kỳ dương tiếp tục nói, đối, cho khen thưởng, không chỉ là ngươi, còn có ngày hôm qua hỗ trợ vòng vây tạc nhân năm tên thôn nhân, bọn họ tuy rằng cống hiến không bằng ngươi đại, nhưng cũng đồng dạng làm ra độ xuất cống hiến. chờ ngươi sau khi thương thế này, phủ giang huyện nhà sẽ tại nha môn tiền trên bãi đất trống, cho các ngươi ban phát tiền thưởng cùng huy chương. tiền thưởng, huy chương bị nói tưởng trị bồi rối liền bị điểm danh năm cái thôn dân cũng có chút nhậu. Bên trong này, một cái cũng thị phi nhập hộ khẩu, một cái mã gia loan thôn dân, một cái ngọc gia hồ thôn dân, còn có hai cái tam giang thôn người. Bọn họ năm cái đúng là lần này vòng vây trong tác dụng nổi suất, tích cực tổ chức hương thần, còn đánh vác lên chỉ huy lãnh đạo. Nhưng bọn hắn làm điều này thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ bị tri huyện đại nhân cho thấy, còn có tiền thưởng cùng huy chương có thể lấy. Trong lúc nhất thời, tin tức này truyền khắp toàn bộ phụ giang huyện, liền mắt khác huyện đều biết bọn họ 6 tên, đặc biệt tưởng trị đại danh, thậm chí truyền đến lộ châu thành. Nói hắn gặp chuyện bất bình, một hơi cứu bốn hải tử. Loại này nghĩa dũng người, thật sự là Lộ Châu dân chúng địa phạm. Tưởng trị không biết, mình ở dưỡng bệnh thời điểm, không chỉ chính mình mười mẫu ruộng đất bị mở ra cày hoang, thậm chí loại hạt giống, lang gia hồ còn miễn phí đưa tới phân hóa học. Về phần hắn trước tâm tâm niệm niệm muốn làm quả hồ lâu công nghệ, lại càng không thiếu hắn việc. Ngay cả toàn bộ phụ Giang huyện, cùng với phụ cận quanh thân thị trấn, tất cả đều đang đàm luận hắn chuyện. Kỳ Dương tự nhiên cố ý tản việc này, loại hành vi này tự nhiên đang giá đại lực chuyên bá. Bất quá thượng tập thôn cùng làng gia hồ hương thân nghe ngược lại là bóp cổ tay, bọn họ đều là binh sĩ hậu nhân, ngày ấy cũng chính là thị trấn qua xa bằng không bọn họ cũng là muốn phái người đi điều tra hiện tại chỉ có thể nhìn mắt khác ba cái thôn người hưng phấn đàm luận việc này đến thời điểm còn có tiền thưởng cùng huy chương tiền thưởng coi như xong bọn họ hiện tại không thế nào thiếu tiền nhưng huy chương a vẫn là chi huyện đại nhân cho huy chương này ý nghĩa nhưng liền bất động lần sau nếu là lần sau có chuyện bọn họ nhất định sẽ thượng kỳ dương nghe phía dưới báo cáo nhìn nhìn vất vả sáu bộ khoái mở miệng nói tháng này nhiều đẩy chút tiền tiêu vặt hàng tháng cho các ngươi gần nhất thật sự cực khổ bọn bộ khoái lại lắc đầu chúng ta đều là phủ giang huyện người địa phương nơi đây an nguy cũng có chúng ta một phần chứ ngoại bộ tưởng tượng bên ngoài, bên trong tưởng tượng tự nhiên cũng không ít. trong đó bắt hai người lang huyện ủy càng là bất động, hắn một cước kia đạp ngực, càng là đem trong đó một tặc nhân đạp rất nửa cái mạng, thật sự là hà giận. chờ lộ châu bên kia hồi âm, bọn họ cũng biết gần nhất ném hải tử sự, nguyên bản cũng tại điều tra, không nghĩ đến là phủ giang huyện đem người bắt được, còn nhường này cũng khai, lập tức phái người lại đây lấy người. bốn người này nhất định phải chết, nhưng trước khi chết còn muốn đem mấy đứa nhỏ nhóm cho tìm trở về. theo lộ châu cùng đi đến, còn có đẩy tới đây 20 binh sĩ. đây là chi châu sớm ở ba tháng đáp ứng qua Kỷ dương, hiện giờ trung tuần tháng tư, người cuối cùng đến cũng không phải bên kia kéo dài mà là lộ châu bên kia sự tình không ít, còn đẩy không ít người đi theo lương tây châu. chỉ có phụ cận hàng xóm an ổn, bọn họ lộ châu khả năng an ổn. tính được hiện tại tai họa, cơ bản đều là cách vách mang đến. bất quá nói những kia cũng vô dụng, hiện tại nắm chặt bổ cứu liền hảo. lộ châu người tới mang đi bốn tộc nhân thời điểm, thấy bọn họ mỗi người rất sợ hãi, trực tiếp đạp một chân làm cho bọn họ lên đường. kia mấy cái ném hải tử trong nhà, cha mẹ gian mãi mỗi ngày khóc đến đôi mắt đều muốn ngủ, đều là đám người kia hại. đến người chính là lộ châu hiến tư người, hiến tư trưởng quản lộ châu hình nhà tù cùng đâm cử động quan lại sự tình. Vị đại nhân này chức quan không nhỏ, nhìn về phía Kỳ Dương cùng Lăng huyện ủy thời điểm mặt lộ vẻ thưởng thức, rõ ràng rất có hảo cảm. Hình nhà tù hảo lý giải, đâm cử động quan lại ý tứ là, tố giác gian ác, tiến cử có công quan lại trở đã. Được bọn họ thưởng thức, về sau lộ châu bên kia cũng tốt làm việc. Đổi làm cách vách Thường Hoa huyện ủy đại nhân, phòng trường lúc này đều suy nghĩ chính mình lên trước sau của sống. Bốn người này bị mang đi thời điểm, Phú Giang huyện không ít dân chúng lại đây vây xem, càng là hung hăng thỏa mãn. Hai người cửa nát nhà tan, các ngươi liền xúc sinh cũng không bằng, còn không mau đi chết, tiếp sau nhất định là trộm xúc sinh đạo nếu không phải là quan sai ngăn cản, ta nhất định đánh chết các ngươi. trộm nhà ta hải tử, các ngươi tại sao không đi chết? liên y quán dưỡng thương tưởng trị cũng bị phù đi ra xem bọn hắn lại khảo áp giải lộ châu, trong lòng càng là âm thầm hà giận, càng có nói không nên lời cao hứng. hắn có thể đứng lên. cái kia, kia cái gì khen ngợi đại hội, có phải hay không có thể bắt đầu? tưởng trị trong lòng cẩn cấp, mặt khác năm cái thôn dân cũng như thế. kỳ dương tự nhiên sẽ không phát đại gia ý, lập tức tuyên bố. ba ngày sau phù giang huyện thấy việc nghĩa hăng hái làm khen ngợi đại hội bắt đầu, phù giang huyện dân chúng cùng với quanh thân dân chúng đều có thể tham gia. 3 ngày sau giờ tịnh, liền ở Phù Giang huyện Nha Môn Tiền. Bị đẩy tới đây 20 binh sĩ như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ đến Phù Giang huyện xử lý chuyện thứ nhất, vậy mà là hỗ trợ xử lý này khen ngợi lại hội. Hơn nữa còn tại làm đại hoa hồng. Lớn như vậy hoa hồng, đến thời điểm muốn trói đến thấy việc nghĩa hăng hái làm người trên thân, còn muốn cho toàn huyện dân chúng xem. Đây cũng quá thể diện a. Nếu như là bọn họ như vậy, đại khái có thể khoe một đời đi. Việc này động làm được long trọng náo nhiệt. Tháng 4 năm không cùng ngày, Kỷ Dương vẫn chưa nói quá nhiều lời nói, mà là đem náo nhiệt trường hợp lưu cho Tưởng trị chờ năm người liên ở huyện nha phía trước đáp cái giản dị bản tử dùng thảm đỏ từ cửa hàng mặt đất cuối cùng tỉnh tượng trị lên đài thời điểm cơ hồ muốn cùng tay cùng chân hắn cũng là cái có ý tứ lên đài câu đầu tiên đó là cứu người thời điểm đều không khẩn trương như thế phía dưới dân chúng theo bản năm cười tuy nói tưởng trị nói chuyện mang theo cách vách lương tây châu khẩu âm nhưng này sẽ như thế nào nghe như thế nào dễ nghe đâu kế tiếp lưu trình cũng không tính nghiêm túc lại đặc biệt long trọng trung quanh có chuyên môn thỉnh diễn tấu nhạc khí còn có bị cứu tiểu hải hai tay cho tưởng trị cột chắc trước ngực đại hưng hoa hắn hai bên năm cái thôn dân cũng là như thế tiếp còn có ngọc huyền thừa phát tiền thưởng cho bọn hắn, tưởng trị một người 10 lượng bạc làm tưởng thưởng, mặt khác mỗi người hai lượng bạc, số này mắt thật không nhỏ, đối tượng trị đến nói càng là cứu mạng giống nhau tiền. nhà hắn chạy nạn đến nơi đây, tuy nói hiện tại có hoang địa trồng trọt, nhưng phòng ốc đồ ăn mỗi ngày đều là vấn đề, có cái này tiền thưởng, nhà hắn năm nay ăn uống không lo, còn có thể phù giang huyện kiến cái tiểu phòng ốc. người một nhà mở ra trồng trọt điện, rất là khoái hoạt. nguyên lai like thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn có như vậy chỗ tốt, chớ nhìn hắn tổn thương còn chưa hảo lưu loát, thậm chí bây giờ còn đang mơ hồ làm đau, nhưng tượng trị trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là đáng giá. Làm như vậy quá đáng giá. Mặt khác năm cái thôn dân cơ hồn là đồng dạng ý nghĩ, không nghĩ đến một phen nhiệt huyết, còn có thực tế báo đáp. Này bạc, tuyệt đối có thể cải thiện trong nhà sinh hoạt. Cuối cùng tự nhiên là chi huyện tự mình ban phát huy chương, thứ này có thể treo đến trước ngực, cũng có thể đặt tới trong nhà, là kỹ dương chuyên môn làm cho người ta đi lộ châu tạo ra. Mặt trên còn khắc tên của bọn họ, càng viết rõ ràng cái gì năm cái gì tháng cái gì thời gian làm cái gì. Chỉ cần huy chương ở trong nhà, liền có thể vẫn luôn chứng minh bọn họ làm qua người tốt việc tốt. Một màn này nhìn đến phía dưới dân chúng không ngừng hâm mộ vì xem cái này náo nhiệt thật nhiều ra xa hương thân đều là sớm lại đây cho nên lúc này dưới đài nói ít mấy trăm người mấy trăm người bị tri huyện đại nhân mang theo vỗ tay có chút đinh thai nhất có cảm giác đừng nói dân chúng hâm mộ ngay cả bên cạnh hộ vệ 20 binh sĩ cũng cảm thấy kích động phú giang huyện dân phong vậy mà giỏi như vậy xem ra điều lại đây giống như không sai chờ lăng huyện lý lại nói rất nhiều quá khen ngợi chi từ sau kỳ dương giới thiệu điều tới đây những binh sĩ những thứ này đều là lộ châu điều tới đây binh sĩ về sau từ bọn họ lúc nào cũng tuần kiểm cắt gia các hộ cũng phải cẩn thận cẩn thận để tránh tái xuất nguy hiểm nhiều 20 người lại đây thủ vệ an toàn. Đại gia tự nhiên càng thêm an tâm. Nhìn xem dưới đại dân chúng chờ đợi ánh mắt, 20 binh sĩ đông nhiên cảm giác được một loại sứ mệnh cảm giác, bọn họ nhất định sẽ không cô phụ bách tính môn kỳ vọng. Một hồi vô cùng náo nhiệt khen ngợi đại hội kết thúc, phủ Giang huyện người địa phương cùng phi nhập hộ khẩu ngăn cách biến thiếu rất nhiều. Hơn nữa nếu Song phương có vấn đề, còn có thể tìm tượng trị hỗ trợ điều giải, có trung gian người tại, mâu thuẫn sắc thật thiếu đi rất nhiều. Còn có Ngọc Huyền Thừa tại tượng trị mặt sau bảy mưu tính kế, không ít mâu thuẫn vừa mới bắt đầu, liền đã hóa giải. Mới tới 20 binh sĩ cũng dung nhập rất nhanh, đại gia từng nhóm tuần tra, bảo đảm Phù Giang huyện dân chúng an toàn. Đợi đến cách vách lương Tây Châu bên kia Bình, bọn họ bên này cũng sẽ không mỗi ngày tuần tra, có các thôn chính mình gác đêm người chăm sóc liên hành. Mấy ngày sau, buôn người tin tức cũng truyền đến. Nói căn cứ bọn họ cung khai, chín hài tử tổng cộng tìm về bảy cái, còn có một cái không tìm được, một cái khác bị chết. Mọi người vừa phẫn nộ lại may mắn, còn tốt bọn họ phủ Giang huyện không ném hải tử, còn muốn đem người cho bắt được. Bốn người kia lái buôn cũng không đợi được thu sau vấn trạm, hiện giờ Lộ Châu các nơi đều hơi có không yên ổn, Lộ Châu thông phán hạ lệnh tức khắc hành hình, lấy chấn bọn đạo trích. Bốn người này đầu người còn treo tại Thái thị khẩu thị chúng nửa tháng càng làm cho cốt tà tâm không dám triệt động. Nguyên bản bình thản Lộ Châu, dần dần khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Nay nước chừng cùng loạn thế dùng lại điện không sai bị lắm, nhưng những kia thừa dịp cách vách lương Tây Châu có loạn, muốn đục nước béo cỏ người một cái cảnh giác. Tin tức đi ra, Phú Giang huyện dân chúng tự nhiên vỗ tay tỏ ý vui mừng. Bọn họ không có gì đạo lý lớn, đơn giản chính là thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Nay đó người liền nên đền mạng. Theo bốn người đầu người rớt, cái này phong ba cũng dần dần đến cuối. Được Phú Giang huyện bởi vì chuyện này, lại tại Lộ Châu các nơi vang dội đứng lên, không ít không thể dung nhập lưu dân phi nhập hộ khẩu, nhiên có ý nghĩa. Bằng không, bọn họ cũng đi phủ Giang huyện nhìn xem. Nói không chừng chỗ đó mới thật sự là gia viên. Liên ở một đám dân chúng lên đường thời điểm, Kỳ Dương sáng sớm đẩy ra cửa sổ, trực tiếp ngửi được một cổ thanh u mùi hương. Mùi thơm này thấm vào ruột gan, thật sự tâm sinh vui vẻ. Đợi lát nữa, đây là hoa nhài mùi hương. Quả nhiên, Kỳ Dương vội vàng rửa mặt tốt, liền nghe phía ngoài Ngọc nương tử đến báo, "Chi huyện đại nhân, hoa nhài nở hoa rồi. Đều nở hoa rồi. Ngài mau đi xem một chút đi. Âm lịch tháng 5 chính là hoa nhài nhóm đầu tiên hoa kỳ." Được quan điển tại một hai trong bên ngoài, Hắn tại huyện nhà mặt sau ngũ đấu viện đều nghe thấy được, này nên có nhiều hương. Kỷ Dương không chút do dự, lập tức mang theo tiểu tư tiền đến. Hắn đi thời điểm đã có không ít dân chúng nghe hương mà đến, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem này bức cảnh tượng. Bạch hoa lá xanh, tại thần trong gió nhẹ nhàng đông đưa, mang theo thanh hương mà đến. Xinh đẹp khéo léo hoa lại đều mở. Chương 49, đón gió nhi động xinh đẹp đóa hoa thật sự chọc người thương tiếc yêu. Mùi hương càng là thấm vào ruột gan. Đừng nói phụ cận dân chúng, ngay cả tu quan đạo người đều nghe thấy được, bọn họ từ lộ châu thành phương hướng tu quan đạo. Vẫn luôn tu đến Phủ Giang huyện, hiện giờ lại có nửa tháng liền có thể hoàn công. Một ngày này sáng sớm, đột nhiên từ Phù Giang huyện phương hướng người được hương khí sông vào núi Mùi Hoa. Vừa mới bắt đầu đại gia còn tưởng rằng là ảo giác, ai ngờ người chung quanh đều nói như vậy. Mùi thơm này thật sự là dễ ngửi, giống như sinh hoạt đều nhẹ nhàng. Phù Giang huyện dân chúng cũng nhìn xem trăm mẫu hoa điển, hiện tại đóa hoa còn chưa toàn bộ triển khai, cũng đã là xinh đẹp mộng ảo cảnh tượng. Kỳ Dương nghiêm túc nhìn xem, bên cạnh 16 vị nương tử càng là hưng vấn Các nàng từ mở ra thổ địa, đến bây giờ trồng ra đóa hoa, tất cả đều là một chút xíu hoàn thành trong lúc còn gặp được không ít khó khăn, nhưng 16 vị nương tử cùng nhau, thật sự vượt qua quá nhiều. Hiện giờ nhìn đến thành quả, suýt nữa rơi lệ, người chung quanh nhịn không được khen. Ngày Thương chỉ cảm thấy này hoa điền nuôi thật tốt, không nghĩ đến nở hoa đúng là như vậy cảnh tượng. Hảo xinh đẹp đó hoa, trăm mẫu hoa nhảy, vậy mà như thế động nhân. Chúng ta có thể hay không hái điểm trở về, mua cũng được. Đối với xinh đẹp sự vật, ai đều sẽ thích, đối với những thứ tốt đẹp càng là hướng tới. Lui tới mua phân hóa học người hộ, còn có các nơi lui tới hàng thường, cũng không nhịn được vì phù Giang huyện hoa điền dừng bước lại. Muốn mua hoa nhưng có nhiều lắm. Kiến Trí đại nhân gật đầu. 16 vị nương tử liền ở hoa trong ruộng bắt đầu đệ nhất cọc mua bán, bán hoa nhài hoa tươi. Hoa tươi đưa ra thị trường mùa, mặc kệ là mua hoa trồng đeo, vẫn là đặt ở phòng bên trong, đều là vô cùng tốt. Lộ Châu Hoang Vu có thể không rõ ràng, nhưng ở Tô Hàng Biện kinh nơi, một đến hoa nhài đưa ra thị trường mùa, liền sẽ tranh đoạt đám mang, liền tính chỉ có nửa ngày quan cảnh, đó cũng là vui vẻ. Kỷ Dương nhớ, tại hắn khi đó tống chiều, lấy Nam Tống làm thí dụ, lúc ấy Lâm An một đến tháng năm, trong thành ngoại thành mọi người cung cấp mua dưỡng hoa tươi. Đây đúng là tịch cây thổ quỷ, sơn chi, hoa nhài chờ tiêu tốn tỉ mùa mà bọn họ một cái buổi sáng có thể bán ra bao nhiêu tiền bạc đóa hoa đâu. Gần nhất và quán. Không biện pháp, ai bảo phong tục như thế, càng là phú quý địa phương, loại tình huống này càng nhiều gặp. Tuy nói thừa Bình Quốc yêu hoa phong tục không nam tống khi như vậy thịnh, nhưng tháng năm mua bán đóa hoa là sinh ý không kém đi nơi nào. Hoa điền bên cạnh mua bán còn đang tiến hành, phàm là quá khứ người, tổng muốn mua thượng một lừng, ai nhìn đến như vậy tươi sống đóa hoa không thích. Vệ phấn hoa tươi giá cả, Kỷ Dương cùng Ngọc Nương tử đã sớm định hảo. Vừa rồi thị hoa lại, bán lẻ 15 văn một lừng, ước chừng 30 đóa, mua 300 đóa trở lên, tổn thập văn một lừng. Bất quá nói đến cùng, Hoa tươi chỉ là cái thêm đầu, hiện tại kênh đào bất động, muốn vận đại lượng hoa tươi đến Lộ Châu Dương Châu khẳng định không thành. Hoa tươi thứ này yếu ớt, đi đường bộ còn chưa tới địa phương, đóa hoa tất cả đều muốn héo rũ. Cho nên lúc này khai trương bán hoa tươi cũng chỉ là thêm điểm không khí vui mừng. Mặt khác nương tử nhóm vui sướng bán mới mẹ hoa lại. Kỳ Dương thì mang theo ngọc nương tử cùng thủy thuộc mẫn hồi huyện nha thương nghị sự tình, cũng chính là chuyện trọng yếu nhất. Kỳ Dương trọng điểm vẫn là tại hoa nhài hương phấn thượng. Hắn nghiên cứu nhiều như vậy biện kinh hương liệu, biết hoa nhài hương phấn là nhất phổ biến, cũng nhất thích hợp làm hợp lại hương một mặt vật. Không chỉ là mùi hương càng biết được hiện giờ biện kinh hoa nhải hương phân giá cả, một lượng bạc có thể mua 3 cân hương phấn. Giá này tại rất nhiều hương liệu trong xem như rẻ tiền, không biện pháp, ai bảo hoa nhải thứ này phổ thông đâu. Nhưng càng sang quý hương liệu kỳ dương cũng không thể bán, quý báo hương liệu là muốn hương liệu lời dẫn, cùng mối dẫn đồng dạng đồ vật. Được giá cả tại hương liệu trung tính rẻ tiền, tại phù Giang huyện Vất và làm việc ngọc nương tử cùng thủy thuộc mận trong mắt, đã tương đương sang quý. Dựa theo các nàng tính toán, một mẫu đất được sinh hoa nhải 500 đến 600 cân, được làm 60 cân tả hữu phấn hoa, cũng chính là một mẫu đất có thể kiếm 20 lượng bạc. 20 lượng a nếu như là trùng hoa màu lời nói muốn loại cái hơn 10 mẫu điện mới đủ số tiền này cho nên kỳ dương nói giá cả thời điểm đem ngọc huyền thừa phu thế đều dọa giật này mình Thủy thuộc vẫn càng là ngồi không được đầu tiên bị đập tráng là ngọc huyền thừa phải biết đây là quan điển quan điển tất cả thu nhập đều về bản địa huyện nhà sở hữu chỉ cần này đó hoa nhài tất cả đều bán đi liền có thể nhập trướng nhiều tiền như vậy chắc không được bọn họ chi huyện đại nhân chưa từng vì tiền bạc lo lắng hắn biết cách làm giàu a kỷ dương lúc ấy nhịn không được cười đây chỉ là mau lợi nhuận còn chưa giảm đi nhân công phân hóa học phí chuyên trở Trong đó phân hóa học sử dụng được xa so giống nhau ruộng đất hơn rất nhiều, đồ vật đưa đến biệt đình, các ngươi 16 vị ty công đều không biết. Kia cũng càng nhiều, một mẫu đất nếu có thể kiếm 10 lượng, không, 5 lạng bạc liền hành. Chúng ta phủ Giang huyện sẽ không bao giờ nghèo. Ngọc huyền thừa lần đầu cảm nhận được giàu có tư vị. Kỳ Dương trực tiếp đánh gãy, "Đừng, hiện tại còn chưa bán đi đâu, thậm chí đóa hoa đều còn tại hoa cảnh thượng, kế tiếp việc không phải thoải mái. Muốn bán hương liệu, đóa hoa trồng ra chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp đem hoa tươi chế thành phấn hoa thì càng làm trọng muốn." Không đợi Ngọc Nương Tử nói chuyện với Thủy Thục Mẫn, Kỷ Dương đã đem chế tác phấn hoa biện pháp viết xuống dưới. Nếu không phải là không có thích hợp cái chai, hắn thậm chí muốn làm ra hoa lại lộ. Chỉ bất quá bây giờ đại gia liền phấn hoa cũng sẽ không chế, vẫn là không nên làm có người. Ngọc Huyền Thừa nhìn nhìn chế phấn hoa biện pháp, theo bản năng đạo, chi huyện đại nhân đọc lướt qua hào tạm, như thế nào hương phấn cũng biết chế. Người nói vô tâm, người nghe cố ý bình an là biểu tình nhất không đúng cái tia. Kỷ Dương thở dài, tính tính, dù sao sớm muộn gì có người sẽ hỏi, biện kinh bên kia chỉ biết cười đến lợi hại hơn. người nói như vậy ngược lại cới cho ta mẫn. Ngọc Huyền Thừa sờ không rõ đầu não hồi lâu không nói chuyện Lăng Huy Ý ngược lại trực tiếp cười ra tiếng cái kia bọn họ chi huyện đại nhân tại Biện Kinh thanh hình danh không phải như thế nào không thế nào khỏe mạnh chờ đại nhân giáo dân chúng chế hương phấn sự chuyển đi còn giống như thật có ý tứ Kỳ Dương Bình An Lăng Huy Ý ba cái người biết chuyện cười mà không nói Ngọc Huyền Thừa Ngọc Nương Tử Thủy Thục Mẫn thì sợ không rõ đầu não Đường Ngọc Nương Tử lại nhìn nhiều hai mắt kỳ thật nàng gần nhất nghe cái đồn đái cũng không biết là thật hay giả hình như là những binh sĩ nói chuyện phiếm tại nhắc tới nói bọn họ chi huyện đại nhân thân phận đặc thủ tại Biện Kinh cũng là rất lợi hại chẳng lẽ là thật sự? Ngọc Huyền Thừa mỗi ngày bận rộn, việc này còn chưa truyền đến lô Thái hắn. Bất quá phủ Giang huyện lại lớn như vậy, đến cùng vẫn là nghe đến một vài sự. Lăng Huyện Úy đem đồn đái báo cho Kỷ Dương thì Kỷ Dương cười, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, sớm muộn gì đều sẽ biết, cũng không có cái gì lạ sự. Trước không nói phủ Giang huyện cùng Lộ Châu lui tới càng ngày càng chặt chẽ, chờ chung tuần tháng năm quan đạo sửa tốt, đến người sẽ càng ngày càng nhiều. Còn có phía Đông Kinh đảo cũng nhanh tu đến phủ Giang huyện địa giới, bên kia tự nhiên cũng biết nói lên một đôi lời. Không phải chuyện gì lớn, không cần để ý tới. Kỷ Dương tuy như vậy nói, nhưng là cảm thấy Lăng Huyện Úy không hổ là cái hảo tử. Từ lúc tháng 9 năm trước 10 tháng tại Lộ Châu biết được thân phận của hắn, chính mình đều không nói qua, Lăng huyện úy liền thủ khẩu như mình. Như vậy hắn tử, không hổ nhường kia 20 binh sĩ bội phục, hiện giờ đối Lăng huyện úy tâm phục khẩu phục. Phòng trưng cũng có trực tiếp đạp buôn người ngược một chân công lao. Lăng huyện úy kiến chi huyện đại nhân như vậy nói, cũng liền không hề lo lắng, trực tiếp hộ Tống chi huyện đại nhân nhìn phấn hoa sưởng. Nói là sưởng, kỳ thật là tại hoang địa thượng dựng khởi giản dị lều. Này đó hoa nhài đi trước hoa đế, sau đó dựa bắt đầu sấy khô ma phấn, làm như vậy ra tới phấn hoa nhất sạch sẽ cẩn thận. Cho nên Kỷ Dương nói: Hương phấn sương chỉ cần nữ tử, bởi vì nữ tử làm lên loại sự tình này rõ ràng tiến vào. Hiện tại này xưởng phía trước đến tuyển dụng đều là nữ tử, phỏng vấn quan chính là Ngọc Nương tử cùng Thủy Thục mẫn, hai người một cái cường thế chút, một cái kiên nhẫn chút, phối hợp càng là ăn ý còn lại 14 vị nương tử thì đều có việc làm. Kỳ Dương nhìn xa xa, liền biết này xưởng đã đứng lên. Đến hưởng ứng lệnh triệu tập công tác phụ nhân bọn nữ tử càng là hưng phấn, còn có chút phi nhập hộ khẩu thật cẩn thận lại đây hỏi, các nàng có thể hay không làm. Này tất nhiên là có thể. Kỳ Dương đã sớm quy định hảo. Phạm là tại phủ Giang huyện mở ra chồng cho điển, loại tình thế, năm 14 trở lên nữ tử đều có thể lại đây hưởng ứng lệnh triệu tập. Một điều cuối cùng cũng trọng yếu phi thường, nếu biết viết chữ tính toán, thiền công gấp bội. Biết viết chữ, có thể tính toán, thiền công liền gấp bội. Không ít người hộ bắt đầu bóp cổ tay, như thế nào không đem trong nhà nữ hoa đưa đến quan học. Không thấy lần này hưởng ứng lệnh triệu tập nữ tử trong, liền có tại quan học đợi hào ba bốn tháng. Tiểu cô nương kia thông minh, bản tính đều sẽ đánh, tự cũng nhận thức không ít. Dù sao quan học buổi chiều tan học sớm, nàng đánh bạo hỏi ngọc nương tử, có thể hay không tại nghỉ ngơi thời điểm lại đây làm việc. Vốn là không quá hành, nhưng nàng có thể viết biết tính, tại Phu Giang huyện Thái liêm thấy, tự nhiên đặc biệt với người những người khác một ngày 20 văn, nàng một ngày 40 văn, mấy ngày thời gian là có thể đem mấy tháng quan học học phí kiếm về. Cơ hội trong một đêm, quan học bên kia đi không ít tiểu cô đường, giữ nhà trường ảo náo bộ dáng, đoán chừng là hối hận cực kỳ. Bất quá cũng không tính là mượn, hiện tại thường học, về sau lại dâng hương phấn sưởng cũng được. Kỳ Dương thấy vậy chỉ là cười cười, bọn họ là đưa học sinh đi quan học, lưu phu tử bên kia ngược lại là hiếm thấy toán giận. Không biện pháp, trước đó chỉ có 60 nhiều học sinh. Hiện tại một hơi đưa tới hơn 20 học sinh, một mình hắn thật sự không chuyển được a, liền bên người hắn cái kia tiểu lại cũng đã có thể đơn giản dạy học có thể thấy được mấy ngày nay đều đem phu tử cha tấn thành dạng gì, kỳ dương đành phải chấn an phu tử, chính mình cũng đi quan học đại mấy ngày khóa, làm cho lưu phu tử nghỉ ngơi một chút, đồng thời lại nhìn về phía lộ châu thành phương hướng, nói tốt số nhiều lưu dân đâu, làm sao còn chưa tới? phòng trưng niệm cái gì nhỉ? việc tốt cơ bản đều là một khối đến. tháng năm hạ tuần, đổi tại quan đạo sửa tốt này đó, kỳ dương nhìn đến quan đạo bên cạnh thượng cùng ra mang khẩu mọi người, trong lòng yên lặng thả lỏng, hắn muốn chất lượng cao nổi khách, rốt cuộc đã tới. không đi quan đạo nguyên nhân, ước chừng là phía trước có lộ châu quan viên tại kiểm tra, tạm thời vẫn không thể đi bất quá bình an kỳ quái thiếu gia ngài làm sao sẽ biết hiện tại đến một đám trong đám người khẳng định có biết đọc thư hoặc là có tay nghề từ đầu năm bắt đầu đến bọn họ phù giang huyện định cư như thế nào cũng có hơn 300 người trong đó biết chữ phi thường thiếu có tay nghề cũng không nhiều dựa vào cái gì kết luận lần này tới có lợi hại kỳ dương nhìn xem ngọc huyền thừa lại nhìn xem lang Huyền úy lang Huyền úy vẻ mặt không hiểu ngọc huyền Thừa ngược lại phân tích đạo bởi vì bọn họ là muộn nhất đến kỳ dương cười gật đầu chúng ta chi châu đi lương tây châu xử lý cứu tế sự đã có gần 2 tháng lại đại tai họa cũng nên bình Đại đa số dân chúng có thể không ly khai ra hương, vẫn là không nghĩ rời đi, gần nhất không phải có đến phủ giang về người, nghe nói Lương Tây Châu bên kia bình an vô sự, cho nên lại dẫn người nhà rời đi. Cho nên ở nơi này thời điểm muốn rời đi Lương Tây Châu, tất nhiên trải qua suy nghĩ cả kẽ, hơn nữa còn có nhất định của cải, thậm chí có chút thấy xa. Ngọc Huyền thừa cẩn thận đạo, bằng không tự nhiên vẫn là ở nhà sống yên ổn càng tốt. Kỳ Dương lại gật đầu, nói trắng ra là, Lương Tây Châu sự tình đã bình, muốn về nhà đều sẽ về nhà, hiện tại còn di chuyển, đó chính là hạ quyết tâm không trở về. Bọn họ nếu cảm giác mình tại tha hương có thể sống qua, Tất nhiên không phải người thường. Hơn nữa Kỷ Dương cảm thấy đến người trong chỉ sợ không ngừng lương Tây Châu nhân sĩ, càng có lại xa quán giang phủ nhân sĩ. Lương Tây Châu là thiên thai gặp gỡ ngu ngốc trưởng quan, xử lý sau cũng liền tốt rồi. Nhưng quán giang phủ bất động, bên kia là đánh nhau, là biên cương, chỗ kia dân chúng muốn đi là thật sự sẽ không lại quay đầu. Chờ Kỷ Dương nói xong, mọi người theo bản năng nhìn về phía người tới. Quả nhiên cùng Chi huyện đại nhân nói đồng dạng, bọn họ quần áo cũng không tính cũ nát, mà sau còn theo con lừa cùng con la, càng có xe bỏ vừa thấy liền không phải phổ thông nhân gia. Bất quá đám người kia cũng rất xấu hổ bởi vì bọn họ vừa lại đây liền nhìn đến phủ giang huyện Chi huyện Cùng bách tính môn liền ở cửa thành làm không rõ tình trạng còn tưởng rằng phủ giang quan huyện dân tại nên đón bọn họ đương nhiên bọn này lương tây châu cùng quán giang phủ nhân sĩ cũng không như vậy tự đại nhìn kỹ một chút liền biết bọn họ tại chúc mừng quan đạo sửa tốt nhưng hai phe vừa đối mắt không khỏi xấu hổ dậy lên ngàn dặm xa xôi chạy nạn vừa lúc bị nơi đây dân chúng nhìn đến như thế nào không xấu hổ kỳ dương đối bộ khoái nói vài câu hai cái bộ khoái liền an bài bọn họ từ bên sườn vào thành hơn nữa đạo hôm nay phủ giang quan huyện đạo tu tốt cũng có thể lưu lại một quan bọn họ đám người kia từ lộ châu phương hướng lại đây, tự nhiên nhìn đến này thẳng tắp quan đạo. Nghe nói là phù giang huyện chi huyện dùng tam tức không lạn miệng lươi thêm chiến tích đổi lấy, vốn cho là như vậy thông minh tháo vắt quan lại, tất nhiên là hơn 30 mươi tráng niên bộ dáng. Không nghĩ đến nhìn kỹ, không ít người vậy mà ngây người. Mặc màu xanh nhạt treo quan phục, nhị lương mũ quan, đúng là chi huyện ăn mặc không sai ai nhưng hắn vì sao như vậy tuổi trẻ, còn rất anh tuấn, dơ tay nhấc chân ở giữa, càng có phong cách quý phái. Nhưng này vị tiểu chi huyện vẫn chưa cho bọn hắn quá nhiều ánh mắt, thấy bọn họ từ bên sườn sau khi vào thành, tiếp tục nghiệm thu quan đạo lưu trình. Kỳ Dương sẽ mang lấy cái đi theo quan viên, tại phía trước cái ngựa, mặt sau có xe la, xe bò, xe lửa. Mỗi chiếc xe mặt trên tượng trưng tính thả chút ngũ cốc hoa màu, lại thả chút lục xúc. Tại trên quan đạo này đi tới đi lui một chuyến, vừa là nghiệp thu, cũng là chúc mừng. Nguyên bản ngồi xe ngựa muốn đi 3 ngày lộ trình, quan này đạo tu tốt, thời gian rút ngắn đến một ngày một đêm, mưa tuyết thời tiết như thường thông hành. Này đối phủ Giang huyện ý nghĩa ai đều biết hiểu, không trách phủ Giang huyện dân chúng đều muốn lại đây vây xem, bọn họ đội ngũ thật dài xuất phát, không ít nhàn nhã phủ Giang huyện dân chúng liền ở phía sau theo. Thừa cơ hội này, vừa lúc đi lộ Châu Thành đi dạo bất quá lấy Kỷ Dương bận rộn cũng sẽ không toàn bộ hành trình theo, mặt sau có Lang huyện úy cưới ngựa mang đội có thể. Lang huyện úy là người chính trực, Kỷ Dương 10 phần tin được hắn. Bên này vô cùng náo nhiệt đội ngũ xuất phát, còn tại xem náo nhiệt chạy nạn đội ngũ lại có chút xấu hổ, may mà đã có tiểu lại tìm đến bọn họ, nói đến phủ Giang huyện người phải đi nha môn đăng ký, bằng không không thể vào thành. Bọn họ đám người kia đều đến, tự nhiên nghe qua nơi này quy củ. Trong lòng cũng âm thầm cảm thấy như vậy tốt, phàm là đến phủ Giang huyện tất cả đều đăng ký rõ ràng, tất ra cái gì tình huống trong lòng đều biết, cũng không dễ dàng suy loạn lộ châu mà khắp các nơi đều sẽ có chút hỗn loạn, duy độc phủ giang huyện bất động. đây cũng là mấy cái gia tộc thiên chọn và tuyển tuyển nơi này nguyên nhân. bọn họ nghe này vẫn chưa trực tiếp vào thành, mà là chờ nơi này chi huyện mang theo lộ châu sửa đường quan viên các công tượng sau khi trở về, lúc này mới chậm rãi theo ở phía sau. mới vừa nhiều chuyện, lúc này trong lòng buông lỏng, trong lỗ mũi mùi hương càng thêm rõ ràng. chờ đám người kia nhìn đến nên diện mà đến hoa là điển, cơ hội không thể tin được hai mắt của mình. hảo sinh đẹp đóa hoa, còn có hoang địa thượng hương phấn sương, lui tới đều là sắn tay áo nghiêm túc làm việc phụ nhân tử, một màn này cảnh tượng nhường không ít người nhìn xem đi. Tình cảnh này như là vẽ tranh, đó cũng là cao thượng tuyệt diệu chi tác. Nhiều người chỉ là thưởng thức, duy độc có mấy cái đang đổ tự rõ ràng ánh mắt không đúng. Vừa khẩu ra hối ngôn, tuần tra binh sĩ trực tiếp đem một người trong đó bắt được, hung hăng ném xuống đất. Binh sĩ dày trực tiếp đạp đến người này trên mặt, ngươi là nơi nào nhân sĩ, đến phủ giang huyện làm gì? Vì sao khẩu ra hối ngôn? Đi lại đội ngũ thấy vậy, theo bản năng dừng lại, gặp binh sĩ cũng không tung chân, mặt sau phủ giang huyện dân chúng cũng trợn mắt nhìn, liền biết thọc rối. Nhưng mặc kệ bọn họ thế nào yêu cầu tỉnh, người này vẫn bị xoay đưa đến nha môn, trực tiếp xuống lao ngục. Này, trực tiếp xuống lao ngục. Không phải nói phủ Giang huyện đối với ngoại lai nhân nhất thân thiện, cái này gọi là thân thiện. Bọn họ đến phủ Giang huyện, có phải hay không đến nhầm địa phương? Lúc này Kỷ Dương đối với này hết thề trong lòng biết rõ ràng, còn an an ổn ổn tại huyện nha uống trà. Được bình an cùng ngọc huyền thừa lại không minh bạch. Chi huyện đại nhân rõ ràng muốn này đó có chút văn hóa nổi lưu lượng khách dân. Như thế nào còn cho cái ra ngoài phủ đầu a? Không phải hẳn là đối xử tử tế sao? Kỷ Dương một bên uống trà một bên lật công văn, thuận miệng nói, sắp thật muốn lấy Lễ tướng nãi, nhưng là muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Phổ thông dân chúng chạy nạn, là vì sống không nổi. Bọn họ chạy nạn thì là muốn tốt hơn sinh hoạt, thậm chí quyền lợi. Những chỗ này sĩ tộc như thế nào sẽ đồng ý người hạ. Nói không chừng muốn tới thử hắn, hối lộ hắn, còn muốn làm dân chúng hy sinh để đổi bọn họ tốt hơn sinh hoạt. Từ một cái khác địa phương thân hào nông thôn hào cường, biến thành nơi này thân hào nông thôn hào cường. Để dựa vào cái gì? Dựa bọn họ nhiều đọc qua mấy năm thư, dựa bọn họ túi thật nhiều bạc. Là có thể cho hắn nơi này nhiều mở ra cày vài mẫu à, vẫn là sinh sản nhiều mấy cân lương thực á, hắn phụ huyện sắc thật muốn người đọc sách, nhưng nhưng không muốn đưa người trên người người đọc sách. Có thể lưu liền lưu, giữ không xong đi hắn không bắt buộc dĩ nhiên, nơi này tất nhiên có có thể sử dụng người, mặc dù phóng túng trong núi cát cũng không tính buồn phí tâm tư. Quả nhiên, không đến một khắc đồng hồ, liền có tiểu lại đến báo, chi huyện đại nhân tiến đến tìm nơi nương tựa lưu gia già chủ muốn cầu gặp, còn mang theo không ít quý trọng lễ vật. kỳ dương ngẩng đầu nhìn xem, cười nói, không thấy, không dễ ảnh. dựa theo an bài mặt khắc dân chúng phương pháp an trí bọn họ, hai tử cùng hài nhi cơm canh bỏ dễ mãi, cứ theo lẽ thưởng cung ứng. bố thí cháo cùng cơm canh thì không cần. kỳ dương lại nói, an bài đến phủ giang huyện tây đi, bọn họ người nhiều, bên kia vừa lúc chống chải này đó người thế nào kỷ Dương lời đi quản vẫn là đi xem hương phấn sưởng như thế nào tính toán thời gian nhóm đầu tiên hoa lại đã sấy khô tốt có thể bắt đầu ma phấn đợi cuối cùng một đạo trình tự làm việc hoàn thành các nàng hoa lại sưởng chính thức khai trương chờ đồ vật bán đi Ngọc Huyền Thừa cũng không thể lại mỗi ngày kêu nghèo đi Kỳ Thật hiện tại cũng không như vậy nghèo Kỳ Dương dạo chơi đi ra ngoài tâm tình hiện nhiên khá vô cùng dù sao hương phấn bạc rốt cục muốn tới tay quan học nữ học sinh cũng gia tăng về phần thanh danh kia đều là hư hắn giả vờ không biết liên hành chương 50 hiện tại phù giang huyện hoa lại sản nghiệp Từ ban đầu 16 vị nữ tử, đã có 450 người thường xuyên lại đây, Hái Hoa, Tẩy Hoa, Hồng Khô, rồi đến Ma Phấn. Mỗi một đạo trình tự làm việc đều cần nhân thủ. Phù Giang huyện không ít phụ nhân nữ tử đều từ giữa kiếm chút tiền bạc, có thể kiếm đến tiền, ở nhà nói chuyện tự nhiên kiên cường chút. Rõ ràng nhất đó là Thủy Thục Mẫn. Nàng sinh ra nữ nhi sau lại không sinh được, trong nhà cha mẹ chồng tậu tử, thậm chí trưởng phu đều đối nàng mắt lạnh tướng đãi, có khi ăn chút rượu, thậm chí còn độc thủ. Nhưng bây giờ Thủy Thục Mẫn rõ ràng cho thấy hương phấn sưởng nhân vật số 2, không có cái nào còn dám nói cái gì. Người đều là bắt nạt kẻ yếu, đặt ở trên người bọn họ cũng giống vậy. Hiện giờ thủy thuật mẫn đem nữ nhi đưa đến quan học đọc sách, cũng đều là chính mình ra bạc. Mỗi ngày sáng sớm ăn cơm xong, đưa hài tử đến trường, chính mình đi hương phấn sưởng, bình thường hầu hạ đó hoa, rảnh rỗi còn có thể cùng sưởng biết chữ các nữ hài tử học một ít tính toán nhận thức nhận được chữ. Một ngày qua đi, thủy thuật mẫn chính mình đều cảm thấy nhanh hơn sống. Nhưng các nàng cũng không thả lỏng, các nàng hiện tại mở ra cậy quan điển, vẫn chưa tới một phần mười, nếu tất cả đều mở ra cậy hảo, vậy có phải hay không có càng nhiều nữ tử cùng nàng đồng dạng có thể ở nơi này sưởng làm việc? Mỗi khi tự tuyệt đến tìm việc nữ tử, thủy thuộc mẫn luôn luôn không đành lòng, nhưng chẳng còn cách nào khác, hiện tại quy mô cứ như vậy lại, 450 người đã vậy là đủ rồi. Nếu nhiều mở ra cày thổ địa, liền có càng nhiều công tác cơ hội. Thứ bậc một đám hoa nhài hương phấn bán đi sau, các nàng còn có thể tiếp tục mướn người mở ra cày. Hiện tại hương phấn chế tác đã đến cuối cùng trình tự, đại gia gắng đạt tới đem hương phấn mài được càng cẩn thận càng tốt, đây là đầu một đám, chất lượng khẳng định muốn hảo. Kỳ Dương lại đây, liền nhìn đến đại gia bận rộn đến khí thế ngất trời cảnh tượng. Trước mở ra quả địa 160 mẫu đất, Tổng cộng loại 120 mẫu hoa lại, mặt khác 40 mẫu thì là mặt khắc hoa. Hiện tại thu đệ nhất trà, dự tính có thể làm ra gần trăm cân hương phấn. Đến hoa kỳ trung kỳ, kia mở ra được càng tăng lên, cho ra hương phấn cũng nhiều. Kỳ Dương chuẩn bị đợi lần này toàn bộ thu hoạch sau lại đưa đến biện kinh bán, bởi vì tổng thể tính được, cũng bất quá có 7000 cân tà hữu. Nghe không ít, nhưng phóng tới biện kinh trên thị trường, cũng bất quá mấy ngày lượng tiêu thụ. Biện kinh lớn nhất hương phấn cửa hàng, một ngày liền có thể bán ra 2000 cân hàng hóa, chớ nói chi là biện kinh hương phấn nghề có ít nhất một hai bán ra. ổn định giá lại thực dụng hoa nhài hương phấn là không lo bán a hơn nữa Kỳ Dương lần quan các loại hương phấn, biết bọn họ phủ Giang huyện làm được đồ vật, chất lượng tuyệt đối thượng thừa. Có chút hương phấn bên trong trộn lẫn không biết thứ gì, vừa không bằng bọn họ sạch sẽ, cũng không bằng nơi này mùi thơm. Hiện tại ma gia tới hương phấn, đều bị thật cẩn thận phóng tới giấy dầu bao trong, quay đầu từng tầng bao khoả, phóng tới trên thuyền đưa đến biệt kinh. Quỷ Dương nhìn xem, phòng trưng đến tháng 6 đấy, phòng trưng có thể tập hợp 7000 cân phấn hoa, đáng tiếc lúc đó kênh đảo còn chưa khai thông, bằng không đi chính bọn họ bến tàu, chẳng phải là càng vui sướng. Bất quá kinh đảo bên kia động tác đã rất nhanh, trước cuối năm nhất định có thể sửa tốt. Kỳ Dương tại xem xét hương phấn tình huống thời điểm, bị an trí tại thượng tập thôn cùng Mã Gia Loan ở giữa một đám người thì tại thảo luận. Bọn họ này đó người tuy rằng cùng nhau lại đây, Kỳ Thật cũng không tính quen thuộc. Đại khái chia làm lương tây châu cùng quán giang phủ người, cũng có chút giải rác nông hộ là theo đội ngũ lại đây, Kỳ Thật cũng không dựa vào bọn họ. Này đó nông hộ đến xác định địa phương sau, lập tức bắt đầu thu thập phong ốc, Vạn phần vui sướng theo tiểu lại, nhìn bọn họ phân đến hoan điện. Bọn họ nhiều lần xác nhận, liền tính thị phi nhập hộ khẩu cũng có thể giá thấp sử dụng châu cày cùng nông cụ, mà là có thể bán chịu thời điểm. Bọn họ chỉ cảm thấy đến đúng rồi địa phương. Cơ hồ vừa nghỉ ngơi một hồi, liền chuẩn bị làm việc. Nay bộ phận người là dung nhập nhất nhất. Những người còn lại thì còn tại thương nghị. Nay đó người nói với Kỷ Dương đồng dạng, phần lớn có chút của cải, thậm chí còn có tôi tớ. tại bọn họ địa phương thời điểm, phòng chứng vẫn là trung đẳng thân hào nông thôn địa chủ. Chẳng biết tại sao di chuyển. nay không khó đoán, hoặc là đắc tội địa phương người, hoặc là cảm thấy bên kia không có phát triển không gian. Còn có một nhóm người, hoàn toàn là bởi vì lo lắng họa chiến tranh. Trong đó vị kia muốn cầu kiến Kỷ Dương lưu ra gia chủ, sắc mặt hết sức khó coi. Con trai của hắn vừa mới tiến phủ Giang huyện, liền bị địa phương binh sĩ đạp một chân, sau đó áp giải đến nha môn, 3 ngày sau khả năng thả người. "La, con trai của hắn là nói chuyện khó nghe, nhưng liền có thể động tay đánh người." Đội làm tại Lương Tây Châu, chi huyện đều muốn đích thân linh giải, không nghĩ đến đến này, đón đầu đó là lệnh hạ. Nếu không phải là chuyện đó, bọn họ lưu gia tội gì đi địa phương khác. Trải qua việc này, Lưu gia đã nảy sinh lưu ý, nhìn xem bên người đồng dạng là Lương Tây Châu người, còn có quán Giang phủ người, mở miệng nói, xem ra phủ Giang huyện cũng không phải cái gì địa phương tốt, quan viên như thế ngang ngược không biết cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ sợ không có chúng ta chỗ dung thân. Người khác thâm trầm đạo, bất quá là cái chi huyện, chờ chúng ta đi thông phương pháp, tại sao phải sợ hẳn cái thất phẩm tiểu quan? Chính là, này phủ Giang huyện người như vậy thiếu, nghe nói cũng liền hơn 2000 người, thêm lưu dân cũng liền 2700 tả hữu. Chúng ta chỉ cần ôm lấy đoàn, cũng đã chiếm phủ Giang huyện một phần ba đầu. Nơi này nghe ai còn khó mà nói. Cùng kỳ Dương đoán không lầm, này đó người tới địa phương khác, vẫn chưa đem mình làm lưu dân, mà là muốn ôm lên đoàn tranh thủ nhiều thứ hơn. phù Giang huyện cơ bản phân đổ vật hai bên, vậy mà đem chúng ta phân đến phía tây. Phải biết phù Giang huyện đông đang tại tu cái nào rất nhanh liền có thể thông đến thị trấn, đi phía đông tu chỉnh mới là tốt nhất. Về sau cách kinh đảo gần, làm cái gì đều thành. Đối, bằng không liền ở thị trấn quanh thân, vì sao muốn đem chúng ta ném tới xa như vậy địa phương? Thị trấn quanh thân còn có đất trong a? Cái này tiểu chi huyện cũng quá không biết tốt xấu, chẳng lẽ không biết chúng ta cùng những người khác bất đồng? Này đó quần tình xúc động, thì ngược lại quán giang phủ người mở miệng nói, các ngươi đi thôi, chúng ta quyết định ở lại chỗ này khai hoàng xây nhà. Không đợi lương tây châu người phản bác, liền nghe bọn hắn tiếp tục nói, các ngươi tới trước, tất nhiên biết chút ít phủ giang huyện tình huống, có thể đem một cái không có quan đạo. Không có cái nào, còn nghèo khó thị trấn nhỏ biến thành hôm nay bộ dáng, hắn thật sự không biết tốt xấu. Vẫn là nhìn ra cái gì? Quán Giang phủ mặt người thượng đều mang theo mệt mỏi cùng vô lực, thuận miệng, chỉ cần không có chiến loạn, chúng ta này đó người đi cái nào đều hành. Những lời này chọc chúng sở hữu quán Giang phủ người tâm, bọn họ này hơn 300 người chỉ có một ý nghĩ, không đánh nhau, cái nào đều hành. Cái gì phù Giang huyện Tây, phù Giang huyện Đông, đều không quan trọng. Khi nói chuyện, cho bọn nhỏ chuẩn bị tốt đồ ăn cùng bọn trẻ nít bỏ dến mãi cũng đã đưa tới. Trừ bọn họ ra bên ngoài, cũng chỉ có trong nửa năm sản xuất qua phụ nhân còn có chút ưu đãi, những người khác lại không càng nhiều giúp đỡ. Hơn nữa phủ giang huyện tặng đồ tới đây người, còn phải xem hải tử cùng phụ nhân nhóm ăn đồ vật mới đi, rõ ràng cho thấy sợ có người đoạt bọn họ. Cử động như vậy, hơn nữa mới vừa không gì không đủ địa bàn cha đăng ký, nhường quán giang phủ một vị lão giả có chút động dung. Nơi đây chi huyện sắc thật không phải bình thường. Bất quá lại thế nào, trừ đã an trí tốt phổ thông nông hộ hơn 20 người, này lương Tây Châu hơn 400 người, còn có quán giang phủ hơn 300 người, tất cả đều tạm thời tại này nghỉ ngơi các dân nâu người hầu tại nơi đây sửa sang lại đồ vật, mấy cái gia chủ tắc khứ thị trấn tiểu lâu ở lại. Cho dù chạy nạn, bọn họ cũng sẽ không chân chính màn trời chiếu đất. Những tình huống này cũng bị tiểu lại truyền đạt đến kỳ Dương bên hai. Lương Tây Châu căn bản là ngũ gia, lấy Lưu gia vì chủ, thêm tôi tớ không sai biệt lắm hơn 100 người. Mà khác tứ gia nhân số cũng không ít, cũng có nô bộ theo, xem bọn hắn tế nhuyễn, thân phận cũng không phổ thông. Quán Giang phủ bên kia hơn 300 người, thì có hơn 10 gia, bọn họ muốn nghèo khổ chút, có một nhà mang theo một xe thư, mà khác cũng có nô buộc, nhưng điều kiện không bằng Lương Tây Châu. Bọn họ xem gia chân chính như là chạy nạn. Kỳ Dương gật đầu. Dù sao đại gia mục đích bất đồng, nhưng lương Tây Châu hiện giờ sự tình đã bình, bọn họ này đó người vội vàng rời đi, chỉ sợ nguyên nhân sẽ không đơn giản. Quán Giang phủ người mục đích càng thêm đơn thuần, đơn giản là tránh né họa chiến tranh. Mang thư nhà kia tình huống ghi danh chưa. Tìm ra ta nhìn xem. Kỳ Dương phân phó, Cổ đại có thể có một xe thư nhân gia không phải phổ thông, này muốn trọng điểm chú ý kia tiểu lại khâu ích xuyên lập tức đưa lên, chỉ thấy danh sách thượng viết được danh mạch, Quán Giang phủ bản địa nhân sĩ hàng gia, ra, ra phả thượng ghi lại ít nhất thập vài đại, so thừa bình quốc lịch sử liệu trường. Trước đây chiều thời điểm cũng là công danh hiển hách chi gia. Thừa Bình quốc sáng lập chi sơ, này người nhà tự nhiên tị thế không ra. Dù sao phụ ta qua tiền triều, sáng nay mũi nhọn muốn tránh một chút. Ai biết này một tránh chính là vài thế hệ, gần nhất ở nhà mấy cái đệ tử cũng nếm thử khoa cử. Ai ngờ quán Giang phụ chiến sự một phát, con em gia tộc tử thương không ít, lại là nguyên khí đại thương. Lần này Hàn Gia đau hạ quyết tâm di chuyển, liền tới không tính xa, nhưng lại rất an toàn lộ Châu. Lại từ lộ Châu chúng tuyển đang tại phát triển phù Giang huyện. Bất quá rất nhiều địa phương đối Hàn Gia rất có phê bình kỳ não, dù sao sợ bọn họ trước mặt triều người có liên hệ, lại làm phiền Hà địa phương. Kỳ Dương lăn qua lột lại xem xem, chi tiết ngược lại là rất chi tiết, nhưng là quá chi tiết. Kỳ Dương hỏi, là ngươi hỏi, vẫn là bọn hắn chủ động nói. Hồi đại nhân, cái kia Hàn Gia Gia chủ chính mình nói, tiểu cũng liền nhớ kỹ. Chủ động nói, có chút ý tứ, còn rất có thành ý Kỳ Dương cũng không cảm thấy nhà hắn sẽ cùng quán Giang phủ nêu nịch người có liên lụy, xem bọn hắn từ bỏ ở nhà cơ nghiệp cũng muốn rời đi, là sợ lây dính lên mới là. Nhưng việc này là thật là giả, còn muốn tra xem xét mới là. Kỳ Dương suy tư một lát, dứt khoát trực tiếp cho bọn hắn Chi Châu viết thư. Chi Châu bên kia tin tức khẳng định linh thông hơn, hơn nữa hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Không chỉ hỏi quán giang phủ Hàn ra sự, càng hỏi trốn ra lương Tây Châu này mấy nhà tình huống. Tuy nói Thỉnh Chi Châu hỗ trợ, có chút giết gà dùng dao mổ châu cảm giác, có biết Châu cái này lồng rề không nuốt bạch không nuốt. Biện kinh bên kia ngược lại là không thể giúp được cái gì, hắn đám kia bạn thân nhóm chơi đùa ầm ỹ ầm ỹ vẫn được, loại sự tình này liền nghỉ cơm. Kì Dương tiếp tục tuyệt bút vung lên, trực tiếp sao chép khuyên học toàn thiên, thúc thúc các minh đệ hảo hảo đọc sách. Phòng trưng bọn họ thu được thư tín hội vẻ mặt đi. khuyên học, ngươi là Kỷ Dương sao? Bất quá đi xuống một phen, lại nhìn bên trong có cái gọi hoa lại khóc Không sai, là ngươi đương nhiên thư này cũng không phải chỉ cho bọn hắn, còn có một phong là cho giúp hắn xử lý sản nghiệp vương bá, khiến hắn sớm cho hoa nhài hương phấn trải đường. Tháng 6 đấy đưa lên thương thuyền, cơ bản tại mùng 5 tháng 7 tại hữu có thể đến bịa kinh, còn có thể đuổi kịp thất tịch. Lúc đó hương phấn lượng tiêu thụ chỉ biết càng cao. Việc này xử lý xong, kỷ dương đối lưu dân sự trong lòng đã đại khái đều biết, tiếp tục phơi bọn họ, tưởng sống yên ổn sống, khẳng định sẽ bắt đầu hành động. Còn tưởng làm chút đường ngang ngõ tắt, cũng biết hành động. Thật sự không được, còn có thể rời đi, kỷ dương nhưng là không ngăn trở. Tuy nói phủ giang huyện muốn dân cư, nhưng là không phải là người nào đều muốn. Đang đợi Chi Châu hồi âm thì Kỷ Dương lại đi kênh đảo ở nhìn nhìn, chỉ thấy Lao công nhóm trần trụi trên thân, tại bùn sông bên trong đám bóc. Chỉ chờ đào hào sau, đem thường hoa huyện cùng bên này chỗ nối tiếp tạc thông, này kênh đảo liền có thể thành. Kỳ thật những kia di chuyển tới đây người, đặc biệt kia mấy cái đại gia tộc, cơ bản đều là hướng về phía kênh đảo mà đến. Lộ Châu địa phương khác, có kênh đảo địa phương, địa phương từng cái gia tộc thế lực bản tổng phức tạp, bọn họ không nên vào đi vào. Không kênh đảo địa phương, bọn họ lại chướng mắt. Cho nên phủ Giang huyện cái này đang tại tu kênh đảo, địa phương còn không có cái gì gia tộc thị trấn, tự nhiên thành bọn họ mục tiêu bọn họ tưởng thừa dịp nơi này vừa mới lúc cao hứng, lợi dụng trong tay mình tiền tài cùng người mạch kiến thức, chặt chẽ cầm khống các hạng kinh tế mạnh máu. Đến thời điểm phụ giang huyện là bọn họ địa phương, mà chính mình cực cực khổ khổ vì địa phương phổ thông dân chúng kiến tạo đồ vật, thì thành bọn họ vứt kim đồ vật. Đây cũng là kỳ dương không thấy bọn họ một trong những nguyên nhân. Chất lượng cao nổi, khách quả thật có chỗ tốt, bọn họ quả thật có kiến thức, có thể dẫn dắt bách tính môn làm giàu. Nhưng nếu chỉ là nghĩ nhường chính mình làm giàu, trong lúc dân chúng trên người nhân thượng nhân, vậy thì không được. Muốn tới đây đem dân chúng địa phương lao an sạch sẽ, muốn xem hắn có đồng ý hay không. Nói đến cùng này đó người không sự sản xuất, Niu toan dùng lộng quyền chi thuật nuốt hạ chỗ tốt, ai nhìn đều sẽ khó chịu. Liên ở Kỷ Dương nhận được Chi Châu thư tín cùng ngày, thượng tập thôn lý trưởng đống nhiên đuổi tới, trực tiếp liễu chặn sắc mặt khó coi hai cái thôn dân. Bên này còn chưa nói lời nói, Mã Gia Loan lý trưởng cũng tới rồi nha môn. Kỷ Dương, Ngọc Huyền Thừa, Lang Huyện Lý nhìn hắn nhóm, ánh mắt có chút nghi hoặc. Ai ngờ thượng tập thôn lý trưởng vừa mở miệng, liên nhường Kỷ Dương trực tiếp liễu mày. Chi huyện đại nhân, mới tới đám kia nội khách, vậy mà muốn mua thôn chúng ta thổ địa, còn thuyết phục mấy nhà, phải muốn ba lượng một mâu giá cả, đem bọn họ mấy chục mâu đất mua thượng tập thôn thôn trưởng đều tưởng gây chú ý tiền hai người, không chỉ là ruộng, còn vương lời nói loại quả hồ lô cũng cần mua. kỳ dương trừ khởi điểm như mày, sao vẫn chưa biểu tình? được quen thuộc hắn bình an đám người biết, chi huyện đại nhân đây cũng là giận thật. kỳ dương nhìn về phía mã gia loan lý trưởng, nơi này trưởng cũng nói thôn chúng ta cũng là tình huống này, còn thả lời muốn mua mấy trăm mẫu ruộng đất. trong thôn khó tránh khỏi có mí mắt từ thiện, cảm thấy đây là giá cao, muốn bán đi. còn cảm thấy dù sao có hoang địa, bọn họ có thể hạ sức lực khai hoang. thượng tập thôn lý trưởng trực tiếp chỉ vào hắn mang đến hai người đạo, hai người này cũng là nghĩ như vậy, các ngươi ngu xuẩn không ngu. Ruộng đất bán, các ngươi năm nay như thế nào ăn uống? Không có ruộng đất liền muốn biến thành phi nhập hộ khẩu. Nói cái gì không bán xong, lưu một hai mẫu đất, sau đó đi mở cải hoang điện. Liền ngươi có thể, liền ngươi biết việc này làm sao bây giờ? Hiện tại đã tháng 6, cày ruộng cũng tới không kịp, năm nay các ngươi ăn cái gì? Uống gì? Ta gặp các ngươi gần nhất chính là ăn được quá no rồi. Bị thượng tập thôn chỉ vào mũi mắng, kia thôn nhân nhỏ giọng nói, nhà ta còn có quả hồ lô à, bán quả hồ lô, hoặc là đi phân hóa học xưởng sinh hoạt, ta nương tử còn tại hương phân xưởng, ăn uống không lo. Kỳ Dương xem bọn hắn gặp Mã Gia Loan Lý trưởng đồng dạng vô cùng đau đớn, phòng trường thôn bọn họ trong tưởng bán thổ địa cũng là nghĩ như vậy. Kiến Chi huyện đại nhân không nói lời nào, hai người này mới có điểm hoảng sợ đối mặt Lý trưởng còn có thể nói sạo, nhưng đối với Thượng Chi huyện đại nhân luôn luôn có chút chuẩn dạng. Nhưng bọn hắn vừa nghĩ đến một mẫu đất có thể bán ba lượng bạc, trong lòng liền cao hứng cực kỳ. Nhà hắn có khí lực có thể lại mở cày, nhưng loại này cơ hội tốt cũng không nhiều, chờ có bạc trong nhà hài Tử đến trưởng, trong nhà phòng ở đều không dùng buồn. Chính mình một nhà nhiều ra sức khai hoang, sang năm còn có thể trồng lương thực. Kỳ Dương đưa mắt nhìn liền biết ý nghĩ của bọn họ, nhắm chặt mắt, theo sau mới nói, chỉ có ngươi biết, nhà ngươi có thể khai hoang, kia nhà người ta không biết. Thượng tập thôn hiện tại có hơn 30 hộ, mã gia Loan hơn 70 hộ. Hơn nữa mở ra cày phi nhập hộ khẩu nhóm. Còn có bao nhiêu hoang địa có thể cùng các ngươi sử dụng? Kế tiếp khai hoang hoang địa, chất lượng chỉ không phải kém hơn. Các ngươi nghĩ tới sao? Liên tính hoang địa sung túc, kia muốn bao nhiêu năm, khả năng tích góp đủ nhà ngươi 30 mẫu ruộng đất. Kỳ Dương từng câu từng từ cho hắn phân tích, cơ hồ muốn vỡ nát nói cho bọn hắn nghe. Còn có, các ngươi sẽ mở ra cày hoang địa, mua người ruộng đất người liền sẽ không sao bản thân bọn họ là không làm việc, nhưng bọn hắn người làm cũng không ít. Các ngươi chiếm, có thể đoạt lấy bọn họ. Bọn họ bao nhiêu người, nhà ngươi bao nhiêu người? Không trách kỷ dương càng nói hỏa khí càng lớn. Bọn này đến phủ giang huyện người, thật đúng là không biết tốt xấu. Cho bọn hắn địa phương ăn trí, chính mình khai hoang liền khai hoang, lại nghĩ mua dân chúng địa phương ruộng đất. Lại nói, bọn họ là đang gạt ngươi. Hiện tại một mẫu ruộng ba lượng bạc, nhìn xem là không sai. Chờ cuối năm kinh đảo một mở ra, tình cảnh này giá cả liền sẽ lơ thăng. Những người này là đang gạt các ngươi. Kia hai cái lý trưởng trong lòng chẳng qua là cảm thấy không thích hợp, nhưng nghe kỳ dương vừa nói, lúc này mới phát hiện vấn đề chỗ. Muốn mua người, biết kinh đào khai thông sau phủ giang huyện thổ địa giá cả tất nhiên dâng lên, cho nên dựa vào phổ thông bách tính môn không rõ ràng việc này, trực tiếp giá thấp mua. đợi đến cuối năm, này đó giá cả nhưng liền bất động, chỉ cần bọn họ lại xâm chiếm đại lượng hang địa, lập tức mở ra cày, mặt khác dân chúng liền sẽ bị đè ép không có thở dốc không gian. một bộ phận sinh tồn không được dân chúng liền sẽ bị bắt trở thành tá điện, tại cổ đại mất đi thổ địa, cũng mất đi nửa cái mạng không phân biệt. Người còn chưa đứng vững đâu, liền nghị sát nhập thổ địa. Còn lại phù Giang huyện trở thành hào cường. Bên cạnh Kỷ Dương cũng không nói, chỉ nói chờ ngươi ra không có thổ địa, hoặc là thổ địa quá ít, gặp được tai họa làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng muốn bán nhi bán nữ? Chẳng lẽ cũng muốn trở thành lưu dân? Bây giờ là mưa thuận gió hòa, được cách vách lương tây châu liền cảm thấy năm ngoái sẽ có tuyết hay sao? Phân hóa học xưởng quả hồ lô sưởng, hương phân sưởng. Đợi đến tai họa vừa đến, các ngươi cảm thấy này đó sưởng liền có thể bình thường vận chuyện Đây cơ hồ là Kỷ Dương nói qua nặng nhất lời nói. Trương ngày gần như ôn hòa chi huyện đại nhân lần đầu như vậy có cảm giác các bác. Hai cái thôn dân đã bị dọa đến mồ hôi lạnh say xưa. Đúng á, hiện tại năm được mùa, cái gì cũng tốt nói. Nếu là tai họa, lương Tây Châu đến chạy nạn người cái dạng gì, bọn họ không biết sao? Nếu quả thật đến kia trình độ, trong nhà ruộng đất mới là cứu mạng rơm, bạc ngược lại rất hư. Bọn họ thật đúng là qua 2 năm ngày lạnh, liền quên rất nhiều chuyện. Quên trước kia đối thổ địa có nhiều trân trọng. Kỳ Dương thấy bọn họ sắc mặt trắng bệnh, liền biết nghe lo được, nhường bình an cho bọn hắn thượng chén trà nóng, tiếp tục nghe hai cái lý trưởng nói chuyện. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Lương Tây Châu mấy nhà liền lục tục xuất động, bọn họ bị an trí tại thượng tập thôn cùng mã gia loan ở giữa, cũng liền đi này hai cái địa phương du thuyết mua bán thổ địa. Hai cái Lý trưởng điều tra tình huống đến xem, bọn họ khẩu vị không nhỏ, một nhà trí ít phải trên trăm mẫu ruộng đất, hơn nữa Lương Tây Châu ngũ gia tựa hồ thương lượng hảo giống nhau, từng người càng là kế hoạch song địa phương. Chờ Lý trưởng nhóm nói xong, liền kiến chi huyện đại nhân đã cầm ra nơi đây dư đồ, một chút chỉ chỉ, này không phải trên trăm mẫu ruộng đất. Các ngươi nhìn kỹ, bọn họ muốn thổ địa phụ cận đều là hoang địa, này đó như là đều vòng đứng lên, một nhà khẩu vị ít nhất tại thượng tiến mẫu. Kỳ Dương gặp kia hai cái thôn dân trà đều uống không trôi, mở miệng nói, bọn họ là muốn tại Phù Giang huyện Mọc Dễ Cũng là, bằng sắt thân hào nông thôn, nước chảy Chi huyện. Không phải cực đoan tình huống, hắn xác thật không thể tại Phù Giang huyện một đời, nhưng này thân hào nông thôn nhóm nhưng có thể. Cho nên Chi huyện sắc mặt có thể xem, nhưng không cần vẫn luôn xem. Nhưng nếu quả thật làm cho bọn họ sát nhập thổ địa, trở thành hào cường, bọn họ ruộng đất sản xuất mênh mạch liền sẽ ảnh hưởng địa phương lương thực giá cả, thậm chí tạo thành độc quyền. Về phần suy nghĩ dân chúng, thì cá hương lý, càng là thưa thất bình thường. Nào đó trên ý nghĩa Độc quyền thổ địa có thể so với độc quyền kinh đảo nghiêm trọng nhiều. Chỉ sợ bọn họ đều có ý nghĩ mới là Phòng trưng ở trong mắt bọn họ, bất quá là cái tiểu tiểu phụ giang huyện, bọn họ tại chính mình địa phương như thế nào như thế nào, chẳng lẽ đến người này vẫn không được. Kỳ Dương cười lạnh, mở miệng nói, "Thượng tập thôn cùng Mã Gia Loan nhưng có người bán ra ruộng đất, ra hạn khế ước, chưa ký khế ước." Thượng tập thôn lý trưởng vội vàng nói, "Hắn phát hiện kịp thời, hơn nữa thượng tập thôn bởi vì quả hồ lô xưởng, kỳ thật không có như vậy thiếu tiền, mà Mã Gia Loan lý trưởng thì thở dài có tam gia ký, cùng bán ra 59 mẫu ruộng đất." Mã Gia Loan cùng Tam Giang thôn vẫn là phụ Giang huyện nghèo nhất hai cái thôn, ba lượng một mẫu đất giá cao, bọn họ thật sự chống cự không nổi. Kỳ Dương gật đầu biết được, mở miệng nói, "Còn tốt, còn có cơ hội vẫn hồi. Nhưng kế tiếp, nhất thiết không cần lại mua bán thổ địa, bằng công việc này phiền toái." Kỳ Dương lại nhìn xem trong tay Chi Châu gửi đến thư, quán Giang phủ Hàn gia cùng Lương Tây Châu này mấy nhà tình huống đều có thuyết minh. Kỳ Dương chọn trước Lương Tây Châu tình huống đến xem, sắc mặt càng thêm khó coi. Hào một đám sâu mọn bị Chi Châu giò đi, lại tới Thai Họa phủ Giang huyện. Lương Tây Châu đã bị bọn họ Chi Châu bình định, nên cứu trợ Thiên Thai cứu trợ Thiên Hai, này bang dân chúng tu bổ phòng ốc tu bổ phòng ốc, trong lúc một ít giá tính mua bán thổ địa sự cũng bị thanh tra. Phần lớn thấp hơn giá thị trường mua bán thổ địa vật quy nguyên chủ. Này đó đều đang từ từ xử lý, nhưng vấn đề đến, ai thừa dịp Thiên Thai nhân họa cố ý áp bức dân chúng, cường nặng giá thấp mua, còn có ai giả chuyển trưng binh sớm trưng thu thuế khoản, đều muốn từng cái thanh tra. Trước đến phủ Giang huyện một nhà lưu dân, trước là bị ép giá bán thổ địa, sau đó lại bị sao giả chuyển chứng binh muốn tăng số người, dẫn đến thổ địa cùng tiền tài tất cả đều không có. Chín khẩu người chỉ còn lục khẩu, gây cho cả xương đi vào phủ giang huyện, bị bọn họ cứu phủ. Chi châu trước xử lý, nhất định là nghiêm trọng hơn tăng số người, này đó gián tiếp dẫn đến không ít dân chúng cửa nát nhà tan. Thu thập này đó người cùng với lớn nhất hảo cường thời điểm, những kia áp y ép giá thu mua thổ địa, thể lượng rác tiểu hảo cường thì tứ tháo chạy đi, rõ ràng sợ lâm thời tới đây chi châu từng cái thanh tra. Mà lương tây châu này ngũ gia, đó là bốn phía đào tẩu một bộ phận, bọn họ tại lương tây châu giá thấp thu mua thổ địa, đổi tại hảo năm trước giá cao bán ra, ăn một đại ba tiền, chịu khổ chỉ có bị lừa bán thổ địa dân chúng. Cùng với những kia vị sống sót bán đi thổ địa, về sau rốt cuộc mua không trở lại dân chúng. Không có thổ địa, từ đây đó là phi nhập hộ khẩu, là nội khách, là lưu dân. Càng muốn xa xứ, đi địa phương khác kiếm ăn. Tại Lương Tây Châu làm này đó, lại muốn tới Phủ Giang huyện lập lại triều cũ. Kỳ Dương nhường bình an đem hai cái thôn dân đưa ra ngoài, nhìn nhìn Ngọc Huyền Thừa cùng Lăng huyện ủy đám người, mở miệng nói, là thời điểm phát bút hoành tài. Tiền. Hai người đều là khó hiểu, bất quá đối với này đó Lương Tây Châu thân hảo nông thôn hào cường phẫn nộ là giống nhau. Thái họa chính mình ra hương, lại tới tai họa những người khác ra hương. Thật sự đáng ghét chẳng lẽ này bút tiền muốn tại trên người bọn họ phát. Hai cái thôn lý trưởng càng là mơ hồ. Kỳ Dương mở miệng nói, "Lang huyện ủy ngươi đi mấy cái thôn đều đi một chuyến, liền nói trước kia các thôn dùng hoang địa, chỉ cần cùng lý trưởng giao phó, lý trưởng nửa tháng đến báo cáo một lần. Hiện tại đổi thành, mỗi gia chiếm dụng hoang địa, nhất định phải trải qua huyện nha phê chuẩn, không có ta cùng Ngọc Huyền Thừa hai người con dấu đều không được." Giao đái xong việc này, Kỳ Dương lại nhìn về phía thượng tập thôn cùng Mã gia Loan lý trưởng, chậm rãi nói, "Các ngươi kế tiếp muốn làm, đó là đồng ý mua bán ruộng đất." Đồng ý? mới vừa chi huyện đại nhân như vậy phân tích, liền tính là người ngốc cũng biết không nên bán. A chỉ nghe Kỳ dương tiếp tục nói, một mẫu đất năm là bạc, có bao nhiêu bán bao nhiêu, chỉ là mua bán sau, thu thập hảo sở hữu khế ước cùng bạc, tất cả đều giao đến huyện nhà, ta sẽ phái bộ khói xuyên ý phục thưởng tại bên người các ngươi giám sát. Không phải muốn mua bán thổ địa sao? Ta nhìn xem bọn họ đến cùng có bao lớn khẩu vị. Chương năm lương tây châu ngũ gia gia chủ tụ tại trong tiểu lâu thương nghị, nay phá tiểu lâu, nấu cơm giống nhau, phòng cũng kém cỏi, nếu này không phải duy nhất một nhà tử lâu, bọn họ căn bản sẽ không ở bất quá không quan hệ, chờ bọn hắn đứng vững góp chân. Mở hai ba ra, sinh ý khẳng định đều là bọn họ. Về phần tiểu lâu này, còn có cách vách đang tại tu kiến tiểu lâu, kia đều không đặt tới gây cho sợ hãi. Nhưng lúc này thảo luận, tự nhiên là một vấn đề khác. Phú Giang huyện điêu dân nhóm vậy mà đem thổ địa tập thể tăng giá. Nói cái gì ba lượng bạc một mẫu đất quá thiệt thòi, tất yếu phải năm lạng bạc. Muốn nói năm lạng bạc cũng được, tên ngậm mở, không cái 7 8 lượng nguy hiểm. Nay đó người thật là thấy tiền sáng mắt, trước đó chết sống không bán thổ địa, còn tưởng rằng bọn họ thật luyến tiếc, nguyên lai là cố định lên giá. Hai người bọn họ thôn lý trưởng cũng có ý tứ, trước đó khuyên không bán, bây giờ lại hỗ trợ giật dây còn nói hắn hỗ trợ giật dây, chỉ cần cùng hắn giao dịch liền hành. phòng chứng hắn từ giữa có thể kiếm không ít tiền. bốn người này thảo luận được hứng thú bừng bừng. đầu lĩnh Lưu Gia Gia chủ lại nói, có thể hay không có chả. bọn họ chuyển biến cũng quá nhanh. mọi người trầm mặc, bằng không lại tra một chút. được như thế nào tra cũng không tra không được cái gì, Chứ không nói này không phải địa bàn của bọn họ, nơi đây dân chúng cũng không muốn nói với bọn họ. liên tính thị phi nhập hộ khẩu cũng thủ khẩu như bình, này đó phi nhập hộ khẩu phần lớn từ lương Tây Châu chạy nạn lại đây, nhìn đến bọn họ chán ghét cũng không kịp như thế nào sẽ nhiều nói cuối cùng tại thượng tập thôn lý trưởng nhi tử kia biết được, nguyên lai là đại gia cảm thấy, dù sao huyện bọn họ phân hóa học mua bán tiện nghi, châu cầy nông cụ cũng có, không bằng bán thổ địa, sau đó tập thể khai hoang. Hình như là có hy vọng người nói như vậy, nhưng bọn hắn nhất định phải nói giá, nhất định phải năm lạng bạc một mẫu đất. Cha tôi cha lui, giống như đều có chuyện như vậy. Nguyên bản Lương Tây Châu này lục ra, còn tưởng kéo quán Giang phủ kia thập người nhà cùng nhau, nhưng bọn hắn có mấy nhà vậy mà muốn rời đi phủ Giang huyện, nhìn thấy Lương Tây Châu người cũng là mười phần chán ghét. Kỳ Dương tự nhiên biết việc này, cũng biết quán Giang phủ người muốn đi. Phòng Trừng cảm thấy nơi này muốn bị lương Tây Châu nhân hòa hại, cho nên cảm thấy không phải địa phương tốt. Trong đó quán Giang phủ Hàn gia cũng là một người trong số đó, hoặc là nói lấy bọn họ cầm đầu. Hỗ người bên kia, còn muốn trấn an bên này, Ngọc Huyền Thừa cùng Lăng huyện úy đều muốn cảm giác mình đầu vóc không đủ dùng. Kỳ Dương lại không chút hoang mang, giống như phụ Giang huyện một chút nhiễu loạn đều không có, cười nghĩ phần tư mời. Mời Hàn gia người đọc sách đến quan học đương phu tử. Bọn họ lưu phu tử đã đủ vất vả, một người mang theo hơn 100 học sinh, cổ họng đều muốn khô hơi, mọi thời tiết dạy học, ai chịu nổi. Hơn nữa quan học cũng dần dần đi lên quỹ đạo. Nào học sinh chỉ dùng tập viết tính toán, nào có thể chuẩn bị đi học tiếp tục khoa cử, tất cả đều phân chia hảo. Hiện tại một cái phu tử khẳng định không đủ. Kỳ Dương một bên tay thỉnh phu tử, một bên hướng Lộ Châu học chính bên kia cho Lưu phu tử thỉnh quan, nhường Lưu phu tử đường phủ Giang huyện giáo Du, chủ quản cả huyện thành, phụ trách dạy bảo sở thuộc sinh đồ. Nơi này muốn nói một chút thừa bình quốc quan học thuộc sở hữu. Nói như vậy, địa phương đại khái vài xu vóc quan, tái thiết giám sát một đến hai người. Mà tự do tại này đó chế độ bên ngoài, còn có giáo chức, bọn họ có thể không nghe lời địa phương trưởng quan, lệ thuộc trực tiếp trung ương lễ bộ sở quản. Cho nên bọn họ thăng chức nhận đuổi cùng địa phương hiến từ không có gì liên hệ. Không có chức vị cử nhân tú tài đều có thể đi làm địa quan học tỉ việc, cầu không thượng cũng có thể treo cái danh, đợi có rảnh thiếu gọi ngươi nhóm. Lộ Châu thành quan học tự nhiên quy mô không nhỏ, tưởng đi cầu chức trên danh nghĩa người cũng nhiều. Lưu phu tử cùng lúc trước một cái khác phu tử đều là tại trên danh nghĩa dự khuyết chờ vị trí. Không nghĩ đến bị phân ở đây, kia một cái khác phu tử cũng không muốn tới đây, nguyên nhân cũng đơn giản. Nếu bọn họ lưu lại Lộ Châu thành, dự khuyết vào địa phương quan học, kia lên chức cơ hội liền nhiều, lưu lại Thâm Sơn cùng cốc, khi nào khả năng phu tử thăng giợi chức vị lấy lúc ấy phủ giang huyện đến xem, nơi này quan học cướp trưởng tháng 5 năm một năm khả năng phát triển, nếu quan học không phát triển, liên thỉnh quan tư cách đều không có. trước không mời quan, là vì quan học chỉ có lưu phu tử một người, không thể một người kiêm nhiệm giáo du lại kiêm nhiệm phụ tử, thậm chí có hai cái phu tử thời điểm quan này đều là không tốt thỉnh, cho nên lúc ban đầu cùng lưu phu tử cùng đi đồng nghiệp không nghĩ tại này, chờ phủ giang quan huyện học có ba tên phu tử, kia đợi đến ngày tháng năm nào, còn không bằng tại lộ châu thành quan học ngao tư lịch nên chút, không thể thỉnh quan, liền nói rõ bọn họ vẫn sẽ là phu tử, thẳng đến địa phương quan học quy mô đủ mới có quan được làm. Hơn nữa thành phu tử, còn phải trải qua Lộ Châu học chính bên kia cho phép, lúc này mới có thể trở thành. Dù sao muốn trở thành chân chính quan học, có trưởng quan, có cấp dưới, cần học sinh đầy đủ, còn cần phu tử đầy đủ, còn muốn học chính phê chuẩn. Trước không nguyện ý đến phu tử, chính là cảm thấy chờ những điều kiện này đều thỏa mãn, hắn phòng trừng đều muốn chết giả tại này. Liên tính làm tới giáo du, vậy thì thế nào, học sinh nơi này chất lượng không bằng Lộ Châu thành. Bọn họ tham quan cũng là muốn xem học sinh học lên tỷ lệ, thả cổ đại đó là có thể không thể thi đậu đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ. Phù Giang huyện không cái này nội tình. Lưu Phu Tử tự nhiên cũng hiểu được ngày đó, nhưng hắn nghe qua Kỳ Dương Chí nguyện, lại thấy nơi đây dân chúng học tập nhiệt tình, kia mảnh thành khẩn chi tâm thúc đẩy hắn lưu lại. Lúc này mới có hiện tại phủ giang quan huyện học, học sinh đã vượt qua 100, mắt thường có thể thấy được, đợi đến phát phi nhập hộ khẩu nhóm ăn ổn, học sinh nhân số có thể trực thăng 200. Học sinh điều kiện thỏa mãn, Kỳ Dương tự nhiên muốn khuyến khích Phu Tử sự. Chỉ cần cho quán Giang phủ Hàn gia hạ thư mời thành, Lưu Phu Tử cũng biết chính thức trở thành lưu giáo du, từ đây chính thức đi lên giáo chức quan viên hệ thống. Nếu hắn bên này làm ra thành tích tốt, khảo ra không ít tú tài, cử nhân, thậm chí tiến sĩ đó chính là một bước lên mây con đường. Có một ngày đi biện kinh lễ bộ làm quan cũng có khả năng. Hơn nữa đoạn đường này giao xuống dưới, nhân mạch không thể đo lường. Kỳ Dương cho hắn thỉnh quan, cũng đó là làm quan bước đầu tiên. Lưu Phu Tử nghe nói việc này thì nhất thời có chút nói không ra lời, hắn đầu năm lại đây, cũng không nghĩ tới năm nay liền có cơ hội lên làm giáo du. Nhưng bọn hắn chi huyện đại nhân cổ tay, này tựa hồ cũng không phải cái gì khó khăn. Lưu Phu Tử kích động chắp tay chắp tay thi lễ đạo, cảm ơn chi huyện đại nhân. Dứt lời, nhịn không được bổ câu, đến phủ Giang huyện, còn thật đến đúng rồi. Lưu lại lộ Châu chờ dự quyết đương phu tử lại đợi bị đề bạn còn không bằng đến phủ Giang huyện làm việc càng tốt. Tuy nói phủ Giang huyện học sinh sắc thật không có nội tình, nhưng nơi này học tập bầu không khí lại vô cùng tốt. Cái này cũng có chi huyện đại nhân kiên nhẫn dẫn đường duyên cớ. bọn hắn bây giờ phủ Giang huyện bất luận nam nữ già trẻ đều nhiệt tình yêu thương tập viết. Nhất trực quan nguyên nhân đó là chỉ cần tập viết. Kia tại thị trấn ba cái xưởng làm việc, tiền công đều gấp bội. Tại người đọc sách trong mắt nguyên nhân này tốt chút nhưng là nhất có hiệu quả. Cho nên quán Giang phủ Hàn gia đối với loại này tình huống nhất thời tâm tình phức tạp bọn họ ra thế thay người nông độc, tự nhiên đối yêu đọc sách địa phương tâm co cảm tình, bọn họ vừa tới phủ giang huyện thời điểm, gặp cơ hồ mọi nhà đều tại tập viết, không coi trang giấy, liền lấy chút hạt cát luyện tập. Nghe dân bản xứ nói, đây là chi huyện giáo biện pháp. Bất quá dần dần phát hiện, bọn họ không chỉ đối tập viết cảm thấy hứng thú, đối số học càng là tính chất đồng hậu. Trong hàn gia chuyên tinh số học đệ tử hàn tùng khang rất là cao hứng, nhưng hắn dạo qua một vòng trở về, chỉ nói bọn họ chỉ đối bình thường nhất thêm giảm cảm thấy hứng thú, nói là tính sổ thuận tiện. Sau phát giác, không chỉ là tính sổ thuận tiện, tập viết cũng chỉ là đối thường dùng tự có hứng thú, đừng nói tứ thư ngũ kinh. Thơ tử ca phú càng là không nghĩ học, ngay cả quan học cũng có chuyên môn giáo dục thường dùng tự cùng số học, cùng bọn họ loại này chính thống văn nhân thế ra một chút quan hệ cũng không có, nguyên bản rất mất hàn gia càng là về vải, trong lòng cảm giác nói không ra lời, nhưng đang chuẩn bị lưu lại phủ giang huyện, dù sao quán giang phủ bên kia trở về không được, trở về liền bị khuyến khích tạo phản. Hiện tại thừa bình quốc cũng không sai, dân chúng đại thế an cư vui vẻ, làm cái gì sự, ở lại đây mấy ngày thời gian, hàn gia lại muốn rời đi, bởi vì tuổi trẻ đầy hứa hẹn gia chủ hàn tiêu phát hiện nơi đây không thể lợi lâu, kia lương tây châu một đám người đang tại mưu đồ bí mật sát nhập thổ địa. Về sau Phù Giang huyện cũng không quá bình. Việc này nói cho ở nhà tộc lão nghe, tộc lão trầm ngâm một lát, lại quan sát mấy ngày, phát hiện địa phương Chi huyện không có cái gì động tác, thở dài, đi thôi, tùy ý này đó người làm sằng làm bậy, nơi này Chi huyện cũng quá không cẩn thận. Xem ra hắn quản dân sinh không sai, nhưng là này đó con con vòng vòng không quá hành. Phù Giang huyện có được hay không? Tự nhiên là tốt, các nơi phồn thịnh hưng vinh, dân chúng địa phương đối với ngoại lai nhân không bài xích, thậm chí chủ động hỗ trợ. Còn ra quang nghĩa giúp người, nhà ai có chuyện bọn họ đều sẽ hỗ trợ. Đợi một thời gian, tất nhiên càng ngày càng tốt nhưng lương Tây Châu kia nhóm người tại nơi này tất nhiên sẽ bị phá hư cũng không trách Dương Tiểu Chi huyện, hắn tuổi tác nhẹ làm đến loại trình độ này đã rất há hàn gia lại không chịu nổi dày vò cũng không nghĩ quan chuyện này nhiều lắm lúc rời đi cùng Kỷ Chi huyện nhiều lời vài câu khiến hắn có cái phòng bị hàn gia gia chủ Hàn Tiêu thậm chí đạo bằng không nhà chúng ta tìm cái núi hoang trọ xuống tính nào cái nào đều là sự nhà này đặc tính cũng có chút ý tứ Kỷ Dương tại Chi Châu trong thư tín nhìn rồi nhà hắn giống như có loại độc đáo ủ rũ chất cái gì đều ôm xấu nhất ý nghĩ Tiền Triêu muốn vong trước gia chủ liền dẫn ra quyến từ quan hồi quán gia phủ Mặc cho khuyên như thế nào nói đều không xuất thế. Thừa Bình Quốc đứng lên, nhà hắn vẫn là sợ bị truy cứu, không cho đệ tử đi khoa cử, đến mấy năm gần đây có tính toán, lại gặp được thảm họa chiến tranh, còn có người khuyến khích bọn họ cùng nhau tạo phản. Hàn gia làm sao làm việc này, nhanh chóng thu thập tế nhuyễn rời đi, liền tính thảm họa chiến tranh bình cũng muốn đi. Nhà hắn là thật sự sợ phiền phức, bất quá gia phong rất tốt, bình thường thích làm vui người khác, thích ba người nghèo, cho nên thanh danh không sai. Phòng trưng cũng bởi vì hảo thanh danh, mới bị khởi binh thai họa người nhìn chăm chăm. Bây giờ có thể nói ra dứt khoát trốn ngọn núi loại này lời nói, giống như cũng không có vấn đề liên ở nhà hắn tiếp tục thu thập tế nhuễn muốn đi thời điểm kỳ dương mang theo thủ hạ quan viên lại mang theo trịnh trọng thư mời tiền đến kỳ dương đương không thấy được bọn họ tại thu dọn đồ đạc cười nói quán giang phủ hàn gia học thức bên bác, thư hương môn đệ bản quan đặc biệt tới bãi phòng hiện tại hàn gia bị an trí tại giản dị trong phòng kỳ dương đến này tại đó là hàn gia tộc lão hàn gia gia chủ còn có mấy cái ở nhà xà chỗ ở nơi gia chủ hàn tiêu nghe này theo bản năng tiến lên kỳ chi huyện quá khen không biết ngài đến không có từ xa tiếp đón hàn gia không khỏi kỳ quái Trước đó lương Tây Châu bên kia thế nào yêu cầu gặp, Kỷ Chi huyện đều không đi, lúc này như thế nào chủ động lại đây? Con đuổi tại bọn họ muốn lúc đi lại đây. Chờ người chung quanh thanh thối lui, Kỷ Dương đem ý đồ đến nói hiểu được, lại cho Hàn Gia gia chủ Hàn Tiêu nhìn viết thư mời. Ai ngờ xem một chút, Hàn Tiêu thiếu chút nữa nhịn không được. Cái này gọi là thư mời. Trong điểm ngược lại là rõ ràng, nhưng một điểm văn thải đều không có, nhìn xem khô cạn, đương chi huyện hẳn là khoa cử xuất thân đi. Nay hành văn, có thể thi đậu chức vị. Thừa Bình quốc văn hóa đến loại trình độ này. Kỷ Dương ho nhẹ, cũng là không giải thích, nếu hắn nói mình là mua con đến chỉ sợ Hàn gia bỏ chạy thủ mạng. Hàn Tiêu lai lịch của người này Kỷ Dương cũng rõ ràng, hắn năm nay bất quá 24, lên làm gia chủ nguyên nhân, cũng là hắn tộc trưởng phụ thân mấy năm trước qua đời. Ở nhà nhiều người hoặc là dốc lòng nghiên cứu thơ từ ca phú, hoặc là yêu họa, hoặc là mỗi ngày tính toán, chỉ có hắn có thể gánh lên trọng trách. Bất quá hắn xác thật rất có chút lợi hại, lần này cả nhà chuyển rời quán gia phủ là ý nghĩ của hắn. Đương nhiên, rất có Hàn gia đặc tính, mất hơn nữa trốn phiền bãi. Bất quá Kỷ Dương cái này thư mời, nhìn xem Hàn Tiêu trong lòng nữa, thật không thể động thủ giúp hắn sửa. Nhưng Hàn Tiêu cũng biết, cái này cũng không hợp thời nghi hay là thôi đi. Kỳ Dương nhìn hắn liếc trộm tư mời, lại nhắc tới Thỉnh Hàn gia người dạy học sự. Hàn Tiêu lúc này mới nghe mặt, nhận được kỳ chi huyện để mắt, chỉ là nhà ta ít ngày nữa liền muốn rời đi. Lần này tới phù Giang huyện chỉ là thoáng nghỉ chân, cũng không thể nói thẳng các ngươi phủ Giang huyện có nạn, chúng ta không nghĩ có họa cùng chịu. Đổi làm quán Giang phủ còn thành, nơi này tính a nhưng là bởi vì phù Giang huyện sắp sửa bị sâu mọt tan mòn, rất nhanh dân chúng lầm than sao? Đợi lát nữa, hắn đem tâm trong nói đi ra. Hàn Tiêu khiếp sợ nhìn về phía Kì Dương, bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Hàn gia tộc Lão cũng nhìn về phía hắn. Tộc Lão trầm rãi mở miệng chi huyện đại nhân đây là ý gì? kỳ dương lười vòng vo, khẽ cười nói ba ngày thời gian tính xin hàn gia lại lưu ba ngày ba ngày sau phủ giang huyện mới là thật sự phủ giang huyện kỳ dương để lộ cũng không nhiều nhưng hắn nói thẳng ra phủ giang huyện vấn đề càng điểm ra hàn gia vì sao muốn đi càng cho mình kỳ hạ nhìn xem giống tự quyết định nhưng mỗi một câu đều nói tại hàn tiêu cùng hàn gia tộc lao trong tấm khảm. ngươi thật có thể giải quyết không đúng ngươi sớm biết rằng có vấn đề là cái gì mưu kế hàn tiêu liền đặt câu hỏi chỉ thấy so với hắn tuổi còn nhỏ kỳ dương vẫn là khí định thần nhàn thậm chí cẩn thận suy nghĩ hạ bọn họ bưng lên trà lá trà giống nhau, quay đầu ta làm cho người ta đưa tới một ít tốt. Nghe nói Hàn gia tộc lao thích nhất Hồ Khâu Mây Trắng Trà, Hàn gia chủ động yêu nghi hương trà, ta kia vừa vặn đều có. Hồ Khâu Mây Trắng Trà là một vị tiền sư tại Hồ Khâu sơn sở loại, này màu trà như ngọc, vị như lan. Đáng tiếc một năm chỉ có thể được một hai bầu rượu. Mặc dù Hàn gia tộc lão cũng không hưởng qua vài lần, Kỳ Chi huyện này có. Kiêu nghi hương trà tuy không bằng Mây Trắng Trà quý trọng, nhưng cũng là thế gian chân phẩm. Trọng yếu nhất là Kỳ Chi huyện đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay. Như thế xem ra bọn họ lo lắng sự, giống như sẽ không phát sinh. Nếu như thế, chúng ta đây liền lại lưu 3 ngày." Hàn Tiêu trầm rãi nói, trà thì không cần." Kỳ Dương cười, "Trà ngon cũng muốn hiểu người ăn. Nếu 3 ngày sau những kia mối họa đều không có, không biết Hàn gia hay không có thể nguyện ý đi vào phủ Giang quan huyện học, chỗ đó 120 nhiều hải tử, chỉ có một vị phu tử. Chúng ta lưu phu tử giàu gì cũng là cử nhân, vạn không thể mệt đổ vào quan học a." Hàn gia chính mình kỳ thật có gia học, dạy học việc này đối với bọn họ đến nói cũng không khó, hơn nữa Hàn gia 3 40 miệng ăn, ngay cả nữ quyến học vẫn cũng không tệ, đương phu tử tuyệt đối không có vấn đề hơn nữa đem Hàn ra người tên tuổi báo danh lộ Châu học chính kia bên kia khẳng định sẽ thừa nhận Hàn Tiêu chắp tay nếu thật sự không có mối họa ta trở liền nhận lấy này thư mời lời nói là như vậy nói Hàn Tiêu vẫn là mở miệng nói ngài là nào năm trung tiến sĩ lúc ấy chủ khảo là ai vì sao loại này hành văn đều có thể qua a Hàn Tiêu tận lực nói được chuyện kỳ Dương đã nhanh ngượng ngùng Hàn gia tỷ thế lâu lắm không biết hắn quan như thế nào đến này rất bình thường Kỳ Dương đành phải ra vẻ cao thâm đạo quay đầu quay đầu liền biết hắn chủ khảo ước chừng là ngân tiên sinh từ Hàn gia nơi đặt chân rời đi Kỳ Dương nhìn xem một mặt khác lương Tây Châu nơi đặt chân, nơi này đều ở lương Tây Châu các gia người làm. Một chút thể diện điểm, đã bọc phù giang huyện từ lâu, là thời điểm thu lưới. Chờ thu lưới sau, Hàn Gia lưu lại, quan học có phu tử, cho Lưu Phu tử tỉnh quan văn thư trực tiếp phát ra ngoài. Chuyện này mới tính trong dứt. Đi theo Kỷ Dương bên cạnh mọi người sớm đã tâm phục khẩu phục, quên coi qua lòng vòng, vậy mà có thể đem hết thể đều sầu chùa đứng lên. Trở về, tính tính lương Tây Châu ngũ gia người mua bao nhiêu thổ địa, cho bao nhiêu bạc. Một đoàn người ngựa liên tục để, trực tiếp trở lại nha môn. Kia ngũ ra tay, không chỉ thò đến thượng tập thôn, Mã Gia Loan. Lại phía Nam Tam Giang thôn, thậm chí lang gia hồ ngọc gia hồ đều có tiếp xúc. Tại Kỳ Dương bày mưu đặt kế hạ, phía Đông hai cái thôn không cần phản ứng, chủ yếu là phía Tây ba cái thôn bán bán vui sướng. Tất cả đều có Lý trưởng dẫn đầu, ra hạn khế ước sau, liền khế ước đến bạc cũng bất quá các hương thân tay, tất cả đều vụng trộm thu được nha môn. Vẫn là câu nói kia, đổi làm địa phương khác, bách Tính môn chắc chắn sẽ không phối hợp như vậy. Nhưng bọn hắn chi huyện là ai? Là Kỷ Dương. Là mang theo bọn họ phủ Giang huyện đi đến hôm nay Kỳ Dương. Tuy nói đại gia hiểu được trong đó ý tứ, nhưng nghe lời nói là được rồi ngẫu nhiên có chút đoán trách, Lý trưởng chỉ nói, không yên lòng có thể không ký, đều không có chuyện. Cũng chính là, đối chi huyện đại nhân yên tâm, cứ việc ký khế ước, không yên lòng cũng không có việc gì. Nhưng cho dù không ký, bọn họ cũng biết thủ khẩu như mình, dù sao biết ra người đến là muốn lừa bọn họ thổ địa, cái nào dám nhiều lời. Hơn nữa bọn họ cũng không biết nói cái gì, a căn bản không rõ ràng chi huyện đại nhân muốn làm cái gì, bọn họ chỉ hiểu được, liền tính gia hạn khế ước, thổ địa vẫn là bọn hắn, bình thường làm việc liền hành. Nếu lương Tây Châu kia mấy nhà lại đây thu, trực tiếp ra liền hành. Người trong thôn cùng tiến lên, đuổi theo đầu mục đánh. Nếu này đó người lời không phục, có thể hô lớn một câu, "Không phục! Không phục ngươi báo còn a!" Khế ước bạc lại không tại nhà ta trong tay. Tại Kỷ Dương đưa thư mời đến Hàn Gia ngày thứ 2, tháng 6 năm 22. Lương Tây Châu ngũ gia người dần dần phát hiện không thích hợp. Vì sao bọn họ mua thổ địa, những kêu bách tính muôn còn tại làm ruộng? Còn tại bọn phân, còn tại bắt trùng. Mấy ngày nay mua ba cái thôn, quá trình tuy có chút khúc chiết, nhưng tóm lại coi như thuận lợi. Trong tay thật dày một xấp khế ước, tất cả đều là bạc đổi lấy. Lưu gia chủ nhân tử trước đó bởi vì nói năng lô mang hạ lao ngục cái kia, nói thẳng Sau này, khẳng định làm cho bọn họ đem những bạc này phun ra. Tại bọn họ cổ động hạ, ba cái thôn tổng cộng bán ra hơn 5000 mẫu đất, tiêu phí hai người bọn họ vạn 5000 lượng bạc. lưỡng vạn 5000 lượng. Ngay cả là bọn họ cũng gần như móc sạch của cải. Nhưng nghĩ đến những kia thổ địa đều là bọn họ, về sau những kia dân chúng cũng là nhà bọn họ người hầu. Dùng trên thổ địa hoa màu lại đến uy hiếp địa phương chi huyện, cái này chi huyện còn làm không nghe lời. Cái này kỳ chi huyện chính là dùng mẫu sinh gia tăng, lương thực tăng ra sản xuất nổi danh, nếu này 5000 mẫu đất hoa màu hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhìn hắn như thế nào đặt chân. Nghe nói hắn năm nay sau đó đã là cuối cùng một năm nhiệm kỳ. Mấu chốt thượng, hắn khẳng định sẽ thỏa hiệp. Đến thời điểm, bọn họ tưởng ở phù giang huyện tây, liền ở tây, tưởng đi kênh đảo phụ cận, liền đi kênh đảo phụ cận, còn dùng nghe cái chi huyện. Này đó siếp đều là bọn họ chơi không biết bao nhiêu lần, tự nhiên ngỡ quen đường cũ. duy nhất không tốt là trước kia có thể hứa cái ngân phiếu khống, hoặc là trực tiếp đem người đánh phục. Loại địa phương này, dân chúng địa phương vậy mà chỉ cần hiện ngân, đánh giấy vay nợ đều không được, thật là không thấy con thọ không vu Không quan hệ, làm phục chi huyện, kế tiếp là bọn họ kiếm tiền của bọn họ. Nam mơ bất quá bây giờ còn trở lại trước vấn đề. Dân chúng địa phương không phải đem thổ địa bán sao, hoa màu cũng bán, tại sao không đi mở ra cày hoang địa, còn muốn hầu hạ nguyên bản hoa màu? Lương Tây Châu ngũ gia người đi qua vừa hỏi, những tiêu bán dân chúng chỉ trả lời một câu, như thế nào? Nhà ta thổ địa, ta hầu hạ làm sao? Có bản lĩnh báo con a? Cái gì? Khế ước? Ta không có a. Người kia giả đi. Không được báo con đi. Muốn đánh nhau? Thôn chúng ta trong mấy trăm người cách vách Tam Giang thôn thượng trăm người, muốn đánh sao? Loại này cãi nhau tại phủ Giang huyện phía Tây ba cái trong thôn liên tiếp Kia ngũ gia người tất cả đều là há hốc mồm trạng thái, bọn họ tổng cộng hơn 400 người, mà này ba cái thôn cộng lại đã hơn 2000. Thật đánh, ai chịu thiệt. Vây quanh một nhà đánh, không thấy bọn họ mười phần đoàn kết. Hơn nữa vừa động thủ, này đó người chỉ đánh ra chủ các thiếu gia, lưu gia chủ nhi tử tức hỗn hẹn, đẩy ra phía trước người, hung ác nói, các ngươi đã bán cho nhà ta, chính là chúng ta lưu gia. Các ngươi có đi hay không? Không đi ta một cây đốt đốt. Hiện tại đã là tháng 6 hạ tuần, các nơi hoa màu đều đặc biệt đẹp mắt, người này lại thưởng thức bất động, động một cái là muốn đốt ruộng đất. Tam Giang thôn người một nhà nghe này, biến sắc lập tức khóc thiên thường địa. Các ngươi muốn hủy ta ra trang giá, kia ta không sống được, sống không dậy. Báo quan, nhà ta phải báo quan. Báo liền báo, ai sợ ngươi? Lưu gia gia chủ tổng cảm thấy có vấn đề, gặp Nhi tử nói báo quan, trong lòng cũng là đồng ý. bọn họ dù sao có khế ước nơi tay, sợ này đó điều dân làm cái gì? Không nghĩ đến hắn sẽ gặp được hắc hắc. Đi, cầm lên khế ước, tìm nha môn, ở bên cạnh xem náo nhiệt quán Giang phủ Hàn gia Hà Tiêu, giống như hiểu được chút tình huống, trực tiếp lôi kéo biểu đệ Hàn Tùng Khang đi nha môn xem náo nhiệt. Hắn muốn biết cái kia hành văn cực kém tiểu chi huyện đến cùng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ này hết thảy đều là hắn như kế? Chân chính tưởng Hắc Cán Hắc là hắn. Chương 52. Mỗi lần nha môn náo nhiệt lên, liền có đại sự phát sinh. Lần này cũng không ngoại lệ. Chi huyện kỳ dương ngồi ở công đường bên trên, vẻ mặt nghiêm nghị, một chút mặc kệ phía dưới loạn thành một đoàn, chỉ chờ bọn họ ẩm ĩ xong lại nói. Cụ thể mà nói, là lương Tây Châu ngũ gia người tại ẩm ĩ các ngươi phủ giang huyện làm việc đến cùng hay không nói danh dự. Một tay giao tiền một tay giao điện, còn có quy nợ hay sao? Như thế nào? Cho tiền liền không nhận chứng. Này đó khế ước đều là giả hay sao? Kia đã là nhà ta ruộng đất, ta nên đốt liền đốt mắc mớ gì đến các ngươi, báo đặc quan. Chúng ta mới hẳn là báo quan. tâm ý đến này, Kỳ Dương nhất vô kinh đường mục, mở miệng nói, Thiêu hủy trăm họ liền điệp. Liệu có thật? Chi huyện đại nhân, may mắn chúng ta ngăn cản kịp thời, không thì bọn họ thật sự muốn đốt. Đó là nhà ta. Đốt nhà ta? Người quản được sao? Kỳ Dương nhìn về phía kéo cổ họng Lưu gia chủ nhân tử, tiếp tục hỏi, ta như thế nào nhớ kia khối ruộng đất là Tam Giang thôn thôn dân sở hữu, thế nào lại là của ngươi? Bên này loạn làm một đoàn, Lưu gia chủ ho khan vài tiếng cuối cùng đem mình người ngăn chặn, lúc này mới tiến lên phía trước nói, hồi bẩm chi huyện, ngày hôm trước nhà ta cùng này điêu dân làm giao dịch, nhà hắn 20 mẫu ruộng đất bán cho nhà ta, đây là khế ước, giấy trắng mực đen, mời xem. Bộ đầu vệ phong tiến lên mượn qua khế ước, đưa tới kỷ dương bên tay. Mắt thấy chi huyện tại kiểm tra thực hư khế ước, Lương Tây Châu ngũ gia cảm thấy vẫn chưa vấn đề, bọn họ buôn bán nhiều năm, chẳng lẽ ngay cả cái mua bán khế ước cũng sẽ không nghĩ. Này đó phù Giang huyện điêu dân muốn quy nợ, nghĩ hay lắm. Con ăn nhà người, còn không tồn tại. Ít nhất không phải bọn này người quê mùa. Kỳ thật phía dưới dân chúng trong lòng cũng có chút bồ trộn, dù sao bọn họ là thật sự ký, tuy nói tin tưởng Chi huyện đại nhân sẽ không để cho bọn họ chịu thiệt, nhưng đến cùng là khế ước. Ngay cả bọn họ cũng đều biết, gia hạn khế ước chính là có hiệu quả. Chỉ là không biết Chi huyện đại nhân muốn làm cái gì. Tất cả mọi người an tĩnh lại, chờ Chi huyện đại nhân nói lời nói. Phía ngoài Hàn gia gia chủ Hàn Tiêu cũng nhìn hắn, qua hảo một trận, đại gia kiên nhẫn đều muốn ma không có thời điểm, Chi huyện đại nhân chậm rãi nói, mua bán cày ruộng, như thế nào không gặp quan phủ cho bằng chứng, này khế ước thượng cũng không gặp quan phủ lần ký. Cái gì? Mua bán ruộng, quan phủ cho bằng chứng? Mọi người theo bản năng nhìn về phía đã ngu ngơ lương Tây Châu ngũ ra người, Lưu gia chủ lập tức phản ứng kịp, ánh mắt mang theo không dám tin. Hàn Tiêu đã dẫn đầu phản ứng kịp. Thủ địa cày ruộng tại Thừa Bình quốc luật pháp chung, căn bản không cho phép tùy ý mua bán, lén giao dịch là cấm. Chỉ là dân gian mua bán tình hành, hơn nữa hiện tại năm trước tốt, cày ruộng tại cá nhân ở giữa lưu chuyển, quản lý được cũng không như vậy khắc nghiệt. Cày ruộng mua bán thuộc về quan cấm dân không khỏi trả thái. Nếu cứ muốn truy cứu lời nói, kỳ dương lý do này tuyệt đối đứng vững. Lén giao dịch là một chuyện, nhưng ẩn mỹ quan phủ lại là một chuyện khác. Nhưng Hàn Tiêu trong lòng lại cũng không thoải mái. Quan cấm dân không khỏi liền nói rõ bên trong còn có rất nhiều chỗ trống có thể chui, Dù sao luật pháp là luật pháp, tình huống thực tế là tình huống thực tế. Nếu chỉ bằng điều này, liền tưởng đóng đinh chuyện này, nhường này giao dịch thất bại, cũng không thể đứng vững. Nay ở giữa còn có rất nhiều đồ vật có thể kéo. Lương Tây Châu ngũ gia người cũng sẽ không như thế nhận mệnh. Cho nên chỉ có khế ước thượng không có quan phủ hấn ký bắt bỏ, có chút tái nhận. Quả nhiên Lưu gia gia chủ cười lạnh, tuy nói thổ địa mua bán cần quan phủ hấn ký cùng bằng chứng, nhưng trăm mười năm đến, thừa Bình Quốc vẫn là làm như vậy, dân gian giao dịch càng là nhiều đến công xuể từ Biện kinh đến lộ châu đạo lương tây châu cái nào không phải làm như vậy mỗi gia đều có quan phủ ấn ký sao như nhân chuyện này liền nói khế ước vô dụng nhà ta không phục bằng không ta cũng đi tra một chút nhìn xem phủ giang trong huyện trong có hay không có như vậy giao dịch chẳng lẽ kỳ chi huyện đối người địa phương một cái tiêu chuẩn đối với chúng ta loại này nghĩ đến ăn cư làm nghiệp lại là một cái tiêu chuẩn đều nói phủ giang huyện không bại ngoại ta xem đều là giả rõ ràng chính là khắt khe chúng ta ngoại thôn người kỳ dương ngồi ở hơi cao trên bàn từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía lưu gia gia chủ người này ngược lại là không u một câu liền muốn dẫn khởi người địa phương cùng người ngoại địa đối lập. Hơn nữa trực tiếp đem mình về đến nơi khác phi nhập hộ khẩu trên lập trường. Liên tính việc này cường ngạnh xử lý, thế tất gợi Ra vừa mới dung hợp hai nhóm người ở giữa mâu thuẫn. Nhưng không thể không nói, như vậy kích động quả thật có dùng. Bên ngoài xem náo nhiệt dân chúng nháy mắt có chút rối loạn. Hà Tiêu cũng nhìn về phía vị này lương Tây Châu thân hào nông thôn, loại này liền tính Dương U lập tức đem trên vấn đề lên tới không nhận thức này đó khế ước đó chính là xa lá ngoại thôn người độ cao. Nhìn xem kỹ Dương xử lý như thế nào đi. Lưu Gia Gia chủ cho rằng chính mình chuyển ra cái này khẳng định sẽ nhường kỳ chi huyện thỏa hiệp ai chẳng biết huyện bọn họ trong đến ngoại thôn người nhiều nhất này mâu thuẫn cũng nhiều nhất chính mình không tin hắn còn thật không sợ hôm nay liền tính xé rách mặt cũng phải đem này đó ruộng đất tất cả đều ăn như vậy trong tay đồ vật càng nhiều càng có thể hiếp bức cái này vừa thấy liền tuổi trẻ chi huyện ai ngờ chống lại kỳ dương ánh mắt chỉ cảm thấy trong mắt hắn vậy mà có chút thương xót mọi người chỉ nghe được chi huyện đại nhân mở miệng như thế người là đều nhận thức này đó khế đức. lời này như là chịu thua nhưng lại mang theo chút cái gì lưu gia chủ bản năng cảm thấy có vấn đề nguyên bản tưởng đợi lát nữa lại trả lời được con trai của hắn cho rằng cục diện chuyển đổi, hô lớn, đương nhiên nhận thức, đây chính là chúng ta mấy nhà tiều bạc mua vàng thật bạc trắng, Kỳ dương đương nhiên biết vàng thật bạc trắng, này đó vàng thật bạc trắng liền ở nhà môn phóng, lương tây châu mấy nhà người nghe được công đường thanh âm ở bên ngoài quát to lên, không công bằng, đối phi nhập hộ khẩu không công bằng, chính là chúng ta chân tâm thực lòng đến phủ giang huyện, liền như thế đối với chúng ta sao? trăm ngàn năm qua mua ban khế ước, ai đều là làm như vậy, dựa vào cái gì các ngươi nói không được lại không được? là các ngươi người địa phương hợp nhau hỏa lửa gạt chúng ta tiền đi? lui tiền, cho đi. Chúng ta còn muốn bồi bồi thường. Chúng ta lưu ra hơn 2000 mẫu ruộng đất. Nhanh trả trở về. Kỳ Dương nâng tay, bọn bộ khoái cầm lấy rất uy khỏe, bên ngoài ồn ào tiếng mới đình chỉ. Nếu nhận thức, vậy thì đến tính tính sổ đi. Kỳ Dương vẫn là cùng trước đồng dạng, biểu tình vẫn chưa có quá nhiều dao động, chỉ là làm người từ phía sau chuyển ra thật dày một xắc khế ước đi ra. Nay khế ước rõ ràng sửa sang lại qua, còn bị phân thành ngũ phần. Mắt thấy nơi đây chi huyện sớm có chuẩn bị, nguyên bản tiêu ngạo mấy nhà người rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Chỉ có lưu gia chủ nhân tử còn tại tiêu gạo, bị cha mình chụp một cái tắt mới dừng lại. Lưu gia chủ nhi tử hận nhất phủ Giang huyện cùng phủ Giang huyện nhà. Hắn lớn như vậy, khi nào đi vào nhà giam? Đến phủ Giang huyện ngày thứ nhất liền bị giam lại, việc này có thể nhẫn. Bất quá càng nghe phủ Giang huyện tri huyện lời nói, càng cảm thấy mê hoặc. Kỳ Dương tiếp tục nói, đường hạ Lưu gia, trong nhà cùng có vài hấp người, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lao hoa gấu, từng cái báo đến. Lưu gia chủ vẫn là không hiểu, nhưng gắt gao lôi kéo con trai mình, thanh âm mang theo tức giận, "Tri huyện, vì sao nông hộ gia khế ước hội đều tại ngươi này, hỏi ta ra vài hấp người lại là làm cái gì?" Cái này liền cửa ngoại Hàn Tiêu đều sở không minh bạch, nhưng xem tiêu chí huyện khí định thần nhàn bộ dáng, tất nhiên có hậu chiêu. Đợi lần nữa. Hắn giống như biết cái gì. Mắt thấy Đường Hạ Ngũ ra đều không trả lời, Kỳ Dương đối Ngọc Huyền tự đạo, điều đăng ký danh sách, đếm rõ lưu gia có bao nhiêu người, tổng cộng hẳn là có bao nhiêu mẫu ruộng đất. Quả nhiên, Hàn Tiêu hai mắt tỏa sáng, nguyên lai like tại bừng này. Đừng nói thừa bình quốc luật pháp, chính là đi phía trước đẩy cái mấy trăm năm, cơ bản đều là như vậy quy định. Mấy trăm năm qua, điện thuế chế độ có thể có chút thay đổi, nhưng cơ bản đều ở đây cái trên chế độ mặt vận chuyển. Đó chính là hiện giờ thực hành đều điển chế. Đại khái đến nói, chính là mỗi cái người lao động làm đều có thể chiếm hữu thổ địa. Còn quy định người thường hẳn là có ruộng đất số lượng, nam tử 15 tuổi trở lên, một người được có được 40 mẫu tài ruộng, nữ tử 20 mẫu. Ở nhà nô buộc bất luận nam nữ đều là không có thổ địa. Nếu không đủ số lượng, có thể gia tăng. Vượt qua số lượng nhất định phải bán ra, vượt qua quá nhiều số lượng, một khi tố giác liền được định tội. Chẳng qua bình thường nhân gia có được không được nhiều như vậy thổ địa, cơ bản đều là dùng đến hạn chế này, đó ý đồ sát nhập thổ địa thân hào nông thôn địa chủ nhóm. Kỳ Dương đưa ra chuyện này, ứng phó lương Tây Châu mấy nhà này cử động vừa vẫn thích hợp. Đương nhiên đây là đối bình dân dân chúng quy định, nếu đổi làm có công danh, hoặc là ở nhà có người chức vị, đó chính là một chuyện khác. Hiện giờ lương Tây Châu này ngũ ra người, trong nhà cũng không ai có công danh A bên kia Ngọc Huyền Thừa đã sớm tính hào số lượng, mở miệng nói, hồi chi huyện Đại Nhân, lưu ra tổng cộng có 116 miệng ăn, năm mãn 15 trở lên, 65 phía dưới, cũng có 99 người. Trong đó nam tử 18 người, nữ tử 16 người, nô bộc 65 người. Được nắm giữ cày ruộng số lượng là 1.040 mẫu. Vậy bọn họ mua thổ điệu tổng cộng bao nhiêu mẫu Căn thứ khế ước kiểm tra thực hư, lưu ra tổng cộng thu mua tam gian thôn, mã gia Loan hai cái thôn thổ địa, tổng cộng 2017 mẫu, vượt qua vốn có ruộng đất 1677 mẫu. 1677 mẫu. Kỳ Dương thay đổi trầm giọng nói, cố ý mua như thế nhiều thổ địa, còn không báo cáo quan phủ. Là nghĩ ẩn điền, là nghĩ trốn điền thuế sao? Ẩn điền, trốn điền thuế. Điền thuế dựa theo nhà mình có bao nhiêu ruộng đất để giao, dấu giếm điền sản, liền có thể thiếu nộp thuế. Đây chính là trọng tội. Nếu như nói phía trước lén mua bán khế ước không có quan phủ ấn ký, Còn có lời nói có thể cãi lại, đổi đến giấu giếm điền sản thiếu nộp thuế thượng, vậy thì không giống nhau. Điền thuế là quốc gia căn bản, tuy nói nào triều nào đại đều có ẩn điền tồn tại, có thể một khi tố giác, tất nhiên ở vào trọng phạt. Liền tính là hoàng thân quốc thích, cũng không dám gánh cái này tội danh. Lưu gia chủ lần đầu tiên có chút hoảng sợ. Chỉ nghe Kỳ Dương lạnh giọng hỏi, không kinh quan phủ, một mình ký kết khế ước, còn mua xuống vượt qua nhà mình bốn có ruộng đất, chẳng lẽ còn không phải tưởng dấu giếm điện sản. May mắn phía dưới Lý trưởng cảnh giác, bằng không năm nay phủ Giang huyện liền nhiều các ngươi này sâu bọ. Một câu, định ra ba cái tội danh. Một mình ký kết cày ruộng khế ước. Mua xuống vượt qua nhà mình số định mức thổ điện. Dấu giếm điền sản. Này tội danh một cái so với một cái lại. Lương Tây Châu mấy nhà mồ hôi lạnh say xưa, vừa muốn mở miệng biện giải, bên ngoài lại có người cầu kiến. Chỉ thấy chính là phù giang huyện phía đông hai cái thôn lý trưởng. lăng ra hồ lý trưởng cùng ngọc ra hồ lý trưởng tiến lên, sau lưng còn mang theo không ít hương thân, mở miệng đó là, chi huyện đại nhân, này mấy nhà còn đi thôn chúng ta trong nghe qua, mục đích của bọn họ tuyệt đối không nhỏ, xem ra muốn đem chúng ta lăng ra hồ thổ địa cũng mua nổi quan nửa, bọn họ càng là tuyên bố muốn mua núi hoang hoang địa, chúng ta nhân chứng vật chứng có tại, đối, ta có thể làm chứng. nhà hắn còn muốn mua hạ khương gia sơn, ai chẳng biết khương gia ngọn núi phân chim có thể đường phân hóa học, không ngừng đâu, chúng ta ngọc gia hồ quan đạo phụ cận phong ốc, bọn họ đều muốn mua hạ, bọn họ đây là muốn làm cái gì a? muốn làm cái gì? chỉ sợ là muốn cho phủ giang huyện họ lưu đi. kỳ dương thanh âm chào phúng, nói thẳng, người tới, đem năm người bọn họ giải đến đường hạ, như thế tội ác đa đoan, âm hiểm giả dối, như toàn xâm chiếm trăm họ sinh ngất đổ, có khi nào tư cách đứng? theo từng cái thẩm tra xử lý bên ngoài vây xem mọi người đã sớm quần tình đoán giận có tiền rất giỏi sao liền có thể mua nhiều như vậy thổ địa tất cả đều cho các ngươi chúng ta làm sao bây giờ lương tây châu ngũ gia như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình phát triển đến cái dạng này vốn chỉ là khế ước sự như thế nào kéo đến nhiều mua địa sản cho lưu gia định tội cho bọn hắn cũng áp dụng được được trước đều là làm như vậy cũng không ai nói qua không đúng ai chỉ có bên ngoài hẳn tiêu nhìn ra này đó người tại chính mình gia hương làm nhiều việc gác càng là cùng địa phương quan viên cấu kết kỳ thật ngày thường làm sự đã sớm đủ uống ngựa bình nhưng không người thanh tra, vậy thì không có việc gì. hiện giờ gặp được kỷ dương cái này kẻ khó chơi, một chút xíu đều cho xé miệng rõ ràng, làm cho bọn họ tránh cũng không thể tránh. liên ở Hàn Tiêu muốn nhìn một chút kỷ dương như thế nào kết thúc thời điểm. chỉ nghe hắn nói, việc này liên lụy trọng đại, dấu diếm điền sản, ý đồ sát nhập thổ địa, đến cùng quyền sở hữu dân chúng trôi giạt khắp nơi, như thế tội lớn, chỉ có thể giao cho lộ châu trưởng quan thẩm tra xử lý. bộ đầu vệ phong lập tức mang thủ hạ nói lần này dâng lên đường chứng cung giao đến lộ châu thông phán đại nhân trong tay, việc này từ hắn phán quyết. nay ngũ gia nhân có nam tử bắt giữ, nữ tử cấm tại trong phòng chờ tới mặt quyết định, hắn không phán, nhường trưởng quan đến phán, hào rào hòa người. Nếu kỷ dương tại chỗ tuyên án cũng được, nhưng cái khó miễn nhường phi nhập hộ khẩu nhóm kinh hồn tăng đảm. cho nên hắn mới không làm cái tên xấu xa này. Hiện giờ tạm thời đem này mấy nhà các nam nhân bắt giữ, phía dưới nô buộc nhóm cũng không dám sinh sự. Bất quá kỷ chi huyện liền như vậy chắc chắc, lộ châu thông phán sẽ từ nghiêm xử trí. mắt thấy lần này thẩm tra xử lý kết thúc, được nha môn tiền mọi người vẫn là chậm chạp không chịu tán đi, đây cũng quá đặc sắc đi. bọn họ phù giang huyện còn có thể có như vậy đại án. Còn có bọn họ Chi huyện, thật là câu câu chữ chữ vì bọn họ suy nghĩ, thật lợi hại. Cẩn thận nhớ lại lời nói, giống như mỗi một bước đều tại hắn tính toán trong. Lúc này đóng đại môn nha môn hậu đường, Ngọc Huyền thừa vô cùng đau đớn đạo: "Chi huyện đại nhân, ngài nói tốt chúng ta muốn phát hoành tài, được ngài còn nói này, lưỡng vạn 5000 lượng bạc muốn cho Lộ Châu hoặc là Lương Tây Châu, ngài nói chuyện không tính toán gì hết ta. Một ngày trước phát nhanh, sau một ngày bạo nghèo, này ai chịu nổi?" Kỳ Dương trả lời, cũng là Hàn Tiêu nghi vấn, giải thích: "Việc này có lớn có nhỏ, nhưng thêm lượng vạn 5000 lượng bạc, vậy thì không giống nhau." Xem phải xử lý lương Tây Châu này, mấy nhà có thể được đến như thế nhiều bạc phân thượng, thông phán cũng sẽ không nâng tay. Nếu việc này việc lớn hóa nhỏ, bạc nhất định là muốn trả, liền tính không phải toàn bộ trả xong, kia cũng muốn trả lại quán nữa. Nhưng kỳ Dương nếu là để lộ ra, xử trí này mấy nhà, bạc tất cả đều nộp lên trên, kia nhưng liền bất động. Tuy nói thông phán hơn phân nửa cũng sẽ không cần, mà là làm nhân tình đưa đến lương Tây Châu, dù sao cũng là từ lương Tây Châu cấp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Được bạch đến nhân tình, bạch đến công tích, kia chính là không cần mới phí phạm. Ngọc Huyền Thừa đã có điểm hơn mê, hắn cẩn thận suy nghĩ xuống trình, nói cách khác Sử trí lương Tây Châu ngũ gia, liền có thể được đến tuyệt bút bạc. Thông phán thông qua này bút bạc, đưa cho lương Tây Châu, cũng là đưa cho lương Tây Châu đại diện Chi Châu cùng hạ nhậm Chi Châu một phần nhân tình. Lương Tây Châu lấy đến ngoài ý muốn có được tuyệt bút bạc, có thể càng tốt an trí gặp tai họa náo động dân chúng, do đó chuyện này xử lý càng thêm xinh đẹp. Đối các trưởng quan đến nói, hiện giờ nhân chứng vật chứng đều ở, không hưởng phí tinh lực tùy tiện động động khẩu có thể có như thế với tốt. Kết quả kia nhất định là kỳ Dương hài lòng. Xét đến cùng, là lương Tây Châu ngũ gia bạc, làm cho bọn họ lần này nhất định phải chết. Trong chuyện này, Phú Giang huyện được đến trừ gian phù yếu hảo thành danh. Lộ Châu được đến cùng nhau trông coi hào chiến tích, lương Tây Châu gặp tai họa dân chung có nhiều ra đến tiền bạc căn trí. Kỳ Dương cùng Thông Phán, còn có tại cách vách đại diện Chi Châu Lộ Châu Chi Châu hồ sơ trong được đến đại đại một bút công tích. Bị thương chỉ có ai, này không cần nói đi. Thậm chí ngay cả phủ Giang huyện dân chúng đều từ giữa được đến vui vẻ, còn thuận tiện phổ pháp. Ngọc Huyền Thừa nhìn xem lưỡng vạn 5000 lượng bạc, thở dài đạo: "Tính, xem tại chúng nó cống hiến lớn như vậy phân thượng tha chúng nó." Kỷ dương buồn cười nói: "Ngươi quên hoa hương phấn, chúng ta hương phấn rất nhanh liền có thể bán ra." Lại nói: "Này lưỡng vạn 5000 lượng bạc Vốn là từ lương Tây Châu dân chúng trên người đo được, có thể còn trở về tự nhiên hảo. Bọn họ phủ Giang huyện dân chúng tự lực cánh sinh, cũng có thể phát tài. Không biết Hoa Lại ca, tại biện kinh truyền lưu mở không? Như vậy dễ nghe dân ca, còn như vậy lãng lãng tự khẩu, cũng không có vấn đề đi. Xoá so Hoa Lại bên kia tin tức trước truyền đến, thì là Lộ Châu đối lương Tây Châu ngũ gia sát nhập thổ địa án kiện phản quyết. Tháng 6 năm 23 cùng ngày phát ra tin tức, tháng 6 năm 26 liền thu đến đáp lại. Tốc độ này cũng quá nhanh. Kỳ Dương có chút muốn cười, tuy nói có Lộ Châu đến phủ Giang quan huyện đạo tác dụng, cũng có lượng vạn 50000 lượng bạc dụ hoặc Lộ Châu thông phán cũng là diệu nhân a bên kia phán quyết cùng kỳ Dương tưởng không sai biệt lắm, tự nhiên trừng phạt từ sự phạt nặng, không chỉ như thế còn phái đại đội nhân mã trực tiếp muốn đem lương Tây Châu ngũ ra áp giải hồi lương Tây Châu. Lý do là này mấy nhà tại lương Tây Châu thịt cá hư lý bị nhiều người tố giác, vốn cho là chạy trốn không thể truy, không nghĩ đến phủ Giang huyện vậy mà nhìn thấu bọn họ âm mưu, hiện tại chọc nã vi án, làm cho bọn họ bản địa thẩm tra xử lý. Về phần sở mang ra sản cùng với phủ Giang huyện gửi tiền tham ô, tất cả đều cùng nhau đốt lại, đưa đến cách vách đại diện Chi Châu trong tay, hảo cho bách tính môn bồi thường. Thông phán không chỉ đưa tiền, còn tặng người a. Như thế giống chống thua chiêng, liền sợ thanh danh không hiện đúng không? Kỷ Dương đưa mắt nhìn liền biết, kỳ thật giống Lương Tây Châu ngũ gia loại tình huống này, ở bên kia khẳng định đặc biệt nhiều, lại càng sẽ không liệt đến nhất định phải đuổi bắt trong danh sách. Dù sao lớn nhất cũng chính là Lưu ra, tổng cộng mới hơn 100 người, thật sự không thấy được. Khẳng định có so với bọn hắn ác liệt hơn tồn tại, tất cả đều bắt xong cũng không hiện thực. Vang không bọn họ còn làm tại phủ Giang huyện tìm việc. Bất quá lần này bị Kỷ Dương bắt cái chính hình, tin tức lập tức truyền đến Lương Tây Châu, Lương Tây Châu bên kia cũng lập tức bị tội. Nguyên bản bắt không bắt đều được người hiện tại đều tới trong tay, vậy còn là bắt đi, bắt còn có tới tay bạc, ai sẽ bỏ qua? dù sao này đó người xếp thành đội, cách một cái chặt một cái đầu, đều có ác đồ trở thành cá lọt lưới. lộ châu hiến tư người lại đây, vừa thấy vậy mà là quen thuộc mặt. lần trước áp buôn người chính là vị này tới đây, hiến tư người cười chiều kỷ dương chắp tay, kỷ chi huyện lại gặp mặt, lại gặp mặt, kỷ dương cũng cười, vất vả chư vị lại đi một chuyến, đây coi là cái gì? dù sao bắt người việc này cũng không ngừng qua. Hàn huyên một trận lại lưu đi đường hiến tư đám người ăn bữa cơm nóng, hiến tư người đơn giản thẩm tra xử lý đem không phạm tội nô bộc tất cả đều phân phát, liền này còn áp giải hơn 100 người lên đường. Trường hợp nhìn xem trùng trùng điệp điệp, rất là đổ sộ. Hình ảnh này làm cho người ta nhìn, khó tránh khỏi sẽ tâm lo sợ e ngại, không dám có cái gì ở ý biến thái. Lưu gia gia chủ ánh mắt ác độc nhìn về phía Kỷ Dương. Hắn gặp hạn. Hắn vậy mà cắm đến cái này tuổi trẻ chi huyện trong tay. Vốn cho là từ lương Tây Châu chạy trốn, nhà mình lại không tính đặc biệt thu hút, tổng không có việc gì. Lưu ra gia chủ thậm chí cảm thấy, chính mình đi địa phương khác cũng sẽ không có lớn như vậy phiền toái, cố tình là Kỷ Dương. Cố tình là này. Sớm biết rằng nên tránh đi phụ giang huyện không thể đến bước này trở xuống. Hiện tại hối hận cũng đã chậm. Ai bảo nơi này chi huyện là Kỷ Dương, căn bản không cho hắn hoàn thủ đường sống. Hơn nữa người trước mắt tựa hồ thành thạo, hắn đến cùng là loại người nào? Hơn nữa Lộ Châu bên kia cũng nghe hắn, Lương Tây Châu hành động cũng nhanh. Kỷ Dương thần sắc như thường, đối mặt Lưu gia chủ ánh mắt cũng chỉ là có chút nhíu mày, thiên đường có lối ngươi không đi, này chắc ai? Hiến tư quan viên đi trước, nói khẽ với Kỷ Dương đạo, lần này lưỡng vạn 5000 lượng, Thông phán đã ghi nhớ, Thông phán đại nhân nói sẽ không bạc đãi người, có cái gì yêu cầu có thể chậm giải sách. Kỷ Dương tự nhiên có yêu cầu đồng dạng thấp giọng nói, vậy ngài chuyển cáo thông phán đại nhân, hạ quan sẽ không khách khí. Hiến thư quan viên thiếu chút nữa cười ra tiếng, mặt khác làm quan đều muốn chối từ một chút, lộ ra khiêm tốn, cũng chính là kỷ dương. bất quá nếu không phải là loại tính cách này, phù giang huyện cũng sẽ không có tốt như vậy quan đạo, bọn họ áp giải phạm nhân đều so với lần trước thoải mái, mau lẹ rất nhiều. có như vậy quan phụ mẫu, chắc không được phủ giang huyện càng ngày càng tốt. toàn bộ hành trình vây xem hàn gia gia chủ, lúc này đối với trước mắt trẻ tuổi người nói không nên lợi bội phục hắn cũng tính nhìn toàn quá trình, hắn gia tộc lão cũng âm thầm khâm phục kỷ dương làm người xử thế. Hàn Gia sớm ở kỷ chi huyện bắt giữ ngũ gia người thời điểm đã quyết định chờ ở phụ giang huyện tuyệt đối không đi chờ tiến đi hiến tư áp giải đội ngũ nhịn không được tiến lên muốn cùng kỷ dương đáp lời lại không biết nói cái gì vẻ mặt này liền lộ ra càng thêm ủy bại. kỷ dương nhìn xem tổng cảm thấy Hàn Gia người nếu tại hiện đại nhất định là đêm khuya lưới ước vân tuyển thủ kỷ dương ho nhẹ vừa muốn nói gì Hàn Tiêu cuối cùng tìm đến đề tài cái kia các ngươi quan học muốn mấy cái phụ tử ta trở về chọn chọn mấy cái phụ tử còn có thể chọn sao bọn họ quan học tiền đồ a.